t r ư ơ n g ba trăm năm mươi lăm chỗ ở cái này tô huyền bị thạch thú một phen k i n h sợ nó đến từ một vị tiên giới tiên tôn mà lại là thể nội tinh hoa nhất tâm huyết thạch thú cười lạnh đừng nói là ngươi chính là một tôn đại đế tới cũng phải bị n、no、ó bạo lời nói này làm cho tô huyền đại não bị lý trí lấp đầy hắn vốn định đem giọt máu này luyện hóa về sau tức bắt đầu hành động bất quá bây giờ xem ra nếu như luyện hóa hắn liền phải trước một bước đ ụ c thân vỡ nát tiếp theo vẫn lạc xin hỏi tôn giả nếu là như vậy ta lại nên như thế nào đem luyện hóa không luyện hóa được tô huyền ban ả n đại i g mới rồi vừa k h ô g ngươi phải cho Chính nói sao. là đầu ạ bạo, i tới phải chi ngươi. đế Bất hướng cũng no bị là ở huyết ma đầu tiên liền thực hiện số đàn mấy ngàn năm vụ lâu năm thạch thú tự h ồ nghe gặp lời nói này kia là bạn đại gia tự mình tìm h u y ế t ma lừa gạt tới chính là tiểu tử ngươi đạt được bất tử h u y ế t ma kinh thanh khí thần thông cũng là bạn đại gia tìm tới cho ngươi tỉ m mỹ nghĩ lại sự thật thật l ạ như đá thú nói tới t ô huyền có chút xấu hổ bởi vì hắn sớm liền quên ba cái kia cất định nữ nhân thạch thú một con yêu thú muốn nữ nhân làm gì tôn giả yên tâm t ô huyền vội vàng cam đoan đợi thời cơ thích hợp tô mộ tất nhiên vì ngươi tìm đến vạn nam hủ lâu năm chính là tuyệt mị nữ nhân cũng cho ngươi tìm đến mười cái tám cái hầu hạ ngươi a thạch thú về lấy cười lạnh t ô huyền vốn cho rằng đối phương cũng không tín nhiệm với hắn lại nghe bàn đại gia liền lại tin tưởng ngươi một lần thạch thú uy hiếp bất quá ta cảnh cáo nói ở phía trước nếu là ngươi lại nói mà không tín bàn đại gia về sau hố chết ngươi t ô huyền cười ngượng ngùng tiểu tử ngươi ngày xưa lịch lôi kiếp không phải luôn luôn để lôi đ ỉ n h chém thành sắp chết thân thể sao thạch thú lời nói t ô huyền nhẹ gật đầu đợi ngươi lần sau lịch lôi kiếp lúc lại đi việc này thạch thú đạo ra phương pháp đến lúc đó lực lượng hủy diện tiêu tán hầu như không còn chuyển biến làm sinh mệnh chi lực chữa trị ngươi thương thân thể lúc liền có thể nhân cơ hội này luyện hóa g ọ t máu kia nghe nói lời nói này tôi huyền bừng tỉnh đại ngộ hoàn toàn chính xác chỉ dựa vào mình c ố này yếu đuối nhục thần không có khả năng luyện hóa một vị tiên tôn tâm huyết nhưng mượn thiên đạo c h i lực có những cái kia mênh ngông sinh mệnh c h i lực tại thể lại là có thể trình độ nhất định duy trì tô huyền sinh mệnh tiến tới đem tâm đầu huyết luyện hóa đa tạ tôn giả g i ả i hoặc a thạch thú về lấy cười lạnh nghe đạo này tiếng cười tô huyền bản năng thân thể phát ra dù mình hắn biết thạch thú trước đó uy hiếp không có làm bộ nếu như mình lại không hoàn thành trước đó ba cái kia ước định đầu này kỳ lân coi là thật sẽ hô chết chính mình đem t i ê n tôn tâm đầu hết u y nặng lại thu nhập nhận chữ vật tô huyền đẩy cửa phòng ra xuất cung điện nguy trưởng lão đột n g ộ t vừa ra khỏi cửa tô huyền đương nhiên đó là trông thấy ngoài cửa nguy trưởng lão cũng chính là mấy ngày trước dẫn hắn nhập tông vị trưởng lão kia đối với hắn tự a hồ là đã đợi chờ đợi hồi lâu hả nguy trưởng lão trần mỗi vị đạo hữu này vì sao cả người là máu tại nguy trưởng lão sau lưng còn nằm một người chính là cổ hảo hiên đầy người vết thương đôi mắt đóng chặt đã bản thân bị trọng thương nguy trưởng lão có chút xấu hổ ngoài ra còn có một cơn lựa giận tiểu hữu việc này nói rất dài dòng ngay sau ngụy trưởng lão giải thích tô huyền đ ấ y mắt chỗ sâu không khỏi hiện lên một vòng hàn ý cổ hạo hiên sở dĩ sẽ thụ nặng như thế tổn thương tất cả đều là bởi vì chính mình bởi vì thái bạch kiếm tông đối hạch tâm đệ tử tuyển chọn dị thường nghiêm ngặt cái này thứ chín người kiếm tông bên trong nội môn đệ tử đã vì này tranh đoạt mấy năm thời gian nhưng mà dưới mắt một cái bất quá vừa mới bái nhập thái bạch kiếm tông người không có công tích cũng không quá mức đem ra được chiến liệt lại là trở thành hạng chín hạch tâm đệ tử dựa vào cái gì trên thực tế những n à y nội môn đệ tử cái này ba ngày thời gian đã mấy lần đến đây tô huyền nơi này chỉ là cung điện có đại trận thủ hộ. bọn hắn đi vào không được lại nghe nói cùng hắn cùng đi người còn có một vị trở thành ngoại môn đệ tử vì thế bọn hắn sai sử ngoại môn người đem cổ hạo hiên đánh thành bộ dáng này trần tiểu h i ế u ngụy trưởng lão mặt có l ử a giận bọn hắn lần thứ nhất đả thương cổ tiểu h i ế u lúc ta đã tự mình tiến đến cảnh cáo nhưng hắn vô dụng ngược lại là bởi vì hắn cảnh cáo n h ữ n g cái k i a nội môn đệ tử lại là sai sử ngoại môn người liên tiếp đem cổ hạo hiên hành hung ba lần nếu không phải ngụy trưởng lão vội vàng đổi tới vì đó ăn vào chữa thương đ a n dược cổ hạo hiên chỉ sợ đã bởi vì trọng thương bất trị bỏ mình đa tạ ngụy trưởng lão kịp thời tương trợ t ô huyền tựa h ộ cũng không tức giận mặt không gợn sóng hướng ngụy trưởng lao nói lời cảm t ạ trần tiểu hữu nhìn xem hắn lần này bộ dáng ngụy trưởng lao trong lòng đ ố n g nhiên dâng lên không ổn dự cảm mọi người đều biết cảm xúc tốt nhất là phát tiết ra ngoài nếu như vị này trần thái bạch có thể lập tức nổi giận hắn còn có thể nhờ vào đó vì đó phát tiết một chút phẫn nộ chỉ cần đều phát tiết ra ngoài sự t ì n h liền có k h ô n g chế chỗ trống tới tương phản t ô huyền bộ này bình tĩnh gương mặt rõ ràng là dưới đáy lòng ẩn giấu đi càng lớn lựa giận một khi bộc phát vậy sẽ không dám tưởng tượng tự hồ nhìn ra ngụy trưởng lao suy nghĩ trong lòng t ô huyền mỉ cười trưởng lao cứ yên tâm đi đệ tử hết thẻ trong lòng hiểu rõ hắn lại ngược lại mời nói ngoài ra đệ tử còn có một chuyện muốn hướng trưởng lao thỉnh giáo không biết ngụy trưởng lão khả năng v ì đệ tử chỉ giáo m ộ t hai cũng tốt thu tô huyền mời ngụy trưởng lao đi vào trong điện hắn m u ố n cho rằng vị này đệ tử là muốn hỏi động thủ người đều có nào ai ngờ tô huyền tại đem cổ hạo hiên thu xếp tốt về sau lên tiếng hỏi xin hỏi ngụy trưởng lão không biết nhưng có biết trước đó vài ngày trần mô nói vị kia chu trưởng lão ở tại nơi nào chu trưởng lão ngụy trưởng lao, lao nhún mày ngươi hỏi hắn nơi ở vì sao tô huyền chưa từng lên tiếng t r ầ nguy Tiểu Hiếu. n trưởng lão trầm giọng nói chu trưởng lão đức hạnh đ a n g lo ngươi nếu là đi hướng hắn thỉnh giáo trong vấn đề tu luyện nhưng phải cẩn thận hắn l ầ m ngươi t h ự c không dám giấu giếng ngụy trưởng lão tô huyền lắc đầu đúng là nghe danh không bằng gặp mặt trần mộ vẫn luôn nghe nói chu trưởng l ã o chính là danh sư nếu không ở trước mặt đi thỉnh giáo m ộ t hai trần mộ chỉ sợ cũng phải không có cam lòng ngươi ngụy trưởng lão lòng có cơn giận còn x u ấ t lại mình đ ư ờ n g đường một vị trưởng lão đều như thế liếm hạ m ặ đến ngươi cũng không hỏi ta ngược lại là kia sư đức có thua thiệt chu trưởng lão chẳng hề làm gì liền để đến như thế một vị yêu nhiệt tiên tiêu muốn tới cửa thỉnh giáo thôi thôi. hắn cưỡng chế l ử a g i ậ n trong lòng lập tức liền đem chu trưởng lão nơi ở nói cho tô huyền đa tạng n u y trưởng lão chương ba trăm năm mươi sáu sắc k h í tô huyền tại đưa tiễn nguy trưởng lão về sau lúc này liền là xuất phát tiến về vị kia chu trưởng l ã o c h â ở thái bạch kiếm tông nội môn khu vực cực lớn mà đệ tử chỗ ở dãy cung điện cùng trưởng l ã o c h â ở dãy cung điện lại cách nhau cực xa tô huyền tìm hồi lâu mới xem như tìm tới phương pháp bính hai một theo nguy trưởng lao chính i ệ n nói nội môn trưởng lão cùng chia giáp đất bính đinh bốn cái thê đội mà mình muốn tìm chu trưởng lão chỉ là xếp hạ bính có thể thấy được tại thái bạch kiếm tông địa vị không lâu t ô huyền đứng tại một tòa cung điện ngoài cửa phía trên bảng hiệu thình lình viết bính chữ nhị n h ạ t nhất hắn m ặ t không khắc sắc không có chút nào muốn giết người bộ dáng gõ tòa cung điện này đại môn c ố c c ố c c ố c c ố c cốc cốc. liên tiếp gõ mấy lần đại môn bên trong không hề có động t i n h gì t ô huyền thả tay xuống nhíu chặt lông mày nhưng ngay tại hắn muốn rời khỏi thời điểm cửa điện từ nội bộ từ từ mở ra ngươi là tìm đến chu trường lão người nói chuyện là một dáng người hiệu điệu nữ đệ tử làm tu sĩ hốc mắt chung quanh vậy mà hiện đầy mắt còn thâm khí sắc cũng mười phần không tốt t ô huyền ô n quyền gặp qua sư tỷ sư đ ệ muốn tìm chu trưởng lao thỉnh giáo một chút trong vấn đề tu luyện nữ đệ tử kỳ quái nhìn hắn một cái nàng lắc đầu ngươi trở về đi chu trưởng lao hắn chỉ chỉ điểm nữ đệ tử tô huyền có chút ngây người nói thật hắn nghĩ tới rất nhiều mình chuyến này thất bại nguyên nhân nhưng s ừ n g sốt không nghĩ tới mình lại bởi vì là một cái nam nhân mà ngay cả người ta mặt cũng không thấy sư tỷ tô huyền đưa lên một viên nhẫn chữ vật làm phiền ngài cho chu trưởng lao mang một câu sau khi chuyện thành công sư lệ tất nhiên thâm t ạ n ữ đệ tử nhận lấy nhẫn chữ vật nàng thân thức trong triều tìm tòi trên mặt lập tức hiện, hiện tiêu dung đợi chu trưởng lão từ bên ngoài trở về sư tỷ sẽ đem ngươi muốn tìm chuyện của hắn bờ báo chu trưởng lão bên ngoài tô huyền lại hỏi xin hỏi sư tỷ chu trưởng lão đây là đi nơi nào ta cũng không biết đâu như thế sư đệ liền cáo tử đa tạ sư tỷ tô huyền quay người rời đi không cùng vị tia chu trưởng lão mặt đối mặt đáy lòng của hắn kỳ thật cũng thở dài một hơi nếu là tang o ộ tô huyền tất nhiên sẽ gọn gàng mà linh hoạt đánh chết sau đó thoát đi nhưng như vậy cổ ra lại là sẽ bị dính lũ vào tiếp theo gặp thái bạch kiếm tông lừa giận cho nên giết chu trưởng lão tất nhiên muốn để người thân không biết quỷ không hay trong lòng thì thảo xong câu nói này tô huyền khỏe mắt liếc qua lại là hướng một chỗ ngóc nách g liếc mắt sớm tại lúc ra cửa hắn liền đã là phát giác được mình bị người theo dõi ai thái bạch kiếm tông người vẫn là nội môn những đệ tử kia đang lúc suy tư mới vừa đi ra trưởng láo chỗ ở dãy cung điện tô huyền liền bị một nhóm người ngăn chặn đường đi nhìn quần áo đều là thái bạch kiếm tông nội môn đệ tử chư vị ngăn lại trần mỗ đường đi làm gì tô huyền nhữ mày a người cầm đầu nghe vậy cười lạnh như thế không có nhãn lực độc đáo đây không biết hô sư minh chúng ta so ngươi sớm nhập kiếm tông m ư ờ i mấy năm ngươi một cái vừa mới bái nhập kiếm tông người liên thanh sư minh đều không gọi sao càng như thế không có cấp bậc lễ nghĩa không biết là từ cái nào man di chi địa chạy tới ha ha ha ha ha từ những này lời nói đến xem không thể nghi ngờ là kẻ đến không thiện tô huyền sắc mặt bình tĩnh trần mộ chính là thái bạch kiếm tông vị thứ chín hạch tâm đệ tử ngoại trừ vị trí thứ tám như vậy đại tô n g môn còn không người có tư cách để trần mộ s ư n g một tiếng sư minh dứt lời c ả đường người đều là đổi sắc mặt đa số phẫn nộ một người trong đó gầm thét tiểu tử ngươi nhưng có gan theo ta đi một chuyến ân o á n này ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút thực lực ngươi phải chăng cũng như một mép như vậy sắc nhọn có thể hay không giết người tô huyền lên tiếng hả nghe như thế đằng đằng sát khí lời nói một đám nội môn đệ tử ngây mẩn cả người có người ánh mắt hiện lên nguy hiểm q u a n mang giết người có môn bi tồn tại tự nhiên không thể b ấ t quá ngơi ư đối đồng môn đệ tử hung ác như thế việc này ta cũng phải hào h ả o hướng trưởng lao nói rõ việc này tô huyền cười cười hắn cũng không muốn cùng những người này lãng phí thời gian liền muốn rời khỏi nhưng coi như hắn cố ý né qua muốn từ một phương hướng khác lúc rời đi những người này cũng cùng lên đến ngăn ở tô huyền trước người còn ngăn đón trần mỗ làm gì tiểu tử bên ta mới có thể là hỏi ngươi dám lên hay không ân đ oán đài kia trước đó khiêu chiến đệ tử tiến lên mấy bước ân đ oán đài mặc dù không thể giết người lại có thể hại người ngươi yên tâm ta sẽ đem ngươi một thân tu vi phế bỏ xương cốt cũng gây mất có thể phế nhân tu vi đương nhiên có thể đoạn xương người đầu không tệ thật có lỗi tô huyền vẫn làm muốn đi trần mỗ không có thời gian ai ngờ khiêu chiến đệ tử trực tiếp dùng thân thể v ọ t tới tô huyền hắn vốn muốn mượn tướng này chi đụng ngã lại không nghĩ rằng mình tựa như đâm vào lớp kín tường đồng vách sắt phía trên ngược lại làm hắn lảo đảo mấy bước suýt nữa ngã sắp xuống trần mũ có lời dưới mắt không có thời gian cùng các ngươi lãng phí t ô huyền ánh mắt nhàn nhạt, nhạt theo lời nói rơi xuống quanh người hắn dập dờn ra bản thân cảnh giới khí cơ cái này cảm nhận được cỗ này khí cơ những đệ tử này tất cả đều sắc mặt đại biến nghiết bản cảnh cần biết c ả đường đệ tử đều không qua là pháp tướng cảnh tu vi nghiết bản mặc dù chỉ là một cảnh chi t r í c lệ nhưng như vậy cảnh giới lại là cần trải qua cựu tử nhất sinh vương cảnh lối tiếp có thể nói nếu như bọn hắn về sau muốn bước vào nảy cảnh mười người bên trong có lẽ chỉ có hai ba người có thể bình yên vượt qua có chân người bước đã tại hạ ý thức lui lại khó trách người này sẽ vừa mới nhập tông tức trở thành vị thứ chín hạch tâm đệ tử gặp chúng đệ tử rõ ràng bắt đầu e ngại tô huyền cuối cùng nói nếu là không phục trần mỗ trở thành hạch tâm đệ tử chư vị nhưng tự đi tìm t ổ n g chủ kháng nghị việc này đương nhiên nếu là còn muốn cùng trần mỗ bên trên cái gọi là ân đoán đại đợi hắn nói có t â m ý trần mỗ làm xong chuyện gần nhất tự sẽ tìm tới các ngươi cổ hạo hiên bởi vì mình nguyên cớ suýt nữa v à mình thổn thương hắn người, Tô huyền như thế nào lại tha? Giết một giết. Giết giết. Trên trở hắn Huỳnh như người, nào bông người người, cũng đường lại là là mấy chục vì ề Tô chút tôn Huỳnh có kỳ dị, giả. Ừm. v sao ta tự giác trong lòng mình nhiều hơn một cỗ s á t khí tôi huyền nghĩ hoặc bây giờ hồi tưởng ta lại có thể làm xuống đem nhất tộc nam nhân đều tàn sát sự tình mới lại không chỉ có muốn đem những đệ tử kia giết sạch thậm chí nghĩ diệt cả tòa thái bạch kiếm tông thật sao không có giả sau một khắc tôi huyền chính là cảm thấy có một cỗ hết sức thoải mái lực lượng chạy xuôi toàn thân nửa ngày về sau đương lực lượng biến mất lại là hồi lâu đều chưa từng chuyển đến thạch thú tiếng nói tôn giả tôn giả thạch thú nói tiểu tử ngươi tự giác cách lần tiếp theo độ lôi kiếp còn cần bao lâu cái này tô huyền nghĩ nghĩ lần tiếp theo độ lôi kiếp là bước vào niết b à n tầng mười thời điểm bây giờ mình chỉ là niết bàn nhất trọng muốn nhập tầng mười phỏng đoán cẩn thận còn cần nửa năm chương ba trăm năm mươi bảy chứng cứ nửa năm thạch thú lắc đầu quá dài ngươi tận lực tại ba tháng thời gian bên trong độ kiếp tôn giả đây là vì sao thạch thú không đáp tô huyền đành phải hỏi tôn giả nếu là ta sau ba tháng chưa từng đỗ tiếp không biết đến lúc đó lại sẽ phát sinh chuyện gì phát sinh chuyện gì t h ạ c h thú cười lạnh một ngày trước ngươi vẫn chỉ là đồ lưu da nam nhân lưu lại la o hấu phụ nữ trẻ em b ấ t quá cách xa nhau một ngày công phu bây giờ ngươi liền muốn diệt thái bạch kiếm tông hắn nói đợi cho sau ba tháng ngươi cảm thấy mình lại sẽ muốn làm thế nào sự t ì n h những lời này rơi xuống t ô huyền cảm thấy không khỏi c h â m xuống hắn cũng là mới tỉnh giấc mình bây giờ biến hóa những cái kia muốn tàn sát suy nghĩ tự nhiên mà vậy bắt đầu từ trong đầu sinh ra cái này để hắn nhớ tới ma đạo、lại. lần này biến hóa tất nhiên là gây bất lợi cho tô huyền bởi vì liền ngay cả thạch thú cũng không nguyện ý nói ra vì sao trong đó lợi hại có thể nghĩ núi phong thành lúc này một thân ảnh trên đường phố chậm rãi cất bước quanh mình người qua đường nhìn xem trên người hắn phục sức đều là một mặt kính sợ nao nhao né tránh đến hai bên bởi vì người này chính là thái bạch kiếm tông người coi k h i chất cùng t ố i tác có lẽ vẫn là kiếm tông trưởng lão một lát sau thân ảnh tại một tòa dinh thự cổng dừng lại hắn nhìn xem phía trên bảng hiệu bên trên chữ lớn thì thảo cổ ra người tới chính là thái bạch kiếm tông chu trưởng lão mấy ngày thời gian hắn đi qua trên trăm tòa thành trì cũng tiến đến thăm viếng rất nhiều cổ họ gia tộc nhưng không một người là lúc trước tại thu đồ điện lễ bên trên thấy qua gương mặt mà đối với trước mắt cổ gia dinh thự chu trưởng lao tự nhiên là cũng không ôm gì chờ mong nhưng mà ngay tại hắn thần thức trong chiều tìm t ò i lúc lại là đ ô n g nhiên biến sắc trong thần thức có một vị lao giả chính là lúc trước mang theo hai tên người trẻ tuổi tham gia thái bạch kiếm tông thu đồ điện lễ lao giả mà giờ khác này ngay tại trong phòng một mình uống rượu cổ gia chủ cũng cảm nhận được đạo này thần thức thân xác hắn trầm xuống không biết là vị đạo hữu nào càng như thế vô lễ dò xét ta cổ gia lời nói rơi xuống cổ gia chủ đứng dậy hướng thần thức nơi phát ra c h i địa cực nhanh bay đi ít khi hai người đối mặt cổ gia chủ ngần người hắn không ngờ tới đạo này thần thức chủ nhân sẽ là thái bạch kiếm tông t r ư ở n g lão đạo hữu chu trưởng lão trên mặt mang theo ôn hòa tiêu dung nhiều ngày không thấy còn nhớ đến b ả n trưởng lão à tự nhiên là nhớ kỹ t r ư ở n g lão tuy nói mình cảnh giới cao hơn vị trưởng lão này nhưng cổ gia chủ cũng rất là c u n g kính không biết là trưởng lão đến thăm lão hủ không có từ xa tiếp đón thất lễ chỗ nào chu trưởng lão mỉm cười bạn trưởng lao tới đây là có một truyện thông báo đạo hữu、Ồ. trưởng lão m o n mời hai người tại cổ ra một chỗ đại điện ngồi xuống đợi thị nữ ngược lại tốt nước trà về sau chu trưởng lão rồi mới lên tiếng không biết lần trước tiến về ta kiếm tông hai vị kia tiểu hữu còn trong nhà trưởng lão nói chính là hạo hiên chính là gọi tên này chu trưởng lão trong mắt không tự chủ lấp loe tinh quang mà cổ gia chủ lại là trong lòng chặn lại khối tảng đá lớn tô huyền vì sao đi hướng thái bạch kiếm tông hắn biết được chính là vì giết chết người trưởng lão này nhưng hai người đến nay không tin tức mà muốn giết trưởng lão lại là đích thân đến cổ gia, cổ gia chủ thậm chí đang nghĩ có phải hay không tô huyền thất bại tiếp theo lại bị người tìm tới cửa đến thứ không dám dâu dếm trưởng lão cổ gia chủ tại suy nghĩ một lát sau đắp hạo hiên trước đó vài ngày đã rời nhà bên trong đi ra ngoài lịch luyện rời nhà đi ra ngoài lịch luyện chu trưởng lão bước lên tinh quang con mắt mang theo bất thiện đây càng nếu như cổ gia chủ phía sau l ư n g tất cả đều là mồ hôi lạnh thần sắc cứng ngắc tại bản trưởng lao trước mặt tốt nhất đừng bảo là láo chu trưởng lao ý vị thâm trưởng vừa vặn bản trưởng lao vẫn lấy làm tiêu ngạo chính là một môn đồng thuận ngươi nói chuyện cũng không giống như người bình thường như vậy khí định thần nhàn cổ gia chủ kiên trì thôi trưởng lão bọn họ đích sắc là đã rời nhà bên trong đi ra ngoài lịch luyện bọn hắn chu trưởng l ã o n h ữ n g mày ngươi nói là lúc trước vị kia bị cổ hạo hiên có người cũng cùng nhau đi ra ngoài lịch luyện rồi đúng vậy bọn hắn đi nơi nào cái này trưởng lão lão hủ làm sao có thể biết được ngươi lại tại nói l ã o cổ gia chủ cảm thấy sự tình p h i ế n thoái trưởng lão này tu có một loại đồng t h u ậ t có thể xem t h ấ u hắn đến tuột cùng nói không có nói l ã o đem t u huyền hai người hướng đi cáo chi đối phương đây là không thể nào sự tình kia lại nên như thế nào thái bạch kiếm tông tông chủ đại điện Tông c hồi ủ nhữ nhìn trước mắt vài trương bức tranh. Hắn ngần đầu, như ngươi lời nói, nếu là kia Trần thái bạch chính là Trần Bình An, thế nhưng là vì sao những này Thái Bạch thế không mày mắt mặt vài là là là vì trước gương bức lời kia sao đầu, đều đ n dạng? g h ồ tông chủ từ mỗi suy đoán trần thái bạch có lẽ là dùng dịch dung chi pháp dịch dung chi pháp tông chủ cười cười cho nên từ trưởng lão là cho rằng cái này trần thái bạch dịch dung chi pháp đều có thể giấu giếm được bổn tông chủ còn có thái thượng trưởng lão rồi không dám nếu là người này quả nhiên là trần bình an lại thi triển dịch dung chi pháp coi như giấu giếm được bổn tông chủ cũng không gạt được thái thượng tông chủ lời nói cho nên hai người bọn họ cũng không phải là cùng một người thế nhưng là tông chủ nếu là như vậy hắn vì sao hết lần này tới lần khác họ trần lại vì sao trùng hợp như thế cùng kiếm tông chi danh đối ứng bên trên từ trưởng lao đem ánh mắt sau l ư n g đệ tử người tới nói vâng trưởng lão tên đệ tử này lúc này hành lễ nói tông chủ trưởng lao đệ tử lúc trước chính là đi theo tại chu trưởng lao bên cạnh thân bận rộn thu đồ điện lễ một chuyện hắn nói bây giờ trần thái bạch biến hóa diện mạo nếu là hắn một thân một mình đến kiếm tông đệ tử còn sẽ không cảm thấy cái gì nhưng hết lần này tới lần khác theo hắn cùng nhau vị kia cổ hạo hiên Là kết lệnh, lệnh treo giải thưởng tuyên h thế ư n bố cho tới bây giờ đã là mấy tháng quá khứ đầy đủ hắn phá vỡ mà vào niết h g bàn nhất trọng tiên hắn lại hỏi trần thái bạch thiên tư nhưng yêu nghiệt không i ế t thể không nói ngay xong những lời này bất luận là tông chủ vẫn là từ trưởng lão đều đã chắc chắn trần thái bạch chính là trần bình an đại điện bên trong một mảnh yên lặng tên đệ tử kia cùng từ trưởng lão đang nhìn tông chủ mà tông chủ thì là hai mắt bình tĩnh nhìn qua tấm kia lệnh treo giải thưởng bắt sống trần bình an không nói trở thành tinh la thánh địa danh dự trưởng lão riêng là thánh vật liền có thể thu hoạch được dòng d ã ba kiện chương ba trăm năm mươi tám bất diệt thân tông chủ đại điện yên lặng rất rất lâu rốt cục cặp kia nhìn chằm chằm lệnh treo giải thưởng con mắt nâng lên từ trưởng lão tông chủ trần thái bạch n h ậ p kiếm tông mấy ngày nay đều đang làm cái gì hồi tông chủ từ trường lão đáp mấy ngày nay thời gian trần thái bạch tại chỗ ở trong điện liên tục chờ đợi ba ngày về sau lại đi đến hắn dừng một chút chu trưởng lão nơi đó chu trưởng lão chính là lúc chức phụ trách kiếm tông thu đồ điện lễ chu trưởng lão Tông chủ con mắt mắt chủ mộ một nhìn tòa t đệ tử ở lại trong cung điện tương tại trên đường ngăn lại tô huyền mười mấy tên nội môn đệ tử đều là tụ tập ở đây bọn hắn bản diên g phần mình uống trà đ ạ m thoại nhưng chỗ cửa lớn xuất hiện thân ảnh lại là trong nháy mắt làm cho mọi người im lặng xuống tới bạch sư đệ như thế nào được xưng là bạch sư đệ nhân đạo ra một lời ta tiến vào tông chủ đại điện tông chủ đại điện một đám đệ tử mười phần xôn xao cần biết đây chính là ngay cả kiếm tông trưởng lao đều rất ít đi vào địa phương n g ư ờ i gặp được tông chủ họ bạch đệ tử đến gần hắn có chút tự hào bạch mộ không ít thấy đến tông chủ còn cùng tông chủ nói nói kia trần thái bạch là trần bình an sự tình ngươi nhưng có báo cáo tự nhiên tông chủ nói thế nào họ bạch đệ tử nghe vậy lắc đầu sau cùng lời nói tông chủ cũng không ở trước mặt nói thẳng mà là tránh ta bất quá bạch mộ suy đoán kiếm tông hẳn là cũng nhanh phải hướng trần thái bạch động thủ tốt có người lúc này gọi tốt tuy nói đem tin tức này báo cáo bọn hắn cũng liền không có cơ hội đạt được tinh la thánh địa ban thưởng nhưng muốn được chỗ tốt trước đó đầu tiên phải xem nhìn mình giang lợi lấy lệnh treo giải thưởng bên trên đối với trần bình an miêu tả bọn hắn những người này cho dù kêu lên mỗi cái gia tộc cũng là không có biện pháp mà đem tin tức báo cáo đợi cho kiếm tông được chỗ tốt tông chủ đương nhiên sẽ không đối bọn hắn keo kiệt đương nhiên trần quá h ư ở n công hạch tâm đệ tử tự nhiên cũng sẽ không một vị、gia. cùng lúc đó núi phong thành cổ gia hôm nay lại là đến thăm một vị khách nhân thành chủ thành chủ tại thị nữ dẫn đầu hạ đi vào một gian vị lạc chính là nhìn thấy hùng hổ dọa người chu trường lão cùng đầu đầy mồ hôi cổ gia chủ gặp qua thành chủ lúc này cổ gia chủ đã bị buộc hỏi hận không thể thoát đi nơi đây thấy thành chủ đến hắn lúc này hành lễ nói ừng thành chủ nhàn nhạt tướng tiếng ngược lại nhìn về phía chu trường lão chu trường lao đến tệ nhân địa đầu sao không trước đó chào hỏi một tiếng cũng tốt đ ể b u ồ n thành chủ tận một tận tình địa chủ hữu nghị thương trường lão thực sự thứ lôi chu mộ vốn nghĩ chuyện bên này làm xong liền lên thành chủ phụ tìm thường trưởng lão tự một lần cũ a thành chủ dường như đang cười lạnh trước mắt chu trưởng lão là dạng gì hắn lại quá là rõ ràng lại chu trưởng lão hiện tại nhưng từng làm xong chưa từng thường trưởng lão là có chuyện thành chủ sắc mặt đ ạ m mạc không phải b u ồ n thành chủ có việc là tông chủ để chu trưởng l ã o theo b u ồ n thành chủ cùng nhau về kiếm tông không được chậm trễ cái này chu trưởng lão mặt lộ vẻ khó khăn hắn cũng còn chưa từng hỏi ra trần bình an hạ lạc nếu là lập tức rời đi trở lại cổ ra chạy mất dạng nên như thế nào chu trưởng lão tựa hồ có chỗ khó t h ự c không dám d i ấ u diếm chu mỗi tại cổ g i a còn có một trọng yếu sự tình cần không đợi hắn nói xong thành chủ ngắt lời nói chắc hẳn chu trưởng lão là vì biết được trần quá nam kinh rơi tông chủ để cho ta chuyển lời người trần thái bạch chính là trần bình an bây giờ ngay tại kiếm tông bên trong cái gì chu trưởng lão mười phần kinh ngạc mấy ngày thời gian hắn đi hướng trên trăm tòa thành trì nào biết người chính mình muốn tìm vậy mà liền tại thái bạch kiếm tông chu trưởng lão trong nháy mắt như đầu chính là trông thấy cổ ra trụ khuôn mặt mười phần tái n h u ậ ánh mắt mang theo sợ hãi thái bạch kiếm tông từ trưởng lão rẽ cung điện rời đi về sau mấy canh giờ thời gian tô huyền lại liên tiếp đi ba lần nhưng rất đáng tiếc mở cửa vẫn luôn là tên nữ đệ tử kia về phần chu t r ư ở n g lão tự nhiên là không tại từ nữ đệ tử tấm kia ửng hồng gương mặt tô huyền có đôi khi sẽ nghĩ có khả năng hay không chu t r ư ở n g lão liền ở bên trong chỉ là tận tình tại cùng tên nữ đệ tử kia thân mật cùng nhau cho nên một mực chưa từng thấy hắn tô huyền thậm chí nghĩ tới trực tiếp đánh vào đi nhưng bạn n h ấ t chu t r ư ở n g lão thật không ở bên trong hắn ý đồ coi như bại lộ trong chỗ tô huyền chính k h o n h chân ngồi tại tu luyện phòng tại điều tiết tốt tự thân khí cơ về sau trong tay của hắn tùy theo xuất hiện một viên hợp đồng chính là ban đầu ở huyết ma động thiên bên trong đoạt được thần thông ngọc đồng bộ dáng mười phần cổ pháp thậm chí có thể truy tố đến xa xưa bảy ngàn năm trước cũng không biết trong cái này sẽ là gì thần thông t ô huyền đoạt được ngọc đồng không giống bình thường đạo pháp cái sau đều có khắc đạo p h á p tên những n à y thần thông mặt ngoài không có bất kỳ cái gì liên quan tới thần thông tin tức chỉ có thể thông qua nguyên thần lấy được dùng một lần thì phế lập tức t ô huyền đem ngọc đồng rán ở mi tâm ông một c ỗ m i n ngông tin tức từ trong ngọc đồng chạy vào não hải t ô huyền mặt không khắc sắc không hề giống lần thứ nhất thu hoạch thần thông lúc như vậy thống k ổ ít khi thời gian hắn chầm rãi mở mắt chơi bằng cửu bước tô huyền thị thảo không hề nghi ngờ mới viên kia trong ngọc đồng ghi lại là một môn bộ pháp loại thần thông thủ đoạn công kích ta đã có m ộ ư ơ i tám phá hư kiếm chỉ ngược lại là khiếm khuyết bộ pháp còn có phòng ngự thủ đoạn trung châu không hề giống thanh dương vực thiên đoà vực nơi đây địa linh nhân k i ệ t không chỉ có cảnh giới cao tu sĩ nhiều đến kinh ngạc thiên tiêu hạng người tất nhiên cũng là hai vực so với chi không được có lẽ hạ tại hai vực có thể làm được càng một cái lớn cảnh mã chiến nhưng ở trung châu gặp được những cái kia chân chính thiên kiêu hạng người không bằng vào ngoại lực chỉ sợ cũng chỉ có thể càng cái mấy tầng trời cho nên thần thông loại hình nhất định phải càng nhiều càng tốt nhớ tới từ đó tô huyền đem mặt khác mấy viên thần thông ngọc đồng đều lấy ra liên tiếp đem dán ở m i tâm từng ngày buôn lôi thương thương pháp không phải kiếm pháp đáng tiếc phục mang âm s ó n g âm loại thần thông ngược lại chưa hề tu luyện có thể thử một chút bốn hợp ấn ấn pháp cũng không sửa qua bát hoa n g luyện l ử a trưởng đoạt hôn ba bữa bất diệt thân bất quá một khắc đồng hồ thời gian tất cả ngọc đồng bên trong bao gồm thần thông đều là bị tô huyền thu h o ạ được tổng cộng thất môn nhưng lại có ít cửa cũng không phải là hắn sợ ưa thích như thư ơ n g pháp phụ pháp loại hình đương nhiên cho dù cũng không quá yêu thích nhưng cũng có thể đem nhập môn nhiều học một chút tổng không có chỗ xấu ngoài ra tô huyền sở cầu phòng ngự loại thần thông tại quả thứ sáu trong ngọc đồng thành công lấy được bất diệt thân chương ba trăm năm mươi chín nội tính bất diệt thân cùng nói là một môn phòng ngự loại thần thông không bằng nói là một môn chiến đấu c h i pháp tinh túy nếu là trong chiến đấu thụ thương vết thương chẳng những sẽ cực nhanh phục hồi như cũ lại sẽ còn biến càng cứng rắn hơn trên lý luận tới nói một chỗ vết thương như bị kích thương mấy c h ụ trên trăm thậm chí hàng ngàn hàng vạn lần liền có thể đạt tới chân chính bất d i ệ t đương nhiên nghe tự hồ cực kỳ lợi hại nhưng muốn đạt tới loại trình độ này gần như không có khả năng bởi vì theo vết thương phòng ngự tính càng ngày càng mạnh cần có linh lực cũng vô cùng kinh khủng chỉ sợ lần lượt trên trăm chỗ công kích linh lực cũng nhanh sắp thấy đáy bất quá t ô huyền tự nhận là mình hẳn là sẽ không giống căn cơ hùng hậu mang đến một cái khác chỗ tốt chính là t ô huyền thể nội linh lực sự mênh ô n g cơ hồ từ xưa đến nay chưa hề có nói cách khác người khác khả năng không đạt được hắn chưa hẳn không thể đã chu trưởng lão còn chưa từng thấy đến t ô huyền thì thảo liền một bên tu luyện thần thông một bên lại đi tìm hắn lúc này t ô huyền còn không biết được không chỉ có là chu trưởng lão hoài nghi hắn là trần bình an thái bạch kiếm tông tông chủ cũng có ngờ vực vô căn cứ màn đêm buông xuống chu trưởng lão cùng núi phong thành t h à n h chủ chính là chạy về kiếm tông hai người không dám trì hoãn trực tiếp đi cầu kiến tông chủ gặp qua tông chủ gặp qua tông chủ không cần giữ lễ tiết tông chủ chính khoanh chân ngồi tại một tôn lư hương một bên hắn đứng dậy nhìn về phía hai người đặc biệt là chu trưởng lão chu trưởng lão nếu không phải thường trưởng lão nói cho ta buồn biết Chu tông chủ còn không biết ngươi cũng tại núi Phong Thành. trưởng Tông nói, nghe nói, ngươi tại núi Phong Thành cũng không tại mặt tiếp tục ta tại chủ sắc chủ hổ. lời lao xấu đúng i kia, lại đi thường trưởng lao kia, ngược ra. lao là đi cổ đ vậy tông chủ lúc này chu trưởng lao đâu còn không biết lệnh treo giải thưởng sự tình đã bị tông chủ biết hắn lao lao thật thật nói chu mỗi hoài nghi cổ ra một người chính là một t r ư ơ n g lệnh treo giải thưởng truy nã người cho nên cô ý tiến đến dò xét thì ra là thế tông chủ sắc mặt bình thản chu trưởng lao không ngại đem dò xét sự tình nói cho bùn tông chủ nghe một chút có tông chủ yêu cầu chu trưởng lao từ nề ứng hắn lúc này mở miệng đem việc này từ thu đồ điện lễ bắt đầu một mực giảng đến tiến đến núi phong thành ừng tông chủ gật đầu ta cũng muốn biết một chuyện chu trưởng lão bây giờ có bao nhiêu phần trăm chắc chắn cho rằng trần thái bạch chính là trần bình an nếu là tại đi hướng núi phong thành trước đó chu trưởng l ã o đối với cái này chỉ có năm sáu phần mười năm chắc nhưng ở trên đường tới thành chủ đã xem trần thái bạch sự tình đều cáo chi bao quát cổ ra tiểu bối đều có hư hư thực thực một bộ phận ký ức biến mất sự tình cho nên chu trưởng lão bây giờ đã chắc chắn trần thái bạch chính là trần bình an hồi tông chủ chú mỗ có một trăm linh tự tin được nghe câu nói này tông chủ không khỏi mắt sáng lên giờ này khắc này hắn đã nghĩ đến nên như thế nào hướng trần thái bạch động thủ thường trưởng lão hắn hô một tiếng thành chủ liền do ngươi đi hướng tinh la thánh địa một chuyến cáo chi việc này tông chủ lời nói ngươi lại nhớ kỹ không được chính diện đáp lại trần bình an là bị bắt sống vẫn là đánh giết hoặc là còn chưa động thủ tra hỏi bọn hắn lúc đến ta thái bạch kiếm tông cũng có thể bắt sống trần bình an tự nhiên càng tốt hơn nhưng nếu là để hắn chạy việc này cũng trách không được chúng ta minh bạch tông chủ ngươi đi đi núi phong thành thành chủ lập tức cáo tử t ông chủ sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía chu trưởng lão tuy nói chu trưởng lão có một trăm linh tự tin nhưng đến tột cũng phải hay không phải vẫn đến thăm dò một phen việc này liên toàn từ chu trưởng lão tới làm chu mỗ định không phụ tông chủ kỳ vọng cao theo chu trưởng lão cũng cáo từ rời đi tông chủ đại điện bên trong chỉ còn lại tông chủ cùng tôn này lư u hương c o i t r ư ừ n g trần bình an không cho hắn rời đi kiếm tông sự tỉnh toàn đến trông cậy vào thái thượng hôm sau tu luyện trong phòng tô huyền kết thúc một đêm tu luyện từ bồ đoàn bên trên đứng người lên theo quanh người hắn khí cơ chập trùng mắt trần có thể thấy Dương khúc sau đó hắn lại lấy trọng kiếm diễn luyện một bộ phụ pháp chỉ là gọn gàng ba bữa không có gì chỗ hoa lệ nhưng lại làm cho người ra đầu phát lạnh toàn thân đổ mồ hôi lạnh ai có thể nghĩ tới lớn như thế mở đại hợp ba bữa cũng không phải là công kích nhục thân chi thuật mà là nguyên thần ngoài ra tô huyền lại tại tu luyện trong phòng diễn luyện t r ư ở n g pháp ấn pháp cùng một thức hết sức lợi hại công người nguyên thần sóng âm chi thuật đến tận đây thất môn thần thông tất cả đều nhập môn còn nếu là tăng thêm phá hư kiếm chỉ tô huyền bây giờ đã nắm giữ tám môn thần thông ta lại có như thế lợi hại n ộ tính một đêm thời gian liền đem thất môn thần thông tu luyện nhập môn lần này tốc độ chính là tô huyền cũng cảm thấy kinh hãi cần biết hắn đã từng thế nhưng là nhìn một môn tu sĩ nhập môn dẫn khí thuật đều mười phần chật vật phế vật ngắn mùi mấy năm tối nghĩa khó hiểu thần thông nhìn xem lại một chút không p h í sức khí tuy nói có những cái kia chân long chi thể nguyên cớ nhưng chân chính tạo thành đây hết thảy lại là tiên thiên lôi đình chi thể tô huyền rất là rõ ràng cảm nhận được tiên thiên đạo thể lợi hại nhưng ngay tại hắn muốn tiếp tục diễn luyện một lần thất môn thần thông lúc một chàng tiếng gõ cửa từ ngoại chuyện tới cốc cốc cốc tô huyền thu hồi trọng kiếm tại đem trong phòng tất cả thần thông vết tích trừ khử về sau hắn tiến đến đem cửa điện mở ra ngụy trưởng lão trần tiểu hữu đứng ngoài cửa rõ ràng là vị kia dẫn hắn nhập tông trưởng lão ngụy trưởng lão đây là đợi đã lâu tô huyền xin l trần mộ say mê tại tu luyện có chút chậm c h ễ chỗ nào ta cũng là vừa tới ngụy t r ư ờ n g lao không bằng đi và u ố n g một chén t r à nước tô huyền mời đến cái này không cần một hồi ta còn có việc ngụy t r ư ờ n g lao nói ra ý đồ đến ta tới đây là cáo chi trần đạo hữu một chuyện ngươi muốn tìm chu trường lão hôm nay sáng sớm đột nhiên tuyên bố muốn bắt đầu giảng bài giảng bài không tệ liên quan tới một chút trên việc tu luyện sự tình ngụy t r ư ờ n g lao nói bất luận người nào chỉ cần là thái bạch kiếm tông nội môn đệ tử đều có thể tiến đến tô huyền thần sắc khé động hắn vội vàng nói t ặ đa tạ ngụy trưởng lao cao chi k h á chương ba trăm sáu mươi bại lộ ngụy trưởng lão coi là thật không tiến vào ngồi một chút tiểu h ư u k h á c h khí ngụy m ẫ còn có chuyện quan trọng mang theo ngụy trưởng lão cười nói đợi việc này làm xong hẳn là cũng đêm xuống khi đó tiểu h ư u nếu là cũng có rảnh rỗi ngụy m ẫ liền tới này q u ấ y r ầ y q u ấ y r ầ y chỉ cần ngụy trưởng l ã o nghĩ đến đệ tử luôn có nhàn rỗi một phen k h á c h khí lý do thoái thác về sau ngụy trưởng lão quay người rời đi tô huyền một mực đưa mắt nhìn đối phương thân ả n h biến mất tại ánh mắt lúc này mới đem cửa điện đóng lại thanh chủ cùng chu trưởng lão hai người cùng nhau từ sơn phong thành trở về hắn lẩm bẩm ngụy trưởng lao nói qua một câu bởi vì trong lòng có quỷ tô huyền không khỏi liên tưởng vị kia chu trưởng lao có phải là hay không đi sơn phong thành tìm mình có lẽ bọn hắn là dò xét đến vô cùng trọng yếu tin tức lúc này mới trong đêm trở lại thái bạch kiếm tông nếu là như vậy về kiếm tông làm gì tô huyền thậm chí đang suy nghĩ bọn hắn có thể là muốn đem dò xét đến manh mối cáo chi kiếm tông tông chủ không phải vị thành chủ kia vì sao cũng quay về rồi không ở ngoài là thành chủ cùng mình từng có một phen giao lưu cho nên mời hắn tới đây làm chứng đương nhiên cũng có khả năng là tô huyền suy nghĩ nhiều giờ t h ị chân trời bên trên lơ lửng lên một vòng đại nhật cũng may cách buổi chưa còn có một canh giờ n、like、lúc này cổ hạo hiên trải qua một ngày chữa thương đã tỉnh lại đầy người thương thế cũng đã không còn một ngày trước như vậy khiết người trên đường hắn bỗng nhiên lên tiếng trần sư chẳng biết tại sao từ bước ra tòa cung điện kia bắt đầu lòng ta liên ngạc cực kỳ cấp tốc nghe nói những lời này t ô huyền bước chân ngừng lại hắn dội ra một cái tay xoa lên cổ hạo hiên lồng ngực quả thật như đối phương nói trái tim kia không chỉ có cấp tốc kỳ thế tựa hồ còn muốn n g ạ ra t ô huyền sắc mặt nghiêm trọng trên thực tế đêm qua tu luyện thần thông lúc hắn liền thỉnh thoảng tâm thần có chút không tập trung ngay lúc đó t ô huyền còn tưởng rằng là mình trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch thất môn thần thông t hao tổn nhiều nguyên thần nguyên cớ chẳng qua hiện nay nhìn tới đây rõ ràng là đang nhắc nhở mình có gì hung sự muốn phát sinh ra sao hung sự t ô huyền trong đầu một đạo suy nghĩ hiện lên sau một khắc hắn đẩy xe lan biến chuyện phương hướng trần sư lần này minh thương nhận là trần bình ăn đi âm thầm nhìn xem tô huyền biểu hiện vị thiên hứa trưởng lão trong mắt hiện lên một vòng tinh quang đề nghị trưởng lão tiến đến cáo chi mấy món sự tình là hắn cùng chu trưởng lão cộng đồng thương nghị nếu là tô huyền trung thực tiến đến tham gia chu trưởng lão giảng bài bọn hắn đối với trần thái bạch chính là trần bình an sự tỉnh có lẽ còn có ngờ vực vô căn cứ nhưng bây giờ tô huyền bộ này dường như muốn chạy bộ dáng không thể nghi ngờ đã là không đánh đặc hai từ trưởng lão lúc này cho tông chủ truyền một đạo tin tức mà chính hắn thì lại không che giấu mấy bước ở giữa chính là đổi kịp hai người ngăn tại trước người bọn họ có trưởng lão chặt đường tô huyền mặc dù cảm thấy châm xuống lại là mặt không khác s ắ c hành lễ đệ tử trần thái bạch ra mắt trưởng lão đệ tử cổ hạo hiền ra mắt trưởng lão đối với cổ hạo hiên hành lễ t ừ trưởng lão cũng không để ý ánh mắt của hắn có nhiều tâm h ý nhìn chằm chắm tô huyền chắp tay nói luận thân phận b ả n trưởng lão nên cho ngươi hành lễ mới là không dám không dám t ừ trưởng lão cười nói có lẽ còn không có trưởng lão nói cho ngươi h ạ c h tâm đệ tử chính là tương lai tranh đoạt vị trí tông chủ nhân tuyển bởi vậy bọn hắn thân phận địa vị tương đương với ta thái bạch kiếm tông hạng a trưởng lão thì ra là thế tô huyền giật mình hắn vừa nghi nghi ngờ không biết trưởng lão ngăn lại ta hai người là có chuyện gì không quá mức sự tình chỉ là nghe nói ta thái bạch kiếm tông có vị thứ chín hạch tâm đệ tử cho nên mới này chào hỏi hết sức xin lỗi trưởng lão đệ tử hai người nếu không phải người mang chuyện quan trọng tất nhiên mời trưởng lão uống một chén t r à nước tô huyền xin lỗi nói đợi làm xong sau đó trần mỗi lại đến cửa b á i phòng trưởng lão ồ từ trưởng lão ánh mắt tựa hồ thẳng đến tô huyền trong tim không biết trần tiểu hữu là vì chuyện gì bận rộn nếu có cần b ả n trưởng lão hỗ trợ chỗ cứ nói đừng n g ạ i một chút việc nhỏ có thể nào phiền phức trưởng lão được nghe lời này từ trưởng lão trên mặt rốt cuộc xuất hiện t i ế u dung cũng không hiền lành mang theo n h i ệ m ai hắn không còn giả vờ giả vịt r ầ n bình an ngươi còn muốn dâu giếm mình tới khi nào phía trước ba chữ rơi xuống tô huyền tâm đã chìm vào đ á y cốc nhưng hắn mặt không gợn sóng ngược lại mở mịt nói trưởng lão đây là tại nói c h â n mỗ đều lúc này còn có thể bảo trì bình thản bản trưởng lão không thể không nói một tiếng hứa trưởng lão tựa hồ rất là đắc ý nhưng hắn còn chưa có nói xong liền nghe ba một tiếng trong c h ư ớ c mắt có kiếm quang lấp lóe a một tiếng hét thảm văn vọng kia là từ trưởng lão hắn lúc này một chương cổ cốt cốt ra bên ngoài bốc lên máu kia là tô huyền kiếm chung hắn bất quá người trưởng lão này trốn tránh cũng mười phần kịp thời làm cho chui này b á n thánh chi khí cũng không đem nó toàn bộ đầu chém xuống mà là chỉ chém vào một nửa đối phương cũng không hổ là đ ạ p đạo cảnh đại tu sĩ thu này t h ư ơ n g thế trong hai mắt thần quang vẫn như cũ mấy bước ở giữa liền đã là cách cực xa tô huyền không quan tâm hắn chỉ gặp phía sau dâng lên một đạo thiên bằng hư ảnh nắm lên trên xe lăn cổ hảo hiên liền hướng thái bạch kiếm tông bên ngoài cực tốc lao đi mơ tưởng đào tẩu từ t r ư ờ n g lão quanh thân khí cơ bắt đầu cường thịnh hắn một tay che chỗ cổ thương thế kinh khủng đại trưởng ấn trên bầu trời tô huyền ngưng tụ ngang nhiên vô xuống ly chỉ nghe một tiếng teo to sau một khắc tô huyền thân ảnh chạy ra đại trường ấn phạm vi b a o phủ lấy càng nhanh chóng hơn độ đào tẩu may mắn mà có mới đột nhiên bạo khởi từ trường lão bởi vì yếu hại thụ thương nguyên cớ cũng không đem tô huyền ngăn lại hắn rất là bức thiết muốn đuổi theo nhưng bởi vì khiên động cầu nguyên cớ chỉ có thể tức giận tại chỗ quanh chân bắt đầu liệu chữa thương miệng chính nhanh chóng thoát đi tô huyền nghiêng đầu liếc về phía sau một cái tâm tình của hắn cũng không vì trốn qua từ trường lão mà bông lỏng một hơi cần biết thái bạch kiếm tông thế nhưng là tồn tại một thánh nhân trường lão lại là mấy tức thời gian trôi qua tại tô huyền trong tầm mắt rốt cục nhìn thấy thái bạch kiế ngoài cửa chính là tòa kia lập kiếm quảng trường cùng thông hướng dưới núi đường nhưng đúng lúc này thái bạch kiếm tông trên không đ ỗ n g nhiên ngưng kết ra lít nha lít nhít phủ văn những phủ văn này qua trong dây lát quấn dao cùng một chỗ tiếp theo hóa thành một tòa đại trận đem toàn bộ kiếm tông vòng trong đó chương ba trăm sáu mươi mốt một trận chiến giờ k h ắ c này vô số thái bạch kiếm tông đệ tử nhao nhao ngầm đầu lên hãy nhiên nhìn xem tòa này hộ tông đại trận dâng lên phải biết kiếm tông hộ tông đại trận chính là một tòa thánh trận từ kiếm tông đến nay cơ hồ chưa hề mở ra đến tột cùng là bởi vì gì làm cho tông chủ vậy mà đem khởi động chẳng lẽ là có đại địch bậc kích mới làm cho tông chủ không thể không vận dụng tòa trận pháp này tại h ạ n nhưng từ chưa nghe qua ta kiếm tông hữu chiều t r ê u vào vị t i a thánh nhân đại tu sĩ chưa nghe qua không có nghĩa là không có hộ tông đại trận từ trước đến nay đại biểu một cái tông môn cuối cùng phòng thủ tông chủ khởi động đại trận có lẽ là ta kiếm tông tận thế hàng lâm ai có thể biết được thánh trận dâng lên vậy mà lại là đem một niết g bản cánh tu sĩ ngăn lại giờ này khắc này thái bạch kiếm tông tất cả trưởng lão đều nhận được một thì đưa tin để bọn hắn dùng thời gian nhanh nhất chạy tới một nơi bất quá một lát vô số kiếm tông đệ tử chính là gặp được một bức mười phần hùng vĩ một màn chỉ thấy bầu trời bên trên thỉnh thoảng có thể trông thấy trưởng lao thân ảnh bay qua thành quần kết đội khí thế mạnh mẽ càng là bao trùm cả tòa kiếm tông làm cho những đệ tử kia tâm hoảng sợ cho là có gì đ ạ i biến mà lúc này tô huyền t r u n g quanh đã bị cực kỳ nhiều người ảnh vòng vây chật như nem cối những bóng người này diện mạo đa số g i à n mua không thể nghi ngờ đều là nhân vật cấp bậc trưởng l a o bọn hắn đi mắng không lâu lại một đường thân ảnh đổi tới gặp qua tông chủ người tới chính là thái bạch kiếm tông tông chủ đứng ở tầng trời thấp một đôi đạm mạc lại mang theo tham lam ánh mắt từ đầu đến cuối ngừng tại tô huyền trên thân bổn tông chủ là nên bảo ngươi trần thái bạch vẫn là trần bình an hắn nói tô huyền không đáp tông chủ hơi cười một tiếng ngươi cũng không cần lo lắng bổn tông chủ đã xử như thế đại trợ cầm đương nhiên sẽ không muốn tính mệnh của ngươi đương nhiên ngươi nếu là ngoan ngoan thuốc thủ chịu chói cũng không cần lại thụ chút r a thịt nối khổ như thế nào tông chủ tự a hồ ăn chắc trần m ỗ ha ha tông chủ tiếu dung tràn ngập cả gương mặt bổn tông chủ biết được ngươi thiên tư lợi hại nhưng ngươi tự hồ còn chưa nhận rõ ràng đối mặt mình là cái gì nói xong lời này hắn s ắ c mặt nghiêm một chút đừng vọng tưởng dãy ruộng vẫn là câu nói kia ngoan n g oan l i ê n cầm b u tông chủ có thể hướng ngươi c a m đoan tại đưa ngươi chuyển giao tinh la thánh địa trước đó tất nhiên cho ngươi đãi ngộ tốt nhất hơn ngàn hai mắt chỉ riêng tụ tập trên người tô huyền nửa ngày hắn đông nhiên lên tiếng nói tại thúc thủ chịu c h ó i trước đó trần mộ có một cái yêu cầu ngươi nói tông chủ mỉm cười để cho người ta đơn độc đánh với ta một trận dứt lời tông chủ nhúng mày lại nghe tô huyền giải thích nói đợi trần mộ linh lực hao hết đến lúc đó cho dù không muốn chắp tay mà hàng trần mộng không chạy trốn khí lực tông chủ lông mày triển khai được hắn hỏi ngươi muốn cho ai đánh với ngươi một trận t ô huyền ánh mắt nhìn về phía chu trưởng lão chu trưởng lao thế nhưng là đạo đạo ngũ trọng thiên chi cảnh ngươi bất quá n h i ế t bàn nhất trọng thiên vững tin muốn đánh với hắn một trận hay không tự nhiên tông chủ quay đầu chu trưởng lão ý của ngươi như nào có người không biết tự lượng sức mình chu mộ không ngại h ả o h ả o giáo hấn một chút hắn cũng tốt tông chủ đồng ý bất quá hắn truyền đ ô n ó i trần bình an giá trị ngươi hẳn là rõ ràng nhớ lấy không thể hại tính mệnh chu m ỗ trong lòng hiểu rõ tông chủ cứ yên tâm đi chu trưởng lao hướng tôi huyền đi đến hắn bây giờ đã biết được cái này trần bình an sở d ĩ bái nhập thái bạch kiếm tông tất cả đều là vì lấy tính mạng mình tuy nói không thể nhận trần bình a n m ệ n h nhưng nếu là chiến đấu không cẩn thận đả thương đối phương hoặc là phế đi đối phương cũng không thể chỉ trách hắn dù sao đao kiếm không có mắt nha tiểu tử ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng a chu trưởng lão đứng tô huyền mấy trượng bên ngoài hắn cười lạnh nho nhỏ nhất d a i niết bàn sâu kiến dám ý đ ồ cùng bạn trưởng lão một trận chiến nếu không phải sớm biết ngươi thiên tư y u nghiệt bạn trưởng lão còn tưởng rằng ngươi là đồ đần đâu nói nhảm hết bài này đến bài khác t ô huyền không có chút nào nói nhiều hứng thú hắn nắm chặt trong tay trọng kiếm liền nghe một tiếng lệ têu to hắn thân ả n h trong nháy mắt xuất hiện tại chu trưởng lao phụ cận có ý tứ tuy nói tô huyền tốc độ cực nhanh nhưng đều tại chu trưởng lao trong dự liệu chỉ gặp hắn trước người đột ngột ở giữa xuất hiện một đoàn màu hồng sương mù đương tô huyền trọng kiếm đâm vào lúc lại là đâm cái không không chỉ có như thế màu hồng sương mù còn nhờ vào đó tràn vào tô huyền thân thể khiến cho hắn thân thể trở nên có chút khô nóng khó nhịn một cỗ dục vọng cũng trong lòng hắn dâng lên thế nhưng là muốn cái rồi chu trưởng lão nhai răng cười không cần một lát ngươi liền sẽ ý loạn tình mê chìm vào huyết cảnh đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì ngươi hẳn là tâm lý năm chắc b à n ngôn tà đạo tô huyền quanh thân hiện hiện một mươi tám trôi thanh đồng khí đi siêu siêu siêu thanh đồng khí thẳng hướng chu trưởng lão cái sau vốn định lại dùng màu hồng sương mù mê hoặc tô huyền công kích phương hướng nào biết những n à y thanh đồng khí có gì đó quá i lạ cũng không thụ sương mù ảnh hưởng thẳng đến hắn tới chu trưởng lão hơi biến sắc mặt nhưng cũng v ẹ n vẹn khẽ biến bất quá niết bàn tiểu tu công kích coi như dùng n h c thân đi kháng cũng không phá được phòng ngự của hắn tuy nói như thế chu trưởng lão vẫn là s ử x u ấ t đạo pháp công hướng cái này mười tám c h ô i thanh đồng khí trong n g a y mắt cả hai chạm vào nhau ẩm ẩm kinh khủng bạo tạc thanh â m dâng lên liền nghe một tiếng cái gì suy ngay sau đó liền nghe từng đạo đâm vào thân thể thanh â m vang vọng tại vây xem trưởng lão trong ánh mắt liền gặp chu trưởng lão đã bị mười tám c h ô i thanh đồng khí nhập thể chảy ra tinh hồng màu tươi cái này các trưởng lão mắt lộ ra kinh hãi cuối cùng là gì công kích vậy mà có thể kích thương chu trưởng lão cần biết một cái bất quá niết bàn nhất trọng thiên sâu tiến mà đổi thành một cái thế nhưng là đạo đạo ngũ trọng thiên đạo nhân bình thường tới nói hẳn là chu trưởng lão tùy ý nào nặn đối phương mới là sao ngược lại cái thứ nhất thụ thương đâu n g ư ơ i dám can đảm làm tổn thương ta lúc này chu trưởng lão lạ thường phẫn nộ tại nhiều như vậy đồng liêu trước mặt thụ thương hắn có thể nói mất mặt ném đi được rồi liền gặp quanh thân hiện ra càng ngày càng nhiều màu hồng s ư n g ngủ điên tuần hướng tô huyền mà giờ k h ắ c này cái sau cũng đã toàn thân đỏ h n g hắn thần chi có chút không rõ bởi vì một hồi là tại mỹ nhân hương cùng mười mấy tên mỹ nhân tuyển sắt chơi bừa một hồi lại là cùng áo tím tiên tử mặt khác tám vị nữ đế phái hưng cố tình có chút vui đến quên cả trời đất mà khi càng nhiều màu hồng x ư ơ n g mù nhập thể tô huyền càng là không phân rõ đến tột cùng bên nào là huyễn bên nào là thật cứ như vậy hắn bị chu trưởng lão tùy tiện c ậ n thân một trưởng đánh vào trên lồng ngực miệng phun màu tươi nhưng dù vậy tô huyền vẫn là say tình tại huyện bên trong đối gây thương tích thương thế không biết chút nào làm tổn thương ta làm tổn thương ta bản trưởng lão để ngươi làm tổn thương ta chu trưởng lão giận dữ hắn một trưởng tiếp lấy một trưởng đánh trên người tô huyền cũng may còn có lý trí chưa từng p ẫ n mà giết người bất quá rất nhanh khiến đông đảo quan chiến trưởng lão cảm thấy kỳ dị là theo thân thể thương thế càng nhiều Vị vậy này trần bình an quanh thân quang. mà tại lớp kim lấp loe chương u t r ba trăm sáu mươi hai không địch lại đây là gì pháp tiến lên vây xem trưởng lão cảm thấy kinh hại không thôi liên gặp trên chiến trường lúc này chu trưởng lão đã mấy trưởng đánh trên người tô huyền cơ hồ đem nó đánh bay loạn nhưng mà cái sau lại tựa như chưa thụ bất kỳ ảnh hưởng gì bị đánh trúng chỗ không có lõm trong miệng càng là không thấy máu kim quan kia đến tột cùng g i sao pháp vậy mà có thể là một vương cảnh tu sĩ thụ nhiều như vậy công kích vẫn là lông tóc không tổn h a o gì đối thủ của hắn thế nhưng là một vị đạo nhân chẳng lẽ là thánh thuật hay sao thánh thuật há lại tốt như vậy tu hắn b ấ t quá n h ế t bản liền nói đến tột cùng ra sao cũng không biết được coi như cho hắn thánh thuật lại như thế nào có thể tu có lẽ là hắn ẩn giấu đi cảnh giới không phải sao có thể có thể bằng vương cảnh tu vi kích thương chu trường lão trước mắt có bảy mươi chín tên đạo đạo cảnh tu sĩ cho rằng ngươi là một nghiết bản nhị trọng t i ê n tu sĩ trước mắt có một trăm ba mươi mốt tên đạo đạo cảnh tu sĩ cho rằng ngươi là một n g i ế t b à n tam trọng thiên tu sĩ trước mắt có hai trăm bảy mươi bảy tên đạp đạo cảnh tu sĩ cho rằng ngươi là một n g i ế t b à n tứ trọng thiên tu sĩ trước mắt có n g i ế t b à n nhị trọng thiên vàng lấp lánh tiến độ bảy trăm chín mươi hai mươi phải trang vàng lấp lánh n g i ế t b à n tam trọng thiên vàng lấp lánh tiến độ một nghìn ba trăm mười bốn mươi phải trang vàng lấp lánh n g i ế t b à n tứ trọng thiên vàng lấp lánh tiến độ hai nghìn bảy trăm bảy mươi tám mươi phải trang vàng lấp lánh n g i ế t b à n ngũ trọng thiên vàng lấp lánh tiến độ phải trang vàng lấp lánh trước mắt hiện hiện chữ viết từ thật nhập h u y ễ n ánh vào tô huyền tầm mắt đang bị tám vị nữ đế phục vụ tô huyền trên mặt tiêu dung biến mất không thấy gì n quanh mình h u y ê n cảnh như một mảnh bọt nước chậm d ã i biến mất không thấy gì nữa lại vừa mở mắt lúc hơn ngàn trưởng lao tiếng nghị luận liên tiếp lọt vào thai trong mắt càng là có một con trưởng ấn h ư ớ n g chán mình đánh tới chu trưởng lão thái bạch kiếm tông tông chủ thanh â m nghiêm nghị đột nhiên vang bởi vì chu trưởng lão bây giờ đã đánh nhau thật tình bị một giới niết bàn tiểu tu kích thương không nói hắn xử xuất n h i ề u như vậy công kích vậy mà đều không gây thương tổn được đối phương những cái kia đồng liêu nghị luận làm hắn xấu hổ vô cùng dưới cơn nóng giận chính là hướng tô huyền mi tâm vô tới mi tâm ẩn giấu tu sĩ não hải nguyên thần liền ở trong đó nếu là bị thương tổn kẻ nhẹ tàn phế nặng thì tại chỗ chết nhưng lúc này muốn ngăn cản đã chậm thái bạch kiếm tông tông chủ khuôn mặt h ắ t như than cũng may tô huyền lúc này đã mở mắt phía sau hắn một đạo thiên bằng hư ảnh phát hiện làm hắn hiểm lại c à n g hiểm tránh thoát một trường này cho bản trưởng lao chết chu trưởng lao sắc mặt dữ tợn lại lần nữa đánh tới tô huyền ngón tay hiện hiện kỳ quang liền gặp từng đạo kim sắc kiếm khí đánh út về phía chu trưởng l a o đồng thời hắm chặt trong kiếm không lùi mà tiến tới chạy về phía đối phương qua trong giây lát hai người kịch liệt chém lết từ mặt đất đánh vào không chúng bốn phía xê dịch chiến cuộc lửa nóng nhưng người sáng suốt đ tôi huyền cũng không phải là đối thủ cái gì gọi là đạo nhân cần biết đạo nhân sở dĩ mỗi một trọng thiên đều có lôi tiếp đó là bởi vì như vậy cảnh giới đã tại l ĩ n h nộ đại đạo một thành đạo chính là nhất trọng thiên thiên đạo tự nhiên muốn lấy lôi kiếp xóa bỏ bởi vậy có thể thấy được đạo đạo cảnh đại tu sĩ không dễ cùng cường đại cũng chính là bởi vậy ở đây hơn ngàn trưởng lão mới rung động chu trưởng lao t h ụ thương lẽ thường tới nói bị niết bàn cảnh tu sĩ k í c h thương đây là không thể nào sự tình vê anh một thân ảnh từ không trung rơi xuống mặt đất đập ầm ầm hạ kia không thể nghĩ ngờ là tô huyền t r ê n lệch một cái lớn cảnh lại ngũ trọng tiên hơn nữa đối với tại đại đạo t r ê n lệch tô huyền rốt cục nên đón mình bại một lần nhưng hắn không cam lòng như vậy như là sâu kiến nếu là một lần nữa trời đọa h u y ê n sự tình hắn đồng dạng muốn bất lực nhìn xem mình đạo lữ xả thân cứu hắn sâu kiến đúng vào lúc này chu trưởng lão một tiếng sen lẫn nồng đậm n ị a mai chế rêu vang lên tô huyền nằm tại mặt đất quanh mình là mình nhập vào mặt đất từ đó bắn tung tóe mà ra b u ổ i mù hắn tại tâm ở giữa lẩm bẩm nói và ngấp lánh ông ở trên ngàn tên trưởng lão cảm rất hạ trong bụi mù một đạo khí cơ đột nhiên cường thịnh mà lên ban đầu con vẹn vẹn chỉ là niết bàn nhất trọng thiên nhưng ngáy cái mắt công phu liền lại biến thành niết bàn nhị trọng thiên sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ viên mãn niết bàn tam trọng thiên tốc độ như vậy làm cho rất nhiều trường lão đổi sắc mặt quả thật là ẩn giấu đi cảnh giới niết bàn tứ trọng thiên niết bàn ngũ trọng thiên đạo này khí cơ tựa như lôi đ ỉ n h tốc độ ngắn ngủi mấy cái hô hấp liền từ nhất trọng thiên phá vỡ mà vào đến ngũ trọng thiên trí cảnh thẳng đến tiến vào lục trọng bốc lên chi thế mới xem như biến mất mà giờ khắc này b ù i m ù cũng đã bị đạo này khí cơ quay tán tô huyền từ dưới đất đứng lên hắn ngẩng đầu nhìn giữa không trung lơ lường chu trưởng lão lúc này cái sau sắc m ặ tâm trầm vô cùng kỳ thật hắn sớm liền muốn đi ngăn cản tô huyền tăng trưởng cảnh giới nhưng ai ngờ tông chủ lại là ngăn cản hắn trần bình an thái bạch kiếm tông tông chủ liền đứng tại chu trưởng lão một bên ngươi không phải là chu trưởng lao đối thủ liền không cần tai chiến thế nhưng là tông chủ trấn mũ cảm thấy mình bây giờ hẳn là có thể chiến thăng chu trưởng lao mới là không biết trời cao đất rộng chu trưởng lao lúc này cười lạnh mới một trận chiến nếu không phải tông chủ nghiêm lệnh bản trưởng lao sớm đã một trưởng thật sao tô huyền sắc mặt bình tĩnh vậy không bằng chu trưởng lão thử lại lần nữa như thế khiêu khích không thể nghi ngờ lại là ba ba đánh lấy chu trưởng lão mặt cái sau thịnh nộ không thôi liền muốn lập tức lao xuống bất quá tông chủ một tay đem hắn ngăn lại không vui nói trần bình an ngươi bây giờ chính là t h ủ nhân tốt nhất nhận rõ thân phận của mình hắn nói b u ộ tông chủ để ngươi cùng chu trưởng lao chiến cũng chiến ngươi tốt nhất thủ tín đừng có lại ý đồ phản kháng trần mỗi trước đó lời nói là đợi mình linh lực hao hết tự sẽ chắp tay mà hàng tô huyền lắc đầu bây giờ trần mộ trạng thái chính thịnh vẫn nghĩ một trận chiến lại nên như thế nào thái bạch kiếm tông tông chủ sắc mặt lạnh lẽo ánh mắt của hắn nhắm lại ngươi là nghĩ rượu mời không uống uống rượu phạt rồi trần mũ cũng không ý này chỉ là còn muốn một trận chiến thôi tô huyền thái độ kiên quyết như thế thái bạch kiếm tông tông chủ cho dù lại không nguyện cũng chỉ đành gật đầu nếu như thế liền để ngươi cùng chu trưởng lao t á i chiến nhưng chỉ này một lần ngươi nhưng minh bạch tô huyền không lọt vào mắt đối phương hắn nhìn xem sau người chu trưởng lão chu trưởng lão ngươi không phải nói muốn một trưởng vỗ chết tô mỗ sao tức là ngươi muốn chết chu trưởng lão lời còn chưa d liền bị tông chủ lạnh lùng ánh mắt đem một lời lời nói n u ố t xuống tông chủ yên tâm chu m ỗ định sẽ không lầm kiếm tông đại kế lời này rơi xuống chu trưởng lão thân thể hướng tô huyền bạo sông mà đi tô huyền tay cầm trọng kiếm hắn không đợi đối phương c ậ n thân đ ố n g nhiên há miệng ngang một tiếng mang theo kỳ lạ lực lượng tiếng giống từ tô huyền trong cổ họng vang vọng chính v ọ t tới chu trưởng lão hơi s ữ n g sờ sau một khắc đầu hắn đau nhức m u t nước sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt xuống tới a têu thảm từ chu trưởng lão trong miệm chuyển đến cùng lúc đó liền gặp kiếm quang lấp lóe chương ba trăm sáu mươi ba lực lượng a một đầu cánh tay nương theo lấy máu tươi từ không trung hướng mặt đất rớt xuống kia、yeah, rõ ràng là chu trưởng lão cánh tay phải tô huyền đắc thế không thang ư ờ i lại lấy trọng kiếm chém xuống đối phương một cái khác cái cánh tay nhưng bởi vì thống khổ chu trưởng lão bây giờ đã từ ngây nô trạng thái bên trong thanh tỉnh tránh khỏi một kiếm này hắn lui lại c ự c xa sắc mặt đ ã kinh vừa giận nhìn c h ầ m c h ầ m tô huyền ngươi dám chạm bản trưởng lão một cánh tay một cánh tay tô huyền nắm chặt trọng kiếm quăng cái kiếm hoa trần mô không chỉ có muốn chạm ngươi một cái tay một cái khác cùng hai cái chân trần mô cũng phải chém cũng tiết kiệm ngươi dùng những cái kêu bảng môn tà đạo hai b ả ô tô huyền kinh ngạc ư ơ i m ộ hắn chắc tay trần mộ trước đó tựa hồ chưa từng nghe thấy tông chủ nói qua lời này có lẽ là trần mô đem quên ngược lại là xấu hổ、ừ. thái bạch kiếm tông tông chủ sắc mặt không vui hiện tại ngươi dù sao cũng nên thúc thủ chịu trói đi còn có một trận chiến ngươi tông chủ t r ầ n mỗi thế nhưng là nói đợi linh lực hao hết quá khứ hồi lâu vị tông chủ này mới xem như đẻ xuống l ử a giận trong lòng ngươi lại muốn cùng ai đánh một trận t ô huyền ánh mắt nhìn về phía quanh mình hơn ngàn tên trưởng lão sơn phong thành thành chủ tựa hồ không tại t h ư ờ n g trưởng lão cũng không tại trong tông ồ cũng không biết hắn đi nơi nào đi nơi nào tự nhiên là đi tinh la thánh địa báo tin đem việc này cũng cùng nhau cáo chi vượt quá thái bạch kiếm tông tông chủ dự kiến chính là t ô huyền coi là thật không còn làm yêu đã tinh la thánh địa người không lâu sau đó liền sẽ đổi tới t ô huyền mỉm cười tông chủ trong khoảng thời gian này trần mỗ không bằng về chỗ kia trong điện chờ đợi như thế nào đương nhiên tông chủ cũng không cần lo lắng trần mỗ chạy tại nhìn thấy vị kia thường trưởng lao trước đó trần mỗ tất sẽ không rời đi liền theo ngươi chi ý tông chủ đối với cái này cầu còn không được ngoài ra còn có một chuyện hai nghe tô huyền lại muốn đưa yêu cầu vị tông chủ này sắc mặt lần thứ nhất trầm xuống trần bình an b ụ n tông chủ kiên nhẫn là có hạng ngươi như lại khó chơi b ụ n tông chủ không n g ạ i đem một bộ tử thi giao cho tinh la thánh điện tông chủ hiểu lầm tô huyền mỉm cười trần m ỗ chỉ là có hỏi một chút muốn muốn hỏi tại tông chủ nói không biết quý tông ngoại trừ vị kia thường trưởng lão bên ngoài còn có ai đi qua trời đoạn viên được nghe lời này thái bạch kiếm tông tông chủ lông mày nhữ lại ngươi là nói đi theo thần diễn sơn hướng thiên đoạ vượt một chuyện đúng vậy ta thái bạch kiếm tông đi hơn mười vị trưởng lão trên trăm tên đệ tử bất quá cũng chỉ có thường trưởng lão một người còn sống trở về tô huyền minh ngộ hắn lập tức ô quyền đa tạ tông chủ giải hoặc cáo tử hắn là thật không sự tính khác con cổ hạo hiên liền vãng lai lúc đường đi, đi. tuy nói vẫn nghĩ tai chiến mượn nhờ nơi đây hơn ngàn tên trưởng lão xoát xoát nhấp nháy k i n độ nhưng nhìn vị tông chủ kia sắp mặt rõ ràng mình thử lại đồ hồi náo thái bạch kiếm tông liền muốn dùng sức mạnh trên đường vây quanh các trưởng lão tránh ra một chỗ thông đạo đưa mắt nhìn vị này thiên chi tiêu t ử đi qua nói thật vẹn vẹn n i ế t bàn lục trọng thiên chi cảnh lại có thể chém xuống một đạp đạo ngũ trọng thiên đại tu cánh tay như vậy chiến lực có thể nói thế gian không người có thể so sánh lại tựa hồ nếu không phải tông chủ ngăn cản vị này trần bình an còn có thể sống xinh xinh đem chu trưởng lão cánh tay hai chân đều tháo bỏ xuống thử hỏi như vậy trận điển hình trong cổ tịch nhưng từng ghi chắc qua xưa nay chưa từng có về phần sau này không còn ai cũng hẳn là tám chín phần m ộ ư ơ i phan trưởng lão nô trưởng lão liền do hai người các ngươi đi xem lấy trần bình an không cần thiết để hắn chạy trốn tông chủ phân phó nói vâng tông chủ sau đó tông chủ lại phân phó một chút giải quyết tốt hậu quả công việc lúc này mới đem hộ tông đại trận giải trừ tiểu t ử ngươi coi là thật không chạy con cổ hạo hiên trở lại chỗ ở tô huyền trong đầu vang lên thạch thú tiếng nói tôn giả coi như ta muốn chạy có thánh trận k i ê n ngăn cản cũng trốn không thoát ta suy thách thú cười ạ o bất quá chỉ là một tòa cựu giai trận pháp mà thôi bà tôn giả tòa kia thẳng đặt vũ trụ tinh không môn hộ có thể bảo vệ ngươi không ngại chạy ra tiến vào vũ trụ ồ kỳ thật tô huyền dự định la vang lấp lánh một cái bảo mệnh từ đầu giống như là hóa thân của đạo trời lôi đình chi chủ chỉ cần không phải đế cảnh cường giả tự mình xuất thủ hắn cảm thấy mình hẳn là không quá mức nguy hiểm bất quá bây giờ có thạch thú tương trợ có lẽ hắn không cần bị buộc sử dụng hai cái này át chủ bài ngươi nếu là hiện tại liền đi bà tôn giả nhưng vì ngươi mở ra môn hộ tôn giả việc này còn không đội ta nghĩ lục xoát vị thành chủ kia nguyên thần biết được trời đọa lên trận chiến h i ệ kết quả cuối cùng như thế nào Biết được việc này, đối ngươi được này, k hắn ô không Tô n nói. nhưng nếu trần tướng, an. huyền g có chỗ Thạch được thú Thế tốt. biết tâm ta bất là s c mặt ặ n nghề. g Từ khi bị lo lắng nhưng lại không biết được cuối cùng chân tướng mình chỉ sợ lại sẽ bị tâm ma tập kích quấy dối nhưng ngươi có siêu hồn thật u sao không có không có ngươi lục soát cái gì hồn tôn giả tô huyền còn chưa có nói xong thạch thú cũng đã đoán được hắn cười lạnh à tiểu tử ngươi khi nào cầm một vỏ vạn năm ủ lâu năm đến bản đại gia liền khi nào c h u y ể n cho người pháp tôn giả ta bây giờ bị khốn tại đây lại nên như thế nào đi vì ngươi tìm một vỏ vạn n ă m ủ lâu năm đây cũng là chuyện của ngươi tô huyền có mày đi tìm thái bạch kiếm tông tông chủ cần biết đây chính là vạn n ă m ủ lâu năm so thánh nhân sống đều dài giống như như vậy chí bảo lại sao là nho nhỏ một tòa thái bạch kiếm tông có thể có được bất quá thái bạch kiếm tông mặc dù không có vạn n ă m rượu lâu năm nhưng siêu hồn thuật lại là có rất lớn khả năng tồn tại nghĩ tới đây tô huyền lại là đem cửa điện mở ra hướng ra phía ngoài phòng thủ hai tên trưởng lão nói ra mình tố cầu siêu hùng thuật một trường lao n h ư mày ngươi muốn này thuật làm gì hồi t r ư ở n g lão c h â n mỗi chưa hề sửa qua này thuật cho nên mười phần muốn nhìn một chút trong đó huyền bí t ô huyền giải thích hai tên trưởng lao ánh mắt liếc nhau một cái một người khác mở miệng nói ra siêu hùng thuật b ả n trưởng lão ngược lại là có hai môn t ô huyền ánh mắt sáng lên lại nghe bất quá muốn cho b ả n trưởng lão truyền cho ngươi một môn ngươi cũng phải đáp ứng b ả n trưởng lão một sự kiện trưởng lão mời nói b ả n trưởng lao muốn ngươi mới thi triển phòng ngự tri pháp tựa hồ sợ tô huyền không biết là cái nào cửa phòng ngự chi pháp đối phương trầm g i i nói chính là ngươi kia từ chu trưởng lão giao đấu hơn trưởng vẫn khắp cả người vô hại phát môn tô huyền trầm mặc thế nào không muốn trưởng lão kia cười lạnh nếu là như vậy siêu hồn thuật bản trưởng lão cũng sẽ không t r u y ề n cho ngươi chương ba trăm sáu mươi bốn vệ thần không phải là trần mộ không muốn đem này thuật giao cho trưởng lão tô huyền giải thích nói trưởng lão l ờ i nói kỳ thật chính là một môn thần t h ô n g nhưng cái này cũng không hề là trần mộ sở ngộ mà là dính tiền bối chi quang trong lúc nhất thời chỉ sợ không cách nào đem giao cho trưởng lão viên kia muốn bất d i ệ t thân trưởng l ã o nhún g mày thân thông không giống với đạo pháp cái sau so, so với cái trước tương đối đơn giản chút có thể khắc lục vì một bản công thức hóa vật truyền thừa mà thân thông quá mức phức tạp chỉ có thể từ người sáng lập đem tinh hoa khắc tại ngọc đồng bên trong cung cấp hậu nhân lĩnh lộ viên kia có khắc bất d i ệ t thân ngọc đồng đã bị tô huyền sử dụng bây giờ bên trong giống tuyết tô huyền chính là muốn cầm ra cũng không có cách nào người trưởng lão này nhìn chằm chằm tô huyền hồi lâu tựa hồ muốn nhìn được cái sau、so、phải chăng nói láo nửa ngày hắn lên tiếng không sao như bạn trưởng lão là ngươi hiện tại liền trở về khắc lục thần thông tô huyền không có cách chỉ có thể quay người về điện theo cửa đóng lại hai tên trưởng lão ánh mắt đối mặt cùng một chỗ ánh mắt lấp lóe hắn muốn siêu hồn thuật làm gì không biết nhưng tất nhiên không phải như hắn lời nói bởi vì tò mò muốn nghiên cứu ngươi còn n h ớ đến mới tại sơn m ô n chỗ cái này trần bình an đối thường trưởng lão mười phần chú ý làm sao không nhớ kỹ một đạo phỏng đoán từ hai tên trưởng lão trong tim dâng lên trần bình an nếu như chỉ là muốn nghiên cứu một chút đoạn không có khả năng bỏ được đem một môn thần thông giao ra mà lại như thế bức thiết có lẽ là m u ố n lục soát thường trưởng lão hồn việc này cũng có tất yếu thông báo tông chủ bất luận hai người về sau muốn làm gì tô huyền trở lại trong điện chính là lúc này bắt đầu khắc lục bất diệt thân đương nhiên hắn bây giờ bất quá khó khăn lắm nhập môn tất nhiên là không thể trở lại như cũ bất diệt thân toàn cảnh mà nhìn xem tô huyền bộ dáng như vậy trong đầu thạch thú k h ẽ thở dài một cái một tiếng đ ó lấy liền có một cố minh ngông tin tức rơi vào tô huyền nguyên thần đột ngột vừa tiếp xúc với cố này minh ngông tin tức tô huyền liền cảm giác đại não căng đau giờ khác này như có từng vũng dương biển cả quần quận không kiệt rót vào trong đầu hắn a hắn không khỏi đau nhức ngâm một tiếng cần biết cho dù là đêm qua hấp thu thất môn thần thông kia minh ngông nhiều tin tức đều chưa từng làm cho tô huyền bộ dáng như vậy không khó suy đoán thạch thú truyền lại chi pháp tất nhiên mười phần kinh khủng thật lâu đại não căng đau cảm giác có chút giảm bớt t ô huyền thần sắc thống khổ cũng dần dần hòa h o a lại hắn động nhiên mở mắt trong mắt tinh quang bùng lên phệ thần t ô huyền thì thảo ra hai chữ trong đầu thuật pháp như đã từng đoạt được quyển kia t r ú n g tướng tâm kinh hắn phân biệt không ra phẩm giai thô sơ giản lược xem xuống tới cái này kỳ thật cũng không phải là một bản đơn giản siêu hồn thuật nó là một môn chân chân chính chính nguyên thần chi thuật bao gồm công kích phòng ngự mê nguyễn khế ước điều tra chở một chút mười hai các loại cơ hồ không chỗ nào mà không bao lấy xâm la và tượng về phần siêu hồn bất quá là trong đó cực nhỏ cực nhỏ một chỗ công dụng nhưng cho dù rất nhỏ huyền bí cũng khiến tô huyền vị này tiên tiên lôi đ ỉ n h chi thể cảm thấy tối nghĩa khó hiểu tôn giả hán tiếng nói có chút khẳng hàn cái này là một môn dị phẩm giai nguyên thần chi pháp thiên vương cấp tiên vương tô huyền có chút rung động bởi vì chính mình chủ tu công pháp t r ú n g tướng tâm kinh cũng bất quá khó khăn lắm vào tiên phẩm mặt khác một môn hỗn độn lao ngục cũng chỉ là đề cấp thiên vương tiểu tử ngươi cũng không cần quá mức n g phấn thách thú cười lạnh phương pháp này tuy là tiên vương cấp nhưng bản tôn giả chỗ cho bất quá là tiên nhân cấp pháp môn chờ tiểu tử ngươi khi nào đem ước định hoàn thành thử bản tôn giả lại chuyển cho n g ư ơ i toàn pháp tuy nói như thế tô huyền cũng cực kỳ thỏa mãn phương này đại lục đều không có tiên một bản tiên nhân cấp nguyên thần c h i pháp đầy đủ hắn nhìn xuống tất cả mọi người sở châu tinh la thánh đ i ệ ngoại n sự trong điện lúc này tất cả mọi người được mời ra ngoài chỉ còn lại một chiếc ngực có khắc lập kiếm t r u n g nhân nhân cũng chính là sơn phong thành t h à n h chủ vị kia thường trưởng lão nói thật tinh la thánh địa lớn như thế chiến trận thường trưởng lão cũng bị làm cho mười phần khẩn trương thái bạch kiếm tông mặc dù cũng là một phương cường đại tô n g môn nhưng ở tinh la thánh địa trong mắt như là sâu kiến cái trước trong tông người mạnh nhất chính là thánh nhân còn chỉ là một vị duy nhất mà cái sau đây chính là tồn tại thánh cảnh viên mãn tu sĩ thánh địa thậm chí theo như đồn đại vị kia nửa đế thái thượng cũng còn còn sống ngay tại khẩn trương như vậy chờ đợi tinh la thánh địa thánh chủ tại một đám trưởng lão đồng hành đi vào trong điện đây là ta thánh địa thánh chủ còn không hành lễ một trưởng lão sắc mặt nghiêm túc thường trưởng lão liền vội vàng đứng lên rất cung kính hành lễ thường có đức gặp qua thánh chủ gặp qua chư vị trưởng lão đứng lên đi tinh la thánh chủ ngồi tại cách đó không xa ánh mắt của hắn lăng lệ nghe một trưởng lao nói các ngươi thánh chủ thường m ỗ tông m ô n gọi là thái bạch kiếm tông ừ m các ngươi thái bạch kiếm tông phát hiện trần bình an hạ lạc đúng vậy thường trưởng lao thần sắc kích động người này dùng tên giả trần thái bạch lúc đầu liền tại thường m ẫ quản hạt sơn phong thành bên trong t h c không dám d i ấ u diếm thánh chủ lúc ấy thường m ẫ liền hoài nghi hắn là trần bình an tinh la thánh chủ nhúng mày các ngươi thái bạch kiếm tông tại vân châu như thế nào biết được trần bình an hồi thánh chủ kỳ thật thường m ẫ mấy tháng trước cũng cùng nhau đi trời đòi ê n thì kia trần bình an bây giờ tại ngoại ơ i nào? n y hiệu kỳ thật có chút nhiều như là lôi đình tri tử thiên đạo sùng nhi tiên nhân chuyển thế chở một chút vân vân đương nhiên thường trưởng lão cũng là trong nháy mắt minh bạch tinh la thánh chủ là nói cái gì Vạn n hoàn ấ t thủ.、Kia、Trần bọn Bình hắn An đậu Kia lại loạn phía dưới thường trưởng lão vội vàng mở miệng thánh thánh chủ thường ngũ cái này liền hỏi tham ta kiếm tông tông chủ bên kia như thế nào nhanh v v v t h ư ơ n g trưởng lão liền từ thái bạch kiếm tông tông chủ nơi đó biết được tình hình chiến đấu trần bình an đã bị bắt hắn đang muốn đem này lương tin tức cáo chi tinh la thánh chủ lại nghĩ tới mình chuẩn bị lên đường lúc tông chủ nhắc nhở thánh chủ t h ư ơ n g trưởng lão lên tiếng trần bình an nhưng có bắt lấy tinh la thánh chủ lúc này ánh mắt bước nhân cái này bị hắn chạy giờ khắc này tinh la thánh chủ ánh mắt chính muốn giết người không có không có t h ư ơ n g trưởng lão bị này đôi ánh mắt hụ sợ hắn liền tranh thủ chân tướng nói ra hồi thánh chủ trần bình an đã bị ta thái bạch kiếm tông bắt sống lời này rơi xuống trong điện rất nhiều mặt người bên trên đều hiện lên vẻ vui mừng duy chỉ có tinh la thánh chủ một đôi ánh mắt kinh nghi bất định trần bình an dễ dàng như thế liền bắt lấy rồi bây giờ trung châu chỉ có số ít đỉnh tiêm thế lực biết được trời đoạn huyên xuất hiện tiên nhân tạo hóa mà cơ duyên như thế chính là bị trần bình an cho chiếm đi bởi vậy nghe nói hắn bị bắt tinh la thánh địa trưởng lão vô cùng hưng phấn nhưng tinh la thánh chủ lại là biết được trần bình an khó chơi dù nói thế nào cũng là được xưng là lôi đình chi từ người các người thái bạch kiếm tông l ạ như thế nào bắt lấy trần bình an hồi thánh chủ thường trưởng lão giải thích nói nghe tông chủ lời nói trần bình an tìm một trưởng l ã o chiến đấu một lát về sau liền t h u ố c thủ chịu chói ồ tinh la thánh chủ mắt sáng lên nếu nói trần bình an là kiệt lực bị bắt hắn còn sẽ không cảm thấy có gì âm mưu như. nhưng nghe đến là t h u ố c thủ chịu chói s á t na tinh la thánh chủ trong lòng liền đã dâng lên cảm giác nguy cơ thánh chủ có trưởng lão hưng phấn không thôi việc này không nên chậm trễ không bằng chúng ta cái này liền lên đường đi hướng vân châu nếu để cho thế lực khác biết được cơ duyên kia chỉ sợ cũng sẽ rơi vào người khác trí thủ đúng vậy a thánh chủ việc này có gì đó quái lạ Tinh thánh chủ làm cho các trưởng từ trưởng người. Liên liền nhau nhau ngây người. Liên nghe, dạng này, liền do từ trưởng dẫn chủ cho la làm lão lão các do đối ộ i tiến Châu, kia láo, coi diện i Trần Từ trưởng từ chút Vân Bình An cùng Hoàng Nghị về về. Châu, cầm có đem g lão, bạo n nhau. g đ ố phương nghe vậy hành lễ vâng thánh chủ nhớ lấy lần này hành tung không thể tiết lộ nếu là bị thế lực k h á c phát giác bản thánh chủ duy ngươi là hỏi từ mô nhất định ghi nhớ tuy nói hoài nghi trần bình an là có âm mưu nhưng như là đã phát hiện đối phương tung tích lại đã bắt sống tinh la thánh chủ là vô luận như thế nào cũng muốn phái người đi một chuyến mà thường trưởng lão nhìn xem bọn hắn nhanh chóng như vậy liền đem sự tình quyết định tốt không khỏi hấp tấp nói xin hỏi thánh chủ lệnh treo giải thưởng bên trên khen thưởng bắt sống trần bình an ba kiện thánh vật tinh la thánh chủ sắc mặt nhàn nhạt, nhạt như quả nhiên là trần bình an đương nhiên sẽ không thiếu đi các người bản thánh chủ cũng muốn nhắc nhở ngươi m ộ t câu việc này tốt nhất là giấu ở trong bụng một chữ cũng không thể ra bên ngoài nói thánh chủ yên tâm thường ngô biết được sự tình nặng nhẹ rất nhanh tinh la thánh địa người chính là đi theo thường trưởng lão lên đường tiến về vân châu bởi vì sợ hãi nhiều người gây nên thế lực khác phát á c lần này một nhóm chỉ có mấy vị trưởng lão cùng một chút đệ t mỹ danh nói ra ngoài thí luyện mà cùng lúc đó vân châu thái bạch kiếm tông trải qua một ngày một đêm thời gian tô huyền rốt c ụ c đem vệ thần bên trong siêu hồn thuật học được nguyên thần phương pháp tu luyện không giống với nhục thân cực kỳ hao tổn tâm lực chỉ là vệ thần bên trong trong đó cực n h ỏ một môn thuật pháp chính là khiến tô huyền tâm lực lao lực quá độ vượt ngủ cái này cũng làm cho tô huyền đã nhận ra mình sơ hở hắn mặc dù nhục thân cực mạnh cùng cảnh bên trong cơ h ộ tìm không thấy đối thủ nhưng nếu là gặp phải tu luyện nguyên thần đ ư nhân hắn khả năng rất lớn sẽ lật thuyền trong mương trên thực tế trước đó vị kia chu trưởng lão màu hồng sưng ngủ cũng có chút cùng loại với nguyên thần công kích chi pháp trong khoảnh khắc liền khiến t ô huyền chìm vào huyến cảnh đối với ngoại giới phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả như lúc ấy là chân chính sinh tử chiến đấu hắn chỉ sợ ngay cả mình đến tột cùng là thế nào chết cũng không biết nếu như thế chúng tướng tâm kinh tu luyện cũng nên hoán một chút tiếp xuống cần nhiều hơn tu luyện vệ thần hôm sau t ô huyền chính tại tu luyện trong phòng siêng năng tu luyện nguyên thần phía ngoài cửa điện cũng là bị mở ra mấy đạo tiếng bước chân lọt vào thay bị thanh ấm kinh động t ô huyền mở ra một đôi có chút mọi m ệ n con mắt ít khi tiếng bước chân ở ngoài cửa dừng lại tiếp theo là một tràng tiếng gõ cửa chuyển đến người nào thanh âm hắn khẳng hạn liền gặp cửa phòng bị đẩy ra ngay sau đó hai thân ảnh đi đến người cầm đầu chính là người quen lúc trước mạnh mẽ xông tới cùng xa binh đoàn cũng cường thế xuất thủ muốn giết chết tô huyền lại bị một kiếm trọng thương từ hoàng nghị về phần sau lưng một người tóc hoa dâm nghĩ đến là tinh la thánh địa t r ư ở n g lão từ mẫu nghe thanh âm còn tưởng rằng là thái bạch kiếm tông bắt luộc người từ hoàng nghị đi tới hắn ở trên cao nhìn xuống quan sát tô huyền không ngờ quả nhiên là ngươi bại tướng dưới tay bây giờ cũng có thể tại trần mỗ nơi này kiêu n ạ o rồi đã từng là bại tướng dưới tay nhưng bây giờ ngươi là từ mỗi tù nhân từ hoàng nghị thậm chí còn c ú i người một đôi cao cao tại thượng đôi mắt gần trong gang tấc nhìn chằm chằm tô huyền trần minh tựa hồ chưa từng nghỉ ngơi tốt đầy mắt đều là tơ máu đâu tô huyền từ dưới đất đứng lên hắn nhìn xem từ hoàng nghị sau lưng toàn thân đề phòng trưởng lão đông nhiên cười một tiếng cái gọi là một khi bị g i a n cắn mười năm sợ dây thừng cái này từ hoàng nghị suýt nữa bị mình một kiếm đánh rết còn có thể như thế vênh vá hung hăng không ở ngoài là sau lưng có một thánh nhân trưởng lao hộ thân tựa hồ là nhìn ra tô huyền trong mắt chi ý từ hoàng nghị sắc mặt lạnh lùng. nếu không phải ý vào ngoại vật ngươi thật coi chính mình là từ mỗ đối thủ tô huyền sắc mặt bình tĩnh cho dù là ngoại vật đó cũng là trần mỗ có thể xử x u ấ t công kích từ huynh nếu là có chẳng lẽ sẽ chẳng thèm ngó tới đem vứt bỏ không cần mấy tháng không thấy ngược lại là miệng lưỡi chân tru t ừ hoàng nghị thản nhiên nói đã là tù nhân còn như thế khí định tần nhàn không cần đoán từ mỗ cũng biết ngươi còn có thủ đoạn khác lôi kiếp không bằng dùng lại ra để từ mỗ khoảng cách gần kiến thức một chút sợ là xuất ra từ huynh ngay cả chạy trốn đều không có cơ hội chạy trốn câu nói này nói chúng từ hoàng nghị chỗ đau lúc trước rất nhiều đỉnh tiêm thế lực đệ tử chính là ngay cả chạy trốn đều không có cơ hội trốn n h a u n h a u bị lôi k ế p đánh chết bọn hắn đều là tương lai có hy vọng nhập thánh thiên kiêu hàng người trần huynh giống như này có lực lượng không bằng thử một chút nhìn từ m ẫ có thể hay không trốn tô huyền lắc đầu hắn cũng không muốn ở đây cãi nhau không có chút nào có ích nhưng là bây giờ liền muốn đem trần m ẫ bắt về tinh la thánh địa vội vã như thế làm gì từ m ẫ còn muốn nhìn xem trên trời lôi hỏa tứ ngược đâu trần huynh ẳ n là sẽ không, không nên a từ hoàng nghị tự a hồ là trong lòng v ă t mẹo mười phần nghĩ nhân cơ hội này chèn ép tô huyền tên này được xưng là tiên nhân truyền thế yêu n g h i ệ t lời nói âm dương quá khí nếu là hiện tại liền đi liền mau chóng tô huyền như nhìn t h ẳ n g hề hắn nói n g ư ơ i cũng có tư cách để trần m ú mời ngươi nhìn lôi hỏa chương ba trăm sáu mươi sáu cự tuyệt n g ư ơ i cũng có tư cách để trần m ú mời ngươi nhìn lôi hỏa một phen lời rêu cợt từ tô huyền trong miệng phun ra từ hoàng nghị lúc này biến sắc hắn nhân lúc người ta không để ý đông nhiên một cái trọng quyền đánh vào tô huyền trên bụng bởi vì hai người gần trong g ă n tấp tô huyền không né tránh kịch nữa dán dán chắc chắc chịu một quyền này ô hắn đeo lên một tiếng đau đớn chỉ cảm thấy thể nội ngũ tạng lục phủ giống như đều rời vị hết sức thống khổ tuy nói tô huyền mục thân c ư ờ n g đại nhưng mạnh hơn cũng có cực hạn mà từ hoàng nghị thế nhưng là một vị đạo nhân thất trọng thiên đại tu sĩ một quyền xuống dưới đều có thể đập chết bên ngoài tùy ý một vị nghết bàn tu sĩ hắn có thể không có thổ huyết đều đủ để được xưng tụng yêu nghiệt hiện tại từ mốt nhưng có tư cách từ hoàng nghị mặt mũi tràn đầy băng lánh nhìn chằm chằm tô huyền cái sau chưa từ ngôn ngữ chỉ là trên mặt hiện, hiện một vòng nụ cười chế nhạo lại là một cái trọng quyền hung hăng đánh vào tô huyền trên bụng tư hoàng nghị là vung lấy tay từ tô huyền trong điện đi ra hắn đi chưa được mấy bước tại nhìn thấy đại môn bị hai tên thái bạch kiếm tông trưởng lao đóng lại về sau chính là hướng lao giả kiếm nói ra ra tôn nhi đánh tia trần bình an nhiều như vậy quyền hắn lại còn có thể bảo trì bình thản tính kỹ mấy cái tư hoàng nghị đánh tô huyền chí ít trên trăm quyền đánh miệng p h u n máu tươi rõ ràng nội tạm bị hao tổn nhưng dù vậy tô huyền cũng chưa từng, từng có h o à n thủ có thể hay không là hắn gọi đến lôi kép thủ đoạn đã không có tư hoàng nghị hỏi lao giả h i mắt kỳ thật hắn cũng không biết l i ê n xem như liên quan tới trần bình an những cái kia ngoại hiệu hắn bởi vì không có tự mình đi hướng thiên đ và vực cũng chỉ là nghe nói mà chưa từng thấy qua cũng có một loại khác khả năng từ hoàng nghị dường như nghĩ tới điều gì ra ra ngài nói hắn có hay không là muốn buộc chúng ta mau chóng đem hắn mang về thánh địa sau đó tại kia gọi đến lôi k i ế p những lời này rơi xuống hai người đều là đổi sắc mặt trong truyền thuyết trần bình an hết thệ gọi đến qua hai lần l ô i k i ế p lần thứ nhất đánh chết c h í ít hơn ngàn vạn người lần thứ hai đánh chết người bao dung người ma hai tộc số lượng nhiều căn bản là không có cách thống kê nếu như còn có lần thứ ba lại là tại tinh la thánh địa dẫn tới đoán chừng toàn bộ thánh địa ít nhất phải chết một nửa người tất nhiên là như thế từ hoàng nghị chắc chắn tôn nhi biết được tính tình của hắn cũng không phải là như thế nén giận người tôn nhi đánh hắn lâu như vậy đều chưa từng hoàn thủ tất nhiên là có mục đích riêng hai người chính nghị luận ở giữa nơi x a một thái bạch kiếm tông t r ư ở n g lao bay tới hai vị t r ư ở n g lao kia phụ cận đến vẻ mặt tươi cười nói ta kiếm tông tông chủ cho mời tông chủ đại điện tinh la thánh địa từ trường lao đi vào trong đó ánh mắt chính là trong điện kia duy nhất một tôn lư hương nhìn lên mắt lấy hắn kiến thức tự nhiên là nhận ra là một tôn thánh cảnh tồn tại chuẩn xác mà nói là yêu thánh gặp qua hai vị đường đường một tông tông chủ dẫn đầu hành lễ nói tư hoàng nghị cùng t ừ trưởng lão đều là sắc mặt đ ạ m mạc cái sau thản nhiên nói không biết tông chủ tìm ta hai người là có chuyện gì ha ha thái bạch kiếm tông tông chủ cười khan một tiếng hắn co có c u ắ p chỉ chốc lát nói ra mục đích hai vị mới cũng đã gặp qua trần bình an tự nhiên cái kia không biết lệnh treo giải thưởng bên trên khen thưởng bất quá chỉ là ba kiện thánh vật mà thôi tư trưởng lão bình tĩnh nói đợi mấy ngày nữa tự có thánh địa người đến đây đội thưởng vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi không quái kiếm tông tông chủ như thế tham thánh vật cần biết to như vậy thái bạch kiếm tông cũng bất quá chỉ có một kiện thánh vật cũng chính là tôn này lưu h ư ơ n g không biết mấy vị khi nào đem tia trần bình an mang đi hãn thuận miếng hỏi việc này không vội đi đường một ngày chúng ta muốn tại quý tông nghỉ ngơi mấy ngày tông chủ sẽ không để tâm chứ không có kiếm tông tông chủ lúc này vừa nói mấy vị nghĩ tại ta thái bạch kiếm tông ở bao lâu liền bao lâu cũng tại lúc này ngoài cửa có trưởng lão cầu kiến đến đây trưởng lao chính là trông coi tô về người chuyện gì hồi bẩm thánh chủ tia trần bình an muốn cùng thường giải cực khổ đơn độc gặp một lần thường trưởng lão kiếm tông tông chủ nhấn m ạ y h ắ n nhớ tới trước đó hai vị trưởng l ã o đưa tin suy đoán trần bình an là muốn đối thường trưởng l ã o siêu hồn gặp trong điện trở nên yên lặng tinh la thánh địa từ trưởng lão lên tiếng hỏi tông chủ tựa hồ không muốn để cho trần bình an cùng tia thường giải cực khổ đơn độc gặp mặt kiếm tông tông chủ c ư ờ i khổ lập tức đem tia phiên suy đoán cáo chi đám người không khỏi nghĩ hoặc vô duyên vô cớ vì sao muốn lục xoát thường trưởng lão hồn từ m ỗ hẳn là đoán được hắn mục đích lúc này từ hoàng nghị lên tiếng hắn qu tôn nhi suy đoán trần bình an hẳn là muốn từ vị kia thường trưởng lao trong trí nhớ biết được đạo lữ của hắn áo tím tiên tử tình trạng như thế nào hả lời này rơi xuống thái bạch kiếm tông người xứng sở tại đương trường áo tím tiên tử đây chính là danh dương trung châu mỹ nhân về thế ai chẳng biết là thần diễn sơn sơn chủ nữ nhi mà kia trần bình an lại là áo tím tiên tử nói lữ kiếm tông tông chủ sắc mặt biến chú ý tới thần sắc của hắn từ trưởng lao an ủi tông chủ không cần lo lắng bây giờ áo tím tiên tử đã cùng kia trần bình an kết làm c ự địch chính khắp thế giới tìm hắn ngươi cũng không cần lo lắng thần diễn sơn sẽ vì này tìm ngươi vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi ngoài ra liên quan tới trần bình an sự t ì n h n g ư ơ i thái bạch kiếm tông không được đối ngoại bộc lộ một chữ từ trường lão lại là uy hiếp không phải không nói trước thần diễn sơn như thế nào ta tinh la thánh điện cái thứ nhất t ì m ngươi đỗ m ô minh bạch trưởng lão nhưng mời giải sầu bắt sống trần bình an sự t ì n h ta thái bạch kiếm tông nhất định nuốt tại trong bụng không lâu tô huyền cũng nhận được tông chủ cự tuyệt hắn cùng thường trưởng lão đơn độc trung đụng tình cầu hắn mặc không gợn sóng chỉ là một mình đem mình nuốt tại một chỗ thiên đ i ệ trong điện mười phần h tám chỉ có một đôi ánh mắt như đồng nhất nguyện yên lặng hồi lâu hồi lâu không biết đi qua nhiều ít cách giờ thiên điện cửa điện bị mở ra tô huyền trực tiếp đi vào ngoài điện hướng trông coi mình hai tên trưởng lão bình tĩnh nói xin nhờ hai vị trưởng lão xin đem trần mỗ muốn cùng thường trưởng lão thấy một lần sự tình lại lần nữa báo cho tông chủ hai tên trưởng lão mạnh nhữ lại x u ố n g dưới trong đó muốn tô huyền bất diện thân trưởng lão ngự a khí bất thiện trần bình an tông chủ trả lời chắc chắn chẳng lẽ bản trưởng l ã o chưa từng thông báo ngươi đừng lại hồi náo xin nhờ hai vị trưởng lão xin e m trần mỗ muốn cùng thường trưởng lao thấy một lần sự tình lại lần nữa báo cho tông chủ trưởng lão kia ra mặt triệt để gục xuống chương i ba trăm sáu mươi bảy l ừ a giận chu trưởng lão một tên trưởng lão khác muốn động thủ trưởng lão ngăn lại hắn ngăn tại giữa hai người trần mặt trần bình an tông chủ đã nói qua sẽ không để cho hai người các người gặp ngươi gặp nhau coi như ta lại đi cũng vẫn là như thế ngươi chẳng lẽ không rõ sao tôi huyền tựa hồ vạ táo diễn nói nhờ tràn ư đầy máu tươi kia là bị từ hoàng nghị đạ thương từ trong miệng phun ra xin nhờ hai vị trưởng lão được rồi được rồi hơi hỏa khí chốt trưởng lão hoàn toàn phụng ta liền lại đi cho tông chủ nói một tiếng nhưng ngươi cũng đừng ôm hy vọng tông chủ sẽ không đáp ứng đa tạ trưởng lão tôi huyền rốt c ụ c đổi một câu tông chủ đại điện lúc này ngay tại tổ chức một trận hiến hội kiếm tông tông chủ bậy gần trăm bàn rượu mở tiệc chiêu đãi từ tinh la thánh địa đến đây một đám trưởng lão cùng đệ tử bất quá chính nâng ly cạn cháy lúc tên i kia trước đó tới qua trưởng lão lại là cầu kiến lại là chuyện gì đ ộ tông chủ hơi không vui tông chủ trưởng lão kia đối mặt mấy trăm người ánh mắt hết sức khó xử hắn nói vẫn là trần bình an sự tình hắn muốn cùng thưởng trưởng lão đơn độc thấy một lần lời này rơi xuống trong điện không ít người mướn g mày b ộ tông chủ trước đó không phải có lời không cho hai người bọn họ gặp mặt sao thế nhưng là tông chủ mặc dù ta đã xem việc này thông báo trần bình an nhưng hắn vẫn là nhiều lần muốn ta đem việc này cáo chi tông chủ đi nói cho hắn biết việc này không có khả năng độ tông chủ nào có nhàn tâm đi quản một tù nhân hắn vất tay đem người trưởng lão kia đổi đi lập tức lại gạt ra một bộ khuôn mặt tươi c ư ờ i hướng tinh la thánh địa trưởng lão m ờ rượu tốt đẹp như vậy cơ hội nếu là không cho thái bạch kiếm tông tìm một cái hậu trường kia không khỏi quá mức đáng tiếc từ trưởng lão tuy nói ta thái bạch kiếm tông sức chiến đấu cao nhất vẹn vẹn chỉ có một vị thanh nhân nhưng ngài không biết ta kiếm tông tiền bối ban sơ đem tông môn thiết lập ở nơi đây chính là bởi vì độ tông chủ dừng lại nói khoác hắn nói kiếm tông tiền bối từng nhìn qua nơi đây địa thế cũng tuyên bố năm ngàn năm về sau nơi đây liền sẽ sinh ra một tôn kinh khủng tồn tại mà thái bạch kiếm tông lập tông đến nay cũng kém không nhiều có năm ngàn năm tư trường lao đối với cái này chỉ là cười cười chân chính đỉnh tiêm tu sĩ không chỉ có riêng là dựa vào một chỗ địa thế truyền t ự a tạo hóa khí vật những này cũng thiếu một thứ cũng không được còn nữa bằng thái bạch kiếm tông những người này trí tuệ lại thế nào khả năng bồi dưỡng được một vị kinh khủng tồn tại ra như hắn là kiếm tông tông chủ khi biết trần bình an là tông môn của mình đệ tử về sau tất nhiên sẽ giấu đi đem hết toàn lực vung trồng đợi kỳ thành thế thái bạch kiếm tông tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên mà những người này là như thế nào làm đây này tự đoạn tay chân chỉ là vì chỉ là ba kiện thánh vật không ngắn lắm xem mà lại vô trí bất quá những này từ trưởng lão cũng không nói ra miệng chỉ là cười nghe đối phương nói quát mà liền tại đỗ tông chủ nói lưỡi nợ hoa sẽ lúc tên kia trông coi tô huyền trưởng lão lại là lúng túng tới bùn tông chủ trước đó có hay không nói qua đỗ tông chủ là thật nổi giận ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần tìm đến nói đúng là phá trời bùn tông chủ cũng sẽ không để thường trưởng lao đi gặp hắn nghe rõ chưa t r ư ờ n g lao kia gật đầu như g à con mồ thóc nhưng hắn mặt hiện n g ư ỡ nghịu thế nhưng là tông chủ không có thế nhưng là trở về bảo vệ tốt trần bình an nếu đây là âm mưu của hắn để hắn chạy trốn bùn tông chủ lột ra của ngươi ra dứt lời t r ư ờ n g lao kia một bụng nói chưa từng nói ra miệng vẻ mặt đau khổ quay người rời đi bất quá sắp đến trước cửa hắn lại quay đầu tông chủ trần bình an còn để cho ta vì tông chủ mang một câu đỗ tông chủ chưa từng lên tiếng chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn t r ư ờ n g lao kia kiên trì trần bình an nói cái gọi là bốn bất quá ba tông chủ tốt nhất suy nghĩ sâu x a quen lời còn chưa dứt, liền nghe một tiếng cút đây là đỗ tông chủ gầm thét bất quá một giới niết bàn tiểu thu còn dám áp chế hắn đường đường một vị tông chủ coi như qua bốn lại như thế nào kia trần bình an còn có thể lật ra bọn nước đến nhưng trên bàn rượu từ hoàng nghị lại là đ ổ i sắc mặt hắn so ở đây tất cả mọi người muốn hiểu trần bình an đối phương để mang kia lời nói rất rõ ràng là sau cùng cảnh cáo từ hoàng nghị vừa muốn đứng dậy ngăn lại người trưởng lão kia bất quá một cái tay lại là để lại b ờ vai của hắn ra ra t i n h la thánh địa từ trưởng lão chậm rãi lắc đầu từ hoàng nghị trong nháy mắt tỉnh ngộ lôi k i ế p tại thái bạch kiếm tông dù sao cũng so tại tinh la thánh địa càng tốt hơn từ trưởng lão chớ có để ngoại nhân quét người ta nhã hứng đỗ tông chủ lại là một mặt tiếu dung hắn đứng dậy vì từ trưởng lão trong chén đổ đầy rượu chén rượu này đỗ m ẫ m ờ i n g à i ngài tùy ý một chén rượu bị đỗ tông chủ ngựa đầu h ư n g cạn hắn đập đi đập đi miệng lúc này mới ngồi xuống có chuyện đỗ m ẫ nghị nghĩ cuối cùng vẫn quyết định thành thật cáo chi ngài có biết ta kiếm tông vị tiền bối kia ban đầu là gì cảnh giới tu sĩ tư trưởng lao ánh mắt như đang nhìn một người chết hắn lắc đầu thanh cảnh bắt trọng tiên đỗ tông chủ một mặt kiêu ngạo nếu không phải lúc trước không tìm được duyên thọ c h i vật đỗ mộ lao tổ tông kia nói không chừng còn có thể có cơ hội phá vỡ mà vào đế cảnh đáng tiếc đáng tiếc ca hắn lại hỏi tư trưởng lão không biết ngài đối ta thái bạch kiếm tông ra sao cái nhìn địa linh nhân kiệt tư trưởng lão chỉ nói bốn chữ đương nhiên là che giấu lương tâm ai ngờ đỗ tông chủ tường thật mặt cười cùng một đoá hoa giống như hắn một mặt k i ê m tốn đâu có đâu có coi như lại nhân kiệt lại chỗ nào có thể so sánh được từ t r ư ở n g lao chỗ tinh la thánh địa đâu hai người chính lẫn nhau thổi phồng c ử a đại điện một thân ảnh vội vội vàng vàng chạy vội tiền đến đồng thời hoảng hốt hô tông chủ tông chủ việc lớn không tốt việc lớn không tốt ta đến đây người chính là mới rời đi người trưởng lão kia mà tự giác liền muốn dựng vào một cái hậu trường đỗ tông chủ được nghe thanh â m của hắn lập tức thịnh nộ không thôi hắn đông nhiên quay đầu một đôi ánh mắt như muốn giết người ai ngờ người trưởng lão này tuyệt không cơ linh ngược lại chạy vội tiền đến trực tiếp lấy đầu đập đất tông chủ việc lớn không tốt ta đột nhiên biến cố làm cho trong điện tất cả mọi người lặng yên đi mắng thái bạch kiếm tông người làm ờ mịt nhưng mà tinh la thánh đ ị a n g ư ờ i lại là tất cả đều nhận được một thì truyền âm nói như thấy tình thế không ổn lập tức đi về phía nam vương trốn ngươi nếu không nói ra vóc dáng xấu m á u dậu bổn tông chủ lập tức lột d a của ngươi ra tông chủ kia trần kia trần bình an đột nhiên trở nên hảo hảo kinh khủng cũng tuyên bố ta thái bạch kiếm tông sinh linh đồ thán đều là đều là từ tông chủ bố trí chương ba trăm sáu mươi tám lô đình cũng tuyên bố Ta thái t bạch kiếm ô người sinh linh thán, đều là, đều là từ tông n chủ là... là đồ đều Đều từ trí. g bổ trưởng lão này lời nói rơi xuống trong điện phần lớn người ánh mắt m ở mịt bọn hắn nghĩ không ra một giới tù nhân có gì lực lượng dám nói để thái bạch kiếm tông sinh linh đồ thán Bao quát đỗ tông chủ hắn đ ố i với cái này uy hiếp thậm chí khí đến bật cười nhưng ánh mắt lại l ạ như là trời đông giá rét như băng tuyết nhìn chằm chằm tên này thân thể run dày trưởng lão là b u ồ n tông chủ quá lâu không có đi qua tông chủ quyền lực hắn nói để ngươi sợ một ngoại nhân đều không muốn sợ ta tông chủ lấy n à y sơ phục địa trường lão ngầm đầu ánh mắt của hắn trường rất lớn cũng mười phần sợ hãi thanh em rung động nói tia trần bình an coi là thật có thực lực làm ta kiếm tông sinh linh đồ t h á n g a tại hai người tranh chấp ở giữa tư hoàng nghị cùng từ trưởng lão đã đem thần thức ngoại phóng nếu như chân trời bên trên có lôi kiếp đang nổi lên bọn hắn chuẩn bị lập tức liền chạy nhưng chân trời bên trên tinh không vật lý không có mây đen cũng không có lôi đỉnh không có lôi kiếp trong lòng hai người nghi hoặc cùng lúc một trận tiếng cười to từ trong điện vang lên ha ha ha ha ha tiếng cười đến từ đỗ tông chủ hắn mặc dù đang cười nhưng thần sắc lại hết sức cầm trầm trần bình an có thực lực làm ta thái bạch kiếm tông sinh linh đồ thán người tốt nhất cầu nguyện mình không có nói láo không phải đỗ tông chủ không thể nghi ngờ động sát ý hắn h ừ lạnh một tiếng phải tay háo một cái liền hướng đi ra ngoài điện tên tia đến đây báo tin trưởng lao giống như mười phần sợ hãi hắn nghĩ ra nói gọi lại đối phương bởi vì cái này thời điểm hạ lệnh toàn tông trên dưới đ à o tẩu mới là cử chỉ sáng suốt nhưng nếu là hắn nói ra những lời này chỉ sợ đỗ tông chủ sẽ cũng nhịn không được nữa tiếp theo động thủ giết hắn càng ngày càng nhiều trưởng lao đứng dậy đi theo đỗ tông chủ ra tông chủ đại điện tinh la thánh địa từ trưởng lão cũng làm ở miệng đi ra xem một chút cứ như vậy mấy trăm người ô ư ơ n g ương ra đại điện đi vào bên ngoài đương nhiên bên ngoài một mảnh t ư ơ n g hòa đỗ tông chủ gặp này lại là cười lạnh â m t h a n h hắn nhấc chân lại đi trần bình an nơi ở đi đến bởi vì lưỡng địa cách xa nhau cũng không phải là mười phần xa xôi trong chốc lát bọn hắn đã đi vào mục đích chu trưởng lão vừa mới đến không ít người liền đổi sắc mặt chỉ vì vị kia trông coi trần bình an chu trưởng lão lúc này vậy mà nằm trên mặt đất mà chỗ kia cửa điện thì sớm đã mở rộng trần bình an chạy trốn nhanh tiến h nhanh đi xem một chút đáng chết bạn trưởng lao sớm liền kỳ quái kia trần bình an vì sao liên tiếp ba lần để lô trưởng lao đến đây tiện thể nhắn nguyên lai、like、là muốn đẩy ra một người chạy trốn một bộ phận thái bạch kiếm tông trưởng lão lúc này xông vào trong điện bọn hắn tìm kiếm khắp nơi nhưng rất đáng tiếc nơi đây một bóng người cũng không thấy chạy trốn mà cùng lúc c ử a đ ạ i điện độ tông chủ lúc này sắc mặt hết sức khó coi bởi vì không chỉ có là trần bình an trốn vị kia chu trưởng lão cũng mất khí tức tông chủ do xét thương thế trưởng lão ngưng trọng nói chu trưởng lao thể nội ngũ tạng lục phủ tất cả đều không thấy chỉ còn lại rất nhiều lôi hồ ở bên trong nói cách khác là những n à y lôi hồ làm cho chu trưởng lao ngũ tạng lục p h ủ biến thành bột mịn nhưng kỳ quái là bên ngoài cơ thể vậy mà không có một chỗ vết thương liền ngay cả bộ mặt thần sắc đều rất là bình tĩnh t h ư ợ n h ư là vô thanh vô tức chết đi tìm cho bổn tông chủ tìm đỗ tông chủ tức giận vô cùng hắn nhất định chạy không xa chỉ cần tìm được hắn giết chết bất luận tội trong lúc nhất thời nơi đây các trưởng lao tất cả đều hướng bốn phía bay đi không lâu thái bạch kiếm tông hộ tông đại trận cũng là dâng lên để phòng ngựa trần bình an chạy ra kiếm tông làm xong những thứ này nguyên địa chỉ còn lại tinh la thánh địa người đỗ tông chủ kiệt lực ngăn chặn lửa giận trong lòng cùng kinh hoàng hắn mạnh gạt ra một bộ khuôn mặt tươi cười từ t r ư ở n g lão kia trần bình an chạy không xa ngài cứ yên tâm đi không cần một lát bọn hắn liền có thể đem trần bình an bắt trở lại từ t r ư ở n g l ã o sắc mặt n h ạ t nhạt tốt nhất như thế cùng lúc đó thái bạch kiếm tông nội môn trưởng l ã o ở r ễ cung điện lúc này tô huyền liền tại triều thường trưởng lão chỗ ở chi địa trậm rãi đi đến hắn hỏi qua vị kia cho tông chủ tiện thể nhắn trưởng lão sơn phong thành thành chủ chỉ là một vị ất cấp trưởng lão cũng không tư cách tham gia trận kia bữa tiệc bây giờ hẳn là tại mình trong cung điện ít khi hắn ngừng chân tại một tòa cung điện trước cửa tại xác nhận phía trên bảng hiệu số thứ tự chính là vị trưởng lão kia nói về sau hắn tiến lên một tay đặt tại trên cửa Xì xì xì. hiện lên tím đen lôi hồ đột ngột ở giữa từ tô huyền trên cánh tay phải toát ra nương theo lấy một trận dọa người ăn mòn thanh â m đại điện trận pháp trong khoảnh khắc sụp đổ đại môn cũng phanh một tiếng vỡ vụn thành khối rơi xuống đất rất nhanh thương trưởng lão từ một gian trong cửa điện đi ra hắn nhìn xem tô huyền sắc mặt hơi đổi một chút trần bình an Ngươi vậy mà đi thường ớ i buồn t à này. là n nơi huyền sắc mặt bình tĩnh, chân chỉ là muốn h chủ trường hiện hiện sắc Tô mặt mội chỉ trưởng lao, lao tuy r là lời nói cường ngạnh nhưng gặp tô huyền lần này trạng thái hắn lại là từng bước một lui về sau nói đùa hắn nhưng là đi qua thiên đọa v ư ơ đến. t người lôi t i ế p hắn đã qua tại tuyệt địa thành thi triển r a thánh nhân một kiếm hắn cũng đã gặp khủng bố như thế yêu n g h i ệ t thường trưởng lão nhưng không có vạn phần nắm chắc có thể bắt nhưng ngay tại hắn suy nghĩ như thế nào đào tàu lúc mắt thường bên trong mấy chục bước bên ngoài tô huyền quanh thân bỗng nhiên hiện lên rất nhiều lốp bốp lôi đ ỉ n h kinh k h ủ n g lực lượng hủy diệt tùy thường trưởng lão lúc này sắc mặt hoảng sợ hắn thể như vậy khí cơ hắn chỉ xa xa từ mấy tên đế cảnh cường giả trên thân gặp qua làm sao có thể hắn kinh hãi t o to còn đến không kịp phản ứng những cái kia lôi đỉnh liền lôi cuốn lấy tô huyền trong nháy mắt xuất hiện tại thường trưởng lao phụ cận không một chữ cũng không từng rõ ràng phúc ra tô huyền một con tre kín lôi đ ỉ n h cánh tay chính là bắt lấy hắn cổ thả quà ta thường trưởng lão hoảng sợ hai chân như nhúc r a thậm chí trong cơ thể hắn linh lực đều vận chuyển bất lực như là phế nhân đây cũng không phải là tô huyền làm thủ đoạn mà là chính hắn bị dọa đến chỉ là mượn thành chủ ký ức dùng một lát tô huyền một đạo bình tĩnh lời nói rơi xuống lập tức hắn thôi động p h ệ thần bên trong ngày đó siêu hồn thuật liền gặp thường trưởng lão cặp kia hoảng sợ đôi mắt trở nên vô thần hai con lung tung bay nhảy chân cũng biến thành an tĩnh lại mười phần tính mịch tô huyền thi triển siêu h ồ n thuật không hề giống ngoại giới lưu truyền như vậy là lấy cường lực thủ đoạn vơ vét bị người thi pháp ký ức cần biết tu sĩ niên kỷ càng lớn ký ức cũng liền càng nhiều như vậy lục soát xuống tới muốn lấy được mình muốn ký ức không biết được bao lâu lại phải biết là như vậy thuật pháp một khi sử dụng bị người thi pháp khả năng rất lớn sẽ trở nên ngu dại liền xem như người thi pháp cũng sẽ có ảnh hưởng bất lợi mà p h ệ thần bên trong chỗ ghi lại siêu h ồ n thuật có thể trực tiếp mê hoặc bị người thi pháp mình tìm kiếm ra kia đoạn ký ức chương ba trăm sáu mươi chín tri chủ từng đoạn mảnh vỡ hóa ký ức hình tượng chảy xuôi tại tô huyền não hải đen nhánh lòng đất trải rộng cháy đen vết tích khắp nơi như là bị thiên thạch đập trúng cái hố bên trong là vô số tử thi còn có may mắn sống sót một bộ phận thanh nhân cùng đế cảnh cừng giả t ô huyền thấy được tám vị nữ đế các nàng bản thân bị trọng thương không thể động đậy bị động từ cái hố bên trong hiện lên tiếp lấy tiến vào tòa kia vách đá trong động hồi lâu sau một đạo như giống như tiên nhân bóng hình xinh đẹp từ sườn núi trong động chậm rãi đi ra kia là tiên tử áo tím tiên tử mặc trên người vẫn là tô huyền bộ kia màu đen y phục dạ hành trên mặt tre hát xa chỉ lộ ra một đôi như vẽ đôi mắt nhưng này đôi đôi mắt để lộ ra thần sắc không có một tia khiến tô huyền quen thuộc có chỉ là lạnh lùng nhưng dù vậy tô huyền trong tim khối kia chặn lại có ít nguyệt thời gian tảng đá lớn tại nhìn thấy áo tím tiên tử sau rốt c ụ c tiêu t á n ra không thấy ma tôn cái này liền mang ý nghĩa trận đại chiến kia là ma t ố t bại ngay sau đó thần diễn sơn sơn chủ đám người thân ả n h cũng xuất hiện bọn hắn cứ việc đều là đế cảnh nhưng lại như là hạ nhân đứng tại áo tím tiên tử sau lưng liền gặp từng đoá từng đoá hoa sen từ áo tím tiên tử trong lòng bàn tay hiện tản mát tư phương chuẩn xác mà nói là vậy hướng lên trời đoạ huyên bên trong tất cả còn sống tu sĩ t i a tự hồ là một đạo phong cấm thủ đoạn bởi vì ký ức quan sát được nơi này tô huyền trong tay thường trưởng lao đã trong miệng chảy máu không một tiếng động tô huyền vững tin đối phương chết không quan hệ mình thi triển s i ê u hồn thuật áo tím tiên tử có phải là vì để tránh cho trời đoạ huyên sự t ì n h tiết lộ cho nên dùng như vậy thủ đoạn hả tô huyền đ ỗ n g nhiên hướng một chỗ phương hướng ngắm nhìn trong gói u minh hã tự giác cái phương hướng này tự hồ là nhiều hơn một đôi trong mắt đang xem lấy chính mình thật lâu loại cảm giác này mới là biến mất t i ê tử tô huyền thì thảo ra hai chữ Hắn hoài nghi mới người mới kêu chẳng í tím tím n tiên chuẩn nói, tiên thân người. Chờ một chút, vị nữ đế tử tiến sần núi động, liền lại chưa hiện thân. h chiếm Chờ chút, chỗ chưa h là là lại mà vào áo áo tám tử, tử một tử kia sắc cư đục c đế vị lẽ cần biết áo tím tiên tử chỉ là tôn này tiên thứ chín thế thân mà đổi thành bên ngoài tám vị nữ đế thì là trước tám thế thân lúc này trong đầu thạch thú vì tô huyền giải họ nói các nàng đã trở thành nàng chất dinh dưỡng chất dinh dưỡng tôn giả ngươi nói là kia tám vị nữ đế đã làm chất dinh dưỡng bị áo tím tiên tử thốt vệ không tệ thạch thú cảm thán nghĩ không ra nàng lại có như thế tâm trí tại bị kêu ma tôn đánh lén tự biết sắp sau khi nga xuống liền đem kế liền mưu kế vẽ phen này thủ đoạn tô huyền hỏi tôn giả kêu ma tôn quả nhiên là bại bại chỉ là một lần giao phong mà thôi cuối cùng hiệu chết vào tay hay ai có thể nói được rõ ràng hoàn toàn chính xác ma tôn chết chỉ là nơi này giới bày ra một tử tiểu tử ngươi cẩn thận thạch thú nhắc nhở bây giờ giới này có thể ảnh hưởng nàng chỉ còn lại ngươi một người ma tôn đã bị nàng thanh lý kế tiếp liền chính là ngươi tô huyền sắc mặt nghiêm trọng thạch thú lời nói ảnh hưởng không thể nghi ngờ là áo tím tiên tử thể nội còn kia cổ trước tám thế thân bởi vì cái này cổ không thể ư ớ c chế yêu ma tôn cái này thứ chín thế thân thì là không thể ư ớ c chế yêu chính mình tôn này tiên vừa vặn chiếm dụng là áo tím tiên tử nhục thân mặt khác còn thôn p h ả mặt khác tám thế thân nói cách khác bây giờ áo tím tiên tử đồng thời không thể ư ớ c chế yêu hai người một cái là ma tôn một cái là tô huyền mà giới này ma tôn đã bị giải quyết bây giờ còn lại chỉ có chính mình tôn giả bây giờ tôn này tiên sẽ là dị cảnh cũng đã đến giới này tri cực coi như chưa đến cũng không kém được bao xa dị cảnh đế cảnh viên mãn nơi đây không thể ở lâu tô huyền thì thảo nếu như mới cái k i a đạo ánh mắt quả nhiên là tôn này tiên đối phương hiện tại cũng đã đang trên đường tới ha ha ha ha ha. một trận tiếng cười to từ cửa đại điện chuyển đến b ả n trưởng lão liền nói ngươi tất nhiên tại thường trưởng lão nơi này bọn hắn còn không tin cho là ngươi hướng kiếm tông chạy Ừm. ngươi dám giết thường trưởng lão n g ư ơ i đến là thái bạch kiếm tông một vị hạng a trưởng lão đạp đạo cựu trọng thiên tu sĩ tại nhìn thấy thường trưởng lão không có chút nào âm thanh bị tô huyền nắm ở trong tay về sau hắn trên mặt lúc này hiện hiện sát ý trần mỗ như nói hắn không phải ta giết người tin hay không、ừ. người trưởng lão này như thế nào sẽ tin hắn trong mắt sát ý lấp lóe dù sao tông chủ cũng có lời nếu là tìm được ngươi giết chết bất luận tội lời nói rơi xuống hắn lúc này hướng tô huyền đánh tới bất quá theo khoảng cách càng gần cái sau quanh thân lôi hồ hiện lên càng nhiều người trưởng lão này sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi rốt cục tại tô huyền quanh thân tràn lan khí cơ đạt tới hắn khó có thể tin cảnh giới về sau hắn quay đầu liền chạy chỉ là lại như thế nào có thể trốn được đâu a n h cộc một đạo dọa người lôi âm đột nhiên vang người trưởng lão này chỉ một thoáng giá người cứng ngắc tiếp theo phủ phù một tiếng hướng phía trước ngã quỵ như là trước đó tên kia chu trưởng lão bên ngoài cơ thể vô hại nhưng thể nội ngũ tạng l ụ c phủ đã tất cả đều hóa thành một bịn tô huyền đối với cái này một màn mặt không khắc sắc hắn lúc này trong mắt vậy mà hiện lên bạo ngược chi ý thì thảo c h â n mỗ đã ở kiệt lực ức chế trong lòng sắt khí nào biết các ngươi lại là muốn đem nó bước đi ra nương theo lấy đạo này lời nói tô huyền trong mắt bạo ngược càng lúc càng n ồ n g trong lúc mơ hồ còn có hắc khí từ trong con mắt tràn lan nếu là đi hôn khác đoạn h u y ê n người tự nhiên có thể phân biệt ra được đây là ma khí gấm lên giận dữ vang vọng cả tòa thái bạch kiếm tông vô số đệ tử trưởng lão bao quát tông chủ cùng tinh la thánh địa người cùng nhau nhìn về phía nội môn trưởng lao chô ở tri điệp liền gặp tại chỗ kia trên khu cung điện không đ ỗ n g nhiên xuất hiện dày đặc lôi vân kinh khủng lôi đ ỉ n h trong đó nổ vang bọn chúng tuân ra lôi vân cùng nhau chạy về phía phía dưới đây là lôi kiếp từ hoàng nghị hãi nhiên ngạn nào liền ngay cả gương mặt đều trở nên vô cùng tái nhuận dạng này một màn làm hắn nhớ tới trong đầu sợ h ạ i nhất hình tượng vất quá kỳ quái là lần này lôi kiếp có chút khác biệt hai lần trước lần nào phạm vi không rộng mà lần này bất quá chỉ có p h ư ơ n gần v i ấy địa phương mấy vạn người đều nhét vào không lọn tôn nhi cũng nghi hoặc từ hoàng nghị mờ mịn nói hai lần trước lôi kiếp phạm vi nói ít cũng có vạn giảm xa thánh nhân trở xuống tu sĩ thậm chí đều không trốn thoát được như vậy vì sao lần này sẽ như thế khác biệt ba trăm bảy mươi ma đầu giờ k h ắ c này thái bạch kiếm tông vô số trưởng lão đệ tử đều là mờ mịt nhìn lên trên bầu trời mảnh nhỏ lôi vân các đệ tử hết sức kỳ quái nhìn lôi kiếp lớn nhỏ đây cũng là có trưởng lão tại độ đạo nhân chi k i ế p nhưng vì sao không phải tại kiếm tông bên ngoài đi độ mà là tại kiếm tông bên trong hẳn là ta kiếm tông trưởng lão tại độ lôi kiếp chư vị không cần lo lắng đỗ tông chủ cười ha ha một tiếng nói nghĩ đến là lôi kiếp tới vội vàng người trưởng lão kia không tới kịp ra tông thật sao tinh la thánh địa từ trưởng lão hỏi lại thế nhưng là đỗ tông chủ cái này nhưng một điểm không giống như là lôi kiếp a chỗ nào không giống lôi k i ế p đều là đánh x u ố một hai bốn bắt cực có quy luật lôi đỉnh số lượng nhưng đám mây xét này từ khi ban sơ hạ xuống lít nha lít nhít lôi đỉnh về sau đến bây giờ cũng còn hoàn toàn yên tĩnh cũng tại lúc này cách đó không xa bay tới rất nhiều trưởng lão tông chủ ma có ma đầu ma đầu độ tông chủ như mày các ngươi tại h ồ ngôn loạn ngữ cái gì chúng ta không dám nói bậy a tông chủ ngay tại thường trưởng lão nơi đó thật là nhiều ma khí đến đây trưởng lão từng cái sắc mặt b ố i r ố i trạng thái tựa như chạy nạn giống như không giống làm giả độ tông chủ cũng không khỏi kinh nghi bất định hắn nghĩ nghĩ hư lệnh nói trung châu có tuyệt thế đại trận ngăn cách vì sao lại có trời đ o ạ a huyên ma đầu chạy tới nhất định là kia trần bình an dở cho quỷ nhanh theo bùn tông chủ tiến đến đuổi bắt đ ỗ tông chủ lúc này liền hướng lôi k i ế p phương hướng mà đi không thể trở về đi không thể trở về đi trở về một con đường chết một con đường chết tông chủ ma đầu kia rất kinh khủng chúng ta có chạy không đúng vậy a tông chủ chúng ta coi như cùng nhau tiến lên cũng tuyệt không phải ma đầu kia đối thủ trốn a tông chủ mới từ bên kia trốn qua tới các trưởng lão lúc này mười phần hoảng sợ đỗ tông chủ nổi giận đùng đùng quay đầu còn dám nói vậy đừng trách bùn tông chủ đi môn quy xử trí các ngươi hắn xoay người lại coi như coi là thật có ma đầu các ngươi chẳng lẽ chưa từng trông thấy tinh la thánh địa các trưởng lão cũng ở đây sao h ừ còn không mo mo theo bùn tông chủ tiến đến c h â n áp dù cho kiếm tông tông chủ cầm môn quy uy hiếp những trưởng lão này nói cái gì cũng không nguyện ý lại trở về đương nhiên những cái kia cũng không hiểu biết nội tình hạng a các trưởng lão ngược lại là từng cái rơi vào đỗ tông chủ sau lưng tốt. rất tốt đỗ tông chủ sắc mặt băng lãnh đợi thu thập kia trần bình an bù tông chủ lại đến xử trí các ngươi bọn này tham sống sợ chết chi đồ dứt lời một hàng bóng người thẳng đến nơi xa lôi vân ra ra từ h o a n g nghị mặt lộ vẻ trần trờ chúng ta cũng muốn đi sao tự nhiên muốn đi như quả nhiên là trần bình an lần này cũng là tốt một lần vất vả suốt đời nhàn nhã trực tiếp đem hắn bắt về thánh địa từ t r ư ờ n g lao đối nơi xa lôi vân mười phần khinh thị bởi vì như vậy quy mô cùng bình thường đạo n h â n chỗ độ lôi k i ế p không sai b ị lắm như trần bình an chỉ có chút bản lanh này hắn một cái tay liền có thể đem chấn áp nói xong từ trường lão liền một ngựa đi đầu đuổi theo trước mặt thái bạch kiếm tông bọn người ra từ hoàng nghị muốn lên tiếng ngăn cản đã là không kịp hàn mèo nho é quyền chỉ có thể cắn răng cũng đi theo mấy trăm người trùng trùng điệp điệp bay ở giữa không trung còn cách cực xa đám người chính là nhìn thấy một đoàn ngưng ở trường lao rẽ cung điện ma khí nói thật ngoại trừ lúc trước đi qua trời đoạn huyên ở đây có một cái tính một cái đều không từng gặp loại khí thể này hào hào t a dị cái này chẳng lẽ quả nhiên là ma tu trời đoạn h u ê n ma tu như thế nào chạy đến trung châu đến ma tu ma tu tu luyện cũng là linh khí cái này là trên thực í n h ma t tế ma khí hắn bây giờ cũng là lần thứ nhất gặp một lát sau liền nghe ma đầu cũng là sinh linh một hồi nhìn ma đầu kia thực lực như thế nào nếu là thực lực thấp kém đem chấn sắt liền có thể tiền nếu là ma đầu thực lực cương đại từ trưởng lão cũng không trả lời thực lực cường đại nếu không muốn đi tìm cái chết tự nhiên là chạy giờ này khắc này ma khí bên trong tô huyền đã bộ dáng đại biến hắn má phải bên trên mọc đầy màu đen nhánh lân tiến h thân xác lạnh lùng tựa hồ vô luận phát sinh chuyện gì cũng không ảnh hưởng được hắn ma má, má trái ngược lại là hoàn hảo nhưng lại m ư ờ i phần g i ữ tợn trở về cho ta trở về tô huyền cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nhưng sau đó hắn lại thanh âm lạnh lùng thái bạch kiếm tông như thế k i ngươi không giết sạch bọn hắn làm sao có thể giải tâm đầu mối hận ta tự có ta xử trí chi pháp xử trí chi pháp kiệt kiệt, kiệt. tự sinh linh đạn sinh một ngày kia trở đi chính là trộn lẫn lấy máu vẫn người ngươi còn thấy không rõ tô huyền má phải trở nên càng lạnh lùng hơn chỉ có giết sạch thế nhân ngươi mới có thể đ ă n g đỉnh trí cao giết sạch thế nhân đ ă n g đỉnh trí cao giữ tợn má trái trở nên m ở mịn xuống tới cùng lúc đó tại ma khí bên ngoài chẳng biết tại sao xoay quanh tại một tòa cung điện bên trên ma khí trở nên m ư ợ i phần nóng n ả y nó tựa như vật sống tại một trận vặn vẹo hạ bắt đầu điên cùng bành trướng oanh cạch chân trời bên trên yên lặng thật lâu lôi vân cũng biến thành hòa bạo vô số lôi đình ở trong đó ấp ủ tiếp lấy một mạch hướng phía dưới ma khí bổ tới mắt trần có thể thấy đ i ệ n ma khí đem chọn tòa trưởng lao rẽ cung điện đều là ba phủ như thế kinh biến sợ ngây người đỗ tông chủ bọn người bọn hắn còn chưa tới kịp lên tiếng chính là trong lúc mơ hồ trông thấy ma khí bên trong tựa hồ xuất hiện một tôn sinh linh kia đó là cái gì có người rung động thì thảo tôn này sinh linh như là ma khí cũng đang nhanh chóng bành trướng xuyên t h ấ u qua hình dáng miễn cưỡng có thể trông thấy mọc g i sáu con cánh hai tay hai chân cùng một cái đầu đám người thề dù là tìm khắp chúng sinh ghi chép hắn thân cao gần trăm triệu kỳ lạ chính là tôn này sinh linh trai lơ tựa như âm dương hai cấp một bên h tám một bên thánh bạch một bên tà dị một bên xuất trần trần bình an một tiếng kêu sợ hãi bỗng nhiên vang lên kia là từ hoàng nghị hắn một chút liền nhận gia vị này đã từng suýt nữa đánh giết mình người mà bị hắn cái này v ừ a hô tất cả mọi người cũng đều tỉnh lộ lại bọn hắn s ắ p mặt đại biến vạn không nghĩ tới tôn này ma đầu vậy mà lại là trần bình an như thế nào như thế trần bình an không phải nhân tộc tu sĩ sao như thế nào lại biến thành một tôn ma đầu chẳng lẽ hắn không phải trần bình an không có khả năng hắn chính là trần bình an ta hiểu được hắn là tiềm ẩn tại nhân tộc ta ma chương ba trăm bảy mươi mốt ma ma to như vậy thái bạch kiếm tông bất luận là đệ tử vẫn là trưởng lão đều là một mảnh kinh hoàng không chỉ có là bởi vì trung châu hiếm thấy xuất hiện một tôn ma càng là bởi vì này ma quanh thân tràn lan khí cơ quá mức kinh khủng giống như chúng sinh tri tôn cùng lúc đó tô huyền có chút túi đầu xuống quan sát trên mặt đất những cái k i a như là kiến hôi kiếm tông đệ tử trưởng lão giờ k h ắ c này hắn lạnh lùng mắt phải bên trong hiện lên một vòng sát ý trốn a không biết là ai hô một tiếng thái bạch kiếm tông đệ tử nhao nhao hốt hoảng chạy trốn nhưng có hộ tông đại trận ngăn cách bọn hắn ngoại trừ như không có đầu con rồi chạy loạn còn có thể trốn hướng đi đâu nay ban thưởng chúng sinh một chết tô h u y n má phải hiện lên tả dị tiêu dung nhất thời chân trời bên trên trong lôi vân đánh xuống một đạo rất là thô to ám hắc sắc lôi đỉnh thu tô huyền chỉ dẫn đạo này hắc cám lôi đ ỉ n h thẳng đến phía dưới thái bạch kiếm tông đệ tử không cứu ta ta không muốn chết trưởng lão trưởng lão trời muốn gì ta là trời muốn gì ta toàn bộ thái bạch kiếm tông khắp nơi đều là một mảnh khản cả giọng tiếng kêu thảm thiết vang vọng từ trên hướng xuống quan sát hàng ngàn hàng vạn hắc cám lôi đ ỉ n h quét sạch phía dưới này lôi uy lực chi khủng bố mới liền có một thái bạch kiếm tông hạng a trưởng lão thụ này một kích trực tiếp bị đánh thành c ủ i hạng a trưởng lão là gì cảnh Đạp、đạo cựu trọng tiên như vậy tu sĩ cũng không ngăn được một kích liền xem như thánh nhân chỉ sợ cũng chỉ có thể n u ố t hận chạy chạy đỗ tông chủ rốt cục lên tiếng hắn ra hiệu sau lưng đông đảo trưởng lão nhanh thoát đi lúc đầu thấy lục rực ma đầu đỗ tông chủ còn muốn mượn chúng nhân chi lực đem chém giết nhưng bây giờ nhìn tới cho dù tăng thêm tinh la thánh địa người đi lên cũng chỉ là chịu chết liên gặp đông đảo trưởng lao tinh cả tinh la thánh địa người cuốn quýt chạy tử tán từ hoàng nghị vẫn như tại t u y ệ t địa thành lúc như vậy bị trưởng lão mang theo chạy trốn hắn một bên bị ra ra mình nằm lấy một bên khẩn trương nhìn xem trần bình an c á i s a u tựa hồ cũng không chú ý tới bọn hắn vẫn là tại lấy hắc cám lôi đình a n h sát thái bạch kiếm tông đệ tử giống như lấy thế làm vui từ hoàng nghị mười phần may mắn bởi vì nếu là trần bình an hướng bọn hắn phát động công kích lấy lôi đình tốc độ bọn hắn căn bản trốn không thoát ra ra thái bạch kiếm tông hộ tông đại trận vẫn còn chúng ta không trốn thoát được từ trưởng lão nghe vậy quay đầu nhìn về phía đỗ tông chủ bỏ chạy phương hướng tại trong tầm mắt của hắn cái sau lúc này lấy ra viên kia tông chủ lệnh bài liền muốn trừ khử đại trợ nhưng mà đúng vào lúc này một đạo hắc á m lôi đình, đột ngột ở giữa từ trên trời giáng nhưng cho dù hắn đem hết toàn lực cũng bị đạo này lôi đình anh nửa chết nửa sống trực tiếp ngã trên mặt đất ôi ôi kéo dài hơi tàn từ trưởng lao chú ý tới viên kia tông chủ lệnh bài ở dưới sấm xét đã biến thành m ộ t mịn hắn lại ngẩng đầu nhìn trần bình an cái sau má phải tiếu d u n g trêu tức rõ ràng là cố ý như thế đáng chết từ trưởng lao sắc mặt tâm trầm tông chủ lệnh bài chứa hộ tông đại trận quyền khống chế nếu như chưa hủy một l ầ n n ữ a đ e m l u y ệ n h ó a cũng có thể trong thời gian ngắn quan bế hộ tông đại trận từ đó thoát đi nhưng bây giờ lệnh bài hóa thành một bọn hắn trừ phi ti nếu không căn bản không có khả năng lại đem hộ tông đại trận q u a n bế phải biết là một tọa thánh trận t r ậ n cơ như thế nào dễ dàng như vậy đánh nát nhìn xem ra ra mình sắp mặt từ hoàng nghị tâm cũng đi theo chìm xuống dưới trần bình an cũng không phải là không có chú ý tới bọn hắn mà là tưởng tượng mèo hí chuột như vậy trêu đùa bọn hắn cứ như vậy bọn hắn ngừng tại đại trận khu vực biên giới nhìn xem hàng ngàn hàng vạn hắc cám lôi đình đem từng cái thái bạch kiếm tông đệ tử t r ư ở n g lao đánh chết đây là chân chân chính chinh chết không toàn thây pha bị hắc cám lôi đình đánh trúng đều la hóa thành một đoàn bụi mịt không thấy một bộ toàn thầy thinh la thánh địa người bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh bởi vì bọn hắn biết thái bạch kiếm tông đệ tử trưởng lão hạ tràng cũng là bọn hắn muốn gặp phải bất quá trong chốc lát to như vậy thái bạch kiếm tông liền một mảnh l ặ n g y ê n không một tiếng động tia trước đó còn tồn tại ở bên trong ngoại môn mấy chục vạn đệ tử không thấy bất kỳ tung tích nào trưởng lão cũng thế nhắc tới cũng là bị thương làm nơi đây bá chủ thái bạch kiếm tông bây giờ cũng m ẹ n vẹn chỉ còn lại một vị tông chủ đô tông chủ biết được tia trần bình an là cố ý giữ lại chính mình để hắn nửa chết nửa sống nhìn xem thái bạch đệ tử của kiếm tông trưởng lão đến để hắn nhìn xem dĩ vãng cường thịnh không thôi tông môn lại là như thế nào rơi xuống đáy cốc gần như d ị t ô n g giờ khắc này đỗ tông chủ trong đầu nhớ tới một câu thái bạch kiếm tông sinh linh đồ thán đều là đều là từ bổn tông chủ b ổ trí câu nói này là trần bình a n nói chuẩn xác mà nói là để một trưởng lao thay truyền lời chẳng qua là lúc đó hắn xem thường thật đến thực hiện thời điểm mới phát ra từ nội tâm cảm nhận được hối hận trong mơ mơ màng màng đỗ tông chủ trong tầm mắt xuất hiện một tôn quái vật khổ hắn gian nan ngầm đầu chỉ gặp trần bình an tâm kia thánh bạch mặt giật giật đ ó lấy tiếm nói lọt vào t a i trần mỗ chỉ là muốn cùng thường trưởng lao thấy một lần đã tông chủ không cho phép trần mỗ cũng chỉ đánh ra hạ sách này n g ư ơ i đỗ tông chủ một mặt hoán đ ộ n trần bình an n g ư ơ i tạo này sắc nhiệt nhất định sẽ có người thay trời hành đạo hắn đông nhiên lại là cười to miệng đầy máu tươi nguyền rửa b u tông chủ ngay tại phía dưới chờ ngươi đến lúc đó ta thái bạch kiếm tông mấy chục vạn vong hồn tất nhiên muốn đem ngươi tàn hồn ngũ mã phanh thây ăn xong lao sạch kiệt kiệt kiệt trần bình an má phải phát ra khiếp người tiêu dung liền gặp hắn đông nhiên dỗi ra một cái tay theo một đoàn hắc khí lên đỗ tông chủ phát ra tiếng hoàng tiết lộ trần bình an cười t à không chỉ là ngươi ngươi kiếm tông tất cả mọi người không có lên đường cơ hội dứt lời đỗ tông chủ hồn phách bị s i n h s i n h rút ra đ ó lấy bị trần bình an nuốt vào trong miệng hắn tinh tế nhấm ướt rất nhanh nữ mày ta làm ngươi có bao nhiêu t h á n h khiết như thế hôi thối khó n gửi h ồ n phách xuống dưới cũng phải nổ trào dầu cước ép đem đỗ tông chủ hồn phách nuốt vào trong bụng trần bình an quay đầu miệng lớn k h ẽ hấp lập tức thái bạch kiếm tông mấy chục vạn đệ tử trưởng lão hồn phách cũng đều tiến vào trong miệng đây là tinh la thánh địa người khó có thể tưởng tượng thủ đoạn cái gọi là âm dương vạn v thử vong vị âm cả hai vốn là l ư â n giới g lẽ thường tới nói thuần dương một mặt là không cách nào nhúng tay đâu diện nhưng trần bình an làm được hắn không chỉ có nhúng tay đâu diện còn cực kỳ ngoan đ ộ c nuốt chừng mấy chục vạn người vong hồn cái này là để bọn hắn ngay cả luân hồi không thể triệt triệt để để vớt diệt h ắ n hắn không phải trần bình an từ hoàng nghị bị một màn này dọa đến hai chân như nhun g ra hắn hận không thể lập tức thoát đi nơi đây nhưng có hộ tông đại trận ngăn cản bọn hắn đều bị vây ở nơi này ra ra chương ba trăm bảy mươi hai thánh chủ từ hoàng nghị bởi vì quá mức hoảng sợ đến mức tay phải của hắn t r ắ n g bệnh kìm lòng không được gắt gao nắm lấy ra ra mình ống tay áo sợ bông ra hoàn toàn chính xác bây giờ cục diện chỉ có vị này cảnh giới đã tới thánh nhân từ trường lão mới có thể mang cho hắn một chút an toàn tôn nhi chớ sợ chúng ta là tinh la thánh địa người này ma không dám làm cản từ trường lão một cái tay liên tiếp c h â n an từ hoàng nghị mà tựa hồ là nghe được lời nói này tô huyền đem ánh mắt đầu tới tà dị má phải hiện hiện một vòng cười tà không dám làm cản nương theo lấy thoại âm rơi xuống một đạo ám hát sắc lôi đình đột một ở giữa đem một tinh la thánh địa đệ tử sinh chém thành một mịt thật sự là thật có lỗi tôi huyền trên mặt mang cười nhưng lời nói lại tràn đầy áy náy chân mũ vậy mà như thế cản r ỡ giết chết một vị tinh la thánh địa đệ tử thực sự là thật là lớn sai lầm đâu như thế một phen tràn đầy dễu cực ngữ nhưng tinh la thánh địa kia mấy trăm tên trường lão đệ tử nhưng cũng không dám ngôn ngữ một câu từng cái sắc mặt t r ắ n g bệnh thân thể run run rẩy bọn hắn là thật sợ hãi bởi vì chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế tồn tại còn có thể nuốt tâm hồn cần biết bị người khác giết còn có lời sau nhưng bị ma đầu kia đem hồn phách cắn hết vậy nhưng gọi là chân chính vĩnh thế thoát thân không được đám người vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía thực lực mạnh nhất từ trường lão cái sau mặc dù trong lòng cũng là run rẩy nhưng cũng không thể không lên tiếng trần bình an chúng ta cùng ngươi không oán không cừu ngươi không đáng đem chúng ta giết lại đắc tội cường đại tinh la thánh địa c ư ờ n g đại tinh la thánh địa tô huyền trên mặt vẫn là mang cười hắn làm ra một bộ e ngại tư thái thật là như thế nào trần mô cũng không muốn đắc tội cường đại tinh la thánh địa như thế âm dương quạt khí từ trường lão hoảng sợ đồng thời trong lòng cũng sinh ra nộ khí trần bình an ta tinh la thánh địa tồn tại ở trung châu đã mấy chục và năm nội tình không phải ngươi có thể tưởng tượng như vậy bỏ qua về sau người ta nước giếng không phạm nước sông chẳng lẽ không đẹp tự nhiên không đẹp tô huyền không còn giả vờ giả vịt hắn má phải lạnh lùng giết sạch các ngươi trần mộ tâm cảnh thư sướng cái này mới là đẹp tốt tốt tốt từ trưởng l ã o nghiến răng nghiến lợi hắn hung hăng nói đã ngươi bất nhân cũng đừng trách ta t ì n h la thánh địa bất nghĩa tô huyền vốn cho rằng đối phương có gì đòn sát thủ lại nghe từ trưởng lão dùng hết tự thân lớn nhất khí lực đông nhiên hướng ngoài trận hô thánh chủ thánh chủ tô huyền nhìn về phía ngoài trận lúc trước hắn không có lưu ý lúc này cẩn thận cảm ứng lập tức phát hiện bên ngoài cất giấu một đạo mười phần ẩn nấp khí cơ nguyên lai、like. còn có một con c a lớn tô huyền ý vị thâm trường nói ra một câu cùng lúc đó tinh la thánh chủ thân ảnh xuất hiện hắn m ấ y bước ở giữa đi vào hộ tông đại trận bên ngoài tiếp lấy giơ tay lên ngang nhiên đánh ra một quyền liền mỗi ngày tế bên trên bỗng nhiên xuất hiện một bức tinh thần đồ vô số ngôi sao nở rộ hào quang n g ánh tiếp lấy chính là hoành một tiếng mắt trần có thể thấy từ tinh la thánh chủ nắm đấm tiếp xúc đại trận khu vực hiện ra rất nhiều giống như m ạ n n ệ n với dạ bọn chúng quyết tán tốc độ cực nhanh ba lượng hơi thở thời gian cả tòa hộ tông đại trận đều là với dạ dầm dầm tại tô huyền ánh mắt hạ đại trận hoàn toàn tăng vỡ thinh la thánh chủ cực kỳ tiêu sái thu hồi n ắ m đấm ánh mắt của hắn hở hưng nhìn c h ầ m c h ầ m tô huyền nói ra một câu là ngươi ngoan ngoãn theo bản thánh chủ trở về vẫn là bản thánh chủ đánh gãy tay chân của ngươi bắt ngươi trở về rất là bá đạo một câu nhưng tô huyền má phải lại là xuất hiện một vòng có chút hăng hái t h ầ n sắc thánh chủ đại nhân muốn e m trần mô tay chân đánh gãy cái này là lựa chọn của ngươi đúng vậy thánh chủ đại nhân không ngại đến thử xem tô huyền vô cùng có hứng thú thậm chí còn dỗi ra hai tay ra hiệu mình không phản kháng ừ tinh la thánh chủ hừ lệnh một tiếng hắn mười phần không quen nhìn trần bình an bộ này tư thái một bước phóng ra chính là đi vào tô huyền hai cánh tay trước chém chân trời bên trên tinh thần đồ lần nữa nở rộ sáng trói ánh sáng liền gặp tinh la thánh chủ trước người xuất hiện một thanh d à i ư ớ c chừng trăm trượng sao trời đại đ a o đối tô huyền hai cánh tay cánh tay đột nhiên chém xuống suy hai cánh tay cánh tay tại trôi này đại đ a o dưới mười phần gọn gàng mà linh hoạt bị chém đứt h h chủ. á n tinh la thánh chủ một đao kia cũng không dùng ra toàn lực chỉ là ước t r ư ờ n g vận dụng sáu bảy thành lực nhưng dù vậy lục dực ma đầu đều căn bản ngăn không được bị một đao chặt đứt hai đầu cánh tay chém cùng lúc đó sao trời đại đao lại hướng tô huyền hai cái đuổi chém tới nương theo lấy x ù y một tiếng màu đen bạc huyết dịch tùy ý vậy ra, cao tới trăm t r ư ợ n g lục dực ma đầu cũng mất hai chân từ đó tô huyền đã là bị chém xuống hai tay hai chân tinh la thánh chủ lúc này hư lạnh ai cho ngơi ư gan dám như thế bất kính cùng bản thánh chủ đối thoại hắn còn nói nhớ ngày đó ngơi tại tuyện địa thành đối mặt bản thánh chủ thế nhưng là cực kỳ giống sâu tiến sâu kiến mặc dù hai chân không có nhưng tô huyền má phải vẫn là mang cười thánh chủ đại nhân mới là nói trần múa là chỉ sâu kiến còn dám cười chém sao trời đại đao chém xuống tô huyền cái cổ suy một cái đầu lâu bị chém xuống kia là thuộc về tô huyền chết rồi ma đầu chết một đám tinh la thánh địa đệ tử trưởng lão gặp này không khỏi gieo họ cười to lẽ thường tới nói đầu thủ tách rời cũng liền đại biểu lấy bỏ mình chỉ là tô huyền đầu mặc dù bị chém xuống nhưng vẫn là bộ kia thần thái lại còn nổi g i không trùng nói thánh chủ đại nhân ngươi nhìn trần mô còn tạ i cười như thế ba lần bốn lượt khiêu khích thinh la thánh chủ trên mặt hiện hiện sắc mặt giận dữ hắn không nói một lời ngự sử trôi này sao trời đại đao chém về phía tô huyền đầu lâu suy không có chút nào ngoài ý m u ố n đầu lâu tại đại đao hạ chia làm hai nửa với lúc là một nửa hắc cám một ban thánh bạch một nửa tà dị một nửa xuất t r ậ n nhưng mà làm cho người cảm thấy hoảng sợ là hai nửa đầu lâu nội bộ tất cả đều là có thể h ủ thiên d i ệ t địa hắc cám lôi đ ỉ n h tà dị mặt mang lấy cười thanh chủ đại nhân chem trần mố con kiến cỏ này như vậy lâu sao trần mô còn tạ cười x u ấ t trần mặt rất bình tĩnh thánh chủ bất nhân trước đây cũng chớ trách trần mộ bất nhân ở phía sau tinh la thánh chủ cảm thấy x u ấ t trần gương mặt kia tương đối bình thường hắn h ữ lạnh ngươi lại muốn như nào như thế nào tự nhiên là d t ngươi quen cộc một tiếng như muốn chấn vỡ thiên địa lôi đình đột nhiên vang trong n y mắt to lớn thanh thiên bị vô tận lôi vân bào phủ kinh khủng lôi đình ở trong mây tứ ngược gào thét lôi long ở trong mây ngao du ngang đông dưng lôi long vào đầu mà xuống nó vô tận thân rồng như muốn gì thế kéo dài cả tòa vân châu vô số tu sĩ hoảng hốt ngầm đầu vô luận là bình dân sâu kiến vẫn là thánh nhân đại đế giờ khắc này trong bọn họ tâm từ đáy lòng sinh ra một loại gọi là tâm tình sợ hãi đây là trời muốn diệt thế ư chương ba trăm bảy mươi ba chủ cần biết tứ phương văn vực cho dù tăng theo cấp số cộng cũng không có t r ù n g châu diện tích rộng lớn mà xem như m ộ ư ơ i ba châu bên trong vân châu diện tích tự nhiên là rộng lớn vô ngẩn bây giờ cả tòa vân châu một nháy mắt chính là trở nên đen nhánh vô cùng vô số tu sĩ cũng đều là mắt thấy một con rồng thân thể kéo dài vô tận lôi long ở trên không nao du bọn hắn sợ hãi bọn hắn sợ hãi bởi vì đây là chân chính đến từ thiên đạo lực lượng cũng là có thể hủy diệt chúng sinh lực lượng nhưng đây là vì sao phiến đại lục này tồn tại bao lâu không người nào biết từ tiến nhân lưu lại đôi câu vài lời bên trong cũng chưa từng ghi chép qua như vậy kỳ cảnh có người không khỏi tự hỏi chẳng lẽ đây là thiên đạo muốn diệt thế sao thái bạch kiếm tông bên ngoài cũng chính là toàn bộ vân châu vẫn chỉ là dừng lại tại đen nhánh thiên địa cùng kéo dài vô tận thân rồng nhưng thái bạch kiếm tông bên trong cũng đã một mảnh lôi đỉnh t ư ngược không thể đếm hết hắc cám lôi đ ỉ n h quét sạch t h i ê n địa lôi long đầu rồng cũng ở trong đó nó uy nghiêm mắt rồng như hai ngọn núi lớn như xem chó d ơ m quan sát sâu kiến lớn nhỏ tinh la thánh chủ về phần tô huyền hắn lại trở lại thân thể hoàn chỉnh lục rực ma đầu một tay thả lòng phía sau đứng ở lôi long đầu rồng phía trên tinh la thánh chủ đã sợ choáng váng đương nhiên cũng bao quát mấy trăm tên đệ tử trưởng lão trời có mắt rồi bọn hắn đến tột cùng nhìn thấy cái gì trần bình an vậy mà đứng ở một con vô cùng kinh khủng lôi long đầu rồng phía trên lại một phía khắp thế giới cũng là có thể làm bọn hắn nhục thân hóa thành bột mịn hắc á m lôi đình cái này vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng bởi vì đây không phải nhân lực có thể có được lực lượng hắn đến tột cùng là ai từ hoàng nghị mở mịt vô cùng hắn lúc này đã sợ hai đến không thể khống chế tư chi toàn bộ thân thể đều tại không bị khống chế run dậy cái này không chỉ có là hắn tất cả chứng kiến một màn này người đều là như thế đông nhiên trong tầm mắt tinh la thánh chủ thân hình biến mất không thấy gì nữa hắn một bước vạn dặm xa trước mắt chính là không thấy tăm hơi nhưng hắn vừa mới hiện thân khoe mắt liếc qua lại là thoáng nhìn một tôn cao tới trăm t r ư ợ n lục dự thân ảnh tấm kia má phải mang theo kỳ dị tiểu dung thánh chủ đại nhân không phải muốn đem trần m ỗ tay trần đánh gãy sau đó bắt về tinh la thánh địa sao tinh la thánh chủ sắc mặt t r ắ n g bệnh bây giờ trần bình an quanh thân khí cơ quá mức kinh khủng thậm chí đều vượt qua vị kia thần diễn sơn cá sơn chủ hắn không cần suy nghĩ thân ảnh lại là biến mất không thấy gì nữa nhưng bất luận tinh la thánh chủ trốn hướng chỗ nào hắn khỏe mắt lướt qua luôn luôn có thể trông thấy tôn này trăm trượng thân ảnh ý vị này cái sau cùng hắn như hình với bóng thánh chủ đại nhân chớ đi a đến đem trần m ỗ tay trần đánh gãy được chứ thánh chủ đại nhân ngày mới cũng không phải dạng này một đầu chó nhà có tăng đâu thánh chủ đại nhân ta ở chỗ này không biết bao nhiêu lần đ à o vong về sau tinh la thánh chủ rốt cục h ỏ n g mất hắn trực tiếp tại một chỗ trong sơn cốc đầu giảm xuống đất bung tha ta trần bình an ta cầu ngươi thả qua ta ta biết sai rồi vì sao không xưng bản thánh chủ vượt quá tinh la thánh chủ dự kiến tô huyền tấm kia má phải rốt cục không còn mang cười trở nên mười phần băng lãnh giống như lâm đông bản trần tiểu hữu ta coi là thật biết được sai vô luận ngươi nhắc tới điều kiện gì ta đều đáp ứng chỉ cầu ngươi thả qua ta cầu ngươi sâu kiến chỉ gặp một con bao trùm lấy hắc cám lôi đình đại thủ bắt lấy tinh la thánh chủ tại tô huyền bên phải lạnh lùng thần s á t giới đại thủ này hơi chút dùng sức liền đem bổ nát đến tận đây tinh la thánh chủ vẫn nhưng còn không phải chân chính vẫn nương theo lấy đại thủ bông ra tô huyền miệng k h ẽ hấp lại là tướng tinh la thánh chủ hốn phách hút vào trong miệng nhấm ớt vẫn là thối không ngửi được hắn h ữ lạnh vân châu cứ việc chỉ là tọa lạc ở trung châu một góc vắng vẻ nhưng vẫn là tồn tại đế cảnh thế lực giờ phút này tại một tòa tên là thái dương thần cung thế lực bên trong liên có rất nhiều đại tu sĩ tể tụ một đường d u n g động nhìn lên trên trời lôi vân cùng lôi long như thế thiên tượng chưa từng nghe nói thái dương thần cung c u n g chủ nhìn xem đông đảo trường lão ai có thể vì bản c u n g chủ giải thích cái thiên tượng này vì sao mà sinh có một thân mang mặt trời bảo trưởng lão ra khỏi hàng hồi bẩm c u n g chủ cái này có lẽ là một trận kỷ nguyên chi kiếp kỷ nguyên chi kiếp bốn chữ rơi xuống ở đây có một cái tính một cái đều là sắc mặt đại biến vì sao bởi vì mỗi một cái kỷ nguyên chi mạng phương này đại lục chúng sinh vạn vật đều sẽ tao nộ một trận kiếp số ở vào trước mắt kỷ nguyên người không cách nào biết được kiếp số sẽ là cái gì nhưng t ừ tiền nhân lưu lại l ẻ tẻ ghi chép đến xem mỗi một lần kỷ nguyên chi mạng cơ hồ chỉ có rất ít người có thể còn sống sở dĩ nói cơ hồ đó là bởi vì có lẽ khả năng có người sống x u ố n g dưới nhưng nhưng lại chưa từ người biết nói cách khác kỷ nguyên chi k i ế p m ớ i chết vô sinh thái dương thần cung c u n g chủ sắc mặt n h ạ t n h ạ t cách b ả n kỷ cuối thời nhà nguyên số còn có vạn năm lâu không thể lại là kiếp số hắn còn nói còn nữa ngoại phái đi hướng hán châu trường lão cũng hướng bạn công chủ đưa tin trận này thiết tượng chỉ có ta vân châu mới có chỉ có ta vân châu không tệ tất cả trưởng lão nghe vậy không khỏi sắc mặt hơi chậm cung chủ nếu là như đây vậy cái này trận có thể là bởi vì một loại nào đó cấm kỵ chi bảo cũng có thể là là đại biểu có gì yêu nhiệt g hàng người xuất thế yêu nhiệt g hàng người không biết cung chủ còn nhớ đến thần cung đã từng có một vị lao tiền bối từng dùng trí dương thần số diễn tính qua tương lai nghe nói câu nói này thái dương thần cung cung chủ hiếp mắt lại đây là mấy chục vạn năm trước chuyện lúc đương thời một vị sắp tọa hóa thái thượng trưởng lão dùng bây giờ thất chuyển trí dương thần số một mực tính tới bản kỷ nguyên chi mạng bất quá đại giới là tên này thái thượng trưởng lão bất quá mấy tức thời gian chính là tọa hóa chỉ vì hậu nhân lưu lại mười mấy chữ trong đó chủ quan chính là cái này kỷ nguyên sẽ xuất hiện từ xưa tới nay chưa hề xuất hiện qua cảnh giới bởi vì quá mức mơ hồ thái dương thần cung liền đem nó hiểu thành có người đem muốn thành tiên như chỉ là như thế làm sao đến mức dùng trí dương thần số nghe nói vị t i a thái thượng lưu lại qua một câu nói hắn nhìn thấy phương thế giới này trở nên đen nhánh vô cùng đưa tay không thấy được năm ngón ngoài ra còn có trong truyền thuyết long ngâm vang vọng đất trời cái này cùng lập tức một màn sao mà giống nhau chẳng lẽ đây cũng là vị lao tổ kia đã từng suy tính qua một màn không có trưởng lão ngưng trọng nói lao tổ nói chính là cả t ò a thế giới mà không phải vẹn vẹn ta vân châu một chỗ có lẽ là lao tổ thời gian không đủ chưa từng nói kỹ càng nguyên cớ a lão tổ là bực nào tồn tại như thế nào ngôn ngữ sai lầm cho nên đây chỉ là hình thức ban đầu chân chính tiên tượng còn tại về sau rất nhiều trưởng lão tại sốt ruột thảo luận thái dương thần cung cung chủ mặc dù không có lại nói nhưng lại cẩn thận lắng nghe nửa ngày hắn bỗng nhiên xuất ra đưa tin ngọc phủ nhiều lần xác nhận phía trên tin tức về sau hắn trầm giọng nói tinh la thánh chủ vẫn lạc chương ba trăm bảy mươi bốn ta chính là ngươi tinh la thánh chủ tựa hồ chính vào tráng nhiên như thế nào vẫn lạc lại không nói hắn là toa hóa vẫn lạc tự nhiên là bị người khác giết chết nếu ta chưa từng nhớ lầm tinh la thánh chủ thế nhưng là thánh cảnh viên mãn cảnh giới người nào có thể giết hắn chẳng lẽ là đế cảnh đại năng xuất thủ một vị thánh chủ chết không thể nghi ngờ có thể tại trung châu nhắc lên sóng to gió lớn cần biết thánh cảnh tu sĩ thọ nguyên có thể đạt hơn hai năm lại làm trung châu cấp cao chiến lược cơ hồ cực ít phát sinh hắn giết sự kiện bình thường đều là tòa hóa có thể nói tinh la thánh chủ chết có thể nói là trung châu gần ngàn năm đến thủ lệ đầu tiên là từ chỗ không thấy thiên tượng lại là một vị thánh chủ cấp tồn tại v ỡ lạc cái này trung châu chẳng lẽ là muốn bắt đầu l o ạ n rồi ẩm tại thái bạch kiếm tông bên ngoài một tòa thành trì bên trong đào vong ở đây từ hoàng nghị bị ra ra mình một quyền đánh nổ đầu lâu hắn đến chết cũng không dám tin tưởng giết chết mình không phải lục rực ma đầu mà là mình trí thân như thế một tiếng k h ẳ n khàn khô khốc thanh âm vang vọng có thể thả ta một mạng từ trưởng lão n g n g đầu hắn hai mắt vằn v ệ n tiêu máu nhìn xem đen nhánh giữa thiên địa một đạo đứng ở thành trì phía trên trăm t r ư i n g thân ảnh kia không thể nghi ngờ là tô huyền hắn tại giết chết tinh la thánh chủ về sau lại trở lại thái bạch kiếm tông nhưng n à y chút tinh la thánh địa đệ tử cùng các trưởng lão sớm đã trốn được không còn một mình bất quá không quan hệ chỉ cần không có chạy ra vân châu không người có thể vượt qua tô huyền ngũ chỉ sơn tới hiện tại những người kia toàn bộ chết oan chết h u ồ n g dưới mắt từ hoàng nghị chết rồi cũng liền chỉ còn lại vị này từ trưởng lão tạ tựa hồ nói qua tô huyền má phải mang theo cờ tả là để ngươi một quyền một quyền trầm g ã i đem hắn đánh chết mà không phải chỉ dùng một quyền từ trưởng l ã o kéo căn g răng hắn biết ma đầu kia là nghĩ báo trước đó thủ nhưng để hắn như thế từng quyền từng quyền đem mình tôn nhi đánh chết lại như thế nào có thể hạ thủ được ngươi không làm được tô huyền bất đắc dĩ cho nên chỉ có thể từ ngươi đi chết trần bình an từ trưởng lão cồn g l o ạ n hắn sát mặt dữ thợ ma đầu người tên ma đầu này thinh la thánh địa sẽ không bỏ qua ngươi trung châu tất cả chính đạo thế lực cũng sẽ không bỏ qua ngươi oanh cộc một đạo hắc ám lôi đình đem nó triệt để đánh cho bờ m i ệ n t ô huyền má phải mười phần lạnh lùng hắn quan sát phía dưới thành trì bên trong sinh linh trong mắt hiện lên sát ý trước đó là diệt thái bạch k i ề u tông bây giờ hắn muốn diệt tòa thành trì này kiệt kiệt kiệt oanh cộc v a n h cộc nương theo lấy kinh khủng kiệt cười vang vọng đất trời ở giữa phía dưới thành trì bên trong vô số nhân tộc tu sĩ chính là hoảng sợ trông thấy vô số hát cám lôi đ ỉ n h thẳng tắp hướng bọn họ rơi xuống bọn hắn sợ h ã i phát dựng thẳng muốn chạy trốn nhưng tại uy lực như thế kinh khủng lôi đình dưới phần lớn người đều đã hai chân như n h ú ra lại như thế nào trốn đương nhiên dù cho có người muốn chạy trốn tôi kiệt, kiệt, kiệt, kiệt, kiệt. Tô huyền má phải cười vô cùng sướng ý bởi vì hắn nghe được rất nhiều toan hồn khét lên thậm chí trước đó hắn còn nghe thấy được thành trì bên trong những tu sĩ kia tuyệt vọng gầm đặc biệt là đứa bé tiếng khóc những này quá mức mỹ rượu sau một khác tôi huyền thân ảnh biến mất không thấy thẳng đến tòa thanh tiếp theo đầu tiên là đồ tông lại là đồ thành hắn tự hồ là thích loại này trưởng khống người sinh tử thú vị nhưng tại nửa đường tô huyền tấm kia m á trái bắt đầu cùng má phải tranh đoạt lên n ụ thân quyền khống chế một chỗ trong cao không vô tận lôi đình lốp bốp nổ vang có hiện lên hắc cám c h i sắc cũng có hiện lên thánh bạch c h i sắc mà tô huyền thân ảnh của hắn liền trong đó ngươi cần phải trở về trở về về chỗ nào n g ư ơ i ta vốn là một thể bên ta tài sở làm cũng là ngươi nội tâm khát vọng làm sao sử dụng hết ta liền muốn muốn vứt bỏ rồi ngươi là ngươi ta là ta sao là một thể kiệt kiệt kiệt ngươi cũng thật giống những cái kia ném vợ con rơi người thật sự là tuyệt tình đâu ma tôn n g ư ơ i nghĩ mê hoặc ta còn kém chút hỏa h ầ u một người hai loại ngữ khí tại thanh âm bình tĩnh nói ra ma tôn hai chữ về sau tạ dị thanh âm đi theo trở nên yên lặng m a tô huyền tấm kia má phải cũng biến thành sông nhiên ta không phải ma tôn ta chính là ngươi chính là ngươi thi thao âm thanh dần dần biến thành dãy rùa gầm thét tô huyền tấm kia má phải vẫy màu đen bắt đầu ẩn vào thể nội thân sắc cũng khi thì tạ dị khi thì bình tĩnh rốt cục giữa thiên địa hát cám lôi đình biến mất không thấy gì nữa lúc này tô huyền phía sau sáu con cánh xương cũng đã trừ khử trăm trượng thân ảnh biến thành độ lớn ban đầu hô hô hắn trùng điệp thở hồn hẹn mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng từ cái chán tràn ra ban sơ tô huyền vẹn vẹn lấy vì đây chẳng qua là tâm ma nhưng có đôi khi hắn sẽ cảm giác đây là có người khác dùng thân thể của hắn đi làm một số việc mà theo tàn sát càng nhiều người cảm giác này cũng càng ngày càng mãnh liệt cho đến hắn tìm ra vấn đề căn nguyên bởi vì loại biến hóa này là từ phía trên đoạn huyên về sau bắt đầu có thể để cho thạch thú cũng không dám nói cho tô huyền vì sao chỉ có thể là ma tôn nguy hiểm thật tô huyền thị thảo mới hắn nếu là tùy ý ma tôn không chế mình đi đồ thành theo sát khí càng ngày càng mạnh bộ thân thể này vô cùng có khả năng trở thành ma tôn tại giới này lại một phân thân tô huyền thậm chí cũng không biết được mình đến tột cùng là khi nào lấy ma tôn đường tôn giả tôn giả tôn giả t ô huyền ý đồ kêu gọi thạch thú nhưng liên tiếp hoán mười mấy âm thanh đối phương cũng không đáp lại loại sự tình này trước đó cũng có phát sinh đó là bởi vì thạch thú đã rời đi nhưng lần này tô huyền phỏng đoán thạch thú có lẽ là có gì cố kỵ không muốn hiện thân cố kỵ ai ma tôn nói cách khác ma tôn bây giờ còn tại trong cơ thể mình lại so với vàng lấp lánh lôi đình c h i chủ trước đó ma tôn tại tô huyền lực lượng trong cơ thể rõ ràng cường đại rất nhiều lần có lẽ ngày nào đó hắn lại lại biến thành trước đó lục dựt ma đầu đây là lo xa bây giờ khẩn yếu nhất chính là cân nhắc g ầ n lo tô huyền ánh mắt ngóng nhìn thái bạch kiếm tông phương hướng khả năng cảnh giới đã tới đế cảnh áo tím tiên tử liền muốn tiến đến nhưng coi như tiên tử không đến thinh la thánh địa là tất nhiên đang đổi trên đường tới lôi đình tri chủ liền muốn biến mất như cùng bọn hắn tăng ộ trừ phi lại vàng lấp lánh hóa thân của đạo trời nếu không giữ nhiều lạnh ít tô huyền thì thảo một tiếng hắn phân biệt phương hướng rất nhanh thân thể kéo dài vô tận lôi long tử trong mây b a y tới tô huyền nhảy lên đầu rồng lấy cực nhanh tốc độ đã tìm đến thái bạch kiếm tông đem của hạo hiên mang lên sau chính là rời xa nơi đây chương ba trăm bảy mươi lăm sở châu thinh la thánh địa lúc này khoảng cách thánh địa biết được thánh chủ vất lạc đã qua gần một canh giờ nhưng cho dù cách thời gian lâu như vậy bọn hắn cũng không có tiến về vân châu động tác giờ phút này tại một ngôi đại địa bên trong vô số trưởng lao tề tụ ở đây bao quát hồi lâu đều chưa từng lộ diện thánh địa thái thượng tại mọi người phía trước là một khối tổn hại t h ạ c h đèn phía trên thì là phản chiếu lấy thánh chủ trước khi chết cuối cùng hình tượng c h â n tiểu hữu ta coi là thật biết được sai vô luận ngươi nhắc tới điều kiện gì ta đều đáp ứng chỉ cầu ngươi thả qua ta cầu ngươi thụ vô số người tôn sùng tinh l à thánh chủ chính quỳ dạp xuống đất ông thanh dun dậy hướng một quái nhân cầu xin tha thứ một màn này mặc dù làm cho không ít trưởng lão cảm thấy xỉ nhục nhưng không có một người lên tiếng thật sự là quái nhân quanh thân khí cơ quá mức kinh khủng ta trung châu vì sao lại có ma tổ xuất hiện nghe nói trời đọa huyên phía dưới thế giới thậm chí đều rộng lớn đến ta t r u n g châu dưới chân có phải hay không là từ lòng đất chạy đến cái gì lòng đất chạy đến k ì a là trần bình an trần bình an hắn như thế nào là ma tộc rất nhiều trưởng lão lần thứ nhất nhìn thấy trần bình an chân chính diện mạo biết được cái này lục dựng ma đầu lại chính là trần bình an bọn hắn mười phần c h ă n kinh phải biết vị này thế nhưng là được vinh dự nhân tộc lúc ấy thay mặt thứ nhất thiên tiêu người mang tiên nhân c h i tư kinh khủng yêu nghiệt nhân vật như vậy lại sẽ là ma tộc không đúng trong truyền thuyết trần bình an chỉ là một vị pháp tướng cảnh tu sĩ vì sao lại có khủng bố như thế khí cơ chỉ là cảm thụ cái này chỉ sợ đều đã đến đế cảnh điểm này xác thực c ổ quái ta hoài nghi vân châu biến cố cũng là bởi vì hắn trần trường lão chi ý chính là bởi vì trận kia thiết tượng trần bình an hắn mới có đế cảnh thực lực không tệ nói như vậy ta ngược lại thật ra nhớ tới trong truyền thuyết trần bình an thường xuyên đưa tới lôi kiếp hắn hẳn là có thủ đoạn gì có thể lợi dụng lôi kiếp lực lượng cái này nói không tinh la thánh địa các trưởng lão thông qua suy đoán làm rõ ràng trần bình an lực lượng nơi phát ra nhưng bọn hắn cũng càng thêm hãi nhiên vậy mà lại có người nắm giữ lôi kiếp lực lượng cũng tại lúc này một vị thái thượng lên tiếng đều yên lặng một chút hắn nói bây giờ không phải thảo luận trần bình an thực lực từ đâu tới thời điểm thánh chủ chết trong tay hắn đối ngoại ta thánh địa lại nên như thế nào giải thích thái thượng không bằng nói thẳng như thế nào có trưởng lao đề nghị trần bình an bây giờ triển lộ thực lực bằng vào ta tinh la thánh địa chi lực chỉ sợ không cách nào vì thánh chủ báo thủ không bằng nhân cơ hội này liên hợp toàn bộ trùng châu chính đạo thế lực đối vây rết n à y nghị rất tốt ma đạo vốn là người người có thể chu diện nhưng như thế sợ rằng sẽ đắc tội thần diễn sơn chúng ta tìm tới trần bình an nhưng không có cáo chi c á sân chủ có lẽ sẽ đối ta tinh la thánh địa trong lòng còn có khúc mắc chuyện cho tới bây giờ trong lòng còn có khúc mắc lại như thế nào chúng ta hàng đầu là đi vân châu vì thánh chủ n h ạ t xác không có thế lực khác tướng trợ chư vị có dám nhập vân châu hoàn toàn chính xác cách xa nhau lâu như thế tinh la thánh địa đều không có muốn đi hướng vân châu ý tứ chính là bởi vì bây giờ vân châu quá mức nguy hiểm mà tại trải qua một phen thảo luận về sau tất cả trưởng lao chính là quyết định tướng tinh la thánh chủ vẫn là chân tướng chi tiết cáo chi ngoại giới đặc biệt là trần bình an đúng là ma tộc sự t ì n h đến lúc đó có trung châu tất cả thế lực đối vây đuổi chắn giết cũng có thể thuận tiện vì thánh chủ b ả o t h ủ chỉ là bọn hắn châu không biết được chính là lúc này tô huyền tại thu xếp tốt sơn phong thành cổ ra về sau đã đuổi tại lôi đ ỉ n h chi chủ biến mất trước đó đi tới vân châu khu vực biên giới h ắ n cố ý chờ đợi vàng lấp lánh trạng thái biến mất về sau lúc này mới biến hóa dung mạo tiến v à o sở châu địa giới cùng lúc đó thái bạch kiếm tông một đạo áo trắng thân ảnh mới hơi thở chính là đi vào kiếm tông trên không quan sát phía dưới bây giờ thái bạch kiếm tông rất yên tĩnh không chỉ có không có một vị còn sống đệ tử trưởng lão tất cả kiến trúc cũng mười phần sạch sẽ dạng n à y một màn có chút quỷ dị siêu áo trắng thân ảnh biến mất lại vừa hiện thất lúc đã là đi vào trước đó thường trưởng lão chỗ cung điện ở chỗ này nàng phát hiện thái bạch kiếm tông duy nhất một cỗ thi thể chỉ gặp trong tay n ở rộ một đoá bạch liên tại thường trưởng l ã o trên thi thể cảm ứng một phen về sau đoá này bạch liên hoa lập tức hướng một cái phương hướng mà đi đây không thể nghi ngờ là một loại truy tung thủ đoạn không hề nghi ngờ thân ảnh chính là áo tím tiên tử nàng chẳng biết lúc nào đã thay đổi áo tím mặc vào một bộ thanh khiết áo trắng sở châu tô huyền tiến vào một tòa thành trì về sau ngựa không dừng vó lại là tìm tới một nhà tiêu cục đạo hữu là chỉ vận chuyển hàng hóa vẫn là ngay cả người cũng muốn cùng một chỗ theo chúng ta đi tự nhiên là cùng một chỗ bây giờ tô huyền nếu để cho ngoại nhân gặp khẳng định sẽ trước tiên cho là hắn là một thương nhân một thân quý báo áo bào tím đầu ngón tay bên trên là nhẫn ngọc chính là khí c h ấ t nhìn qua cũng là sống ăn nhàn sung sướng người về phần hàng hóa tự nhiên là từ thái bạch kiếm tông b ả o khố đọc được, được giả tại một viên trong nhận chứa đồ ta nói thật cho ngươi biết trong này hàng cũng không phải bình thường vật nếu là mất đi một kiện không chỉ có chúng ta đầu khó giữ được các ngươi cái này tiêu cục về sau cũng đừng nghĩ lại mở t ô huyền mười phần vênh vá hung hăng tổng tiêu đầu t h ầ n sắc bình tĩnh đạo hữu cứ việc yên tâm không nói hàng hóa sẽ hay không mất đi coi như thật mất đi đó cũng là chúng ta long hổ tiêu cục tất cả mọi người chết xong mới có thể chuyện phát sinh thiện hai người lại là đảm tốt áp tiêu thời gian địa điểm bởi vì tô huyền thời gian đang gấp vội vàng đem người triệu tập đủ cả chi áp tiêu đội ngũ chính là xuất phát trên t r o n tên long hổ tiêu của người cùng duy nhất một chiếc xe ngựa trên xe ngựa không hề nghi ngờ là sống ăn nhàn sung sướng tô đại thương nhân đang thoát đi vân châu trên đường tô huyền cũng đã đối với mình bây giờ đối mặt thế cục có một phen suy nghĩ trước đó vẫn chỉ là đã từng đi qua trời đoạ huyền số ít thế lực treo thưởng chính mình nhưng trải qua lục dực ma đầu sự t ì n h tô huyền biết được không cần bao lâu thời gian trung châu tất cả chính đạo thế lực đều sẽ tìm chính mình chính ma hai đạo bất lưỡng lập là một kiện hết sức nghiêm túc sự t ì n h trung châu xuất hiện ma đầu bất luận là người phương nào chỉ cần là tu sĩ chính đạo đều có trách nhiệm t r u diện cho nên ta bây giờ muốn làm chính là tận khả năng để cho mình biến mất như thế nào biến mất phương pháp tốt nhất chính là đổi một cái thân phận đây chính là tô huyền biến hóa thành thương nhân diện mạo nguyên nhân hắn đã dự định tốt muốn tại cái này sở châu tìm một tòa thành nhỏ kinh thương đương nhiên cũng không phải là cố tại một chỗ nhà bơn mà là hành thương cũng chính là tìm một tòa có đặc sản tại nguyên thành trì thu mua sau lại đi hướng những thành trì khác bán rất nhanh áp tiêu đội ngũ trùng trùng điệp điệp ra khỏi thành ra khỏi thành về sau đám người lại ngồi lên mấy chiếc phi hành bảo thuyền đi về phía nam phương mà đi chương ba trăm bảy mươi sáu quảng dương thành đêm mấy chiếc phi hành bảo thuyền tại tầng mây bên trong cực nhanh phi hành trong khoang thuyền chính tại trong một gian phòng tu luyện tô huyền đ ỗ n g nhiên mở mắt hắn khẽ nhữ mày từ khoanh chân tu luyện tới hiện tại đã mấy cái canh giờ trôi qua nhưng hắn nhưng thủy trung chưa từng nhập định nhắm mắt lại liền có rất nhiều suy nghĩ đánh lên náo hải như là đồ tông đồ thành ma tôn uy hiếp chính đạo uy hiếp cùng thôn vệ mặt khác tám thế thân áo tím tiên tử cái này từng cọp từng cọp từng kiện liền tựa như như ác n g ộ n g thường thường khiến tô huyền trong tu luyện bừng tỉnh hắn phủ thêm áo ngoài đi ra buồng nhỏ trên tàu nghe viên lão đầu nói vân châu kia là có người làm xuống tội ác tài trời sự tỉnh lúc này mới dẫn tới ông trời hạ xuống lôi đình chi nộ phải diệt thế、đâu. tội ác tại trời a trong thiên hạ này làm ác người còn ít sao làm sao không thấy ông trời mỗi cái đều thu thập t i ê u tất nhiên là làm ác còn chưa đủ lớn vậy ngươi đến nói một chút vân châu làm cái gì ác bong tàu lên cao lên một chỗ đống lửa long hổ tiêu cục người chính ngồi vây chung một chỗ nướng ban ngày đánh xuống giống chim yêu thú muốn ta nói không chừng có người đồ thành giống viên lao đầu mà nói như vậy dù n g một loại nào đó thương thiên hại lý thủ đoạn chứng đạo thành tiên đâu viên lao đầu hắn coi như xong đi liền cái kia ha muộn khi nào đứng đắn qua vạn nhất người ta trước kia là cái gì khó lường đại tu sĩ đâu chạy tới đây ẩn thế đám người đàm thoại tổng tiêu đầu chú ý tới từ trong khoang thuyền đi ra tô huyền tô đạo h i ế u cần phải đến ngồi một chút gặp bên này muốn náo nhiệt một chút tô huyền không có suy nghĩ bao lâu chính là đồng ý long hổ tiêu cục người đặc biệt vì hắn cầm một chương bộ đoàn để cho hắn có thể ngồi dễ chịu một chút mới vừa nghe chư vị là đang đàm luận vân châu sự tình không tệ chúng ta nơi này cùng vân châu nằm cạnh gần như vậy chắc hẳn tô đạo h i ế u cũng nhìn được vân châu bên kia dị tượng a trời tối như vậy tự nhiên là chú ý tới tô huyền mỉm cười tô mỗ chính là phỏng đoán cái này dị tượng có thể sẽ kéo dài đến chúng ta sợ châu đến lúc này mới chuẩn bị cách xa một chút kéo dài đến sở châu đám người đổi sắc mặt tô đạo hữu đây không thể a ta nhớ được chúng ta đi lúc vân châu bên kia dị tượng đã tại biến mất tô huyền cười khổ lắc đầu tô mô cũng không nghĩ tới sẽ biến mất nhanh như vậy sớm biết như thế liền không nhỏ nói thành to ha ha ha ha ha đám người nghe vậy không khỏi n ở nụ cười tổng tiêu đầu nghiêm mặt nói tô đạo hữu lúc này nếu là hối hận vừa vặn chúng ta cũng đi không bao xa có thể đi trở về tô đạo hữu yên tâm đã là hiểu lầm chúng ta long hổ tiêu cục cũng không thu tiền của ngươi không cần tô huyền nói dù sao cũng dự định qua mấy năm rời đi coi như sớm mấy năm có một người hiếu kỳ nói tô đạo hưu ta gặp ngươi cái này một thân trang phục hẳn là làm lớn mua bán người không biết ngươi là làm cái gì nghề nghiệp tiểu lục tổng tiêu đầu sắc mặt nghiêm khắc quát lớn một tiếng làm bọn hắn một chuyến này kiên kỵ nhất hỏi khách nhân nội tình làm sao là muốn m mượn này thăm dò áp là vật gì thật có lôi thật có lôi tô đạo hưu ta nhất thời nhanh miệng ngài coi như ta không hề nói gì tô huyền về lấy mịp cười cũng không lên tiếng gặp hắn không nói đám người nhất thời trở nên yên lặng mà kia được xưng là tiểu lục người gặp tổng tiêu đầu đ ố n g nhiên xuất ra đưa tin ngọc phủ liền đem đầu đưa tới nhìn một chút nửa ngày hắn hỏi tổng tiêu đầu thành chủ tìm ngươi làm gì tổng tiêu đầu cao mày hắn lắc đầu đột nhiên để cho ta đi một chuyến phủ thành chủ không biết là vì sao cái này có thể vì sao tiểu lục nói tất nhiên là bởi vì vân châu một chuyện tìm ngươi đi thương thảo sự tình phải như vậy mấy người thật tình không biết bây giờ phủ thành chủ tới một vị khách nhân tự xưng là thần diễn sơn người mấy ngày sau một tòa thành nhỏ ngoài cửa thành t ô huyền đem áp tiêu cần thiết phí tổn giao cho vị tia tổng tiêu đầu về sau chính là hạ phi hành bảo thuyền hắn đứng trên mặt đất hướng đám người ông quyền đa tạ chư vị một đường đưa tiễn tô đạo h ư u trời cao ngày xa h ư u duyên gặp lại từng chiếc từng chiếc phi hành bảo thuyền lên không hướng về lúc đến đường trở lại đi t ô huyền một mực đưa mắt nhìn tri đội ngũ này biến mất tại ánh mắt lúc này mới thu hồi ánh mắt hắn quay đầu ngắm nhìn tòa thành nhỏ kia a o không có chút nào nhập ý tứ trong đó lại là chuyển cai phương hướng phi tốp mà đi kỳ thật coi như không có mấy ngày trước thành chủ đưa tin một chuyện t ô huyền cũng là không định ở đây dừng lại tục ngữ nói cẩn thận ch hắn nhìn chuẩn một cái phương hướng lại ngày đêm không ngừng liên tục bay dòng g ã thời gian nửa tháng lúc này mới vào một tòa thành nhỏ quảng dương thành sở dĩ lựa chọn tòa thành trì này là bởi vì thành trì bên ngoài chính là một mảnh kéo dài rất rộng d ã y núi không cần hoài nghi bên trong tất nhiên chứa rất nhiều y ê u thú thiên tài địa b ả o làm đã từng cùng xa phòng đấu giá trang chủ tô huyền tự nhiên là lựa chọn n g ư ờ i cũ vân châu sự tình n á o như vậy lớn cũng nên tránh mấy năm quân không thấy kiếp trước những cái kia giết người á t nhân cũng muốn trốn xa tha hương trốn đến danh tiếng quá khứ nhìn một chút nhìn một chút lạc mới vừa ra lò táo mà bánh ngọt lại ngọt vừa nóng hồ lấy s ắ c bạch ruột s ắ c bạch ruột bạch vừa dài bạch vừa dài lặc tô huyền lưu l u y ế n tại tòa thành nhỏ này phố xá sâm ớt nhìn xem đi khắp hang cùng ngõ hẻm người buôn bán nhỏ ven đường kêu khóc muốn ăn ngọt bánh ngọt đứa bé cái này khác khói lửa làm cho mới đ ồ một tòa thành không lâu tô huyền đã lâu địa yên t ĩ n h lại có lẽ mình đồ tòa thành c h ỉ kia lúc ấy cũng đang phát sinh dạng này một màn khả năng cũng có ảnh hình người hắn như vậy nhìn xem phố xá sâm ớt khói lửa nhưng trên trời rơi xuống lôi đình tàn nhẫn phá hủy đây hết thảy cái này kỳ thật mới là tô huyền thật lâu không thể vào định tu luyện nguyên nhân đã từng mặc dù bởi vì hắn mà chết người s o một tòa thành trì người càng nhiều nhưng này càng nhiều hơn chính là bởi vì l ô i k i ế p mà đ ồ thành thì là chính tô huyền hạ thủ mặc dù kia là từ ma tôn ảnh hưởng nhưng tóm lại hay là hắn thơ ma đây mới thật sự là tâm ma có lẽ một ngày đ ồ thành một màn kia sẽ trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng để tô huyền chìm vào địa ngục cái kia tiểu hoa nhi hắn hướng một canh giữ ở đầu ngõ đưa bé chào hỏi âm thanh đối phương sợ hãi tới đây xoay người một trăm tám mươi độ hành lễ thượng nhân ngài có việc cứ việc phân phó giúp theo a tìm một n à là nhàn dối đại ngài yếu xuất đấu tiểu nhất thụ thương trại. Thượng thể từ t phòng hoặc nhân h đẳng giá, đại đợi dối sao? có tô huyền gật đầu nhỏ đứa bé lập tức vung lấy chân hướng trong ngõ nhỏ chui tô huyền thậm chí coi là đối phương e ngại mình ngay tại bỏ mạng chạy trốn cho đến sau nửa canh giờ nhỏ đứa bé mang đến một người trung niên bên trên thượng nhân là ngài muốn mua phòng đấu giá không tệ trong thành này tựa như là có một nhà phòng đấu giá bán ra ngài muốn tiểu nhân cái này liền dẫn ngài đi chương ba trăm bảy mươi bảy cơ quảng dương phòng đấu giá đứng tại một nhà hoàn toàn có thể được xưng là đơn sơ phòng đấu giá trước cửa tô huyền thì thảo bên trên thượng nhân đây cũng là chúng ta quảng dương thành một nhà duy nhất phòng đấu giá tô huyền khẽ gật đầu phòng đấu giá chủ nhân nhưng tại bên trong hẳn là ở trung n h ê n nhân cũng rất chăn trở hắn có chút bước dứt đi trên cầu thang đầu hướng bên trong nhìn nhìn tiếp lấy thanh em yếu ớ t kêu lên có có người ở đây sao tô huyền xem như nhìn ra trung nhiên nhân này hẳn là nhỏ đứa bé cha hai cha con quần áo đều rất bẩn hơi rất nhiều chính là nhỏ đứa bé trên quần áo không có miếng vá Cái đây là không cái nào g dễ hành chân chu mà xéo đi nếu ngươi không đi lao tự gọi hộ vệ sách n g ư ờ i đi quản sự đem trung niên nhân đẩy đi liền muốn đóng cửa lúc này t ô huyền tiến lên dỗi ra một cái tay ngăn tại trên cửa nghe nói quý phòng đấu giá mưa bán ta là tới cùng các ngươi chàng chủ trao đổi việc này t ô huyền một thân quý báo áo bảo khí chất lại mười phần đặc biệt t r ư ơ n g quản sự trên mặt trong nháy mắt hiện hiện khuôn mặt tươi cười ôi ta liền nói cái này sáng sớm h ỉ thức kêu như vậy hoan hóa ra là có khách quý tới cửa ngài mong mời t ô huyền khẽ gật đầu nhấc chân liền đi vào trong bất quá đi chưa được mấy bước hắn lại nghe thấy t r ư ơ n g quản sự t h ấ p giọng hướng hai cha còn mắng hôm nay có quý khách tới cửa các ngươi tốt nhất cút ngay cho ta tròn một chút không phải lầm sự tình lao tử ngày mai liền cho các ngươi t r ô n loạn hố t r ô n bên trong đi bọn hắn là vì ta làm việc tô huyền lên tiếng ai nha quý khách ngươi làm sao không nói sớm ngài nhìn xem cái này không phải liền là lũ lụt vọt lên miếu long vương t r ư ơ n g quản sự cười t ủ n g t ị m không chút nào ngại bẩn giữ chặt trung niên nhân cánh tay lại một tay lôi kéo nhỏ đứa bé hai vị mo mời tiến không được không được trung niên nhân thụ s ủ n g n h ự c kinh liên tục k h o á t tay nhỏ đứa bé cũng rất là bất dứt nút ở phía sau hắn nước mắt rưng rưng cùng một chỗ vào đi tô huyền nói tô mỗ còn có rất nhiều không hiệu chỗ cần các ngươi vì ta chỉ điểm một hai thu tô huyền mời lại thêm trương quản sự lôi kéo hai người chỉ có thể thận trọng nhập môn hạng nhưng lại sợ giấm bẩn mặt đất chỉ có thể đệm lên chân đi đường tại trong một gian phòng tô huyền gặp được phòng đấu giá chủ nhân thệ nhân tụi ngọc nghe nói mấy vị là muốn mua tà phòng đấu giá không tệ mời tới bên này tụi ngọc đem tô huyền mời đến bàn trà một bên ngồi xuống về phần mặt khác hai cha con hắn mắt nhìn quần áo liền không tiếp tục để ý không biết đạo hữu tôn tính đại danh tô nguyên lai、like、là tô đạo hữu nhìn ngay cách c n mặc không giống như là quảng dương thành người tô huyền sắc mặt đạo m ạ n một giới hành hương bốn biển là nhà làm sao tủi đạo hưu bán phòng đấu giá còn muốn tìm hiểu người nội tình tô đạo hưu thật sự là h i ể u lầm x à i mộ bất thiện giao tế cũng không biết nói cái gì nóng trận ngươi xem một chút đã như vậy không bằng thẳng vào chính đề cũng tốt tủi ngọc cũng giống vị kia trương q u ả n sự cười tủm tỉm v ư ơ n năm ngón tay ba trăm vạn t r u n g phẩm linh thạch x à i mộ đem t ò a này phòng đấu giá bán cho ngươi chỉ là ba trăm vạn t r u n g phẩm linh thạch tô huyền mắt đều không có nháy một chút bởi vì chuyển đổi thành thượng phẩm linh thạch bất quá ba mươi vạn quá quá mắc trung n i ê n nhân lúc này sắc mặt đỏ lên lên tiếng gặp mấy người đều nhìn mình chằm chằm hắn càng lộ vẻ khẩn trương ta nghe lưu đầu trước đó nói tuổi tuổi thượng nhân mười mấy năm trước mua nhà này phòng đấu giá chỉ tốn không đến ba ba vạn linh thạch tuổi ngọc ánh mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m chung nhân nhân giống như đang cảnh cáo mà ánh mắt này bị nhỏ đứa bé nhìn thấy lập tức liền dọa đến kêu khóc t ô huyền vung tay lên liền gặp một đạo linh lực chui vào nhỏ đứa bé thân thể đối phương lập tức không còn kêu khóc hắn lúc này mới lên tiếng tuy nói tuổi đạo hữu mua vào nhà này phòng đấu giá chỉ tốn ba vạn linh thạch nhưng dù nói thế nào đó cũng là mười mấy năm trước đạo hữu nói không sai tuổi ngọc lại cười như vậy đi năm vạn trung phẩm linh hạch năm vạn đạo hữu có biết hay không xài m ỗ bởi vì nhà này phòng đấu giá hướng bên trong điền bao nhiêu tiền t u ổ i ngọc vốn là muốn nhờ vào đó lại thêm chút giá ai ngờ tô huyền nghe vậy t u ổ i đạo hữu chi ý nhà này phòng đấu giá mười mấy năm qua một mực nhập không đủ suất rồi như thế nào nếu là như vậy liền lưu cho t u ổ i đạo hữu tô huyền nói liền muốn đứng dậy rời đi cái này nhưng làm t u ổ i ngọc lo lắng h ắ n liền vội vàng đứng lên ngăn lại tô huyền tô đạo hữu năm vạn liền năm vạn nhà này phòng đấu giá về sau là của ngươi năm vạn tô huyền lắc đầu một vạn tô mỗ đều n g ạ nhiều tôi a ra nhanh chỉ có cắn thể Nhưng tuổi nát. t răng hướng trong bụng ớt, ngàn. Ngươi, ngả gặp đều huyền lúc này cùng đối phương ký khế nói thật liền xem như ba trăm vạn trung phẩm linh thạch ánh mắt hắn cũng không mang theo nháy nhưng bất luận nói thế nào cũng không thể làm đoan đại đầu lại cũng không thể phật trung niên nhân hảo ý khế khoản ký xong tôi huyền chỉ là giao phó hai năm trăm mai trung phẩm linh thạch bởi vì cuối cùng còn muốn đi phủ thành chủ có phủ thành chủ đặc ấn nhà này phòng đấu giá mới có thể xem như hắn tôi đạo hữu không theo sải mô đi phủ thành chủ Ta liền chúng nhân n quản Trung n g đấu giá h nhân, nhân ngây ngẩn cả người há miệng há thật to thế nào ngươi không muốn bên trên thượng nhân tiểu nhân chỉ là công nhân b ú c vác sẽ chỉ chuyển hàng sợ sợ là không làm được q u ả n sự giàu liệm bay nhìn về phía vị kia trương q u ả n sự mình cùng người ta so kia là một cái trên trời một cái dưới đất hắn càng thấy mình làm không được ai sinh ra liền sẽ làm việc t ô huyền tiếng nói đ ạ m mạc, người ta trương quản sự cũng là từ cái gì cũng đều không hiểu chậm rãi mới có thể ta tin tưởng ngươi cũng có thể làm được bên trên thượng nhân dầu liệm bay còn muốn tự tuyệt lại nghe t ô huyền không vui mừng một tiếng hắn lập tức không dám nói nữa thiều hoa này mà tạm thời liền lưu tại nơi này t ô huyền nói ngươi làm buồn phòng đấu giá quản sự chuyện thứ nhất chính là theo tuổi đạo hữu bọn hắn đi một c h u y ế n phủ thành chủ đem khế khoán một chuyện làm tốt bên trên đi thôi dầu liệm bay thẳng đến đi ra quảng dương phòng đấu giá đại môn cũng không dám tin mình sẽ trở thành nhà này phòng đấu giá quân sự chính là nằm mơ cũng không có mộng thấy qua chương ba trăm bảy mươi tám ẩn trước mắt có bảy trăm ba mươi hai nghìn một trăm chín mươi chín tên đạp đạo đạo cánh tu sĩ cho rằng ngươi là tuyệt thế m a đầu trước mắt có chín trăm bảy mươi ba nghìn hai trăm mười tên đạp đạo đạo cánh tu sĩ cho rằng ngươi là trưởng khống lôi kiếp người trước mắt có một nghìn bảy trăm ba mươi mốt tên thánh nhân cánh tu sĩ cho rằng ngươi là tuyệt thế m a đầu trước mắt có hai nghìn một trăm chín mươi chín tên thánh nhân cánh tu sĩ cho rằng ngươi là trưởng khống lôi kiếp người trước mắt có sáu mươi chín tên đại đế cánh tu sĩ cho rằng ngươi là tuyệt thế mà đầu trước mắt có ba mươi sáu tên đại đế cánh tu sĩ cho g i a nguyên là trưởng không lôi k i ế p người tuyệt thế ma đầu ba trăm mười hai ít t t t t lôi k i ế p c h i chủ ba trăm chín mươi bảy ít t t t t t t ô huyền trong tầm mắt hiện hiện một chuỗi dài chữ viết ánh mắt của hắn nhắm lại trên thực tế sơ tại mình biến thân lục rực ma đầu thời điểm liền xuất hiện hai cái này từ đầu kỳ quái địa phương ở chỗ tô huyền tại bị long h ổ tiêu cục một đường hộ tống thời điểm hai cái từ đầu vàng lấp lánh tiến độ đông nhiên nên đón tăng vọt thậm chí đều kinh động đại đế cảnh tu sĩ tô huyền biết được vân châu hết thể chỉ có ba tòa đế cảnh thế lực nhưng chỉ là cái này ba tòa đế cảnh thế lực không có khả năng có được mấy chục tên đế cảnh tồn tại cũng chính là nói mình tại vân châu làm gia hạ sự t ì n h bây giờ cũng đã chuyển khắp toàn bộ trung châu quả nhiên không ngoài sở liệu tô huyền thị thảo tuyệt thế ma đầu có thể trên trăm ứ c nhấp nháy kinh độ không khó suy đoán bây giờ chính đạo thế lực đã đem mình nhận làm ma tộc từ xưa đến nay chính đạo thế lực phạm gặp ma tu đều là người người có thể chu d i ệ t mà ma tộc là s o ma tu còn nghiêm trọng hơn vấn đề lấy tô huyền suy nghĩ giờ phút này chính đạo thế lực cũng đã đang chuẩn bị tiến quân vân châu nếu là tại vân châu không có tìm được ta bởi ọ n hắn n tất vì cái gọi là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao mà tới được khi đó cũng là hắn tiếp tục bên ngoài sinh động thời cơ kỳ thật tô huyền cũng nghĩ qua bái nhập sở châu một tòa thế lực cường đại nhưng hắn quá kinh diễm quá yêu nghiệt không đến hai mươi năm kỷ vương cảnh tu sĩ nhất định sẽ dẫn tới ánh mắt rất nhiều người lại tục ngữ nói tốt thường tại bờ sông đi đâu có không d ẫ c dày nếu là cái nào chỗ chi tiết bại lộ thân phận của mình tô huyền không hề nghi ngờ đem đứng trước vô số chính đạo thế lực vây rết đến lúc đó coi như hắn có mấy cái từ đầu làm át chủ bài cũng không chịu được như thế hao tổn cho nên lựa chọn một chỗ thành nhỏ ẩn thế là hiện nay ổn thỏa nhất biện pháp mặc dù nơi đây không thể làm ta vàng lấp lánh quảng dương thành tu sĩ theo tô h u ề n đều rất nhỏ yếu、Chỉ hắn còn chưa thấy qua một cùng mình cùng cảnh vương cảnh tu sĩ thượng nhân phú tường phi lúc này vội vàng chạy tiến đến hắn đem trên tay khế đất đưa cho tô huyền thanh âm yếu ớt báo cáo bên trên thượng nhân khế đất đã từ phụ thành chủ đắp kín con dấu làm tốt tô huyền không chút nào keo kiệt tán thưởng ánh mắt của hắn nhìn về phía đại môn liền gặp t u ổ i ngọc cùng vị kia quản sự cũng đi đến tô đạo hữu vậy còn dư lại tiền t u ổ i trên mặt ngọc mang theo t i ế u dung tô huyền đem còn lại linh thạch ném cho đối phương ha ha ha đa tạ tô đạo hữu chúc ngươi sinh ý t h ị vượng tụi ngọc một trận cười to h ồ chương ò n n chút được g h n thở dài mỗ tự giác so với hắn chương quản sự chỉ vào phú tường phi càng thích hợp làm nhà này phòng đấu giá q u ả n sự tốt xấu cũng làm vài chục năm Phú tưởng phi Huỳnh hoàn thành giúp tường trên mặt Tô một sự kiện mà xuất hiện điểm điểm tiếu mất, kiện hiện dung biến、mất. hắn bởi điểm điểm mà b vì sự ứ chương n ì n Huỳnh hắn n Tô、huyền、một chút, lại cúi đầu. Thấy đầu. cúi lại thế. t r ư quản sự nụ cười trên mặt càng sâu tô chàng chủ nếu là hỏi hắn phòng đấu giá vì sao nhiều năm như vậy nhập không đủ suất hắn khẳng định không biết nhưng t r ư ờ n g mỗi lại là biết vì sao tô huyền t ự hồ thấy hứng thú bởi vì đoạn long sơn mạch mấy năm trước ra một con lợi hại yêu thú t r ư ơ n g quản sự nói xúc sinh kia tàn bạo vô cùng những năm này chết tại trong miệng nó thợ săn không có một n g h n cũng có tám trăm hiện tại ai cũng không dám lên núi lại từ đâu tới bảo vật cho phòng đấu giá đấu giá đâu thành chủ không có giải quyết việc này thành chủ bất quá thi bữa ăn bột n g ọ t người tầm thường ngươi gọi hắn lấy tiền hắn so với ai khác đều nhanh gọi hắn làm việc vậy coi như khó khăn ta biết được tô huyền nhẹ gật đầu kia t r ư ơ n g quản sự cười thủng tịm cái này quản sự chi vị tô huyền trực tiếp ném đi một viên nhẫn chữ a vật cho hắn bên trong linh thạch liền xem như ngươi vì tô mố giải hoặc thù lao cầm nó thay đường đi đi t r ư ơ n g quản sự nụ cười trên mặt cứng ngắc hắn trong mắt xuất hiện lửa giận nhưng cân nhắc đến tô huyền thực lực không biết chỉ có thể cưỡng chế lấy gạt ra khuôn mặt tôi cười đã như vậy tô tràng chủ chừng mô cáo tử phú tường phi mang theo con trai mình ra quảng dương phòng đấu giá đại môn bọn hắn là phụng tô h u y ề n c h i mệnh trở về thu thập hành lý đem đến phòng đấu giá tới t h i ể u phong hắn lôi kéo nhỏ đứa bé tay không tự tin hỏi ngươi cảm thấy cha khả năng giúp đỡ tô thượng nhân đem nhà này phòng đấu giá quản tốt sao phú tường phi không đợi chính mình hài tử trả lời tự mình thì thảo ta cả đời này đều tại lưu đầu nơi đó làm công nhân bút vác nếu là cho tô thượng nhân làm quản sự đem nhà này phòng đấu giá quản phá sản kia chính là ta sai lầm không được không được vẫn là cùng tô thượng nhân nói trở về làm công nhân bút vác tốt hắm nhỏ đứa bé tay quay người lại muốn tiến phòng đ ầ u giá nhưng nhớ tới tô huyền tấm k i a mặt lạnh lùng hắn sợ chọc người không cao hứng nghĩ đến những thứ này phú tường phi chỉ có thể nắm nhỏ đứa bé đi về nhà nói là nhà kỳ thật chỉ là ven đường dùng người khác không muốn ngói vỡ lâm thời dựng một gian phòng nhỏ bên trong chật trội nhỏ hẹp như là người giàu có ổ chó nhưng là cư trú bọn hắn một nhà ba miệng về phần nhỏ đứa bé mẫu thân chính mặt mũi tràn đầy bệnh trạng nằm tại một sấp đống cỏ khô bên trên đường khu cụ chủ nhà ngươi trở về hai từ mẹ hắn chúng ta thật có phúc chúng ta thật có phúc Phú tưởng phi nắm lấy phụ nhân hai tưởng nắm lấy chương o n tay k ô héo. Nhìn h đối p ba ị bệnh m t r n g i ả n mươi u a g n Hắn không g mặt. h k ỏ trào n ư ớ c mắt, n g h ẹ n nào nói, có quý nhân coi có quý truyền ọ n này g ta cái này, cầu thả hán. tử mẹ hán, ta nhất định tích hán, hài hán, định mẹ l ũ đủ t i Chị b ệ nghề h cho n ư ơ i c n g tôi huyền lại một lần nữa nhìn thấy phú t ư ở n g phi lúc đối phương làm ộ t tay nắm mình h à i tử trên lưng cũng có một lão nhân đi vào phòng đấu giá bên trên thượng nhân đây là vợ ta phú t ư ở n g phi có co con nói thượng nhân ngại lời nói ta lại đem nàng lưng con trở về vào đi trong khoảng thời gian này tô huyền đã đối quảng dương phòng đấu giá hoàn cảnh có hiểu rõ phía trước là phòng đấu giá đằng sau là vị lạc có thể cung cấp người ở lại hắn lưu lại một gian phòng cho ba người nhìn xem phú tường phi thê tử khuôn mặt kia tô huyền nhữ mày bệnh bao lâu sinh hạ tiểu phong liền phú tường phi lại bắt đầu nghẹn ngào vẫn bệnh đến bây giờ ta vô dụng đều không có tiền cho hải tử mẹ hắn chữa bệnh phú tường phi chỉ là luyện thể cảnh tu sĩ về phần hắn thê tử cũng thế tại tô huyền dạng này vương cảnh tu sĩ trong mắt luyện thể cảnh cùng phạm nhân không có gì khác biệt về phần uống đau cũng bất quá như vậy t ô huyền tiến lên một tay dựng ở thê tử mạch đập hơi cảm thụ phiên trong cơ thể hắn nguồn gốc từ thanh mục linh thể lực lượng chính là tràn vào đối phương thể nội mắt chân có thể thấy theo một sợi thanh sắc quang mang dần dần đi k h ắ p phụ nhân toàn thân đối phương bởi vì đau đớn mà còn xuống thân thể bắt đầu d ã n ra lông mày cũng không còn nhịu chặt cái này cái này cái này phú t ư ở n g phi sợ ngây người v ề phần nhỏ đứa bé thì đã bổ nhào vào bên giường hai con h ắ c bạch phân minh mắt to lớn tiếng hô hảo mẫu thân bất quá trong chốc lát phú tường phi thê tử khuôn mặt liền so trước đó trẻ mười mấy tuổi tóc tráng sơ cũng có một nửa biến thành đen hai từ mẹ hắn phú tường phi khó có thể tin hắn đã từng mời qua y sư phòng ở bán mấy chục năm tích lũy tiền cũng tiêu hết nhưng đều chỉ là bắt đầu hữu dụng chậm rãi lại biến nghiêm trọng đương nhiên hữu dụng cũng chỉ là một chút xíu hoàn toàn không có tô huyền chỗ trị như vậy kinh khủng hải t ử cha hắn phụ nhân cũng mười phần rung động chính nàng thân thể chỉ có chính nàng rõ ràng giờ k h ắ c này nàng tựa như trở lại lúc tuổi còn trẻ thân thể lại không bất kỳ khó chịu nào hải từ cha hắn ta tốt phú tường phi lệ nóng d o a n trọng hắn quay đầu liền hướng tô huyền quỳ xuống phanh phanh phanh cơ hồ muốn đem đầu đạp nát cho tô huyền dập đầu ân nhân ta cảm ơn ngươi ta cảm ơn ngươi tô huyền lấy một cỗ linh lực đem hắn ngăn lại hắn bình tĩnh nói ta chỉ là chưa khỏi bệnh của nàng nhưng bệnh này đã thương tới nguyên khí của nàng chỉ có thể tính dưỡng mấy năm mới có thể triệt để khôi phục ta ơn n n nhân ta ơn n n nhân phú tường phi nói năng lộn xộn hắn khóc lớn thượng nhân ngài muốn ta làm như thế nào báo đ á p ngài ta liền cái mạng này thượng nhân ngươi cần ta cái này cho ngài tô huyền nhữ mày ta muốn mạng của ngươi làm gì cho ngươi thê tự chữa bệnh là bởi vì ngươi là ta phòng đấu giá quản sự hắn ả hảo o q u l đi vào phòng đấu giá đại môn viết xuống một đạo nhận người bố cáo tụi ngọc chỗ kinh doanh quảng dương phòng đấu giá chỉ còn lại một vị quân sự trừ cái đó ra c nhưng mà tại h nữ, mấy cái đại chu thiên về sau ác mộng lại lần nữa làm hắn bừng tỉnh đương tôi huyền bình tĩnh trở lại muốn lại nghĩ nhập định lúc nhưng lại không làm được trách không được kiếp trước những cái kia làm mát người sẽ như thế nóng lòng làm việc thiện sự tình thâm ma chân chính tồn tại có lẽ ở kiếp trước chỉ là làm hao mòn người tinh thần để cho người ta thân thể ngày càng xa suốt mà tại giới này thì là công kích người nguyên thần nghiêm trọng lúc thậm chí có thể khiến người điên cuồng đánh mất lý trí cần biết cái khác hữu hình chi địch còn có thể có biện pháp giải quyết nhưng tâm m a không phải tâm trị không có thuốc nào cứu được sau đó mấy ngày thời gian quảng dương phòng đấu giá chiêu vào thị nữ hộ vệ cùng đấu giá sư nhưng hai vị trí đầu người còn có thể có chút dùng tỷ như hộ vệ có thể xử ở nơi đó cài bộ dáng thị nữ quét sạch vệ sinh hoặc là chiếu cô tô huyền sinh hoạt thường ngày loại hình về phần đấu giá sư có thể nói không dùng được mấy ngày nay quảng dương phòng đấu giá chỉ ba tên muốn để chợ đập khách nhân thu nạp bảo vật năm kiện một trận đấu giá hội làm gì cũng phải chuẩn bị cái trăm tám mươi kiện vật đấu giá không phải điểm này tiền thuê đều không đủ phòng đấu giá chi tiêu như vậy tính được sợ là thật tốt mấy tháng mới có thể tổ chức một trận đấu giá hội tô huyền rõ ràng minh bạch đến tuổi ngọc lúc ấy tại sao lại như chút được gánh nặng t h â m hụt tiền mua bán ai làm hậu viện bởi vì không có chuyện để làm cũng vô pháp nhập định tu luyện tô huyền dứt h o á t ở trong viện diễn luyện đạo pháp trong tay hắn cầm không phải kiếm mà là thương đang tu luyện từng ngày buôn lôi thương là một đại vương cảnh thần thông này thuật nhanh chóng như bô lôi có lẽ là tô huyền tự thân chính là tiên thiên lôi đ ỉ n h chi thể nguyên nhân tu luyện đạo này thần thông hoàn toàn có thể được xưng là tiến triển cực nhanh cơ hồ có thể nói là ngoại trừ mười tám bên ngoài hắn nắm giữ công kích cường đại nhất thủ đoạn mà ngoại trừ hắn gọi là tiểu phong đứa bé cũng cầm cái trổi học tô huyền thương nhọn sở dĩ đang đánh quét vệ sinh lúc cũng muốn học t r ộ n bản sự theo hắn nói là tưởng tượng tô huyền lợi hại như vậy nháy mấy lần mắt là có thể trị tốt chính mình mẫu thân bất quá tiểu phong chỉ là phan thể tô huyền đã từng cũng là thể chất như vậy thậm chí làm hắn lúc ấy tại phản tục mười mấy năm đều chưa từng sở đến tu luyện đại môn một phen từng ngày buôn lôi thương diễn luyện xong tiểu phong cũng mệt mỏi thẳng nằm xuống đầu lưỡi đều rỗi không quay về tô huyền đi lên trước hắn ở trên cao nhìn xuống ngươi làm thật muốn tu luyện tiểu phong ánh mắt sợ hãi nhìn xem hắn giống như nhớ tới mình mẫu thân hắn dùng hết mình lớn nhất khí lực ở đầu cũng tốt căn cứ tại tòa thành nhỏ này cũng là tránh đầu sóng ngọc gió chính không có chuyện làm tô huyền liền đem chính mình lúc trước tại bạch hạc đạo tông đạt được dẫn khí quyết truyền thụ cho tiểu phong đương nhiên, khẩu thuật. lấy đối phương tâm trí căn bản không nhớ được hắn cầm lá nguyên bản đưa nó lưng thuộc đầu liền có thể tiến vào tu luyện đại môn rõ chưa tiểu phong trong mắt nhiều chút thân cận nhưng thanh âm vẫn là sợ hãi biết sư phụ ta không phải sư phụ của ngươi tô huyền sắc mặt bình tĩnh về sau liền gọi tô giao tập biết sư phụ chương ba trăm tám mươi đoạn long sơn mạch quảng dương thành bên ngoài dây núi kia vì sao sẽ bị mệnh danh là đoạn rồng màn đêm buông xuống tô huyền lạng yên không một tiếng động rời đi quảng dương thành hắn dọc theo lâm đạo thẳng đến phía trước dây núi kia nhìn xem dưới chân rầm rạp hoa cỏ tôi huyền biết con đường này đã có hồi lâu không ai đi qua yêu thú lợi hại hắn thấp giọng thì thảo phòng đấu giá ngày càng xa suốt nguyên nhân là bởi vì một con lợi hại yêu thú đây là vị kia trường quản sự nói nhưng tô huyền đối chỉ có nửa phần tín nhiệm đoạn long sơn mạch dù sao cũng là một tòa dây núi hợp thành dây núi diện tích rộng lớn một con yêu thú sao có thể có thể làm cho không ai dám nhập nó là có ba đầu sáu tay vẫn là có vô số cái phân thân ừ n phủ thanh chủ một ngay tại dưới ánh trăng uống rượu trung niên nhân bỗng nhiên thần sắc khé động hắn h i ế p mắt liếc mắt đoạn long sơn mạnh phương hướng những mày thì thảo lại là cái nào không sợ chết trung nhiên nhân lập tức hướng cách đó không xa hô một tiếng a đại thành chủ đại nhân có thuộc hạ từ giờ trở đi không có bổn thành chủ cho phép ai cũng không thể bước vào trong nội viện này một bước vâng thành chủ một thân ảnh lĩnh mệnh về sau khởi hành rời đi trung nhiên nhân cuối cùng uống vào một n g ụ n rượu cất bước đi vào một cây đại thụ bên cạnh nương theo lấy một c ố ẩn nấp khí cơ tràn lan qua trong giây lát liền không thấy bóng dáng lúc này tô huyền đã đi vào đoạn long sơn mạch chẳng biết tại sao tự đi nhập trong này trong lòng của hắn liền do trung thăng ra một loại cảm giác khó chịu mặt khác liền ngay cả mình cảm xúc tựa hồ cũng hưu thụ ảnh hưởng giống như b u ồ n giống như phẫn nơi này rất kỳ quái tô huyền đề phòng hắn thần thức bao phủ b ố n phía lấy bảo đảm hơi có dị thường có thể mau chóng phát giác c h ờ một chút tô huyền đ ỗ n g nhiên đ ỗ n g nhiên bước hắn mới tính cả thần thức cùng một chỗ thúc giục trong mắt phá vọng c h i đồng chỉ một thoáng trong mắt thế giới nhiều hơn cực kỳ nhiều điểm đen phá vọng tri đồng chính là thánh đồng lấy xem thật giả mà nghe tiếng tại này đôi con ngươi dưới t ô huyền có thể trông thấy thiên đ ị a bên trong linh khí thậm chí là ẩn chứa đại đạo lực lượng mà những n à y điểm đen hắn xác định ngoại giới cũng không có ma khí t ô huyền bỗng nhiên nói ra hai chữ trong lòng yếu ớt cảm giác khó chịu làm hắn nhớ tới ban đầu ở trời đoạn huyền thời điểm chỉ bất quá tại trời đoạn huyền lúc cảm giác này cực kỳ mạnh liệt t ô huyền n h ư mày cũng chính là nói nơi này rất có thể tồn tại ma tộc cũng có thể là nơi đây lòng đất bắt đầu từ thiên đoạn vực kéo dài tới ma quật sở dĩ có một chút ma khí là vỏ quả đất có khe hở tiết lộ đi lên t ô huyền trong tim phát giác được không n như suy đoán trở thành sự thật nơi đây không nên ở lâu nhưng đúng lúc này trong thần thức bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh đối phương rõ ràng kẻ đến không thiện tại phát giác được bị phát hiện về sau tế h gia pháp khi đằng đằng sát khí liền hướng tô huyền đánh tới đạo nhân quanh thân chỗ tràn lan ra khí cơ rõ ràng là đạo đạo tam trọng tiên tô huyền biến sắc mặc dù này cảnh tu sĩ hắn hơi phí chút lực cũng có thể đem chân sát nhưng nếu là bởi vậy rước lấy những cái kia chính đạo thế lực đối với hắn coi như bất lợi nghĩ tới đây tô huyền cũng không động thủ mà là tại rắn rắn chắc chắc chịu hạ đối phương một kích về sau trực tiếp miệm phun máu tươi về sau bay ngược mà đi hắn giống như rất sợ hãi chật vật không chịu nổi muốn đi d â y núi bên ngoài bỏ chạy nhưng người kêu bỗng nhiên đuổi theo lại là một t r ư ờ n g đánh vào tô huyền hậu tâm phấp một ngụm sen lẫn khối thịt dính máu phun ra tô huyền cắn răng tay lấy ra sớm liền không cần phụ lục linh lực thôi động dưới chỉ gặp một con loài rắn hư ảnh lấp lóe thân hình của hắn lập tức biến mất tại nguyên chỗ ừ m trong bóng tối một khuôn mặt bại lộ ở dưới ánh trăng chính là quảng dương thành thành chủ tốc độ nhanh như vậy phụ lục người này tất nhiên không đơn giản hán là ai thành chủ không khỏi thì thảo m ấ y người kêu hẳn là liên tiếp vận dụng vài t r ư ơ n g phụ lục mấy tức thời gian liền biến mất ở thần trí của hắn phía dưới lại nghĩ truy gần như không có khả năng tìm tới đối phương thôi hắn quay đầu ngắm nhìn dây núi c h ỗ sâu lúc này mới khởi hành trở về quảng dương thành thần mây bên trong một con tam giai nhạn loại yêu thú ngay tại không trung vỗ hai con cánh phi hành hai con ngươi linh quang lấp lóe rõ ràng có linh trí cần biết yêu thú cấp ba không có khả năng sinh ra linh trí không thể nghi ngờ hắn là từ tô huyền biến hóa đoạn rồng từ chỗ cao quan sát mà xuống xuyên đấu qua ánh trăng cả tòa đoạn long sơn mạnh cực kỳ giống một đầu chân long có đầu rồng x ư ơ n g rồng cùng che kín lân phiến thân rồng duy nhất thiếu hụt là cái này chân long chỉ có nửa cái thân thể một nửa khác ở đâu t ô huyền hướng càng xa xôi nhìn lại quanh mình là một mảnh bình nguyên cũng không có mặt khác nửa cái thân rồng cái bóng suy tư những thứ này hắn cũng chú ý tới quảng dương thành ra ngoài hiện vị kia đánh lén mình người đối phương che giấu thân hình trực tiếp vượt qua tường thành tiến vào trong thành cũng là quảng dương thành người t ô huyền ánh mắt chấp lên như thế một tòa thành nhỏ hắn ngay cả vương cảnh tu sĩ đều chưa thấy qua làm sao đột nhiên xuất hiện một vị đạo nhân nói như vậy đến trước đó tại đoạn long sơn mạch tử vong những người kia cũng đều là bị người này giết chết toàn tính vì sao tô huyền suy nghĩ hồi lâu từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ đương nhiên có khả năng nhất cái này đoạn long sơn mạch dẫn giấu đi không thể cho ai biết bí mật tên đạo nhân kia không muốn bị ngoại nhân biết lại là ở trên không trung lấy ngông trời làm nhiệm hộ phi hành mấy canh giờ trong lúc đó tô huyền cũng nhìn thấy tên đạo nhân kia liên tiếp ra qua hai lần vây quanh quảng dương thành bay tựa hồ là muốn tìm chính mình thẳng đến sắc trời sáng rõ quảng dương thành bên trong trên đường phố xuất hiện bóng người tô huyền lúc này mới lạc n h mắng vào thành trì bởi vì tối hôm qua đạo nhân mặc một thân y phục g i ả hành bộ mặt cũng bị che lấp hắn cũng không biết người này sẽ là bị trường quản sự coi là người tầm thường thanh chủ quảng dương phòng đấu giá hậu viện bọn hộ vệ cũng còn không đến tiểu phong liền đã tinh thần sáng rực đang diễn luyện thương pháp thấy tô huyền xuất hiện hắn vội vàng thu thương sư phụ nói rất nhiều lần gọi tô giáo tập biết sư phụ tô huyền bất đắc dĩ lắc đầu hắn cũng không cảm thấy mình có tư cách xưng là nhà giáo tự nhiên cũng không có tư cách t u đồ cái gọi là nhà giáo truyền đạo học nghề dạy hoặc đạo tô huyền đến nay đều còn tại vương cảnh bồi hồi nghiệp hắn cũng đến nay không có cảm nộ ra một b ả n thuộc về mình công pháp hoặc là đạo pháp thần thông nghi ngờ a hắn cũng có thật nhiều nghi hoặc ở trong lòng cho nên chính tô huyền cũng là một cầu đạo người làm sao có thể làm người khác sư phụ đêm qua đem dẫn khí quyết lưng như thế nào hồi sư phụ tiểu phong có chút sợ hay nói còn không có không có học thuộc lòng cha nói ta đần không có khả năng giống sư phụ đồng dạng tô huyền vỗ vỗ bà vai hắn từ trắng bệnh sắc mặt không khó coi ra tiểu phong đêm qua một đêm không ngủ có lẽ trời còn chưa sáng lại chạy tới trong viện tu tập tư pháp có trí người sự tình lại thành Tô h u y ề nếu nói, ngươi n là tự giác có thể giống như ta, đợi ngươi lớn lên, liền có thể làm tự thể ta, thể Trước Tô giác giống ngươi dương. cũng đợi có có được. như huyền âm không biết. Tiểu p hắn o n cũng tường kiên cường. Nếu không, g kế thửa phú phi h cũng sẽ không ở như thế tiểu nhân nghiên kỷ liền suốt đêm không ngừng khổ đọc dẫn khí quyết mà tô huyền kia lời nói cũng làm cho được từ lòng tin bởi vì chính mình cha ruột nhận lấy cực lớn ngăn trở tiểu phong nội tâm chưa bao giờ có kiên định xuống tới nghiên kỷ của hắn nhỏ không biết có c h i á t làm nên là có ý gì nhưng hắn nhớ kỹ tô huyền sau cùng kia và nói chỉ cần ngươi cảm thấy mình có thể làm được vậy ngươi liền nhất định có thể làm được thời gian ngay tại dạng này trong bình tĩnh chậm rãi vượt qua ở vào một tòa thành nhỏ tô huyền cũng không biết giờ phút này chúng châu tạo thành chính đạo đại quân đã từ bốn phương tám hướng tiến vào vân châu như là đối đ ạ i trời đ o ạ n viên bên trong tạo hóa như vậy lần này chính đạo đại quân cũng là từ đế cảnh tu sĩ cầm đầu thể phải đem thân phận là ma tộc trần bình an chu sát không ai biết tô huyền đã rời đi vân châu a không áo tím tiên tử hẳn là tính một cái giờ này khắc này sở châu liền có một vị áo trắng thân h n h tại các đại thành trì đến trở lại nàng truy tung chi thuật một mực truy tung tô huyền đi vào vân châu bên cạnh nhưng ở đây tia cỗ khí cơ lại là đấm mất Bởi vậy, nàng chỉ có tại h phía tìm may, ý đồ xuôi đất khiến phía huyền. Thời ể bốn vận gian ngay may, tìm trời đất tìm tới tô t ý đồ xuôi dưới khẩn như thế nhanh trương trôi dưới, vậy cục cực quảng a Tại q u dương thành quảng dương phòng đấu giá vẫn là ở vào hao t ổ n trạng thái bạch bạch nuôi một phiếu thị nữ hộ vệ phú tường phi làm quản sự tự nhiên mỗi ngày gấp không được hắn thậm chí còn đem thị nữ hộ vệ kéo ra ngoài tìm lưu công kéo công việc lưu công cảm thấy những hộ vệ kia thân thể mượn phần khỏe mạnh có thể giúp một tay chuyển hàng mà bọn thị nữ dáng người thon thả hắn muốn đem kéo vào hố lửa nhưng bị phú tường phi không chút do dự cự tuyệt về phần tiểu phong mỗi ngày trôi qua vô cùng phong phú không phải giúp tô huyền gian phòng quét dọn vệ sinh chính là chiếu cố mẫu thân lương dẫn khí quyết vượt qua tô huyền dự kiến tiểu hai này đồng chỉ dùng ngắn ngủi bảy ngày thời gian liền đem dẫn khí quyết hơn ba ngàn cái chữ lương thụt lầu nhớ ngày đó tô huyền thế nhưng là dùng mấy tháng thời gian một ngày này từ trong tu luyện đánh thức tô huyền bấm ngón tay tính toán khoảng cách đi vào quảng dương thành đã là đi qua ba tháng thời gian bên trên thượng nhân ngoài cựa truyền đến phú tường phi mười phần ngạc nhiên tiếng la tô huyền không chút hoang mang đứng dậy mở cựa chỉ thấy đối phương vui vô cùng mà nói thượng nhân phòng đấu giá hiện tại đã có chín mươi sáu kiện vật đấu giá có thể thử chuẩn bị một trận đấu giá hội ừng tô huyền sắc mặt bình tĩnh hắn vừa mới chuẩn bị nói cái gì đông nhiên dưới chân một trận đất d u n g núi chuyển a bên trong phòng đấu giá chuyển đến bọn thị nữ bị kinh sợ tiếng thét trói thai hoàn toàn chính xác trận này động tĩnh cực lớn phú thường phi như thế khỏe mạnh một người đều bởi vì đứng không vững đặt mông ngồi trên mặt đất tô huyền như cán đại thương đứng ở nguyên điện hắn mày nhữ lại gấp cứ việc chưa từng vận dụng thần thức nhưng từ dưới đất chuyển đến lực lượng ba động đến xem động tĩnh đầu nguồn đ i n tử đoạn long sân mạch ánh mắt của hắn nhìn lại từ nơi này có thể xa xa trông thấy đoạn long sơn mạch mấy chỗ đỉnh núi liên đạp đỉnh núi cây cối ngay tại kịch liệt lay động một ít cây cơ bất ổn thậm chí trực tiếp đứt gãy rất hiển nhiên đoạn long sơn mạch xác nhận ra gì biến cố lúc này mới ảnh hưởng đến quảng dương thành dầu quản sự bên trên phú tường phi có chút chật vật muốn từ dưới đất bỏ dậy nhưng mặt đất chấn động quá mức mãnh liệt hắn ý đồ đứng dậy mấy lần đều lại ngã trở về vì thế tô h u y n chỉ có thể tự mình mệnh lệnh mấy tên hộ vệ đi bên ngoài tìm kiếm phong thanh cha hắn cha hắn ngươi tỉnh ngươi không nên làm ta sợ a mẹ nương ngươi ở đâu ta thật là sợ mau tránh ra t ư ờ n g viện bên ngoài một mảnh thất kinh đêu sợ h ã i thanh â m tô huyền nhảy lên đầu tường liền gặp rất nhiều lâu năm thiếu tu sửa kiến trúc bởi vì dưới mặt đất động t ĩ n h ngay tại sổ đồ những cái kia mảnh ngói c ụ c đ á vụn từ chỗ cao rơi xuống đập c h ú n g rất nhiều người cả con đường hôn loạn tư ơ n g mừng gặp một màn này tô huyền lấy chúng tướng tâm kinh đem tự thân cảnh giới biến đến động c ư nhảy vào đường đi bắt đầu cứu người có thanh mục linh thể mang theo trừ phi người bị thương đã mất dương khí tại thể nếu không nặng hơn nữa tổn thương cũng có thể trên tay hắn cực nhanh chữa trị thời gian một nén ngang sau đương tô huyền đã không biết lần thứ mấy cứu tốt một người bị thương về sau hắn quay đầu lại liền gặp cả con đường có hơn phân nửa dân chúng trong thành hướng hắn phương hướng bị xuống vô số mắt người bên trong tràn ngập nhiệt lệ dập đầu xuống đất đây là mười p h ầ n rung động một màn c h ỉ ít đối tô huyền là như thế này đã t ư ở n g hắn cũng bởi vì làm sự t ì n h nhận sư đệ sư m ộ i k ì n h yêu nhưng n à y lúc hắn bất quá gặp dịp thì chơi muốn lợi dụng những người kia mà lần này bởi vì trước đó không lâu diện một tòa thành trì tô huyền một tấm chân tỉnh chỉ muốn cứu mạng chưa hề nghĩ tới cứu người về sau sẽ vì mình mang đến cái gì cũng chính là bởi vậy nhìn xem cái này vô số dập đầu xuống đất thân ảnh trong lòng của hắn nhận lấy cực lớn x u n g kích tu sĩ vì sao tu đạo muốn trường sinh muốn thành đạo như vậy có được lực lượng càng thêm cường đại phải chăng liền có thể muốn làm gì thì làm xem thương sinh vì chó dơm muốn giết cứ giết nghĩ nhục liền đụng xin hỏi thiên đạo phải chăng như thế thiên đạo quy tắc không ở ngoài âm dương vạn vật đều có âm dương tử lộ bên trong có sinh sinh lộ bên trong cũng có chết nó cũng không xem thương sinh như chó dơm ngược lại một mảnh nhân tâm vì mỗi một cái đi đến mặt lộ người tranh thủ một tia sinh cơ Nghĩ đến những này, tôi huyền, chính, chính tô huyền quanh thân bỗng nhiên dập dờn ra một cỗ mười phần bình hòa khí cơ hắn không phát giác cứ như vậy nghĩ đến trong đầu vấn đề tiếp lấy chậm rãi nhắm mắt lại hắn không biết là giờ khác này thiên điệu bên trong bỗng nhiên có hai loại sức mạnh giống như là b i ể n cả về c h i ề u liên tục không ngừng tràn vào tô huyền thể nội nếu như hắn dùng phá vọng chi đồng đi xem hai loại lực lượng liền có thể biết được đây là hắn dĩ vãng xưa nay không có thể hút vào lực lượng trong cơ thể đây là đại đạo c h i lực cũng thế chỉ có đạo nhân mới có thể l ĩ n h nộ cũng thu nạp nhập thể lực lượng thời gian dần qua tô huyền quanh thân b ả y biện ra một bức thái cực đ ồ bọn chúng tại lòng bàn chân xoay tròn cái gọi là cô âm không sinh cô dương không dài dương có âm lực lượng đang trưởng thành đang tăng cường âm có dương lực lượng tại sinh sôi tại sinh t r ư ở n g bọn chúng sinh sôi không ngừng như là thế gian vật vật tại sinh cùng tử ở giữa không ngừng luân hồi vĩnh vô chỉ cảnh rốt cục dưới chân thái cực độ dâng lên từ tô huyền mi tâm chui vào không lâu sau đó hắn mở hai mắt ra mắt bình tĩnh mắt trái bạch mắt phải hắc tựa như t ĩ n h mịch dưới mặt b i ể n ẩn giấu một con quái vật khổng lồ làm cho người nhìn mà phát khiếp đạo âm dương tô huyền thị thảo ngay tại mới hắn trời xuôi đất khiến phía dưới l ĩ n h nộ g mình đầu thứ nhất đại đạo chỉ là nghiết bàn cảnh chương ba trăm tám mươi hai thú triều nói là quyết định tu sĩ thực lực tính quyết định nhân tố tu tiên giới vẫn luôn đang nói leo lên đại đạo cũng chính là tô huyền mới lãnh nộ loại kia bởi vì chỉ có ngộ đạo mới có thể trở thành đạo nhân mà sau khi được thủ cựu trọng lôi tiếp t ẩ y lễ trở thành thành nhân cái này cũng chính là nói tô huyền bây giờ đã có thể đem hắn nhận làm đạo nhân hắn t r í n h lệnh chỉ là linh lực t r í n h lệnh ta bây giờ niết bàn lục trọng tiên lĩnh ngộ đạo chỉ cần đem linh lực trồng đầy liền có thể không có trở ngại thẳng vào đệ bắt cảnh tô huyền kìm lòng không được thì thảo hắn không cần giống tu sĩ khác như vậy phá cảnh còn cần đối cảnh giới càng ngộ chỉ cần điên cuồng trồng linh lực nhập đệ bắt cảnh có thể nói là nước chạy thành sông chỉ là đáng tiếc tô huyền coi như muốn tu luyện cũng hầu như là bị ác mộng sở kinh tình tạ ơn y sư ân cứu mạng y thiện sư ngài đã cứu ta cha cả nhà của ta đều tạ ơn ngài cậu đàn nhi mau tới cho ngươi ân nhân dập đầu vừa rồi nếu không phải hắn ngươi cũng không sống được nha nhìn xem trên đường hướng mình quỳ xuống đất dập đầu rất nhiều bất tính tô huyền lại là đi đem trong phòng đấu giá những thị n ữ kia hộ vệ têu đi ra còn không biết trận này động tĩnh phải kéo dài đến bao lâu lúc này cần đem những người này sơ tán đến chống trải khu vực mà liên tại quảng dương phòng đấu giá toàn thể thành viên đều tại cứu chữa trong thành thương binh lúc phù thanh chủ đêm qua ý đồ rét chết tô huyền trung niên nhân thì là mặt mũi tràn đầy hưng ấ n hắn nhìn xem đoạn long sơn mạnh phương hướng hai cánh tay kìm lòng không được bóp thành nằm đ ấ m thành thành chủ một thành vệ quân hoảng hốt chạy bừa và vào trong thành loạn cực kỳ phải chăng muốn phái thành vệ quân ra ngoài ổn định trật tự ổn định trật tự thành chủ trên mặt lộ r a nghĩa mai tiếu dung hắn lạnh lùng nói triệu tập tất cả thành vệ quân dùng thời gian nhanh nhất chạy tới cửa thành bắc chuẩn bị nên chiến nên nên chiến người kia ngây ngẩn cả người quảng dương thành là một tòa tông môn thế lực hạ hạt h à n h trì nếu là tao n ộ ngoại địch chỉ có một khả năng tòa kia tông môn bị diệt nghe không rõ buồn thành chủ v v v v v rất nhanh quảng dương thành ước chừng năm trăm l i danh thành vệ quân chạy tới cửa thành bắc nếu là nghiên chiến bọn hắn tự nhiên là đem cửa thành đóng nghiêm cấm bất luận kẻ nào ra vào rất nhiều quân tốt đã biết sẽ có chiến đấu bộc phát nhao nhao nhìn về phía ngoài thành nhưng mà bên ngoài ngoại trừ chấn động mặt đất cùng ngã l ệ cây cối hoa cỏ ngay cả địch nhân bóng hình cũng không thấy bọn hắn không khỏi hoài nghi có phải là hay không thành chủ sai lầm đều cho bản thống lĩnh giữ vững tinh thần đến thành vệ quân thống lĩnh nghiêm t i ế n nói dám trước khi chiến đấu mật ngữ người giết dám mật báo người giết dám lâm trận bỏ chạy người giết liên tiếp ba cái đằng đằng sát khí r ế t chữ a rơi xuống năm trăm h thành vệ quân trở nên cực kỳ yên tĩnh tuy nói quảng dương thành thật lâu đều không có trải qua chiến tranh nhưng thống lĩnh uy tín rất nặng nói r ế t là thực có can đảm r ế t thời gian cấp tốc trôi qua vượt qua đám người dự kiến dưới chân đất rung núi chuyển động tĩnh cũng không vì thời gian trôi qua mà hạ thấp ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng rất có đem chọn tòa quảng dương thành đều rung sụp tình thế a không chạy mau chạy mau phòng ở đều sập mẹ già mẹ già ngươi thế nào kiên cố thành trì đều có phải ngã sập dấu hiệu chớ nói chi là trong thành những phòng ốc、okay、kia kiến trúc mắt trần có thể thấy từ bắc hướng nam từng tòa kiến trúc liên tiếp sụp đổ thậm chí có chút khu vực đều xuất hiện hố to không biết nhiều ít bách tính r ứ t vào đây là một trận tai nạn năm trăm h thành vệ quân kinh hồn tán đ ạ m bọn hắn sợ dưới chân tường thành cũng muốn sụp đổ nhưng bất quá một lát bọn hắn gặp được mình cả đời cũng khó khăn quên một màn trang chủ trang chủ một tòa chống trải phiên chợ tô h u y n chính mang theo phòng đấu giá thành viên duy trì nơi đây trật tự trước đó bị hắn phái đi ra nghe nóng phong thanh hộ vệ vội vã chạy tới bọn hắn sắc mặt bồi dối tràn chủ việc lớn không tốt t ô huyền nhớ mày đã xảy ra chuyện gì là thú thú triều tại thành bắc bên kia đoạn long sơn mạch chạy đến thật nhiều thật là nhiều y ê u thú thẳng đến chúng ta quảng dương thành mà đến t ô huyền cũng không được chứng kiến thú triều nhưng nhìn cái này hai tên hộ vệ bị kinh sợ dáng vẻ liền cảm kích v ư n g mười phần không ổn hoàn toàn chính xác có thể tạo thành quảng dương thành động tĩnh lớn như vậy có thể thấy được những này từ đoạn long sơn mạch chạy đến yêu thú số lượng mười phần kinh khủng mang ta đi nhìn xem t ô huyền phân phó nhưng hai tên hộ vệ lại là mặt lộ vẻ chần chờ bởi vì bọn hắn sợ hãi không dám quá khứ trang chủ ta mang ngài đi ngược lại là một liền thân tử đều đứng không vững thị nữa giơ tay lên tô huyền cận thân bắt lấy bà vai bước chân thật nhanh chạy về phía thành bắc giờ phút này thành bắc thế ra các ngươi pháp khí thành vệ quân thống lĩnh khản cả giọng cho ta giết chết những này chán ghét súc sinh không thể để cho bọn hắn gần thành trì một bước năm trăm h thành vệ quân nơm nớp lo sợ tế ra pháp khí bọn hắn cắn răng hướng từ đoạn long sơn mạch phi nước đại gia yêu thú phát động công kích kia là một mảnh yêu thú triều không cách nào dự đoán số lượng bởi vì còn có liên tục không ngừng yêu thú từ trong dãy núi vọt ra tới cần biết những này yêu thú đại bộ phận thể tích đều rất khổng、lồ. t ù hợp thành một dòng lũ lớn càng là làm lòng người bận rút gấp chính muốn ngạt thở nếu không phải thống lĩnh liền dẫn theo đ a o tại phía sau bọn họ bọn hắn đều sớm chạy trốn tô huyền lúc chạy đến nhìn thấy chính là làm hắn đến sinh khó quên một màn không thể đếm hết yêu thú chỉ là nhìn xem hắn liền hoài nghi sợ là chỉ cần một cái công kích quảng dương thành liền sẽ bị chi này thú t r i ề u pha tan c h ắ c không được những hộ vệ kia không còn d á m tới bởi vì nhục thân đứng tại những này yêu thú đằng trước cũng có thể trong nháy mắt bị súng nát quảng dương thành sợ là nguy hiểm tô huyền thấp giọng thì thảo、à. lúc đầu mười phần hoàng sợ thị nữ nghe thấy lời nói này càng la dọa đến khuôn mặt nhỏ tái nhật Tr trang chủ đại nhân ngài là nói quảng dương thành muốn sụp sao tô huyền cũng không ứng thanh vẹn vẹn là năm trăm danh thành vệ quân ngăn không được chi này thú triều đương nhiên hắn nếu là xuất thủ ngược lại là có thể bảo vệ tòa thành chi này nhưng lại dễ dàng dẫn tới thế lực chu quanh chú ý ngăn trở ngăn trở thành vệ quân thống lĩnh c ố n g họng đều nhanh hạp ách mắt thấy năm trăm danh thành vệ quân rõ ràng ngăn không được thú triều thế sông hắn một ngựa đi đầu nhảy ra cửa thành hướng thú triều dết tới thống lĩnh có quân tốt cắn răng cũng nhảy xuống theo không chỉ còn là những thành vệ quân này rất nhiều quảng dương thành tu sĩ gặp một màn này cũng thâm thụ chấn động liên tiếp bay ra khỏi thành tường lấy n ụ c thân ngăn cản thú triều bọn hắn đều là tu sĩ có thể phi hành coi như quảng dương thành bị yêu thú xâm hủy cũng có thể bình yên vô sự rời đi vì sao muốn b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng nhảy xuống tường thành muốn ngăn t r ở thú triều bởi vì nơi này là nhà của bọn hắn sau lưng cũng có được bọn hắn tri thân ai lại nguyện ý nhìn xem mình từ nhỏ đến lớn địa phương trở thành một vùng phế tích nhìn xem toàn thành trăm họ thành là yêu thú trong miệm tri bữa ăn chương ba trăm tám mươi ba chống cự người bây giờ trở về t ô huyền quay người nhìn xem thị nữ nói cho giàu q u ả n sự để hắn tại toàn thành triệu tập có can đảm ra khỏi thành chống cự thú t r i ề u tu sĩ thị nữ vẫn còn quảng dương thành muốn bị phá hủy trong sự sợ hãi t ô huyền nguyên thần k h ẽ động thị nữ lập tức lấy lại tinh thần nàng run dậy nói t r ậ t trang chủ ta ta không dám trở về cả tòa thành trị kiến trúc đều tại sụp đổ cũng có mặt đất sụp đổ thị nữ lo lắng trên đường trở về bị cục đá vụn đánh trúng hoặc là rơi xuống đột nhiên xuất hiện hố to t ô huyền mặt không biểu tình hắn bắt lấy thị nữ bà bay bỗng nhiên nhẹ nhàng gỗ a nhất thời thị nữ cả người cũng bay lên không bị khống chế bay về phía chỗ kia chống trại phiên t r ợ siêu tô huyền cũng cùng một chút tu sĩ nhảy ra t ư ờ n g thành quanh người hắn khí cơ tràn lan ra hiện ra động cư cảnh tu sĩ ba động tiếp lấy trong tay xuất hiện một cây đại thương tuy nói từ đoạn long sơn mạch vọt ra tới yêu thú đều rất nhỏ yếu hắn lực lượng một người liền có thể đem chấn áp nhưng người tại thế gian này vô luận làm chuyện gì đều không thể lỗ mãng cái gọi là nghĩ lại mà làm sao lấy động cư cảnh tu sĩ thân phận hiện thân chống cự thú triều không thể nghi ngờ có thể trình độ lớn nhất phòng ngừa mình bại lộ mau tới người cái này xuất sinh ra quá dày ta một người đánh không thủng chỉ nghe một người tu sĩ lớn tiếng hô một tiếng t ô huyền nhìn một chút dẫn theo đại thương liền d i tới suy đại thương như một đạo thiểm điện lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đâm vào con yêu thú kia lâu lâu chết đạo hữu hảo hảo lợi hại thương pháp tên kia còn muốn lấy hai người cùng một chỗ hợp lực đấu chết con yêu thú này ai ngờ t ô huyền một thương liền đem giải quyết bất quá ủy vào cảnh giới thôi đạo hữu cẩn thận t ô huyền lại là một thương đâm vào đối phương sau l ư n g yêu thú lúc này tu sĩ kia mới hậu chi hậu giác t ô huyền là một động k ư cảnh tu sĩ động t ư chính là tu sĩ đệ ngũ cảnh tại quảng dương thành đã coi là bên trong bưng chiến lược đa tạ vị đạo hữu này tương trợ tên tiêu thành vệ quân thống l ĩ n h thấy được tô huyền lợi hại một bên giết lấy yêu thú một bên trịnh trọng cảm ơn môi hở r ă n g lạnh thôi thống l ĩ n h không cần phải nói t ạ đạo hữu ngàn vạn cẩn thận những n à y yêu thú tựa hồ cũng mười phần cuồng bạo chớ có để bọn chúng tới gần thân hiểu rồi một trận ngắn ngủi nói chuyện tất cả mọi người tiếp tục giữ im lặng ngăn cản thú chiều sung kích bất quá mặc dù có tô huyền tương trợ đám người vẫn là ngăn không được những n à y yêu thú, thú trà đạp tại giữa tiếng kêu gào thế thảm đ á n g người cũng tại một lần lại một lần l u i lại tiếp tục như vậy không phải biện pháp thành vệ quân thống lĩnh thần sắc khó coi người tại một cái tiếp một cái chết bọn hắn đang không ngừng l u i lại cứ theo đà này bất quá một lát bọn hắn liền phải thối lui đến tường thành dưới chân t ô huyền ánh mắt lấp lóe hắn đang nghĩ phải chăng muốn xuất thủ thống lĩnh đại nhân thành chủ vì sao còn chưa tới đây thành chủ thống lĩnh thần sắc càng thêm khó coi trên thực tế không chỉ c ó là trương quản sự cho rằng tên kia thành chủ là người tầm thường hắn cũng cho rằng như thế lại không vẹn vẹn không tài còn tham sống sợ chết thử hỏi dạng này người làm sao có thể đích thân tới tuyến đầu chúng ta đến chợ chư vị lúc này một tiếng trung khí mười phần tiếng la v a n g vọng thống l ĩ n h trong nháy mắt quay đầu hắn đ ạ i hỉ ngưu gia chủ một mảng lớn bóng đen từ trên tường thành nhảy xuống thống lĩnh nhận ra rất nhiều gương mặt quen kế gia chủ vạn gia chủ tả gia chủ đà tạ chư vị làm gì nói cảm ơn trần thống lĩnh chúng ta cũng là thấy rộng dương phòng đấu giá quản sự tại triệu tập trong thành tu sĩ chống cự thú triều hắn bất quá luyện thể cảnh đều đại nghĩa như vậy chúng ta lại có thể nào ngay cả hắn cũng công bằng quảng dương phòng đấu giá thành vệ quân thống lĩnh ngược lại là không nghĩ tới sẽ là dạng này hắn tương đương kích động bởi vì lần này người tới bên trong là bọn hắn mười mấy lần còn có những gia chủ này t r ờ pháp tướng cảnh tu sĩ đầy đủ ngăn trở thú triều từ tu sĩ nhân tộc tạo thành ngoan cô trận tuyến một mực đem thú triều ngăn tại bên ngoài đương nhiên thú triều quy mô cực lớn bọn hắn không phòng được trận tuyến hai cánh chỉ có thể mặc cho yêu thú tiến lên cũng may những n à y yêu thú chỉ biết là thẳng tắp sông cũng không có mục đích đi x ú n g kích thành trì mà là một đường chạy một đường chạy mà theo càng ngày càng nhiều tu sĩ nhân tộc gia nhập vào tòa này trận tuyến bên trong xông không qua tới đàn yêu thú cũng bị lôi cuốn lấy phát tán hai cánh cái này không thể nghi ngờ giảm bớt tô huyền đám người áp lực cho đến một vòng hoàng hôn bao phủ lại địa quy mô khổng lồ thú triệu cuối cùng là tiến vào hồi cối u suy lại là một thương từ một con yêu thú đầu lâu xuyên qua tô huyền đem đại thương vác tại sau lưng thở dài một hơi nhìn phía xa đoạn lòng sân mạch bên kia đã đã không còn yêu thú lao ra không thể nghi ngờ trận này chống cự thú triều s u n g kích thành trì chiến đấu rốt cục n i n đón kết thúc giờ này khắp này trên mặt đất tất cả đều là những cái kia yêu thú thi thể đông đến cơ cao trần ừ q thống lĩnh có ra chủ nhìn xem những cái kia yêu thú thi thể ngưng trọng nói ta quảng dương thành không biết có bao nhiêu năm không có gặp qua thú triều ngươi có biết lần này là vì sao thành vệ quân thống lĩnh trịnh trọng nhìn qua nơi xa trở nên tính mạch đoạn lòng sân mạch hắn nói có thú triều không thể nghi ngờ mang ý nghĩa bên trong dãy núi ra một tôn yêu vương bởi vì xua đổi bọn chúng những này yêu thú mới từ bên trong vật ra như thế không chỉ có là ta quảng dương thành dãy núi xung quanh vài tòa thành trì chắc hẳn cũng tao ngộ thú triều yêu vương mấy năm trước liền có nghe đồn đoạn long sơn mạch có chỉ lợi hại yêu thú chắc hẳn chính là bởi vì nó khi đó nó có lẽ cũng còn không có vào vương đáng tiếc nếu là khi đó liền đem con yêu thú này b ó c chết cũng sẽ không có hôm nay thú triều được nghe những nghị luật này tô h u y n không khỏi tao mày thú triều là bởi vì đoạn long sơn mạch bên trong g a yêu vương hoàn toàn chính xác những này lao ra yêu thú tựa hồ là đang e ngại một loại nào đó tồn tại không phải sẽ không như thế toàn cơ bắp sông ra ngoài mà nếu như quả nhiên là bởi vì yêu vương trước đó chết tại đoạn long sơn m ạ n h người có lẽ liền không phải đem qua tên đạo nhân kia giết chết không hề nghi ngờ sự tình trở nên càng thêm phức tạp bản thống linh đa tạ chư vị hôm nay tương trợ trần thống linh thu hồi ánh mắt quay người ô n quyền hôm nay nếu không phải chư vị chỉ sợ quảng dương thành cũng đã bị thú triều xâm hủy trần m u ở đây mái t ạ thống linh không cần như thế đều là quảng dương thành người ngăn cản thú triều không phải cũng chính là ta chờ trách nhiệm đúng vậy ai trần thống lĩnh ta lại cảm thấy bây giờ không phải là nói tạ thời điểm xin hỏi trần thống lĩnh những n à y giết chết yêu thú ngươi muốn thế nào xử trí cái này trần thống lĩnh phạm vào khó trên mặt đất ngã xuống yêu thú nhiều nhất thời khó mà tính toán theo lý thuyết vốn nên quy thành chủ phụ tất cả nhưng ở trận đám người cũng không thể toi công bận rộn một trận a chương ba trăm tám mươi bốn tiến hội chư vị thực sự thật có lỗi t h a n h vệ quân thống l ĩ n h hướng mọi người tại đây ô n quyền những n à y yêu thú thi thể sự t ì n h tại hạ thực không thể làm chủ không bằng dạng này như thế nào đêm nay tại hạ tại xuân hoa lâu thiết tiến khoản đái chư vị đến lúc đó thành chủ cũng sẽ đến lâm xử trí như thế nào những này yêu thú thi thể sự tỉnh tự có thành chủ thông báo chư vị mặc dù không hài lòng lắm đối phương trả lời chắc chắn nhưng ở trận các đại gia chủ vẫn là cười cảm tạ trần thống lĩnh yêu thú toàn thân đều là bảo vật lại bởi vì trước đó huyên náo kia xảy ra chuyện nói thật mọi người bây giờ đối với mấy cái này yêu thú thi thể có thể nói là thèm không được cuối cùng lần nữa cảm tạ chư vị hôm nay tương trợ ngoại trừ thành vệ quân cái khác tất cả tu sĩ cũng đều về tới quảng dương thành bên trong về phần những cái kia yêu thú thi thể thì là bị thành vệ quân vây lại thượng nhân chỗ kia chống trại phiên trợ t ô huyền hơi kinh ngạc nhìn xem nơi đây tụ mãn bóng người so sánh mình rời đi thời điểm nơi này không biết tăng lên nhiều ít người nhìn xem ở trước mặt mình phú tường phi t ô huyền hỏi đây là ngươi làm thượng nhân ngài đi nơi này cũng không có có thể làm chủ phú tường phi vào đầu thu được ngài để bánh bánh mang về thuộc hạ triệu tập đội ngũ ra khỏi thành ngăn cản thú triều gặp một số người lại không dám liền để bọn hắn đem chúng quanh thụ khó khăn bách tính chuyển rời đến nơi này tới làm không tệ t ô huyền rất là tán thưởng không chỉ có là bởi vì cử động lần này có lợi cho tăng lên phòng đấu giá danh vọng để hắn không nghĩ tới chính là vị này công nhân búc vác xuất thân cậu thả hán còn có thể có một mình đảm đương một phía tiềm chất trên thực tế quảng dương phòng đấu giá đích thật là thật to ra một lần tên ra khỏi thành chống c ử thú triều đại bộ phận tu sĩ là tại quảng dương phòng đấu giá chủ đạo phía dưới triệu tập thu nạp nạn dân sự t ì n h ngoại trừ số ít mấy nhà tông chủ bên ngoài cũng chỉ có quảng dương phòng đấu giá tại làm ngoài ra làm những sự t ì n h này còn có chính tô huyền cũng không nghĩ đến một chỗ cực tốt hán giờ phút này rõ ràng cảm nhận được thể nội kia cố sát khí lực lượng bị cực lớn suy yếu mượt dợ tuất xuân hoa lâu đương tô huyền mang theo phú tường phi lúc chạy đến đại s ả n h đã tới rất nhiều người đạo hữu đến rồi t h a n h vệ quân thống lĩnh mặc thường phục hắn tiến lên nên đón gặp qua thống lĩnh tô huyền hành lễ sau lưng phú tường phi cũng chiếu vào hắn bộ dáng câu nệ thi lễ một cái không cần giữ lễ thiết mau mau an vị mỗi người ngồi ghế đều là có giảng cứu giống các đại gia chủ vị trí liền dựa vào gần chủ tọa mà tô huyền hắn bất quá động hư cảnh tu sĩ tương đối dựa vào sau t r u n g quanh cũng đều là cái này dạng này động hư cảnh tu sĩ tại nhìn thấy bất quá luyện thể cảnh phú tường phi cũng ngồi vào bàn này bọn hắn vô ý thức nhúm mày không có ý tứ không có ý tứ phú tường phi mười phần mất cảm chú ý tới bàn này người đều không thế nào hoan nghênh mình hắn lập tức đứng dậy thượng nhân ta về phía sau không đợi tô huyền nói chuyện hắn liền hai ba bước đi vào biên giới vị trí nhưng nơi đây cũng không có luyện thể cảnh tu sĩ phú tường phi chỉ có thể bứt rứt đứng tại chỗ không biết cùng đạo hữu cùng nhau tới vị này là làm thế nào thành vệ quân thống l ĩ n h chú ý tới một màn này hắn không khỏi hướng tô huyền hỏi thống l ĩ n h thật có lỗi tô huyền đứng lên nói hắn là ta phòng đấu giá quân sự vừa vặn thu được phủ thành chủ thư m ờ i ta liền dẫn hắn cùng đi nguyên lai là quảng dương phòng đấu giá quân sự thật sự là cựu ngưỡng đại danh t h a n h vệ quân thống lĩnh lập tức bừng tỉnh đại ngộ khi biết lần này chống c ự t h ú triều công thần lớn nhất chính là một nhà phòng đấu giá quản sự về sau hắn cố ý cho thành chủ nói việc này sau đó liền phái người đưa lên yến hội thư mời không chút nào khoa trương không có vị này quảng dương thành có lẽ sớm đã bị tú h triều pha tan quản sự ngài đến bên này t h a n h vệ quân thống lĩnh liền vội vàng tiến lên giữ chặt phú tường phi đem hắn đưa đến chủ bàn cái này cái này cái này không cần không cần phú tường phi mấy lần bị án lấy ngồi xuống nhưng hắn một lần lại một lần đứng dậy ta ta đi kêu ngồi phía sau là được rồi ngài an vị chỗ này đây là thành chủ cố ý giặt dò nghe nói câu nói này phú tường phi không có lại giấy ruộng mà thành vệ quân thống lĩnh lúc này mới chợt nhớ tới một chuyện hắn quay đầu nhìn tô huyền đạo hữu là quảng dương phòng đấu giá trang chủ đúng vậy ôi ngài nhìn xem trần m ô vấn đề này làm thật sự là thật có lỗi thành vệ quân thống lĩnh lại đi đem tô huyền kéo lên ngài cũng tới tòa chủ trên bàn thăng thêm tô huyền cùng phú tường phi lúc này đã ngồi bảy người không lâu thành chủ cũng đến lại bên cạnh hắn còn đi theo một cái yểu điệu nữ tử cái sau một bộ váy dài trắng bộ mặt cũng bị lụa trắng che lấp cứ việc chỉ là lộ ra một đôi mặt mày t ô huyền lại là trong nháy mắt con người co rút lại áo tím tiết tử không có ý tứ nửa đường bởi vì một số việc chậm trễ thời gian để chư vị đợi lâu nhìn xem thành chủ t ô huyền vô ý thức xiết chặt tay người này chính là đêm hôm đó đánh lén mình đạo nhân hai người này như thế nào lại chui vào cùng nhau đi rồi đâu có đâu có thành chủ đại nhân là chúng ta tới sớm ngài cũng không có chỉ hoãn ôi thành chủ ngài bên người vị này không biết là người phương nào không biết còn tưởng rằng là t i ê n nhân hạ phần đâu sẽ không phải là thành chủ ngài nữa nhĩa người cuối cùng vừa mới cười nói xong liền bị áo tím tiên tử một đôi băng lanh ánh mắt để mắt tới tại cái nhìn này dưới hắn trong lúc mơ hồ tựa hồ thấy được trước người xuất hiện một đầu ư u á m nối thẳng địa phủ hoàng tiệt lộ c h ỉ một thoáng người này đầu đầy mồ hôi mắt lộ ra hoảng sợ thanh chủ chú ý tới một màn này hắn quả là nhanh muốn đem kia nói chuyện không đem cửa người hắn chết nữ nhi cũng dám nói hắn cũng không có lá gan làm thần diễn sơn sơn chủ c h i nữ phụ thân kia là sẽ không toàn mạng tiên tử ngài nhìn mọi người cũng đều đến ngài cũng m o n mời ngồi thanh chủ vội vàng ngất lời đem áo tím tiên tử mời được chủ bàn ngồi xuống vội vặn liền tại huyền tô bây ê n cạnh h t n Quen nhưng thuộc u thơm thể tô h cơ mùi mũi, và ề n n c ũ giờ không dám có bất kỳ nhìn buông dạng, xuống bản. Cần dám dị mặt mày, xem mặt có bất b ế t bây g i áo tím tiên tử ít nhất là một đế cảnh tu sĩ coi như thủ đoạn hắn t ề xuất có lẽ đều không phải là người ta đối thủ tiểu nhị tiểu nhị đến rồi đến rồi tiệc rượu bắt đầu lên bàn bất quá mọi người bầu không khí đều có chút xấu hổ chỉ vì cầm không rõ cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử lai lịch ngay cả thành chủ đều cung kính như thế nếu là nói nhầm vậy coi như bị đến họa sát thân tiên tử đây đều là xuân hoa lâu đứng đầu nhất tự điện món ăn hướng phía trước mấy năm đều lên không được một b à n ngày hôm nay nhưng phải hào hào nếm thử thanh chủ hiến lấy ân cần áo tím tiên tử cũng không ngôn ngữ nàng m g ợ i phần ưu nhã cầm lấy búa gỗ trên bàn kẹp một đống mùi thơm bốn phía yêu t h ú thịt thanh chủ vốn cho rằng nàng làm u ố n nếm thử hương vị ai ngờ đã thấy cặp kia ngọc thủ chậm rãi đem yêu t h ú thịt để vào bên cạnh thân nam tử trong chén gặp một màn này từ đầu đến cuối chú ý đến bên này chúng tu sĩ tất cả đều ngây n g ẩ n cả người chứng ba trăm tám mươi lăm nhận ra áo tím tiên tử tại kẹp khối thịt đến tô huyền trong chén về sau tiếp lấy quay đầu nhìn về tô huyền n h ệ nói nếm thử t ô huyền tự a hồ là ngây ngẩn cả người hắn lập tức chính đứng dậy có chút mở mịt mở miệng cái này cô nương đây là làm gì áo tím tiên tử cũng không đáp cầm đỗ đem tô huyền trong chén khối kia yêu thu thịt c á p lên sau đó hướng tô huyền bên miệng đưa tô huyền trực tiếp đứng dậy hắn càng lộ vẻ mở mịt nghi hoặc c ô n quyền cô nương hai người chúng ta vốn không quen biết vừa cắt chớ lại như thế thân cận vạn nhất truyền đi hỏng cô nương thanh danh chính là tại hạ không phải áo tím tiên tử cứ như vậy nhìn xem tô huyền hồi lâu cũng không từng lên tiếng thật lâu nàng nghiêng đầu sang chỗ khác bình tĩnh đem đua gỗ bên trên yêu thu thịt tan vào miệm bên trong các đại nhìn cái gia n h chủ là lần đầu tiên nhìn thấy thành chủ bộ này diện mạo dĩ vãng lần nào không phải rất chảnh cùng nhị ngũ bác vạn khi nào như thế hèn mọn cái này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa tên kia tiên tử thân phận không đơn giản mà mới bị tiên tử mập mờ lấy đúng tô huyền cũng trong mắt bọn hắn trở nên thần bí thời gian một nén nhang sau đám người đã cơm nước no nê bất quá thành chủ vội vàng xung xoe đến bây giờ cũng chưa ăn bên trên một ngụm hắn gặp này lập tức đứng lên nói ta nói hai câu đám người nhìn về phía hắn hôm nay nếu không phải chư vị chỉ sợ dưới chân tòa thành trị này sớm đã tan thành m â y khói bùn thành chủ đại biểu tất cả quảng dương thành b á c h tính ư ớ n g hôm nay ra khỏi thành đem thú chiều ngăn tại phía ngoài anh hùng hào kiệt nhóm nói một tiếng t ạ đây chỉ là lời khách sáo không ai coi là thật. bọn hắn chân chính quan tâm là những cái kia y ê u thú thi thể xử lý như thế nào ngoài thành những cái kia y ê u thú thanh chủ nói bùn t h à n h chủ cũng quyết định tiến hành một trận đấu g i á hội đem tất cả y ê u thú toàn bộ tiến hành đấu giá về phần đấu giá đạt được tiền thì toàn bộ dùng để kiến tạo quảng dương thành bên trong tất cả đồ sụp phong ốc trầm mặc lâu dài trầm mặc thanh chủ nói nghe mười phần nhân nghĩa nhưng người ta nói lời nói này cũng không phải nói vô ích chính là nói cho mọi người tại đây tu kiến những cái kia đồ sụp phong ốc tiền muốn từ bọn hắn hắn ra r ấ thành n i ề u khí l ự chủ i ề thấp giọng nói đợi tiên tử ăn uống no đủ có thể đi ta phủ thành chủ nghỉ ngơi một đêm ngài yên tâm bây giờ toàn thành cũng chỉ có p h ụ thành chủ không có sợ gian phòng tất cả đều cho ngài giữ sẵn câu nói này rơi xuống áo tím tiên tử vông xuống b ắ t đũa lập tức đứng người lên ngài mời tới bên này t h à n h chủ vội vàng đằng trước dẫn đường hai người rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người đợi bọn hắn rời đi xuân hoa trong lầu đông đảo tu sĩ lúc này mới hùng hùng h ổ h ổ sớm biết trận này đến không phải tốt tiến bản gia chủ liền không nên đến đây coi như không đến lại như thế nào lấy t h à n h chủ tính tình đến lúc đó đâu giá hội muốn tổ chức cũng phải cho ngươi đưa thức mời ngươi không dám đi ừ gia lực còn nhường ra tiền cũng chỉ hắn có thể làm được ra như thế táng tận thiên lương sự tỉnh tại mọi người phàn nàn thành chủ lúc t ô huyền cũng không đúng lúc hướng đám người cáo từ rời đi hắn là trong lòng có quỷ bất quá các đại gia chủ lại là cười lạnh không thôi cũng chỉ hắn quảng dương phòng đấu giá có thể từ bên trong vớt chỗ tốt nói không chừng còn cùng thành chủ sau lưng có cái gì nhận không ra người giao dịch nói đúng vậy à không phải dựa vào cái gì muốn để hắn ngồi lên chủ bàn ta nhìn à tất nhiên là hắn hướng thành chủ cho phép chỗ tốt gì đều là xuống địa ngục mặt hàng chờ lấy xem đi ông trời sẽ không bỏ qua cho bọn họ trên đường phú tường phi bị tô huyền nắm lấy chạy về phía quảng dương phòng đấu giá hắn cơ h ộ bị hướng mặt tuổi tới gió sáng do mắt mở không ra nhưng gặp tô huyền tựa hồ là trong lòng có việc liền kìm nén chưa từng lên tiếng không lâu hai người đến quảng dương phòng đấu giá liền nghe tô huyền trầm giọng nói giàu quản sự thượng nhân đoạn này thời gian ta muốn ra ngoài một chuyến phòng đấu giá tất cả công việc liền tất cả đều giao cho ngươi là a phú tường phi còn không có kịp phản ứng hắn chừng to mắt lúc này sắp chính là một trận thật lớn đấu giá hội tô huyền lại muốn rời khỏi vẹn vẹn một mình hắn cảnh giới lại như thế thấp chỉ sợ không ứng phó quan nổi nhưng tô huyền lại là chưa từng lại nói tại đem phú tường phi trả lại về sau hắn lập tức thừa dịp bóng đêm chuẩn bị ra khỏi thành thoát đi từ áo tím tiên tử tại chế i biến tiệc h cử động tô huyền minh bạch đối phương sớm đã nhận ra mình phải biết hắn là lấy t r u n g tướng tâm k i n h đã dịch dung mặc dù như thế đã tới đế cảnh áo tím tiên tử lại là đem hắn tìm tới tô huyền cũng không hiểu biết áo tím tiên tử đi vào quảng dương thành chỉ là t r ù n g hợp tới tham gia hiến hội cũng là thụ thành chủ mời sở dĩ có thể nhận ra tô huyền toàn bởi vì thể nội còn kia cổ trùng ở phương thế giới này không n g ờ lại nhưng kích thích áo tím tiên tử tiếng lòng ngoại trừ trần bình an tại cùng tô huyền gặp mặt s á t na lòng của nàng liền bắt đầu ba động không bị khống chế muốn thân cận tô huyền chỉ là vì sao áo tím tiên tử không có trước tiên động thủ tô huyền c ũ n g nghi hoặc điểm ấy hắn thậm chí đang nghĩ áo tím tiên tử thân cận cử động khả năng chỉ là thăm dò nhưng hắn không dám đánh cược tốt nhất vẫn là rời đi vi rượu lạng yên không tiếng động ra khỏi thành tô huyền tìm cái phương hướng chính là bằng nhanh nhất tốc độ rời đi nhưng hắn còn chưa, chưa chạy ra bao xa trước người liền xuất hiện một đạo thân m a áo tím bóng người tiết tử tô huyền trừng vào mắt cỡ nào quen thuộc áo bảo còn có cặp kia ánh mắt tô lang tô huyền đều chưa từng phát giác được áo tím tiên tử phụ cận tiếp lấy hai đầu cánh tay vòng lấy cổ của mình đây không phải tiên giới vị kia tiên nhân mà là chân chính áo tím tiên tử tô huyền kìm lòng không được vòng lấy nàng vòng e o tiên tử hắn thì thảo ta gọi cá điệp mộng điệp mộng áo tím tiên tử lui về sau một bước nàng kêu một đôi tràn ngập quyến l u y n ánh mắt, chẳng biết lúc nào đã che kín nước mắt cứ như vậy vui sướng nhìn xem tô huyền tiên tử đến tội cùng phát sinh gì tô huyền lời nói chưa từng nói xong liền bị áo tím tiên tử ngăn chặn miệng hai người tại một vòng trăng t r o n dưới nhiệt tình ôm nhau chương ba trăm tám mươi sáu năm năm đêm nay tô huyền cùng áo tím tiên tử lấy trời làm trăn lấy đất làm chiếu phát tiết lấy đã lâu không gặp tương t ư c h i tình đêm nay cũng là tô huyền từ xuyên việt đến nay nhất là phóng túng thời điểm hắn quên đi hết thảy hận không thể đem trong n g ự c hiệu điệu bộ dáng vỏ tiến thân thể của mình cho dù ở trong quá trình này chọc dẫn áo tím tiên tử thể nội một người khác nổi lên đối với hắn trợn mắt nhìn tô huyền cũng làm làm không nhìn thấy mãi cho đến sắc trời sắp sáng hai người mới xem như hòa hóa lại tại một cây đại thụ trên nhánh cây vai sóng vai ngồi n g ó n h ì n phương xa mặt trời mọc tô lãng sớm giờ thịt ngay đã toàn bộ dâng lên đại điệu bên trên tràn đầy kim sắc ánh nắng nhưng mà như vậy cảnh đẹp lúc này chỉ có tô huyền một người thưởng thức ở bên người hắn nguyên bản tựa ở tô huyền trên vai áo tím t i ê n tử sớm đã không thấy bóng dáng vì sao là 5 năm năm n ó n g nhìn phương xa có chút trướng mắt đại nhật tô huyền thì thảo ngay tại mới hắn cùng áo tím tiên tử hàn huyên rất nhiều có lẽ là đã lâu không gặp rất là tưởng niệm nguyên cớ hai người đều nói tới mình khi còn bé từ h bi bộ tập nói đến có thể đi đường từ hai đồng đến thiếu niên lại đến thanh niên Bọn hai ắ n hàn huyên rất nhiều rất nhiều, thậm chí tô huyền còn đem mình đi vào Trung thậm chí Châu vào rất rất Tô đi về đem s u phát s người h tình, đều nói cho sự tím tiên tử. nói đều Cái áo ọ i là âm d ơ n g Mặt t r l ê nhận đến liền tối cao, c sẽ m dãi rơi x u ố g người Hai h i n ệ tình t cũng thế áo tím tiên tử liền khuôn mặt thảm đạm nói tô huyền năm năm về sau nhất định phải tránh rất rất xa vĩnh viễn không nên xuất hiện mặc dù tô huyền có hỏi qua vì sao nhưng áo tím tiên tử lại là ngậm miệng không nói chỉ là ngoài miệng một mực nhắc nhở tô huyền nhất định phải nhớ kỹ lời nàng nói vì sao nhất định là năm năm về sau tô huyền ở trong lòng suy tư đáp án n g nhiên một thanh n h vang vọng tại não hải bởi vì năm năm sau n g ư ờ i tiểu tiên tử liền sẽ triệt để hương tiêu ngọc vẫn đây là thạch thú thanh âm tôn giả tô huyền trong nháy mắt hoàn hồn nhưng hắn còn đến không kịp vui sướng thạch thú xuất hiện sau này hương tiêu vẫn tổn hại tôn giả ngươi nói là tiên tử liền phải chết nàng đã đối vị kia làm ra thỏa hiệp thạch thú thanh âm đạo mạng lấy không làm thương hại ngươi làm điều kiện mặc cho vị kia thôn vệ nàng nguyên thần năm năm cũng chính là nói năm năm sau ngươi tiểu tiên tử nguyên thần liền sẽ bị triệt để thốt vệ tô huyền k u ô n mặt trợn nhìn xuống tới hắn vốn là kỳ quái vì sao vị kia tìm được mình lại chưa từng độc thủ lại chính mình cũng ngay trước mặt người làm bẩn thân thể nàng vẫn là không rên một tiếng ngươi lai、like. đây cũng là áo tím tiên tử bảo vệ mình tôn giả nhưng có biện pháp cứu tiên tử cứu t h ạ c h thú cười l ạ n h nay phương thế giới không người có năng lực này vị k i a bây giờ cảnh giới đã đạt đến đế cảnh thất trọng tiên lại thêm tiên tôn nội tình chính là những cái k i a chấn áp một cái kỷ nguyên đế tôn phục sinh cũng không phải là đối thủ của hắn t ô huyền cảm giác nạt thở hắn thậm chí cảm thấy đến có tòa to lớn đại sơn đặt ở đỉnh đầu của mình chấn áp một cái kỷ nguyên đế tôn đều không phải là đối thủ vị kia cơ hồ có thể xưng vô địch thế này nhất định có biện pháp cứu tiên tử tô huyền thị thảo tiểu tử thạch thú không lưu tình chút nào c h ế n ép nàng không người có thể cứu dù là n g ư ơ i n h ậ p đế tại vị kia trong mắt cũng bất quá sâu kiến không ta có tiên thiên lôi đ ỉ n h chi thể lại như thế nào ngươi không hiểu rõ một vị tiên tôn chỗ cường đại thạch thú nói liền như là cự thú cùng sâu kiến ở giữa t r í n h l ệ c h ngươi là sâu kiến nàng là cự thú sâu kiến còn vọng tưởng là trời cứ việc thạch thú đem tô huyền biếm không còn gì khác nhưng hắn vẫn là lắc đầu trong mắt toát ra ngoan cố ý、chí. đây là tô huyền tu luyện đến nay một đường quét ngang chỗ kiến tạo tự tin nếu không có cố này tín nhiệm hắn có lẽ sẽ nản lòng phải trí đúng như áo tím tiên tử lời nói đi đến nơi cử xa cả đời không xuất hiện ngươi cần phải suy nghĩ kỹ thạch thú cuối cùng cảnh cáo cùng nàng đối nghịch kết quả của ngươi có thể sẽ rất thảm không phải ta cùng nàng là nàng cùng ta đối nghịch tô huyền nhảy xuống tây quảng dương phòng đấu giá là tòa này từng chịu đựng thú triều thành trì bên trong số ít bình yên vô sự kiến trúc tô huyền khi trở về phòng đấu giá đại sành chính náo nhiệt ấp yêu thú cấp ba kim dương ly còn có người ra giá tiền cao hơn sao mười bảy vạn hạ phẩm linh thạch mười bảy vạn hạ phẩm linh thạch lần thứ nhất còn có giá tiền cao hơn sao mười tám vạn hạ phẩm linh thạch quảng dương thành các đại gia chủ đều là tụ tập ở đây sắp nghỉ mắc lôi đấu giá sư bây giờ cũng rốt cục có đất dụng võ cơ hồ là dùng hết suốt đời nhiệt tình chủ trì trận này có thể nói là thật lớn đấu giá hội bên trên thượng nhân phú tường phi nhìn thấy tô huyền rất là k i n h hỉ vui đến trong lòng của hắn thấp t h ỏ m trong nháy mắt không cánh mà bay giàu quản sự tô huyền gật đầu ra hiệu thượng nhân ngài là có gì đồ vật q u ê n cầm a không ra ngoài tô huyền lắc đầu trong nhà còn có chuyện lớn như vậy làm sao cũng muốn chờ cuộc bán đấu giá này kết thúc sau này hay nói phú tường phi vui mừng n g n g mày hắn liền sợ cuộc bán đấu giá này mình đem nó làm hư mà có tô huyền trở về hắn lòng rộn ràng cũng theo đó trở nên yên tĩnh lại trở lại hậu viện phú tường phi thê tử ngay tại một người rửa r a u đ ã i lấy gạo tiểu phong thì là ở trong viện đem một cây m ộ t thương b đồ nghịch hổ sinh phong luyện thể cảnh rồi tô huyền vì hơi kinh ngạc nghe được thanh âm của hắn tiểu phong liền vội vàng xoay người hắn sợ hay nói sư phụ ta đêm qua nhìn quyển sách kia đông nhiên đã cảm thấy thân thể ngứa một chút cha buổi sáng hôm nay nói tôi a cửa đã bước vào tu tiên t giả cửa nhỏ.、Tô、huyền như mày, hắn mày, tan thường n ó k huyền ô không n Bình thường lớn nhỏ như vậy tử, cái nào niên g tệ. tử, t hải phải ham chơi vậy cái Mà kỷ. ể phong nhưng không có, ngược lại hết ngược n g có, lại à dài dẫn khí quyết tiếp theo đánh bậy đánh bạo phía dưới hành. lại tiếp tới luyện thể cảnh bên cạnh. Thật muốn nói đến, hai lưng luyện bạo cạnh đêm đánh đánh đến, bên mò muốn tâm thâu quyết theo thể Thật Tô khí phía cạnh. chữ, h u bậy y hứng thú dứt khoát đem tiểu phong kêu tới mình trong phòng tự thân vì chỉ điểm dẫn khí quyết cổ ra nhiều như vậy tiểu hài đều dạy cũng không kém cái này một cái đêm trải qua t ô huyền một phen chỉ điểm t i ế u phong buồn ngủ không chỉ có là bởi vì nhiều ngày đọc sách đã thương thần hắn ấu tiểu thân thể cũng chịu đựng không được lần này chịu đựng gian khổ muốn ngủ liền ngủ đi tô huyền thanh em khiến tiểu phong giật mình hắn trận to tràn đầy tơ máu con mắt e sợ tiếng nói sư phụ tiểu phong còn không muốn ngủ tô huyền mỉm cười hắn vươn tay chậm rãi sờ lên nối phương tóc theo một cô ôn hòa lực lượng tràn vào trong chốc lát tiểu phong nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ nhìn xem như lúc này khổ nhỏ đứa bé tô huyền tâm cũng biến thành cực kỳ yên tĩnh trải qua áo tím tiên tử kia phiên sự tình hắn cấp thiết muốn muốn ra ngoài đến một tòa thế lực lớ nhưng ngoại giới phong vân biến hóa dưới mắt cũng không phải là một thời cơ tốt khi nào mới là đợi lệnh treo giải thưởng dán lên quảng dương thành đại môn chính là đại biểu cho chính đạo các thế lực lớn bắt đầu tiêu cực biến nhát r ra trừ Trải tranh, rất trên, trung ư thượng n Long Huyền phòng.、Lúc、này, phòng đấu gia đại sảnh động tính đã trừ khử. Trải qua cả một ngày cạnh tranh, những cái kia yêu thú thi thể đã biến thành rất nhiều linh thạch. Bất quá, linh、thạch. Bên trên, thượng nhân, tổng cộng 327 vạn phẩm linh g gia Lúc Âm, một phẩm Tô thú thi thể thạch. Bất thạch. thạch, khỏi khử. đấu qua yêu quá, kia đại cái cả đã đã tôi huyền b á cáo. o Bởi vì q u ả n g d ư ơ nhiên g p ò n g g đấu á h ô ngầm đầu thanh âm này uy nghiêm bên trong mang theo trang nghiêm không thể nghi ngờ là long âm đương nhiên long ngâm cũng có thể làm bộ nhưng tô huyền một đại thể chất thế nhưng là chân long chi thể tại cái này tiếng long ngâm dưới trong cơ thể hắn huyết dịch đều đang sôi trào không sai được vì sao lại có long ngâm tô huyền cấp tốc ra quảng dương phòng đấu giá đại môn long ngâm truyền đến phương hướng chính là đoạn long sân bạch nay phương thế giới chân long như vậy thần thú sớm đã diệt tuyệt tấn đạo lý tới nói không nên sẽ có chân long mới là giờ này k h ắ c này trên đường cái thậm chí cả tòa quảng dương thanh bách tính tất cả đều là ngầm đầu một mặt sợ hãi lại bắt đầu k ê nó lại bắt đầu tăng thêm có người hoảng sợ nói tô huyền nghe vậy không khỏi nhữ mày、lại. mắt thấy sau lưng phú tường phi người cũng là theo sát lấy ra hắn hỏi giàu quả sự bên trên thượng nhân cái này long âm trước đó cũng có vang lên sao hồi thượng nhân hẳn là vang lên có bốn năm lần mỗi lần đều là trong đêm mới vang phú tường phi mang trên mặt sợ hãi nghe người khác nói yêu thú kia mỗi lần gọi đều là bởi vì n ó i bụng thành chủ mỗi lần đều muốn phái người cho nó dâng lên mấy ngàn cân ăn thịt mới có thể tránh miệng hắn ra ăn người được nghe lời nói này t ô huyền không khỏi hít mắt thành chủ thành chủ chính là đêm hôm đó tại đoạn long sơn mạch ý đồ giết mình người ngay cảm hắn Đã người h ậ n ra m h nghĩ hay lắm theo thành chủ tính tình không đem chúng ta ăn xong lau sạch hắn sẽ không bỏ qua thật muốn một đao đem hắn chém chết thật sự là xối khỏe nhìn xem những người này trạng thái rõ ràng là muốn đuổi hướng phụ thành chủ tô huyền quay đầu hướng phú tường phi bọn người nói các ngươi trở về đóng cửa lại không muốn đi ra thượng nhân ngươi ta đi xem một chút t ô huyền nhất chân đi theo những người kia sau lưng hắn thừa dịp người không chú ý lại là biến hóa dung mạo bám theo một đoạn phủ thanh chủ chư vị cũng đừng cho bổn thanh chủ thối lấy khuôn mặt này thanh chủ hướng các đại gia chủ nhà tiếng nói hôm qua thú triều mọi người cũng đều nhìn thấy bên trong con yêu thú kia đã thành yêu vương nếu là không cho nó ăn no để nó chạy đến ai cũng sẽ mất mạng tuy là nói như thế nhưng mặc cho ai như thế chảy máu cũng chịu không được được rồi liền lần này trong các ngươi chọn lựa một người đem thịt đưa vào đi đối lại nó lần này ăn no hẳn là có thể yên tĩnh thời gian nửa năm thanh chủ nói xong lập tức p h t tay bờ người các đại gia chủ mặt đen lên ố hương ương rời đi phủ thành chủ ở bên ngoài bọn hắn vì ai ra phái người đi đoạn long sơn mạch làm cho túi b ụ i bởi vì đi vào liền mất mạng ai cũng không muốn t ổ n thất tộc nhân mình nửa ngày trải qua b ứ c thăm rút đến vị gia chủ kia thần sắc khó coi đem trong tộc một vị tộc nhân phái ra ngoài kia là một vị s ắ p tọa hóa lao nhân tô huyền ở xa không trung đều cảm nhận được trên người đối phương tràn ngập tự ý nghe chúng nhân trước đó tại phủ thành chủ đ à m luận tựa hồ đoạn long sơn mạch có một con chân long cái này không khỏi quá quá mức bạo bất quá như coi là thật như thế như thế nào không có chính đạo thế lực đến đây rất nhanh hai người bọn họ một không c h u n g một chỗ mặt phân biệt tiến vào đoạn lòng sân m ạ c h giờ phút này trời rất đen trăng khuyết bị mây đen che lấp trong dãy núi cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón mà tại tô huyền thần t h ứ c giới tên kia sắp t ỏ a hóa lao nhân thần sắc mười phần sợ hãi hắn cúi đầu thân thể run dậy đi lên phía trước hơi đạp c h ú n g một cây đoạn m ụ c liền có thể đem hắn dọa đến nguyên địa ngã s ắ p xuống tại dạng này tình trạng khẩn trương hạ tô huyền cũng biến thành trước nay chưa từng có chuyên chú yêu vương đại nhân lao đầu tử là đến cấp ngươi đưa ăn uống ngài tuyệt đối không nên ăn ta không muốn ăn ta lao nhân trong miệm một mực nói lẩm b cứ như vậy một mực tại trong dãy núi đi tiếp hơn mười dặm trên trời mây đen đều đã tàn ra nương theo lấy ánh trăng chút xuống lao nhân rốt cục dám ngần g đầu hắn tại nguyên điệu ngừng chân hoảng sợ bốn phía nhìn lập tức hắn đem ngón tay bên trên nhẫn chữ vật lấy ra theo tâm niệm vừa đậu từng cái yêu thú thi thể rất nhanh chất đống một chỗ nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập từ phương lao nhân hai đầu gối quỳ xuống đất hoảng sợ dập đầu ba cái lúc này mới đứng dậy muốn quay người rời đi nhưng mà hắn vừa mới quay người chính là dọa đến hết thảm một tiếng a lao nhân đặt mông ngồi ngay đó t h ầ n s á c hắn hoảng sợ hai cánh tay s ử c h ắ m đất mười phần mạnh mẽ hướng phía sau bỏ đi yêu vương đại nhân yêu vương đại nhân hắn run rẩy lão đầu t ử là đến cho ngài đưa ăn uống ngài chờ ăn ta chờ ăn ta trên bầu trời tô huyền lông mày thật sâu nhăn lại hắn tự nhiên cũng nhìn thấy xuất hiện đồ vật nói là chân long có đầu rồng uy nghiêm tốt m ụ nhưng nếu nói quái lạ thì là ở nó thân rồng cực nhỏ ước chừng chỉ có hơn mười t r ư ợ n g cùng đ ộ n g một tí kéo dài vô tận lôi long kém cách xa và dặm ngoài ra con rồng này toàn thân nhanh mọc ra hai con cánh xương cùng một đầu bén nhọn lại dài cái đôi bốn chân bên trong có hai con dài dùng để trèo c h ố n g mặt đất hai con cũng rất ngắn nhìn qua cho người ta một loại tà dị cảm giác không hề nghi ngờ đây không phải chân long hoặc là nói là trải qua biến dị ma long niết bàn cảnh ma long tô huyền t h ì thảo đầu này ma long hẳn là chỉ là mới vào niết bàn cảnh quanh thân khí cơ có chút bất ổn nhưng nói thật cho dù chỉ là sơ kỳ nhục thân cũng khiến t ô huyền nhìn mí mắt cuộc loạn hắn có một loại h o à n g hốt cảm giác mình nếu là cùng so đấu nhục thân trí lực chỉ sợ chỉ có sáu bảy thành hy vọng có thể chiến thắng cái này ma long ta chính là tiên tiên lôi đ ỉ n h chi thể lại chịu đ ư ợ c nhiều như vậy trận lôi kiếp tẩy lễ mới có bây giờ nhục thân nó tô huyền trong mắt hiện lên ngưng trọng tuy nói đầu này ma long không phải chân chính c h â n long nhưng lại cũng không kèm đến đi đâu hắn thậm chí đang suy nghĩ có phải hay không là nơi này nguyên bản có một nửa chân long thân thể về sau bị người dựng dục ra dạng này một con ma long chương ba trăm tám mươi tám c h ù n g ma đại pháp tôn giả tô huyền ở trong lòng hướng thạch thú hỏi nơi đây tại sao lại có dạng này một con ma long tiểu tử n g ư y ê đều biết đây là ma long nó tự nhiên là ma tộc dựng dục ra tới ma tộc đây là ma tộc mỗi loại ma chi pháp thạch thú giải thích nói lấy thiên địa sinh ra vật vật trồng ra một con ma ngươi tại trời đ o ọ n huyên nhìn thấy những cái kia ma tộc cùng cái này ma long đều là dùng chủng ma đại pháp thai n g é n mà ra được nghe những lời này tô huyền con ngươi không khỏi co rút lại chủng ma đại pháp lấy hắn suy đoán cái này ma long hẳn là ma tộc dùng một nửa chân long thân thể bồi dưỡng mà trời đ o ọ n huyên bên trong ma tộc cực kỳ giống người không thể nghi ngờ bọn chúng đều là từ nhân tộc thai n é n mà ra tô huyền lại không khỏi nghĩ tới mình trước đó biến hóa con kia lục rực ma đầu t hắn, là... hắn nghiêm trọng h ấ u hoài nghi thạch thú đây là tại mượn cơ hội mắng chửi người nhưng đối phương chưa hề lừa gạt qua mình nói cách khác đương tô huyền thể nội ma khí đặt tới đỉnh phong bề sau hắn liền sẽ triệt để biến thành con kia lục rực ma đầu làm người hay là làm ma tô huyền đương nhiên lựa chọn cái trước không biết tôn giả trong cơ thể ta ma khí có biện pháp hay không hóa giải tự nhiên thạch thú rất là tự tin tô huyền đại hỷ mong rằng tôn giả dạy ta cái này cũng dùng bản đại r a dạy ngươi nhiều làm việc thiện sự tình tự nhiên có thể đưa nó giảm đến yếu nhất bất quá thạch thú lời nói nhất truyền muốn đem ma khí triệt để tàn đi cũng không dễ dàng tôn giả một chém giết ma tôn ma tôn chết rồi ma khí vì không có dễ c h i nguyên tự nhiên dễ dàng tàn đi hai trong cơ thể ngươi tiên thiên lôi đình chi thể có thể cường đại đến triệt để đánh tan kia cỗ ma khí tô huyền t r ầ n mặc không nói ma tôn tại tiên giới hắn trước tiên cần phải tiến vào tiên giới sau đó trưởng thành đến cái nào đó trình độ mới có thể nói chém giết ma tôn cái này quá xa trong thời gian ngắn không làm được về phần dùng tiên thiên lôi đ ỉ n h chi thể đánh tan ma khí tô huyền tạm thời còn không nhìn thấy hy vọng đây cũng chính là nói muốn không bị chủ ma chỉ có nhiều làm việc thiện sự tình đem ma khí giảm đến yếu nhất không phải lấy ma tôn thủ đoạn nếu là mình hóa ma khả năng rất lớn sẽ biến thành ma tôn khôi lỗi chính nghĩ như vậy phía dưới đoạn long sơn mạch rốt cục có độc tính chỉ gặp con kia ma long hai con cánh x ư ơ n trong nháy mắt xuất hiện tại lao nhân trước người thứ nhất trương huyết b u ồ n đại khẩu từ lao nhân đầu lâu từ dưới một ngụm liền đem nó nuốt vào trong bụng tiếp lấy cái này ma long cũng không chuẩn bị ăn chán chê dừng lại nó không nhìn trên mặt đất trồng chất thành núi yêu thú thi thể đông nhiên nâng lên đầu rồng nhìn về phía tầng mây bên trong tô huyền cất giấu thân phương vị bị phát hiện trong cơ thể ngươi chân long chi huyết bị cái này ma long cảm ứng được t h ạ c h thú đạo ra nguyên nhân vừa dứt lời ngang ma long n ử a mặt lên trời một tiếng mang theo tức giận long ngâm trên lưng hai con cánh xương chấn động như trận gió trong chớp mắt liền xuất hiện tại tô huyền phụ cận mấy chục trượng thân thể cơ hộp như ngọn núi hoành ở trong mắt tô huyền nhưng đây chỉ là biểu tượng sau người một đầu mọc đầy gai n g ư ợ cứng c rắn cái đuôi đã tại hướng tô huyền rút tới đây là ma long cũng đã nhận ra tô huyền uy hiếp cũng không giống giết chết lão nhân kia muốn mạnh nuốt hắn li một tiếng bằng minh liền gặp tô huyền phía sau hiện hiện một con mấy chục trượng thiên bằng hư ảnh x u i cao vài trượng cái đuôi hung h ă n g quất vào tô huyền trên thân cũng may chỉ là một cái bóng mờ tô huyền chân thân đã đi tới ma long đầu g i n g trước một quyền nện xuống ẩm dám chắc một quyền đánh vào ma long trên núi tôi o lớn l ự huyền, huyền mỗi một quyền đều có thể đập chết một cùng cánh tu sĩ nhưng như mưa to gió lớn nện trên người ma long lại chỉ là đem nó ra thịt đánh lớn sụp đổ một chút bên trong vô hại cái này quá kinh khủng t ô huyền biến sắc hắn không kịp nghĩ nhiều theo thiên bằng hư ảnh lại hiện hắn trong nháy mắt biến mất hô long tức chớp mắt đã tới đánh hụt t ô huyền ỉ vào trời bằng cựu bước trên không trung tránh chuyện x ê dịch muốn bằng vào đạo này thần thông cùng cái này mà l o n g c ù n nhau nhưng hắn cũng đánh ra thấp cái này mà l o n g tốc độ cái sau không chỉ có phòng ngự kinh khủng vài chục trượng thân rồng tại hai con cánh xương vỗ hạ động một tí mấy chục hơn trăm dặm cứ như vậy song phương tại rộng lớn không trung triển khai một trận mười phần mạo hiểm chiến đấu t i ế n long n â m thỉnh thoảng đột nhiên vang mà phía dưới quảng dương thành các tu sĩ cũng kinh hai trông thấy trên bầu trời thường xuyên xuất hiện long t ứ c một bộ phận tu sĩ ngược lại là có thể trông thấy tô huyền cùng ma long chiến đấu nhưng bọn hắn kinh hãi vô cùng bởi vì thân là pháp tướng tu sĩ những người này thậm chí đều nhìn không thấu kia từng đạo h ư ảnh đến tột cùng cái nào mới là chân thân cái đó là đoạn long sơn mạch yêu vương sao đồng dạng tiếng long lâm tất nhiên là nó không phải nghe đồn chỉ là yêu vương sao khủng bố như thế chiến đấu khí cơ chỉ sợ đến có đạo nhân đại tu uy l ư ợ đi hảo, hảo kinh khủng người kia cũng kinh khủng vậy mà có thể cùng ma long chiến thành dạng này không chỉ có là quảng dương thành những tu sĩ kia từ r o n phủ thành chủ bay lên không trung không để ý phía dưới đông đảo ánh mắt ngang nhiên hướng tô huyền động lên tay cùng ma long quần nhau những thời giờ này hắn cũng đã thăm dò đối phương toàn bộ thực lực nếu như lấy nục thân đối nục thân hắn ít nhất phải cùng cái này ma long đại chiến ba ngày ba đêm mới có thể đem chân s á c đương nhiên nếu là tính cả thể chất thần thông đạo pháp cùng một chỗ vật dụng ước chừng thời gian một nén nhang tô huyền liền có thể tiêu diệt đi bất quá hiện tại lại chui ra ngoài một vị quảng dương thành t h à n h chủ tô huyền biết nơi đây không nên ở lâu hắn giả bộ như muốn một quyền thẳng hướng ma long sắp đến nửa đường lại là bỗng nhiên buộc phát toàn lực tốc độ một đầu tiến vào đoạn long sơn mạch muốn chạy trốn t h à n h chủ giữ tợn như mặt cái thứ nhất truy hướng tô huyền mà con kia ma long tại nguyên chỗ phẫn nộ phun ra một đạo long tức về sau lúc này mới vỗ hai con cánh s ư ơ n g cũng đuổi theo tô huyền sắc mặt hờ hững hắn nếu không phải cố kỵ trung châu chính đạo thế lực về sớm đầu đánh với bọn họ một trận cứ việc tăng thêm một vị đạo nhân cũng bất quá là phí chút thời gian mới có thể đem bọn hắn chấn sát thôi t r ư ông truy t r ông ư k h ông đường có thể ma long bởi vì thân thể khổng lồ ở trong dãy núi không tốt thi triển vẫn luôn trên không trung vô hai cánh đuổi theo một nén nhang sau ba cùng nhau tiến vào đoạn long sơn mạch chốt sâu đến đây quảng dương thành thành chủ đã không còn nói dọa hạn cứ việc trong mắt sát ý không giảm nhưng nhìn qua phía trước đáy mắt chỗ sâu lại luôn thỉnh thoảng hiện hiện một vòng e ngại vị này đạo nhân đang sợ hãi bên trong vật gì kia là thanh chủ là hắn hắn như thế nào đi chợ giúp con kia yêu vương mấy người kia tự hồ là muốn giết chết yêu vương các ngươi chẳng lẽ chưa từng phát hiện thanh chủ vừa mới quanh thân chỗ tràn lan k h i cơ khó tránh khỏi có chút kinh khủng sao quảng dương thành các đại gia chủ đã t ề tụ bọn hắn trong mắt đều là nghi hoặc nghi hoặc thanh chủ vì sao muốn chợ yêu vương nghi hoặc thực lực của hắn vì sao khủng bố như thế cái này không giống trong mắt mọi người vị kia người tầm thường chí ít không có cao như vậy cảnh giới cùng lúc đó đoạn long sơn mạch chốt sâu bị các đại gia chủ c h ỗ đ à m luận thành chủ bây giờ đã dừng lại truy kích tô huyền hắn trên mặt hiện lên giấy r u ộ n tựa hồ là đang do dự mình rốt cuộc còn muốn hay không tiến lên nửa ngày hắn thì thảo cái này không trách ta là hắn chạy quá nhanh ta căn bản n g ă n không được ngang không c h u n g chỉ có con kia m à long còn tại truy phía trước chỉ còn một cái chấm đen nhỏ tô huyền lúc này cũng phát giác được quảng dương thành thành chủ dừng lại hắn biết ra sao nguyên nhân bởi vì nơi đây sinh ra cảm giác khó chịu đã xu thế cùng với trời đoạn huyền đây cũng chính là nói tô huyền đã đang dần dần tiếp cận một chỗ ma quật ma quật tượng trưng cho nguy hiểm biết được mình không thể ra tay đánh nhau tô huyền lập tức hướng một cái hướng khác chạy đi h ã n tại đem ma long vung ra rất xa về sau trực tiếp dùng chúng tướng tâm kinh đem mình biến thành một tảng đá lớn không lâu ma long từ chỗ cao bay qua cho dù đối phương bay cực xa một điểm động tĩnh cũng không chuyển đến tô huyền vẫn là không núp đ í c h rất nhanh ma long lại bay trở về nó vỗ hai con cánh x ư ơ n g tại tô huyền biến hóa trên tảng đá lớn phương bồi hồi sau đó lại rơi xuống đứng ở viên này trên tảng đá lớn đầu rồng tràn ngập bạo ngược giỏ é t tứ phương trong ô huyền biết t được. chốc ơ t ể m lát ma long lại biến hóa phương hướng vỗ hai cánh hướng một chỗ khác đuổi theo mặc dù như thế tô huyền vẫn là tại nguyên địa không núp ních mãi cho đến sắp trời sắp sáng hắn lúc này mới biến trở về bộ dáng ban đầu hướng quảng dương thành phương hướng tương phản địa phương bay đi lần này ma long cũng không có đuổi theo vị tiêu quảng dương thành thành chủ sớm không biết đi nơi nào một canh giờ sau tô huyền bay ra đoạn long sơn mạch trong tầm mắt hắn nơi xa có một tòa đã thành phế tích thành trì còn có thể trông thấy rất nhiều y ê u thú tại gặm ăn nhân tộc gây chi tàn cánh tay bị thú triều xông hủy tô huyền sắc mặt nặng nề quảng dương thành có hắn phân phó phú tường phi triệu tập tu sĩ ra khỏi thành chống cự thú triều lại có nhiều như vậy pháp tướng tu sĩ tương trợ lúc này mới khó khăn lắm ngăn trở mà trước mắt tòa thành trì này không hề nghi ngờ là bởi vì lực lượng phân tán không thể đoàn kết một chỗ mới đưa đến bị thú triều sông nát thành trì cửa nát nhà tan t ô huyền tại thành chỉ phía trên phế tích bồi hồi một hồi rất đáng tiếc nơi đây ngoại trừ không thể đếm hết gãy chi bên ngoài lại không một người sống hắn thay đổi phương hướng lượn quanh một vòng lớn bay hướng quảng dương thành tiểu tử trên đường thạch thú đống nhiên mở miệng ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới đem con kia ma long trộm tới làm sùng thú sùng thú t ô huyền mặt người trên thực tế hắn còn chưa bao giờ có sùng thú a không trước kia hắn vốn định cưới thạch thú dù sao cũng là thụy thú kỳ lân cưới lên mặt hẳn là rất vi phong kia ma long kiệt n g o bất tuần muốn trộp tới làm sùng thú hẳn là rất khó a t ô huyền nói Khó. t h ạ c h thú cười lạnh tiểu tử ngươi có phải là không có chuyên tâm tu luyện vệ thần phía trên có khế ước chi pháp vượt qua ngoại giới đồng loại chi pháp không biết bao nhiêu hắn c h ầ m bung dung mở miệng tiểu tử ngươi nếu là đem cái tia đạo khế ước học được lại kiên nạo ở trước mặt ngươi đều phải ngoan ngoan ép xuống thân t ô huyền bị nói tâm động con tia ma long là hắn cho đến tận này gặp qua nhục thân tồn tại mạnh nhất cho dù là ban đầu ở trong động ma gặp phải ma tộc cũng không có kinh khủng nếu là trộm tới làm sùng thú về sau gặp phải không thức thời đều không cần hắn động thủ ma long liền có thể chấn áp bất quá cứ việc chỗ tốt rất nhiều nhưng ma long cuối cùng vẫn là ma ngươi nói trượt chính đạo đều không cần nhận ra tô huyền chính là trần bình an một đoàn vây quanh liền muốn đem hắn t r ấ n sát chỉ có thể nói thời cơ chưa tới tại quảng dương thành cửa thành tô huyền vào thành lúc nhận lấy thành vệ quân để ra nghi vấn vì sao từ bên ngoài trở về tô huyền có chút mờ mịt hắn chắp tay quân ra tại hạ không biết ra sao chỗ đắc tội quân ra vẫn ở chỗ này lôi kéo làm quen tên này thành vệ quân cũng không nhận ra tô huyền mặt lạnh lấy thành thật trả lời không phải đưa ngươi bắt vào địa lao nhìn ngươi đến lúc đó còn nói không nói tô huyền lập tức nói tại hạ là quảng dương phòng đấu giá trang chủ ra khỏi thành là muốn điều tra những cái k i a từ đoạn l o n g sơn mạnh trốn tới yêu thú đi nơi nào vì sao điều tra quân gia cái này cũng muốn hỏi tô huyền biểu lộ vô tội những n à y yêu thú đi ra ngoài quảng dương thành tu sĩ liền có thể ra ngoài săn giết sau đó mang về giao cho tại hạ phòng đấu giá đấu giá hắn lý do tìm thiên y vô phùng c h ỉ ít tên này thành vệ quân quân tốt không có lấy ra sai đi vào đi đà tạ quân g i a tô huyền chắc tay nhấc chân vào thành cùng lúc đó p h ụ t h à n h chủ xác định điều tra rõ ràng rồi hồi bẩm thanh chủ phạm là gần một năm mới đi đến quảng dương thành cũng phía trên xếp hạng thứ nhất cái chính là quảng dương phòng đấu giá t h à n g chủ bởi vì ngọc đồng phía trên danh sách chỉ có tô huyền cảnh giới tối cao vì động cơ nhất trọng tiên hồi thanh chủ vị kia quảng dương phòng đấu giá tràng chủ thuộc hạ tiến đến lúc biết được hắn cũng không tại phòng đấu giá bên trong thanh vệ quân thống lĩnh dừng một chút thuộc hạ hỏi ý vị kia quản sự nhìn sát mặt tựa hồ có chút bối rối bối rối không tệ biết có quỷ vì sao không đem hắn bắt lại chương ba trăm chín mươi giữ n g h i u thượng nhân phú tường phi nhìn thấy tô huyền rất là k i n h hỉ hắn tại phòng đấu giá này cộng đã đi vòng vo hồi lâu trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng cuối cùng là đem nó phán trở về giàu quân sự thế nào bên trên thượng nhân trước đó có thành vệ quân tới đấu giá trận tuân hỏi thăm ngài đi nơi nào tô huyền đôi mắt nhắm lại hắn mặt không khắc sắc ngươi lại như thế nào nói thuộc hạ hồi phục vị kia trần thống lĩnh nói không biết ngài đi nơi nào câu trả lời này không làm quá tốt nếu là đang nghi ngờ ư i tất nhiên sẽ đem mình nhớ thương chính nghĩ như vậy đâu cách đó không xa một trận tiếng bước chân dậy đặc chính là chuyển đến t ô huyền quay đầu lại liền gặp một đội thành vệ quân bước chân cực nhanh hướng phía bên mình mà đến đây là kẻ đến không thiện từ trần thống lĩnh dẫn đội sau lưng thành vệ quân từng cái sắc mặt túc s á t muốn bao nhiêu hung hãn có bao nhiêu hung hãn t ô huyền thế nhưng là nhớ kỹ trước đó thú triều đột kích lúc thế nhưng là có hơn phân nửa thành vệ quân trốn ở đầu tường nhìn cả ngày cho hay cái này một đối phó người một nhà lại trở nên như vậy hung thần đ c xác tôi c h n g chủ thật có lỗi trần thống linh còn chưa đến gần chính là ô m quyền nói trần mộ phụng thành chủ chi lệnh đến mời tô tràng chủ đi một chuyến phủ thành chủ lời nói rơi xuống thành vệ quân vọt tới phụ cận đem tô huyền bao bọc vây quanh những n à y quân tốt thần sắc lạnh lùng rất có thống lĩnh ra lệnh một tiếng liền muốn hợp nhau tấn công tô huyền ô n quyền không biết trần thống lĩnh tô mộ đây là nơi nào đắc tội thành chủ muốn đem tô mộ bắt đi trần thống linh sắc mặt ôn hòa cũng không phải là tô tràng chủ đắc tội thành chủ mà là đêm qua quảng dương thành trên không phát sinh một chút biến cố trùng hợp tô tràng chủ lại không ở trong thành thành chủ liền có mấy câu muốn hỏi thăm ngươi thì ra là thế t ô huyền khẩn trương trên mặt hiện hiện một vòng mỉm cười tô mô còn tưởng rằng những n à y quân g i a là người tới bắt đã là hiểu lầm tô mô cái này theo trần thống linh đi một chuyến chính là hắn nhấc chân liền đi lên phía trước t r u n g quanh thành vệ quân lập tức vây quanh đem hắn vây vào giữa tựa hồ sợ hắn chạy trần thống linh đi tới cùng tô huyền đồng hành tô tràng chủ thứ lỗi không có gì đáng ngại tô mô có thể lý giải cứ như vậy tô huyền mặt trong ba tầng ba tầng ngoài vây chật như nêm tối mặt khác còn muốn tăng thêm một vị trần thống linh tại một bên trông coi cơ hồ được xưng tụng là đem hắn áp vào thành chủ phủ gặp qua thành chủ đại nhân quảng dương thành thành chủ đưa đến phủ thanh chủ hậu viện vị thanh chủ kia ngay tại dưới một cây đại thụ miêu tả sách chữ cho dù trần thống lĩnh đã lên tiếng q u y n h i ê u hắn vẫn là cũng không ngẩng đầu lên lẳng lặng tại trên giấy vung n ự c nửa ngày mấy trăm chữ viết xong thanh chủ thưởng thức một lát lúc này mới ngẩng đầu ừ n thấy tô huyền hình dạng thanh chủ thần sắc kinh ngạc hắn làm sao không nhớ kỹ chính là người này từng bị vị kia áo tím tiên tử mập mở mà đối đãi nói thật một nữ tử gắp thức ăn muốn đút vào nam nhân miệng bên trong đây là chỉ có đạo lữ mới có thể làm sự tỉnh thanh chủ sớm liền đang nghi ngờ tô huyền đến tột cùng là người phương nào nguyên lai là quảng dương phòng đấu giá tràng chủ t h à n h chủ sắc mặt ôn hòa còn mang theo một vòng c â u n ệ không biết tiểu hữu đại danh không dám van bối họ tô tô tràng chủ vốn là muốn muốn thẩm vấn một phen thành chủ đổi phó thái độ là như vậy hôm qua quảng dương thành trên không xuất hiện một trận chiến đấu tô tràng chủ là biết vẫn là không biết tự nhiên là biết được cái kia không biết tô tràng chủ lúc ấy ở nơi nào tô huyền lại đem mình trước đó hồi phục cửa thành thủ vệ nói báo cho thì ra là thế t h à n h chủ nhẹ gật đầu hắn cười nói thật sự là phiền phức tô tràng chủ nếu là sớm biết như thế b ụ n thanh chủ liền tự mình đi quảng dương phòng đấu giá đi một lần tô huyền vội vàng khoác tay nào có để thành chủ tới cửa đạo lý một trận phong ba tại dăm ba câu bên trong trừ khử nay chủ yếu là bởi vì thành chủ cầm không rõ tô huyền thân phận ngoài ra hắn cũng nhìn ra tô huyền không phải hôn qua vị kia cùng ma long giao chiến người một vị niết bàn cảnh một vị độc h ư còn nữa hai người hình dạng tư thái cũng thật là khác biệt một ngày này phủ thành chủ dòng d ã bị mang vào mấy trăm tên tu sĩ nhưng cái này mấy trăm tên tu sĩ chỉ có tô huyền là đứng đấy đi vào đứng đấy ra những người còn lại đều là vị thành vệ quân, quân tốt k i ê n ra đến lại giải vào địa lao trần thống lĩnh quảng dương thành phong đúc một lần nữa tu kiến một chuyện bây giờ tiến hành như thế nào rồi thanh chủ mệt nhọc một ngày lúc này có chút lười biếng nằm tại trên một cái ghế hồi bẩm t h à n h chủ đại nhân dựa theo trước đó trao đổi tốt kế hoạch từ t h à n h bắc bắt đầu cần dùng lúc năm ngày thời gian mới có thể trở lại như cũ quảng dương thành ban đầu kiến trúc hình dạng mặt đất năm ngày đúng vậy t h à n h chủ đại nhân quá nhanh thanh chủ lắc đầu để bọn hắn lại chỉ hoãn chút thời gian tốt nhất mấy tháng nửa năm mới đưa quảng dương thành những kiến trúc kia xây xong cái này trần thống linh có chút n ộ bây giờ toàn thành đều rất hỗn loạn chính cần mau chóng xây xong phòng ốc giàn xếp dân chúng trong thành vì sao muốn chỉ hoãn bùn thành chủ hoài nghi đem qua người kia liền t i ê m ẩn tại quảng dương thành bên trong thành chủ nói người này lặng yên không một tiếng động tiến vào ta quảng dương thành tất nhiên có không thể cho ai biết mục đích bùn thành chủ thế tất yếu đem nó bắt tới hắn trở mặt nếu là ngắn ngủi năm ngày thời gian liền đem phòng ốc tu sửa hoàn tất đến lúc đó những cái kia lớp người quê mùa nhưng liền không có hiện tại tốt như vậy nói chuyện trần thống linh minh mạch bây giờ dân chúng trong thành đều cần phụ thành chủ trợ giút hơi quá phận một chút những người dân này cũng sẽ không quá kháng cự nhưng nếu là phòng ốc chứng kiến những người dân này không còn cần p h ụ thành chủ trợ giúp tự nhiên sẽ so sánh khó quản lý hắn cũng không hiểu biết đây chỉ là thành chủ tùy ý tìm lấy cớ mà thôi ngoài ra trần thống lĩnh thành chủ đại nhân trì hoãn phòng ốc tu kiến sự t ì n h tất nhiên sẽ có người náo sự ngươi làm thành vệ quân thống lĩnh nếu là gặp phải những người này giải vào địa lao là đủ là đưa mắt nhìn trần thống lĩnh rời đi thành chủ con mắt lóe ra nguy hiểm qua n mang đầu tiên là một người ý đồ tiến vào đoạn long s ơ n mạch tiếp lấy lại cùng ma long chém giết hắn biết ma long sự tình sớm muộn sẽ truyền đi hoặc là nói hiện tại đã bị chính đạo thế lực biết đến tột cùng là cái nào xuất sinh chết tiệt hắn v ẫ n hận nói thành chủ phẫn hận không phải ma long sự tình tiết ra ngoài kỳ thật hắn hận hơi nhiều đoạn long sơn mạch có cực kỳ lâu đều không có buộc phát qua thú triệu vì sao mấy ngày nay lại bạo phát cái này kỳ thật đều là tận lực mà vì lấy thú triệu phá tan chung quanh thành trì sau đó đem nhân tộc cùng yêu thú chém giết tạo thành thi thể trở về đoạn long sơn mạch bồi dưỡng ma long đây là quảng dương thành thành chủ lâm yu ê tôi huyền tại một bên khác thành trì phế tích bên trong sở dĩ nhìn thấy tất cả đều là gây chi là bởi vì toán thây đều đã bị trở đi hắn chỉ cho là, là yêu thú đem ăn vào trong bụng Lại chương a chú h ý tới, t ba trăm chín mươi mốt phá xuất mấy ngày sau một ngày ban đêm quảng dương phòng đấu giá trong phòng tô huyền chậm rãi mở mắt hắn hơi chân g m ô i phun ra một ngụm trọc khí thì thảo nghiết bàn thất trọng tiên thì thào xong những lời này tô huyền trong mắt hiện lên vẻ vui mừng tính kỹ mấy cái hắn đã liên tục ba ngày đều tại tâm thần chuyên chú nhập định tu luyện cái này tại dĩ vãng là không thể nào bởi vì ma khi yếu bất m i n cớ t ô huyền một ngụm nói ra nguyên nhân trải qua thú triều một chuyện hắn lại là sai người cứu trợ dân chúng trong thành lại là sai người triệu tập trong thành tu sĩ ra khỏi thành chống cự thú triều chính là bởi vậy trong cơ thể hắn ma khí giảm bớt một mảng lớn cũng mới có bây giờ liên tục ba ngày chưa từng bị đánh thức sự tỉnh thượng nhân ngài xuất quan t ô huyền đi ra ngoài liền gặp vội vã phú tường phi rau quân sự ngươi như thế xúc động là làm gì phú tường phi lúng túng tại trên quần áo xoa xoa tay hắn nói thượng nhân mấy ngày nay bên trên phòng đấu giá gửi đấu bảo vật quá nhiều người vẹn vẹn phòng đấu giá những người kia tay căn bản không đủ tôi a huyền n u g có chút bất đắc dĩ hắn chỉ là thô sơ giản lược quét qua kia trong khố phòng bây giờ trồng chất vật làm gì cũng có mấy trăm kiện lại không đem những ngày bán đấu giá ra một hồi đều không có địa phương nhưng thả rau quản sự đêm nay khả năng tổ chức một trận đấu giáo hội Cái này. cái này cái này cái này phú tường phi ấp á ấp úng có ý nghĩ gì hào phóng nói ra là được bên trên thượng nhân mấy ngày gần đây trong thành có chút không yên ổn nếu là tổ chức đấu giá hội ta lo lắng đến lúc đó sẽ có người nào sự phú tường phi giải thích nói không yên ổn đã xảy ra chuyện gì là như vậy thượng nhân quảng dương thành bách tính ghét bỏ người của p h ụ thành chủ trùng chủ kiến phong ốc quá chậm bất quá nói vài câu những thành vệ quân n g kia vậy mà công nhiên động thủ phú tường phi trên mặt hiện lên e ngại không chỉ có đem người đánh gần chết không nói còn muốn mang đến địa lao nói là hoài nghi bọn hắn cùng yêu vương có cấu kết n g h e xong những lời này tô huyền nhữ mày đây có gì không yên ổn không phải thượng nhân thành vệ quân những ngày này đã bắt hơn nghìn người địa lao đều nhanh nổi vào bây giờ trong thành lòng người bàng hoàng thật nhiều người đều nói rõ ràng không nói gì chẳng hề làm gì liền bị thành vệ quân bắt đi như thế nói đến cái này thả vân thành hoàn toàn chính xác có thể xưng được là là không yên ổn chỉ là vì sao thành vệ quân không có khả năng có to gan như vậy dám bắt nhiều như thế bắt tính to như vậy phụ thành chủ cũng chỉ có vị thành chủ kia có tư cách này cùng lực lượng dám hạ mệnh lệnh này như vậy vấn đề tới thanh chủ bắt nhiều người như vậy là muốn làm cái gì thượng nhân còn muốn tổ chức đấu giá hội xử lý vì sao không làm tôi huyền nói người ta đem nhiều như vậy bảo vật giao cho ta phòng đấu giá hỗ trợ đấu giá sợ cầu không phải là lợi một chữ này sao là thượng nhân ta cái này đi chuẩn bị nhìn qua phú t ư ở n g phi rời đi bóng lưng tôi huyền ánh mắt chấp lên mặc dù hắn hai đời cộng lại cũng không có trăm tuổi nhưng nhiều năm như vậy đến cũng kinh lịch rất nhiều sự t ì n h cái gọi là sự t ì n h ra k h á t thường tất có yêu lại liên tưởng trước đó chuyện phát sinh tôi huyền nhạy cảm phát rất được thành chủ hình như có vỏ đã mẹ không sợ rơi mục đích như thế nói đến thành chủ chính là r i ụ c ma người tô huyền nói xong lại là lắc đầu hắn cùng vị thành chủ này từng có g i a o thủ đối phương không có một chút ma tộc dấu hiệu tự nhiên cũng không có khả năng tu có thần bí chủng ma chi pháp chắc hẳn chân chính r i ụ c ma người giấu ở đoạn long sơn mạch chỗ sâu ma quật mà vị thành chủ kia chỉ là một chương bao tay trắng nhìn về nơi xa đoạn long sơn mạch tô huyền thì thảo tô huyền xuất quân ngày hôm đó ban đêm quảng dương phòng đấu giá cử hành trận thứ hai đấu giá hội đương nhiên cũng vẫn là bán đấu giá yêu thú loại hình bảo vật chỉ là đến đây khách nhân có chút thưa thớt mấy trăm kiện vật đ ấ u giá hơn phân nửa lưu phách lại chỉ có thể trồng chất tại khố phòng lưu lại c h ờ lần sau lại đập mà tô huyền không biết là đêm nay thành chủ cũng không có nhàn rỗi thu mệnh lệnh của hắn thành vệ quân đem lên ngàn tên hư hư thực thực cấu kết yêu vương phạm nhân áp ra khỏi thành cũng ở bên ngoài toàn bộ sự quyết về phần thi thể tự nhiên cũng không có lưu cho những phạm nhân này thân nhân vì đó i nhặt xác mà là toàn bộ chứa vào nhận chữ vật từ thành chủ tự mình đưa đi đoạn long sân mạch trần thống lĩnh làm như thế phải chăng có chút không tốt có quân tốt sắc mặt tái n h u ậ thừa dịp thành chủ không đang thấp giọng hỏi có gì không tốt bọn hắn ngay cả yêu vương bộ dạng dài ngắn thế nào cũng không biết lại sao có thể có thể cấu kết yêu vương còn nữa cấu kết yêu vương lại có thể có gì c h ỗ t ố t k i u quân tốt tâm địa rất tốt thành chủ liền như vậy đem bọn hắn xử quyết khó tránh khỏi có chút bất nhân nói trần thống lĩnh nghe nói những lời này chưa từng ngôn ngữ hắn nhìn xem trên mặt đất lưu lại huyết dịch hồi lâu đông nhiên ngần g đầu chỉ vào tên kia ngôn thành chủ bất nhân quân tốt đem hắn bắt lại vê anh t r u n g quanh thành vệ quân, quân tốt cùng nhau tiến lên trần thống lĩnh trần thống lĩnh thuộc hạ biết sai rồi thuộc hạ không nên ngôn thành chủ không phải câu ngại lại cho ta một cái cơ hội đem hắn nắm chặt dám can đảm nói xấu thành chủ tội không thể xá lập tức chém sau đó một cái đầu lâu bay lên mang theo tràn đầy không dám tin rơi vào trên mặt đất kia một vũng máu bên trong các ngươi cũng đều nghe cho kỹ trần thống l ĩ n h sắc mặt túc s á t còn dám có nói xấu thành chủ không phải người như hắn định c h ả m không công tha vâng thống lĩnh đại nhân hồi thành thành vệ quân quân tốt nhóm đi vào thành trì bất quá trần thống lĩnh lại vẫn là đứng tại chỗ hắn sững sờ nhìn chằm chằm thi thể trên đất cùng k i a đầy đất đỏ tươi huyết dịch thân thể đang rún sợ dù sao cũng là cái thứ nhất ra khỏi thành chống cự thú chiều người như thế nào lại như thế vô tình vô nghĩa chỉ là thật xin lỗi hắn thì thảo hai ngày trước hắn liền đã vì thành vệ quân bắt người sự t ì n h đi cùng thành chủ thương lượng nhưng không chỉ có không có yên t ĩ n h trận này tranh chấp ngược lại tại hắn vị này thống lĩnh ngầm đồng ý dưới thành vệ quân càng lúc càng làm cản không thể nghi ngờ trần thống lĩnh đã lên phải thuyền giặc chuẩn xác mà nói là ma thuyền cùng lúc đó đoạn long sơn mạch chốt sâu quảng dương thành thành chủ lần này vẫn không dám vượt qua đường tuyến kia hắn ở bên ngoài đem nhẫn chữ vật thi thể toàn bộ ném vào mà lùi về sau sau mấy bước rất cung kính quỷ trên mặt đất không lâu sau đó một đầu ma long bay tới rơi vào những thi thể này một bên mắt rồng bạo ngược tại nhìn chằm chằm nơi xa nằm dạp trên mặt đất quảng dương thành thành chủ một chút về sau túi xuống đầu dòng miệng lớn g ặ m ăn chỉ là ít khi thời gian đầy đất thi thể liền không còn một ngống ngang nó hướng thành chủ giống lên một tiếng lại l à vỗ hai con cánh xương bay vào đoạn l ò n g sơn mạch chỗ sâu chương ba trăm chín mươi hai ma long chủ nhân ông ông ông từ ma long hai con cánh xương tạo thành sóng gió âm thanh tại ma quật nội bộ cực kỳ trói t a i ma quật bởi vì ở vào lòng đất mười phần đũ ám tính mịt con kia ma long phi hành một hồi lâu lập tức rơi vào một tòa từ vô số thi thể chỗ trồng chất núi thầy phía trên kỳ quái là nó cũng không có lựa chọn rơi vào đỉnh núi mà là tại sườn núi vị trí tiếp lấy dựa vào hai cái chân trống đỡ lấy thân hình khổng lồ đi hướng đỉnh núi chỉ chốc lát sau ma long đi vào một cái khoanh chân tại kéo dài trên thi thể bóng người phụ cận c h ầ m rãi nam sấp xuống dưới yêu thú như thế nào biểu đạt trên dưới toti nam sấp không hề nghi ngờ cái này ma long thần phục với đạo nhân ảnh kia không biết đi qua bao lâu bóng người chậm rãi mở ra một đôi mắt đôi mắt này hết hỏng giống như h ư n g ngọc lộ ra yêu giá cùng tà dị khuôn mặt tuấn giật máu me đầy đầu phát liên liên thân bên trên mặc áo bảo đều là màu đỏ chót tương đối ý vị sâu xa chính là hắn ngoại trừ cặp k i ê u huyết nhãn cùng máu me đầy đầu phát cái khác cùng nhân tộc không quá mức khác biệt trở về nhìn xem ma long hắn lẩm bẩm một tiếng đúng vậy chủ nhân ma long miệng nói tiếng người tiếng nói khàn khàn nặng nề nó rất cung kính bẩm bảo nói chủ nhân có nhân tộc đã phát hiện tiểu long hắn cùng tiểu long đồng dạng ở vào nét bàn cảnh nhưng lại mười phần khó chơi tiểu long trong lúc nhất thời chủ quan bị hắn chạy trốn lời này rơi xuống thân ảnh một đứng ô i huyết mâu t r dậy hắn lạnh lùng nói một ngày chưa đem người kia bắt lấy bản ma trước hết giết hắn cùng lúc một cỗ yếu ớt thánh cảnh khí cơ từ quanh thân tràn lan thu ảnh hưởng này thấp nằm lấy thân thể ma long tựa hồ trông thấy một mảnh núi thây biển máu trên bầu trời càng có một tòa kéo dài vô tận địa vực lôi kiếp cùng một con rồng ủy thật lớn lôi long ma long thân thể đang run sợ quá kinh khủng vậy đơn giản như muốn gì thế không sai vị này đứng ở một tòa núi thây đỉnh núi bóng người chính là tô h u y ề n phân thân huyết ma lúc trước lôi kiếp sinh ra thời điểm hắn chính tại trấn trong ma điện tu luyện cảm nhận được tòa kia kinh khủng lôi kiếp sau hắn liền trực tiếp chui vào trấn ma điện chỗ kia thông hướng ma của thông đạo sau đó một mực lưu thoàn đến nơi đây mấy tháng qua bởi vì trong động ma những cái kia ma tộc đều đi mặt đất dẫn đến hắn cực ít gặp phải sinh linh mãi cho đến tiến vào trung châu địa giới về sau mới nhìn thấy rất nhiều ma tộc thành trì nhưng những ngày thành trì bên trong đều có mười phần kinh khủng ma tộc huyết ma nói là ma nhưng cuối cùng vẫn là nhân tộc chỉ có thể ở khu vực biên giới hoạt động về sau mới tìm được chỗ này ít h a i lui tới chi điểm hắn lấy huyết ma c ầ m k h ô n g chế quảng dương thành thành chủ để làm mình sử dụng không lâu liền có cố này nối thây nếu là tô huyền biết được c h â n tướng sợ rằng sẽ khóc không ra nước mắt tại trời đoạn uyên bọn hắn cũng là tù nhân tại trung châu bọn hắn cũng cùng là chuột chạy qua đường người người kêu đánh theo lý thuyết t a n nộ như thế giống nhau hai người nhất là hẳn là bao đoàn sưởi ở mới là nhưng một cái muốn trở thành chủ thân một cái muốn khống chế phân thân chú định bọn hắn không thể đồng tâm hợp lực trong khoảng thời gian này ngoại trừ cái tia nô lệ đến đây đưa ăn ngươi không thể ra ngoài tuân mệnh chủ nhân bây giờ quảng dương thành hoàn toàn có thể xưng là một tòa nạn dân thành khắp nơi đều là sụp đổ kiến trúc cùng lâm vào dưới mặt đất cái hố không điệp nhưng cư dân chúng chỉ có thể tụ tập ở một chút chống t r ả i khu vực tòa thành này từ lâu không có trật tự các phạm nhân còn cần ăn uống nhưng đều cần đi ngoài thành mà ngoài thành lại khắp nơi đều là từ đoạn long sơn mạch chạy đến yêu thú có người chết đói hoặc là vì tranh đoạt đồ ăn ẩu đ ã má chết phủ thành chủ cũng không chút nào hành động không chỉ có cướp đoạt thi thể thậm chí còn đánh chết mách tính nếu là hỏi quảng dương thành người cái gì là địa ngục tin tưởng phần lớn người đều sẽ nói bọn hắn liền ở tại địa ngục dạng này sinh tồn hoàn cảnh quảng dương phòng đấu giá sinh ý cũng mười phần thảm đạm không chỉ có khách nhân thưa thớt còn muốn ứng đôi lâm vào tuyệt cảnh quảng dương thành mách tính có thể nói là bó tay toàn tập thượng nhân phú tường phi đi vào phòng đấu giá hậu viện lúc này tô huyền đang dạy tiểu phi nhất giai đạo pháp hắng ở đàng xa Nói, i t ế phú tục n ư vậy yêu không phải biện pháp. Trong khố kia phải pháp, phòng những h biện trong cái t tường h không cần mấy ngày liền phải hao sạch sẽ. Đến lúc đó những cái kia bách tính vẫn đến. chúng ta không bỏ ra nổi đồ ăn. Bọn hắn khả năng rất lớn sẽ điên xung kích chúng ta phòng đầu giá. Phú kia cần ngày liền đến vẫn đến, nổi ăn, bọn năng lớn điên cuồng sung giá. lúc cái đầu mấy rất tiêu ta ta t ra sẽ, sẽ đó đồ bỏ phi đã bị cha tấn ra tóc trắng chỗ tốt duy nhất là hắn bây giờ nói chuyện rốt cuộc không còn nói l ắ p hôm nay tới nhiều ít b á c h tính hẳn là có mấy ngàn thượng nhân hôm qua còn chỉ có mấy trăm hôm nay liền tăng tới mấy ngàn đợi ngày mai từ nay trở đi đó chính là mấy vạn mấy chục vạn phú tường phi nói trong mắt cũng lộ ra vẻ sợ hãi m vâng thượng nhân phú tường phi vội vội vàng vàng rời đi tiểu phong lúc này thả ra trong tay một thương giòn tan mà hỏi sư phụ bên ngoài lúc nào mới có thể trở nên giống như trước đồng dạng tô huyền quay đầu nhìn xem tên này nhỏ đứa bé bây giờ nhỏ đứa bé trên thân sớm đã không nhìn nữa lấy vô cùng b ậ n quần áo cũng đều là tốt sợi tổng hợp sắc mặt hồng nhuận tinh thần mười phần nhưng đây là tại hắn phủ hộ hạ quảng dương thành tuy là thanh nhỏ nhưng nhân khẩu cũng có mấy trăm vạn cũng không biết bởi vì phủ thành chủ bỏ mặc không quan tâm bên ngoài có bao nhiêu lang thang trẻ nhỏ lại có hay không còn có trong truyền thuyết coi con là thức ăn bước lương làm kỹ nữ lúc này có một trận tiếng bước chân chuyển đến tô huyền gặp lại sau đến phú tường phi lại là vội vội vàng vàng chạy trở về sau lưng còn đi theo một người quen thượng nhân trần thống linh tìm ngài tô tràng chủ đã lâu không gặp gần đây được chứ coi như là qua được không biết trần thống l i n h gần đây được chứ tôi huyền hỏi lại trần thống linh trên mặt gạt ra một chương khó coi khuôn mặt tươi cười thanh â m hắn k h ẳ n g k hẳn tôi chàng chủ nhìn ta khí sắc này nhưng giống tốt đối phương ra thịt khô cạn sắc mặt tái nhợt trong cặp mắt cũng đầy là máu đỏ kia không thể nghi ngờ là đà thương thần trần thống linh đột nhiên đến thăm không biết là vì chuyện gì tôi huyền hỏi trần thống linh cũng không trước tiên lên tiếng mà là nhìn xem trong h u ệ n thị nữ cùng tiểu phong tiểu phong đi trong phòng chờ một lúc được rồi sư phụ tiểu phong rời đi trần thống lĩnh nhau nhau tại h ả ra trong tay việc, đi đ n hạ Trường hôn l Hậu viện. chỉ là một giới nho nhỏ phòng đầu giá tràng chủ cảnh giới cũng chỉ là động thư tô huyền chắc tay nếu là tại hạ đủ khả năng tự nhiên nguyện trợ nhưng nếu là vượt qua tô mộ phạm vi năng lực chỉ có thể mời trần thống lĩnh mời cao minh khác trần thống l ĩ n h ánh mắt bình tĩnh ngươi nhất định làm được hắn không đợi tô huyền nói chuyện nói ra ý đồ đến trần mẫu nghĩ mời tô c h ẳ n g chủ đi hướng á m n g u y ệ n sơn trang cầu viện trải qua trần thống lĩnh một phen giải thích tô huyền minh bạch nơi đây b á chủ chính là một tòa gọi là á m n g u y ệ n sơn trang thế lực nghe đồn á m n g u y ệ n sơn trang trang chủ là một vị thánh cảnh đại viên mãn tu sĩ tự nhiên có này thế lực tòa trấn không hề nghi ngờ thuộc về thánh địa cấp thế lực mà lại còn là đứng đầu nhất mà quảng dương thành chỉ là ám n g u y ệ t sơn trang hạt đ ị a bên trong mười phần không đáng chú ý một tòa thành nhỏ theo trần thống linh viết pháp coi như cầu vệ i n binh người ta có thể hay không tới đều muốn đánh cái dấu chấm hỏi trần mô không giành phân thân chỉ có thể xin nhờ tô tràng chủ trần thống linh cô đơn nói trần thống linh cũng nói ám n g u y ệ t sơn trang sẽ không để ý một tòa thành nhỏ sinh tử tô huyền sắc mặt bình tĩnh chính là tô mô đi cầu viện đối quảng dương thành cũng không nửa phần có ích trần thống linh nghe được vị này tô tràng chủ không muốn đi thành âm hắn có thấp cơ h ộ là cầu khẩn nói tô tràng chủ liền xem ở quảng dương thành kia mấy trăm vạn bách tính phân thượng cứu tôi huyền ắ n n ế k trong đầu dường như chuyển đến vô số đứa bé tiếng kêu t h a m g thiết kia là tại hắn nhất nghiệm phía dưới tử vong vô số hài đồng đang gào khóc lấy mẫu thân cha bởi vì hắn nhất nghiệm trôn vùi một thành sinh linh bây giờ cứu trợ một thành vì sao không thể thật lâu tô huyền nói ra một chữ được trần thống lĩnh lộ ra bi thương khuôn mặt nổi lên hiện vui mừng hắn lúc này chỉnh trọng ông quyền đ ã t ạ tô c h à n g chủ bởi vì không thể ở đây ở lâu trần thống lĩnh rất nhanh cáo từ rời đi mà đưa mắt nhìn đối phương bóng lưng biến mất trong tầm mắt về sau tô huyền cũng lập tức gọi tới giàu quản sự hộ vệ đều phái đi ra sao hồi thượng nhân đã ra khỏi thành cầu viện người kia đâu là từ lưu đại khánh phụ trách tô h u y n trong đầu rất nhanh hiện hiện một khuôn mặt hắn nghĩ một hồi sau đó liền để g i u quản sự truyền đi một đạo tin tức làm cho đối phương chạy tới á n nguyễn sơn trang về phần đi á nguyệt sơn trang làm cái gì tô huyền cũng không c á o chi đây cũng là phòng ngừa kia lưu đại khánh sớm biết được e ngại phía dưới hướng thành chủ mật báo đợi cho á nguyệt sơn trang bị ép lên lương sơn lưu đại khánh đương nhiên sẽ không n á o yêu thiêu thân ngoài ra tô huyền cũng phải chuẩn bị thêm chuẩn bị câu viện sự tình từ hắn tới làm tự nhiên có thể đem á nguyệt sơn trang người mời đến mà vì tránh cho bị người nhận ra dù chỉ là một phần bạn hắn cũng phải sớm làm tốt dự phòng sau đó một đoạn thời gian quảng dương thành lâm vào càng thêm kịch liệt dung chuyển thành vệ quân trước đó còn muốn tìm lý do mới có thể đem người đưa vào địa lao nhưng bây giờ bọn hắn không chỉ có không tìm lý do ở trong thành nhìn thấy to con liền phải đem người đánh thành nửa tàn sau đó kéo đi địa lao bá đạo như vậy hành vi tự nhiên đưa tới quảng dương thành bách tính kịch liệt phản kháng cái gì vòng vây thành vệ quân tập kích thành vệ quân có tốt thậm chí còn có ban đêm xông vào p h ủ thành chủ muốn hành thích giết người nhưng rất đáng tiếc đây càng là c h ọ c giận p h ủ thành chủ khiến cho thành chủ làm tầm trọng thêm thi hành càng thêm tàn khốc xử trí chi pháp ngắn ngủi gần một tháng thời gian dựa vào thống kê không trọn vẹn quảng dương thành trí ít biến mất ba mươi và người có chết đói có bị đánh chết nhưng càng nhiều hơn chính là bị thành vệ quân mang đi các đại tông tộc cũng đã tại bắt đầu đi đường cả tộc trên dưới di chuyển ra quảng dương thành đương nhiên chạy ra quảng dương thành cũng không đại biểu bọn hắn thật sự có thể gặp tàu đây đều là tu sĩ đối ma long cùng huyết ma tới nói đại bù một ngày này quảng dương phòng đấu giá giàu q u ò n sự giàu q u ò n sự chuyện gì tiểu ngọc đã cả ngày đều chưa có trở về tiểu ngọc cũng chính là phòng đấu giá thị nữ được nghe những lời này phú tường phi sắc mặt trầm xuống quảng dương thành kịch liệt dung chuyển ảnh hưởng mỗi người phòng đấu giá sớm tại hơn hai mươi ngày trước liền không lại ra bên ngoài cung cấp đồ ăn khi đó vô số dân chúng đói k h á t như soi ánh mắt còn khiến phú tường phi ký ức vẫn còn mới mẻ nàng ra ngoài làm gì phú tường phi cả giận nói ta không phải sớm liền nói qua bên trong phòng đấu giá người không có ta mệnh lệnh ai cũng không thể ra ngoài sao kêu báo tin thị nữ rụt lại đầu không dám ngôn ngữ nhìn xem nàng bộ dáng này phú tường phi ngăn chặn l ử a giận tiểu ngọc vì sao ra ngoài nàng nàng nàng cùng hậu viện bên ngoài đầu kia đường phố một cái nam nhân tốt hơn sáng nay trời còn chưa sáng liền leo tường ra ngoài sau đó cũng không trở lại nữa nàng cùng người bỏ trốn không có khả năng tiểu ngọc cùng ta nói xong buổi trưa trước trở về Phú tưởng Phi phải. chút không biết nên như thế nào cho Tường biết nên nào có vâng quản sự trịnh g n g đội trưởng mang theo mấy tên hộ vệ từ hậu viện leo tường mà già không có qua một lát liền lật ra trở về phú t ư ở n g phi gặp mấy người kia sắc mặt đều khó coi trong lòng cũng sinh ra không ổn dự cảm đã tìm được chưa hắn hỏi quản sự tìm tìm được trình đội trưởng sắc mặt t r ắ n g bệnh trong phòng chỉ có bảy cái nam nhân đang ăn một cỗ thi thể thi thể kia diện mục không được đầy đủ nhưng nhưng nhưng cái gì phía trên có chúng ta phòng đấu giá thị nữ quần áo một câu rơi xuống phú t ư ở n g phi mộng bọn thị nữ sợ choáng không hề nghi ngờ tiểu ngọc bị người lừa gạt đi sau đó những nam nhân kia đưa nàng dễ ăn chung q a n h bọn thị nữ càng nghĩ càng là sợ hãi toàn bộ thân thể run khống chế không nổi Dâu quản sự. Ngài sự. chương ấ t c ba á o thủ trăm chín mươi bốn vì dân người trước phú tường phi nắm lấy tên k i a thị nữ tay muốn đem đối phương kéo nhưng thị nữ chỉ lo kêu khóc nói cái gì cũng không nổi người như thế lôi kéo ta ta làm sao đi cho tiểu ngọc báo thù phú tường phi nói người trước bung ra ta đi xem một chút thượng nhân hắn có hay không tại mau dậy đi nghe nói hắn muốn đi tìm tô huyền thị nữ lúc này mới đưa tay bông u ra nằm trên mặt đất khóc lóc nỉ non phú tường phi thở dài một hơi ai lại nghĩ quảng dương thành biến thành bây giờ bộ dáng này hắn còn nhớ rõ mình trước đó làm công nhân bút vắt lúc bình tĩnh ở đâu đều có việc để hoạt động làm sao bây giờ nhảy lên trở thành một sân đấu giá lớn quản sự về sau ngược lại còn càng lúc càng l ọ n đây quảng dương phòng đấu giá hậu viện phú tường phi một cái tay dừng ở một cái trước của phòng hắn mấy lần muốn đánh xuống nhưng cũng đưa tay thu hồi lại chỉ vì một thị nữ sinh tử liền ba phú tường phi bỗng nhiên một bàn tay rút đến trên mặt mình hắn cắn răng nói hơn ngàn cân hàng ngươi cũng có thể khiêng hiện tại bất quá một điểm chuyện thiệt thoái ngươi liền muốn nằm xuống rồi nói xong một câu nói kia phú tường phi giữ vững tinh thần giơ chân lên lại đi phòng đấu giá đi đến bất quá đi đến nửa đường sau lưng lại truyền tới một tiếng kẹt kẹt tiếng mở cửa hắn quay đầu rất nhanh mặt lộ vẻ kinh h ỉ hô thượng nhân tô huyền khẽ b ư ớ cảm c hắn hỏi mới gặp ngươi mấy lần muốn gõ cửa thế nhưng là phòng đấu giá đã xảy ra chuyện gì phú tường phi lúc này sẽ bị ăn hết tên kia thị nữ sự tỉnh cao chi ngoài ra cũng đem quảng dương thành bây giờ cục diện toàn bộ nói ra nghe nói trong thành thế cục c ác liệt như vậy tô huyền không những chưa từng cảm thấy giật mình ngược lại vô cùng bình tĩnh trên thực tế hắn sớm đã dự liệu được đây hết thảy về q u a n một tháng cũng là vì đợi đến một ngày này Mà hắn, lúc này tại tô huyền trong tầm mắt toàn bộ đường cái hoang bại không chịu nổi khắp nơi có thể thấy được bệnh cốt tấm u không biết là thuộc về người vẫn là yêu thú các ngươi mười cái phân biệt đi hướng trong thành những cái kia phiến trợ nói cho tất cả con người còn sống sót quảng dương phòng đấu giá chàng chủ sẽ vì bọn hắn làm chủ như muốn mạng sống đến phủ thành chủ ta ở bên kia chờ lấy bọn hắn nói xong những lời này tô huyền lúc này chạy tới phủ thành chủ mà mười tên hộ vệ đều là sững sờ tại nguyên chỗ mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn hắn bóng lưng bọn hắn không nghe lầm tô huyền muốn đứng ra vì dân chờ lệnh đây không thể nghi ngờ là muốn đối kháng phủ thành chủ trên mặt bọn hắn hiện lên e ngại nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ không có động tác còn đứng ngây đó làm gì sau lưng cùng ra phú tường phi không thể nghi ngờ nghe thấy được tô huyền thượng nhân muốn vì mọi người làm chủ còn không đi cáo chi những cái kia b á t tính hắn nói mình trước hướng một chỗ phiên trợ chạy đi những hộ vệ kia gặp này cũng chỉ có thể cắn răng chạy đi khác biệt địa phương đối với phú tường phi cùng bọn hộ vệ phản ứng đều bị tô huyền nhìn ở trong mắt hắn sở dĩ muốn làm như thế ngoại trừ là muốn làm việc thiện sự tình bên ngoài cũng là vì che giấu thân phận của mình làm sao che giấu bây giờ á nguyệt sơn trang người liền muốn đến nhìn xem như thế hôn loạn thành trì bọn hắn phải làm thế nào xử trí đối với một tòa thành trì nhỏ những người này tự nhiên là không muốn lãng phí quá nhiều thời gian mà lúc này đây vì dân chờ lệnh tô huyền không hề nghi ngờ chính là mới thành chủ nhân tuyển tốt nhất cái gọi là dưới đĩa đèn thì tối thử hỏi chính đạo thế lực tại m ộ ư ơ i ba châu khắp nơi tìm trần bình n n lúc có thể hay không cho là một tòa thành chỉ c h i chủ chính là bọn hắn muốn tìm người người sau đó ý thức phân rõ người một nhà tô huyền là quảng dương thành t h à n h chủ cái này đương nhiên là người một nhà á phù thanh chủ mới vừa từ bên trong r a trần thống lĩnh kinh ngạc nhìn qua đối diện đường đi, đi ra bóng người kia là tô huyền hắn có tật giật mình hướng trong thành chủ phụ xem x é t mắt thấy không có người chú ý bên này vội vàng bước nhanh hướng đối diện đi đến tô chàng chủ hắn đem tô huyền kéo đến một chỗ góc tối ngươi đến phủ thành chủ làm gì nói đến đây lời nói trần thống l ĩ n h một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm tô huyền phàm là cái sau có một chút không đúng hắn liền sẽ ở chỗ này kết quả tô huyền không sai trần thống l ĩ n h hoài nghi tô huyền là hướng thành chủ mật báo trần thống lĩnh tô huyền không có chút rung động nào ô quyền tô mộ tới đây là vì dân chúng trong thành làm chủ làm chủ trần thống linh thật sâu tóc mày hắn t ỏ đầu ra lại là hướng phủ thành chủ mắt nhìn hạ giọng nói tô chàng chủ ngươi không muốn sống nữa t h à n h chủ là vương cảnh tu sĩ ngươi như thế tới cửa hắn sẽ một bàn tay đập chết ngươi hắn lại an ủi nghe trần mỗ một lời khuyên về trước đi đợi á m nguyệt sơn trang người đến tự sẽ có người vì bách tính làm chủ tô huyền l ắ t đầu tô mô ý đã quyết trần thống linh không cần lại khuyên hắn nói xong liền hướng phủ t h à n h chủ đi đến trần thống linh mấy lần muốn kéo ở nhưng mà cho dù hắn toàn lực mà vì cũng vẫn là đem tô huyền kéo không trở lại cái này sao có thể hắn chính là pháp tướng cảnh tu sĩ theo đạo lý tới nói là có thể tùy tiện giữ chặt tô huyền dạng này động k ư cảnh tu sĩ không còn kịp suy tư nữa quá nhiều trần thống linh đuổi theo tô tràng chủ ngươi làm lại như vậy chịu chết tô tràng chủ có thể hay không nghe trần mố một lời khuyên lấy ngươi lực lượng một người tất cả đều là phủ du lây cây đối đại cục không có ảnh hưởng à tô tràng chủ mắt thấy trong phủ thành chủ có người đi ra trần thống linh triệt để ngâm miệng đứng tại chỗ hắn mặt lộ vẻ đau bờn tựa hồ là trông thấy t ô huyền bị thành chủ giận dữ chém giết sau đó lại đem thi thể ném vào đoạn l o n g sân mạch mà cũng liền tại lúc này trần thống linh trong hai bỗng nhiên vang lên một trận mười phần đông đúc tiếng bước chân càng lúc càng gần hắn tìm theo tiếng nhìn lại chỉ gặp bên trái một bên đường đi có lít nha lít nhít bóng người hướng bên này chạy chậm m à tới tại thần trí của h à n giới cái này đâu chỉ mấy vạn người có thể xưng một câu người đông n g h ì nghịt n vô biên vô hạn cốc cốc cốc. lại là có một trận tiếng bước chân từ khác nhau phương hướng chuyển đến trần thống lịnh anh mắt nhìn lại vẫn là một mảnh lít nha lít nhít bóng người đi về phía bên này cốc cốc cốc. lần này là phía sau bất quá trong chốc lát lọt vào trong tầm mắt bên trong mười mấy con đường bên trên tất cả đều là b i ể n người bọn hắn đều có dẫn đầu người mặc trên người cũng đều là thuộc về quảng dương phòng đấu giá hộ vệ áo bảo không hề nghi ngờ những người này là tô huyền tìm đến nhưng cái này sao có thể trần thống lĩnh mặt lộ vẻ không dám tin chương ba trăm chín mươi lăm trở lệnh không chút nào khoa trương một câu cho dù là trần thống lĩnh dẫn đầu năm trăm thành vệ quân đối mặt nhiều như thế người cũng chỉ có thể trốn đó cũng không phải nói bọn hắn không phải những người này đối thủ mà là thị giác bên trên biển người uy hiếp liếc nhìn lại cái này sợ là cả tòa quảng dương thành người đều tới bọn hắn gầy trơ cả xương t h ầ n s ắ c dữ tợn như vô cùng vô tận sói đói chính hướng con mồi vây tới trần thống linh tê cả ra đầu hắn lại quay đầu nhìn về phía trước cách đó không xa tô huyền người này có tài đức gì có được dạng này l ự c hiệu triệu kỳ thật nói tô huyền đến cỡ nào kinh khủng bực nào l ự c hiệu triệu cũng không hiện thực chỉ có thể nói có một chút nhưng không nhiều cần biết bây giờ quảng dương thành bách tính hoán thành chủ lâu vậy có người có thể vì bọn họ ra mặt tự nhiên là tại mù quáng theo hiệu ứng bên trên dần dần hội tụ thành mảnh này b i ể n người siêu siêu siêu từng người từng người thành vệ quân tử trong p h ủ thành chủ v ọ t ra bọn hắn đứng tại cổng thân xác kinh hãi nhìn xem này tấm hùng vĩ hình tượng lúc nào những này mặc cho bọn hắn làm thị tiểu lão bách tính cũng có thể hội tụ thành cùng một chỗ hướng bọn hắn thị huy rồi chính nghĩ như vậy mênh mông nhiều dân chúng tại những cái kia quảng dương phòng đấu giá bọn hộ vệ xuất linh giới đứng ở một bóng người về sau người này những thành vệ quân này cũng không lạ lẫm bởi vì lúc trước đều mới đem giải vào phủ t h à n h chủ không hề nghi ngờ tạo thành những người dân này tụ tập lại kẻ cầm đầu chính là như vậy một người thanh niên cũng tại lúc này t h à n h chủ chậm rãi từ trong phủ đi ra thân xác hắn hở hữu đáy mắt chỗ sâu mang theo sát ý nhìn qua kia mênh mông vô bờ biển người vừa vặn hắn chính y ê u sầu như thế nào giết càng nhiều người tốt đưa vào đoạn l o n g sân mạch cái này mình tìm tới cửa tô c h à n g chủ thành chủ hai tay chắp sau lưng b u ồ n thành chủ làn l ê n xưng ngươi là xả thân lấy nghĩa đại hiệp sĩ tốt đâu vẫn là xưng ngươi là không biết tốt xấu ngu xuẩn hắn thậm chí đều nợ nụ cười chẳng lẽ ngươi cho rằng đem những này sâu kiến tìm đến liền có thể là b u ồ n thành chủ đối thủ người tin hay không ta tại chỗ giết một người bọn hắn liền sẽ tan tác như ong vỡ tổ hoảng hốt thoát đi tô huyền không nói chỉ là bình tĩnh nhìn xem thành chủ cái sau cũng bình tĩnh trở lại ngươi chẳng lẽ liền không có cái gì nghĩ đối bạn thành chủ nói có Tô h u y ề n rốt t cục lên n i ế g Nói n đi. g ư ơ i đáng c h ế thân t à n băng lánh xuống、tới. Liên nghe, ngươi h chủ h sắc mặt tới. t là một thành thành chủ không biết vì dân trừ hại đối phó bên trong d ã y núi yêu vương ngược lại trợ trụ vi ngược g i ế ta t quảng dương thành bất tính lấy vô số dân chúng thi thể đọ sức yêu vương niềm vui n g ư ơ i thân là một thành thành chủ không biết vì dân dạy thai ngược lại nhiều lần làm khó dễ thậm chí làm tầm trọng thêm độc hại bất tính n g ư ơ i thân là một thành thành chủ không biết tạo phúc cho dân ngược lại ngồi nhìn trong thành loạt tượng cứ thế tòa thành chỉ này vô số dân chúng trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ người thân là một thành, thành chủ t ô huyền câu này tiếp lấy một câu lời nói tựa như thượng thiên thẩm phán công n h i ê n tuyên án thành chủ chỗ phạm c h i ác mà phía sau hắn kia vô số dân chúng trong tim cũng đều không hẹn mà cùng dâng lên một cỗ căm dẫn n g ú t trời bọn hắn tất cả đều siết chặt nằm đấm như dao ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thành chủ như muốn đem nó thiên đao v ạ n quả mới có thể giải tâm đầu mối hận không hề nghi ngờ t ô huyền bằng vào giải rác mấy ngữ liền đem tất cả trong lòng bách tính cừu hận tất cả đều kích thích hắn lời nói rơi xuống cuối cùng bỗng nhiên tràn ngập phẫn nộ hướng thành chủ quát ngươi đáng, đáng, đáng chết đáng chết đáng chết vô số dân chúng tranh nhau gầm thét kia tụ lại ngập trời hoàn khí lại để bầu trời đều dâng lên một mảnh mây đen tựa hầu ngay cả l ã o thiên gia cũng đều nhìn không được thanh chủ cũng bị cái này mấy tiếng đáng chết h ù sợ liên tục lũi về phía sau mấy bước hắn ngắm nhìn trên trời từ hoàn khí biến thành mây đen cũng nổi giận các ngươi những n à y điêu dân mới tất cả đều đáng chết bùn thanh chủ giết tràn ngập sát ý ngữ chưa từng nói xong một bóng người bỗng nhiên trôi nổi tại trời b ả n trường lão còn tưởng là người kia nói cười không ngờ lại vẫn thực sự có người lấy giết dân tìm niềm vui trên bầu trời đạo nhân ảnh kia xuất hiện vô thanh vô thức chí quảng dương thành thành chủ liền không có chút nào phát giác hắn sát mặt đại biến không thể nghi ngờ cái này đột nhiên xuất hiện người tất nhiên cảnh giới vượt qua hắn quá nhiều không chút nghĩ ngợi vị thành chủ này bay lên không liền muốn muốn từ một chỗ khác phương hướng bỏ chạy chỉ là sau đó hắn liền bị một cái đại thủ lớn như ngắt gà con tùy tiện nắm không thể động đậy đại nhân tha mạng tha mạng a đại nhân hắn hoảng hốt cầu xin tha thứ sắc mặt cũng tráng bệnh như tờ giấy cứ việc người kia cũng không làm sao xuất thủ nhưng từ quanh thân tràn ra yếu ớt khí cơ thành chủ biết được người tới vì thánh lại một thân áo bào h tám trước ngực càng có một vầm loan nguyện người này thân phận vô cùng sống động thà cho ngươi người kia ngoài cười nhưng trong không cười nếu là tha cho ngươi b ả n trưởng lão tới đây làm gì nhìn lên bầu trời bên trong từ đoán khí biến thành mây đen hắn cũng không khỏi gật đầu có thể gây nên sự phẫn nộ của dân chúng đến tận đây ngươi cũng coi như cái nhân vật nhưng ngươi chi hành kính không khỏi quá ác b ả n trưởng lão cũng chỉ có thể bàn thưởng ngươi cái chết không không đại nhân tham ạ n g muốn mạng sống muốn nghĩ đại nhân ngài nhỏ hơn người làm cái gì dù là núi đao biển lửa tiểu nhân cũng dám đi làm không cần những thứ này án n g u y ệ t sơn trang trưởng lão thản nhiên nói nói cho bạn trưởng lão đầu kêu ma long ở nơi nào ma long hai chữ rơi xuống quảng dương thành thành chủ sắc mặt c n g biến hắn còn đến không kịp nói chuyện đ ỗ n g nhiên cái chán hiện lên một vòng huyết ấ n a quảng dương thành thành chủ giữ tợn tiêu thảm tiếng kêu tê tâm liệt phế không biết tại kinh lịch cỡ nào thống khổ ám n g u y ệ t sơn trang trưởng lao sắc mặt cũng thay đổi hắn thân ảnh run lên chính là cận thân đưa tay muốn xóa đi huyết ấ n kiệt kiệt kiệt huyết ấ n không chỉ có không có tán ngược lại còn biến thành một chương chạy ra huyết lệ máu mặt cười khẳng khặc q á i dị bọn chuột nhắc phương nào có gan hiện thân máu mặt vẫn là k ệ cười cho đến quảng dương thành thành chủ triệt để không một tiếng động mới tiêu tán á m nguyệt sơn trang nhân thần sắc cực kỳ khó coi hắn hiểu được đây là gặp ma tu trưởng lão đột nhiên có người mở miệng ta biết ma long ở nơi nào á m nguyệt sơn trang trưởng lão trong nháy mắt túi đầu người nói chuyện chính là dẫn đầu quảng dương thành bách t i n h chống cự thành chủ người trẻ tuổi ở nơi nào hắn cấp tốc lên tiếng ngay tại dây núi chỗ sâu lời còn chưa dứt tô huyền liền bị người trưởng lão này cận thân bắt lấy b ả vai mang theo hắn bay hướng đoạn lòng sân mạch chỉ đường trưởng lão nói tô huyền một bên vì đó chỉ đường một bên bao mày mới kêu ngó mặt khi cơ có chút quen thuộc huyết ma thế nhưng là nơi đây là trung châu hắn l ạ như thế nào tới chẳng lẽ là bị áo tím tiên tử mang đến hoặc là thế lực khác người suy nghĩ hỗn loạn ở giữa tô huyền mang theo áo n g u y ệ n sơn trang trưởng lao tìm được chỗ kia ma quật nhìn xem bản trưởng lao phát hiện cái gì trung châu vậy mà cũng tồn tại ma quật đối phương thì thảo chương ba trăm chín mươi sáu có gì đó quái lạ ma quật sự tình tại thiên đoạ h u y ề n trước đó trung châu kỳ thật chỉ có một bộ phận rất nhỏ người biết được nhưng theo từ thần diễn sơn xuất lĩnh thiên đoạ huyên một nhóm bây giờ ma quật đã sớm bị các thế lực lớn chỗ biết rõ ma huyên là ma, ma quật là ma quật Cái trước chỉ là sinh tồn lấy tu hành ma đạo nhân tộc mà cái sau là chân chân chính chính ma ám n g u y ệ t sơn trang trưởng lao sắc mặt cực kỳ ngưng trọng hắn bỗng nhiên lên tiếng ngươi có dám theo bản trưởng lao x u ố n g dưới n g u y ệ n tùy trưởng lao đồng hành tô huyền không chút do dự nói thiện ám n g u y ệ t sơn trang trưởng lao quay đầu nghiêm mặt dò xét tô huyền lúc trước hắn nói quảng dương thành thành chủ là cái nhân vật bởi vì đối phương có thể chiều kêu ca gây nên đây mười phần hiếm thấy mà có thể đem những cái tia bách tính triệu tập lại tô huyền không hề nghi ngờ cũng đủ để được xưng tụng là một phương hào kiệt、Siêu. á m nguyệt sơn trang trưởng lao năm lấy tô huyền bà bay lấy linh lực hình thành một đạo linh lực lồng ánh sáng đem ma khí ngăn tại bên ngoài lập tức hướng ma quật phía dưới bay đi đây là tô huyền lần thứ hai hạ ma quật trên đường đi ngoại trừ càng thêm ma khí nồng nặc bên ngoài m ư ờ i phần yên tĩnh không lâu hai người nối thẳng xuống lòng đất trong tầm mắt toàn bộ đại điệu một mảnh tối tăm nơi này không có nhật nguyện cũng không có bất kỳ cái gì lục thực đêm mực địa đơn điệu làm cho người cảm thấy kiềm chế á n nguyệt sơn trang trưởng lão đầu tiên là cẩn thận quan sát một phen bột phía đ ó lấy liền hướng một chỗ huyết khí m ư ơ i phần nồng đậm địa phương bay đi chỉ là ít khi thời gian. hai người liền đến đến một tòa t ử thi thể chỗ trồng chất núi thây phía trên á m nguyệt sơn trang trưởng lão thần sắc khó coi bởi vì phía dưới thi thể tất cả đều là làm một chút khô khô tựa như là bị hút đi một thân huyết dịch huyết khí còn mười phần nồng đậm k i u ma tu mới rời khỏi không lâu hắn thì thảo liền gặp trước người hiện hiện một vòng trắc huyết giống như la bản vì bọn họ chỉ dẫn một cái phương hướng siêu á m nguyệt sơn trang trưởng lão toàn lực phi hành mà bị hắn nắm lấy tô huyền thì thanh tắc cảm nhận được một cỗ dị dạng kia là phân thân đương hai khoảng cách rất gần lúc hai người đều có thể cảm nhận được đối phương tồn tại tới gần càng ngày càng gần rốt cục tô huyền trong tầm mắt xuất hiện bôi đen điểm nhìn kỹ có thể rõ ràng trông thấy có hai con màu đen giống như cánh đồ v ậ t tại v ỗ kia là ma long chính là nó tô huyền lúc này lên tiếng được nghe câu nói này ám n g u y ệ t sơn trang trưởng lão càng là tăng nhanh tốc độ song phương mắt trần có thể thấy địa khoảng cách tại rút ngắn mà lúc này tô huyền trong tim cũng dâng lên không ổn dự cảm ban đầu ở thiên đoạn huyết lúc huyết ma đã là thánh cảnh tam trọng tiên bây giờ thời gian dài như vậy quá khứ đối phương lại sẽ tới gì cảnh hỏng bét ám nguyễn sơn trang trưởng lão truy gần sau mới phát hiện không ổn hắn lập tức dừng thân ảnh mà cách đó không xa ma lòng cũng trên không trùng chuyển qua thân rồng trên lưng đứng đấy một thân ảnh chính là huyết ma bản ma con tưởng rằng là thật nhiều tu sĩ chính đạo truy kích huyết ma trên mặt hiện hiện cười tả ngươi chỉ là một người cũng dám truy bản ma ám n g u y ệ t sơn trang trưởng lão đông nhiên quay người liền trốn kiệt kiệt kiệt khạc khạc huyết ma cười to bản ma rất lâu cũng chưa từng ăn thánh nhân ngoan đ ừ n g chạy siêu siêu hai người một trước một sau một cái truy một cái trốn trạng thái hoàn toàn điên đảo không lâu á m n g u y ệ t sơn trang trưởng lão tự biết trốn không phát lại quay người cùng huyết ma triển khai một trận đại chiến hắn chính là thánh cảnh nhị trọng thiên tu sĩ mà huyết ma chỉ cao hơn hắn nhất trọng thiên mà thôi lúc này tô huyền đã bị ném đến mặt đất tiên tiêu á m n g u y ệ t sơn trang trưởng lão tự biết không phải huyết ma đối thủ mang theo hắn lại ảnh hưởng hắn chiến đấu bởi vậy chỉ có thể để tô huyền tự cầu phúc tô huyền thần sắc bình tĩnh hắn cũng không trốn ngược lại ở phía dưới lẳng lặng quan sát trận chiến đấu này nói đến hắn không chỉ có là cùng áo nguyễn sơn trang trưởng lão một đám cùng huyết ma càng là thân không thể hôn lại nếu là đào tẩu ngược lại còn có thể gặp phải ma tộc không bằng dứt khoát ở chỗ này chờ trên không hai người kia chiến đấu kết thúc không hề nghi ngờ cảnh giới cao nhất trọng thiên huyết ma trong trận chiến đấu này rõ ràng chiếm thượng phong mà phải biết là đối phương thế nhưng là còn có một thanh thánh đ a o chưa từng v ậ n dụng bất quá huyết ma tựa hồ cũng không muốn cấp tốc kết thúc chiến đấu vẫn luôn tại treo đùa á n g u y ệ n sơn trang trường lão có gì đó quái lạ t ô huyền thị thảo huyết ma là từ hắn nguyên thần bên trong tách ra đi khả năng không lớn sẽ làm loại này mèo hí cho tác liệt cho siếc nói tóm lại tám chữ phàm có chỗ làm tất có mục đích huyết ma muốn làm cái gì t ô huyền h í t mắt nhìn xem trận này từ thánh cảnh tu sĩ chiến đấu tạo thành kinh khủng đ ộ n g tính lập tức hắn sát mặt biển biến hắn muốn đem trong động ma ma tộc dẫn tới cứ việc t ô huyền tại thiên đạo o huyền dùng lôi k i ế p chân sắt rất nhiều ma tộc nhưng lúc đó người đầu lĩnh bất quá chỉ có một vị nữ đế có thể nghĩ đây chẳng qua là ma tộc một phần lực lượng nghĩ tới đây t ô huyền lúc này liền muốn rời đi nơi đây nhưng mà lại là trễ một tiếng ma tộc đặc hữu chu lên vang vọng t ô huyền bỗng nhiên quay đầu liền gặp từ đằng xa bay tới một vị g á người mượi phần khôi ngô ma tộc một thân đen nhánh lân t i ế n trên đầu mọc da xúc giác cái này cùng tại thiên đoạ huyên gặp phải những cái kia ma tộc giống nhau như lúc t h á n h cảnh ma tộc tô huyền thì thảo vị này ma tộc không nói hai lời gia nhập chiến trường một người độc đấu huyết ma cùng á m n g u y ệ t sơn trang trường lão nhục thân kinh khủng á m n g u y ệ t sơn trang trường lão chỉ là chịu một quyền liền làm tức thân thể l õ m phun máu phẹ phè mà gặp hắn trọng thương vị kia ma tộc thì đem trọng tâm bỏ vào huyết ma trên thân hai người trong nháy mắt đánh bụi bụi nhân cơ hội này á n nguyên sơn trang trường lão thoát ly chiến trường lấy một con linh khí đại thủ lớn bắt lấy tô huyền chính là chật vật trốn từ trước đến nay lúc chi đ i ệ tô huyền ánh mắt một mực trăm chú nhìn chiến trường khi thấy ma tộc muốn đuổi theo lại bị huyết ma ngăn trở về sau hắn không khỏi mắt sáng lên hắn đây là muốn để á m n g u y ệ t sơn trang trưởng lao đ à o tẩu về sau hướng chính đạo thế lực báo tin sau đó chính đạo thế lực đại quân á c cảnh cùng ma tộc ở đây trong động ma buộc phát một trận khoáng thế lại chiến đôi này huyết ma có gì c h ỗ t ố t vậy coi như nhiều lắm có chiến tranh liền sẽ có thi thể chiến tranh càng lớn thi thể càng nhiều huyết ma thể nội những cái tia đã từ giao hóa long ma vật liền có thể trắng trận nuốt những n à y chất dinh dưỡng tiếp theo điên cuốn phá cảnh không thể để cho hắn vận nguyện tô huyền trong lòng thì thảo huyết ma càng mạnh liền càng không dễ khống chế hắn thật vất vả từ nguyên thần cảnh đổi tới n ế p b à n lại có một cảnh đạo nhân liền có thể nhập thánh đến lúc đó huyết ma tự sẽ thụ tô huyền nắm trong tay không dám ngẫu nghịch còn nếu là tùy ý huyết ma cường đại tô huyền thậm chí sẽ bị này phân thân phản vệ hoặc là chết hoặc là biến thành phân thân t r ư ờ n g lão ta biết cái kia mà tu nội tình ngay tại bỏ mạng chạy trốn á m nguyên sơn trang t r ư ờ n g lão ngẩn người bất quá hắn cũng không ngôn ngữ mãi cho đến tiến vào chỗ kia thông đạo hắn mới nói người biết hắn được xưng huyết ma tu luyện đến nay không đến thời gian hai năm l con con tu, tu đúng vậy tô huyền đợt đầu bất quá đối phương rõ ràng không tin cần biết hắn tu luyện tới bây giờ thánh cảnh nhị trọng thiên thế nhưng là dùng đi hơn ba năm g trưởng n thời gian trong đó giác hộ bây giờ hồi tưởng đều tràn đầy lòng chỗ sót mà bây giờ có người nói tu luyện không đủ hai năm liền có thể phá vỡ mà vào thánh cảnh tam trọng tiên cái này cũng không thể xưng là yêu nghiệt nên gọi quái vật sở dĩ hắn có thể sử dụng ngắn ngủi như vậy thời gian phá vỡ mà vào thánh cảnh tô huyền nói tất cả với hắn thể nội tồn tại một chút ma vật những này ma vật mười phần tạ ác có thể thông qua nuốt vạn vật cả đời chi tinh hoa từ đó làm bản thân lớn mạnh á m nguyệt sơn trang trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc hắn nhớ tới trước đó tại trong động ma nhìn thấy một toàn núi thây cùng tiêu từng cố khô cạn thi thể ánh mắt của hắn chăm c h ú nhìn tô huyền hỏi người từ đâu biết được việc này là từ thành chủ nói cho văn bối tô huyền sắc mặt không thay đổi hắn nghĩ mê hoặc văn bối trợ giúp kia huyết ma hút càng nhiều nhân tộc chính là bởi vậy tại biết được việc này về sau văn bối liền sai người tiến đến quý trang báo tin lời nói này nói dọn nước không l ọ n chí ít quảng dương thành thành chủ đã chết không có chứng cứ mà á nguyệt sơn trang trưởng lão cũng tin hắn vốn là khó có thể tin có người dùng lúc hai năm liền phá vỡ mà vào thánh cảnh bây giờ nghe nói kia ma tu là gian lận hắn lập tức trong lòng có an ủi trường lão gặp thân sắc tô huyền vội vàng rèn sắc khi còn nóng mới kia huyết ma tựa hồ chính là cố ý bỏ mặc trưởng lao trở về vậy n n bối tới, quái chú h ý â mà muốn cho lão phu vì hắn tìm đến chính đạo thế lực cùng trong động ma ma tộc đại chiến tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi đây là áo nguyễn sơn trang trưởng lão mình nghĩ tới cũng không phải là tô huyền nói cho đương nhiên cái này kỳ thật cũng là tô huyền mục đích như hắn một ngụm nhân tiện nói ra huyết ma mục đích vị trưởng lão này cũng không phải người ngu một giới động khư tu sĩ sao có thể có thể biết nhiều như vậy việc này bản trưởng lão đã biết á m nguyệt sơn trang trưởng lão xoay người nhìn về phía quảng dương thành nơi đây sự tỉnh ta muốn trở về bầm báo trang chủ mà thành này ngươi có thể vì sơn trang xử lý tốt thứ nhất ứng công việc sao vì sơn trang s ô n g pha khói lửa chính là van bối bàn phận được nghe lời này trưởng lão trên mặt rốt cục hiện lên ý cười bất quá khi hắn quay đầu nhìn về phía đoạn long sơn mạch chỗ sâu lúc lại là lại âm trầm bản trưởng lão tật lực tại nửa tháng thời gian bên trong trở về bên trong vô luận xảy ra chuyện gì ngươi đều muốn lập tức cáo chi bản trưởng lão rõ chưa văn bối minh bạch thiện một chữ rơi xuống đối phương thân ảnh biến mất không thấy tô huyền tại nguyên chỗ đứng đường này lúc này mới thật sâu phun ra một ngụm trọc khí bay về phía quảng dương thành trên thực tế trong động ma những cái kia ma tu vẫn là có khả năng quy mô đi vào mặt đất mà gần trong gang tức quảng dương thành không thể nghi ngờ cũng gặp phải nguy hiểm cực lớn tô huyền có nghĩ qua rời đi nhưng một n à y lại dẫn tới tên kia áng n g u y ệ t sơn trang trưởng lão ngờ vực vô căn cứ hai cũng lầm hắn làm việc thiện coi như ma tộc coi là thật tòng ma quật bên trong da khi đó sự t ì n h không thể trái lại rời đi cũng không làm trái bản tâm nghĩ tới đây tô huyền cũng tiến vào quảng dương thành đại diện thành chủ không hề nghi ngờ tô huyền bây giờ đã hoàn thành một nửa mục đích còn nếu là tại tên kia á n g u y ệ n sơn trang trưởng lao khi trở về hắn đem quảng dương thành quản lý ngay ngắn rõ ràng lại vô ý bên ngoài biến cố phát sinh tô huyền thì có thể đem đại diện hai chữ xóa đi mấy ngày về sau á n g u y ệ n sơn trang ma long sự t ì n h là thật hồi bẩm sơn chủ không chỉ có ma long làm thật tại quảng dương thành phụ cận một tòa sơn mạch chỗ sâu càng là ẩn giấu một tòa ma quật được nghe lời này không chỉ có là á n g u y ệ n sơn trang trang chủ mắt lộ ra chân kinh trong điện các trưởng lao khác cũng thế ma quật đúng vậy người trưởng lao kia giải thích nói liệu mộ mấy ngày trước từng từng tiến vào tòa kia ma quật gặp một con ma long cùng một vị ma tu sau cùng to lớn chiến mà bởi vì đại chiến động tĩnh về sau càng là từ chỗ sâu dẫn tới một vị chân chính ma tộc h à n h thương thiên chiếu cố liệu mộ lúc này mới có thể bình yên trở về đám người không nghĩ tới liêu trưởng lao ra ngoài một chuyến lại sẽ phát sinh nguy hiểm như thế sự tình bọn hắn không nói chuyện ánh mắt lấp lóe nhìn về phía trang chủ còn có không cái khác liên quan tới ma quật tin tức kỹ càng một chút sơn trang mở miệm có liêu trưởng lão lúc này lại đem tô huyền nói cho hắn biết sự t ì n h toàn bộ nói ra khi biết được huyết ma tu luyện thời gian hai năm liền phá vỡ mà vào thánh cảnh tam trọng thiên mọi người tại đây cơ hồ hóa đã tại chỗ bao quát vị trang chủ kia lại có như thế kinh khủng ma tu trang chủ có như thế tốc độ tu luyện mà còn có cực sâu tâm cơ lòng dạng này ma nên chém nếu không đem diệt trừ dẫn hắn trưởng thành chỉ sợ ta chính đạo đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh áng nguyệt sơn trang trang chủ cũng không đáp lại những này đề nghị hắn nhìn về phía liêu trưởng lão liêu trưởng lão nhưng có gì ý nghĩ theo liễu mỗ chi ý như là đã biết được kia ma tu b ả n tính không bằng h ắ n nguyện là đủ có ý tứ gì đương nhiên là không nhìn đoạn long sơn mạch chỗ sâu ma quật trang chủ không thể nếu như tùy ý kia ma tu trưởng thành đợi tương lai ta á m n g u y ệ n sơn trang chỉ sợ đều phải trở thành ma đầu kia chất dinh dưỡng cần đem bóp chết tại n à y sinh a trang chủ liêu trưởng lão cử động lần này không khỏi quá không phụ trách nhiệm không nhìn chẳng lẽ tùy ý hắn hút ta á m n g u y ệ n sơn trang hạt đ ị a bách tính ngươi làm được tại hạ làm không được trang chủ thừa dịp chỉ là thánh cảnh tam trọng tiên nhanh chóng đem chấn sắt không thể nghi ngờ mới là cử chỉ sáng suốt trải qua á m n g u y ệ n sơn trang các trưởng lão một phen cãi lộn cuối cùng vị trang chủ kia quyết định liên hợp toàn bộ sở châu chính đạo thế lực điều động lực lượng tinh nhuệ tiến đến đoạn long sân mạch trên thực tế nghiêm trọng như vậy sự t ì n h hẳn là cáo chi m ộ ư ơ i ba châu tất cả chính đạo thế lực cùng một chỗ đối phó chỗ kia ma quật cùng vị kia quái vật ma tu bất quá dưới mắt toàn bộ trung châu tất cả đều bận rộn tìm lục rực ma đầu h ắ n coi như nói cho cũng không đồng nhất điểm có thể có tác dụng chỉ là sau ba ngày sở châu năm tòa, đế cảnh thế lực, tính cả trên trăm tòa thánh địa cấp thế lực trùng trùng điệp, điệp đi đoạn long sân mạch sở d ĩ động tĩnh như thế lớn chủ yếu là bởi vì t ặ c ngay tại trong nhà cùng lúc nào đi vân châu tìm k i a không thể làm trung lục rực ma đầu bắt xông vào trong nhà t ặ c mới là bọn hắn việc cấp bách lại là mấy ngày thời gian t r u n g t r u n g điệp điệp đại quân đến đoạn long sơn mạch vượt qua dự liệu của bọn hắn trong dãy núi một mảnh y ê n tĩnh p h ù cận duy nhất một tòa thành chỉ cũng như thanh bình thành nhỏ không thấy mảy may loạn tượng chương ba trăm chín mươi tám khuyết trương thành táo mà bánh ngọn lặc táo mà bánh ngọn lặc mới vừa ra lò táo mà bánh ngọn bánh hấp bánh hấp khối lớn bánh hấp mọi người mau đến xem xem xét ta cô vợ nhỏ làm bánh đậu xanh mới mẹ lại ăn môn lặc quảng dương thành từng đầu trên đường phố người buôn bán nhỏ nhóm có hàng cột đi khắp hang cùng nó g hẻm bất quá trên đường phố người cũng không phải rất nhiều dẫn đến bọn hắn phải gọi bán mười phần lớn tiếng sợ và ở phòng ở mới bên trong người nghe không được đúng thế ngắn ngủi mười ngày thời gian tất cả đều là phế tích quảng dương thành đã không thấy thay vào đó là trải qua một lần nữa quy hoạch mà thành liên miên khu kiến trúc thứ tô i huyền t r ỗ i chủ đạo quảng dương thành không chỉ có liên miên kiến trúc một lần nữa xương xứng ngoài thành cũng là từng mảnh từng mảnh tựa hồ vô biên vô tận linh điển có thể nói từ nơi này n h ì n không thấy một điểm đã từng quảng dương thành tay bóng nó từ trong ra ngoài đều tản ra một cỗ sinh cơ bừng bừng t ô huyền chắp hai tay sau lưng mặc một thân vải đ ô n g trường bảo dò xét địa bàn của mình phía sau hắn là từ trần thống lĩnh xuất lĩnh thành vệ quân nhưng t h à n h n à y vệ quân không phải kia thành vệ quân ban đầu đám quân tốt kia đã sớm bị công thẩm chặt đầu chặt đầu lao động cải tạo lao động cải tạo cơ h ồ toàn quân bị diệt chỉ có trần thống lĩnh bởi vì cải tạo lao động cải tạo cơ hội toàn quân bị diệt chỉ có trần thống lĩnh b i vì c ả tạo quy chính bị tô huyền phán lấy lấy ô n g chủ, chủ, chủ t ộ vẫn là vội vàng đi bên ngoài đổ vào linh điền mách tính đều là mười phần tôn kính dừng lại bộ pháp đâu ra đây hướng tô huyền hành lễ cái sau bây giờ hy vọng quá cao không chút nào khoa trương m ộ t câu hiện tại cả tòa thành chị mấy trăm vạn mách tính không chỉ có kính yêu vị thành chủ này càng là từ đ ấ y lòng đối x ù g kính dù sao quảng dương thành hiện tại đều là tại tô huyền dẫn đầu hạ từ đó hoàn thành liên tiếp dọ xét mấy cái đường đi gặp chị a n mười phần tốt đẹp về sau tô huyền cũng bay trở về phụ thành chủ giàu quân sự thành chủ đại nhân lúc này phú tường phi ngay tại lật xem một chút hồ sơ gặp tô huyền đến hắn vội vàng thả ra trong tay sự tình đứng dậy hành lễ hôm qua liệp yêu đoàn tại phụ cận săn nhiều ít yêu thú trở về ước chừng hai vạn ba ngàn cân phú tường phi bẩm bảo nói tăng thêm từ mặc vân thành mua về đồ ăn đủ tất cả thành bách tính lại ăn thêm hai tháng thời gian tô huyền khẽ gật đầu quảng dương thành đồ ăn nhu cầu lượng cũng không bao quát những cái kia linh hải cảnh trở lên tu sĩ hiện tại nan quan còn chưa vượt qua chỉ có thể rút lại dây l ư n g quẩn đem tài nguyên lưu cho cần người hắn đang muốn lại phân phó mấy món sự tình trong tim lại là bỗng nhiên phát giác khát h ư ở n g tô huyền đi và phủ thành chủ bên ngoài ánh mắt của hắn trông về phía xa trông thấy một mảng lớn bóng đen chính hướng bên này bay tới áng nguyệt sơn trang trưởng lão trở về rồi tô huyền thì thảo hắn cũng lập tức bay lên không trung nhưng mà theo bóng đen càng ngày càng gần tô huyền sắc mặt cũng càng lúc càng nặng nề g h người tới số lượng nhiều chỉ sợ mấy chục vạn mà tính toán mà nhìn những người này mặc trên người áo b à o rõ ràng phân thuộc khác biệt thế lực đương nhiên làm cho tô huyền cảm thấy t r ầ m xuống chính là hắn cảm nhận được mấy cỗ đã kinh khủng lại có chút quen thuộc khí cơ đế cảnh tồn tại nhìn đến đây tô huyền đã minh bạch mình tính toán xem như thất bại chính đạo thế lực lớn như thế quân tiếp cận ý đ ồ kia rõ rành rành cũng may chính là nhánh đại quân này cũng không tới gần quảng dương thành mà là dừng lại trên bầu trời đoạn long sơn mạch không lâu tô huyền đã từng thấy qua á nguyệt sơn trang trưởng lao hướng bên này bay tới văn bối ra mắt trưởng lão liêu trưởng lão bay gần thân xác hắn nghiêm túc bản trưởng lão lại hỏi ngươi những ngày gần đây đoạn long sơn mạch bên trong nhưng có phát sinh có gì khác thường sự t ì n h hồi bẩm trưởng lão hết t h ể yên tĩnh được nghe câu này trả lời chắc chắn liêu trưởng lão nhẹ gật đầu tô huyền thừa cơm ở miệng liêu trưởng lao tàu xe mệt mỏi không ngại vào thành nghỉ ngơi mấy ngày không cần liêu trưởng lao thẳng vào chính đề bản trưởng lao tới đây là đến thông báo ngươi mấy món sự tình hắn nói thành này muốn mở rộng diện tích ít nhất là gấp mười lấy cung cấp các thế lực lớn tu sĩ ở lại tốt nhất là cùng những cái kia theo vị này áo n g u y ệ n sơn trang trưởng lao ý tứ đến đây đoạn long sơn mạnh người là chuẩn bị tiêu diệt toàn bộ trong động ma những cái kia ma tộc cái này không thể nghi ngờ tốn thời gian ngày dài cũng liền cần một chỗ đặt chân t r i đ i ệ mà phụ cận khoảng cách gần nhất thành trì chỉ, chỉ có quảng dương thành trách nhiệm đương nhiên không hề nghi ngờ rơi vào tô huyền trên đầu Cái sau lúc này cam đoan vì mau chóng hoàn thành liêu trưởng l ã o dặn dò sự tỉnh đưa mắt nhìn đối phương rời đi tô huyền ánh mắt không khỏi chớp lên chạy đây không có khả năng tô huyền nếu là lạng yên không một tiếng động rời đi chính là tại không đánh đã khai ngoài ra hắn còn đang suy nghĩ huyết ma sự tỉnh nếu như đối phương mục đích thật sự là dẫn tới chính đạo thế lực cùng ma tộc đại chiến dưới mắt đây hết thảy không thể nghi ngờ chính là tại dựa theo huyết ma suy nghĩ diễn biến nhưng nói thật tô huyền dù cho biết cũng không có biện pháp cá nhân hắn ý chí còn không cách nào sửa đổi đại thế thôi Mắt thấy chính đạo thế chính lực đạo kia sau đó tô huyền phân phó giàu quản sự để bắt đầu bắt đầu đối quảng dương thành xây dựng thêm á nguyệt sơn trang trưởng lao ý là muốn mở rộng gấp m ộ ư ơ i nhưng tô huyền cảm thấy gấp m ộ ư ơ i làm sao đủ những người này căn bản không biết ma tộc đáng sợ cũng không biết những ma tộc này mới là nảy phương thế giới dân bản địa bọn hắn tồn tại so với nhân tộc còn muốn lâu đời luận nội tình sợ rằng sẽ vượt qua những cái kia chính đạo thế lực đón trước có thể đón được không lâu sau đó nơi đây sẽ nên đón 13 châu tất cả chính đạo thế lực đến khi đó những n à y chính đạo thế lực n h ấ t đầu chính là ma tộc mà không phải t r â n bình an cùng lúc đó trong động ma theo sở châu chính đạo thế lực đi vào lòng đất bọn hắn gặp được chỗ này đ ê m mực địa thế giới làm cho người chán ghét ma khí đã bắt đầu tại tập kích quay dối bọn hắn mà theo một chút công tác chuẩn bị hoàn thiện chính đạo thế lực tiến quân cũng làm tức hướng bốn phía t á n đi ngoại trừ là tìm ma tộc đây cũng là vì có thể càng lớn trình độ hiểu rõ ma quật địa hình tạo dựng đại bản doanh thời gian một nén nhang sau Có chi một tiền quân trở về, quân đây ồ n bọn hắn còn chính mang đoàn phẫn nộ văn vọng. Mắt thấy đã tao ngộ, chính đạo thế lực cũng hướng phát khởi công g gào Giết! thời, thế một tộc. tộc thét Mắt thấy tao thế phát hưu khởi lực đặc lực kích. vì về đạo đã đạo đ ma Ma chỉ là một trận tiểu chiến nhân số chiếm thượng phong chính đạo thế lực không thể nghi ngờ đối chi này ma tộc hoàn thành chấn sát nhưng kinh khủng nhục thân cũng triệt để đổi mới bọn hắn nhận biết sợ là vô dụng tại mấy vị đế cảnh tồn tại trấn thủ dưới đại quân bắt đầu hướng về ma tộc đến đây phương hướng trùng trùng điệp điệp fd nửa ngày sau chính đạo thế lực bắt gặp một tòa ma tộc thành trì một tòa từ lòng đất nham thạch dựng lên không có chút nào mỹ cảm thành nhỏ nhưng dù cho lại nhỏ trong đó cũng cư trú mười mấy vạn ma tộc giết ngao chương ba trăm chín mươi chín tàn binh bại tướng hôm sau tô huyền ngay tại lắng nghe các thợ đối quảng dương thành quy hoạch thành chủ đại nhân ấn ngài nói tương lai quảng dương thành sẽ ở lại khả năng đến trăm vạn mà tính đại tu sĩ một s ắ c mặt đen nhánh thợ rèn nói nếu là như vậy quảng dương thành dân bản địa liền không thích hợp cùng những này đại tu sĩ hơn ở có người khác gật đầu thực lực bọn hắn cường đại khó tránh khỏi cũng hữu tâm ruột văn độc người nếu là đến lúc đó giết quảng dương thành máy tính thành chủ ngài lại nên như thế nào tô huyền đồng ý gật đầu nếu như coi là thật phát sinh việc này h n tử không có khả năng lại vì dân làm chủ bởi vì như mạnh hơn ra mặt vạn nhất dẫn đến thân phận của mình bại lộ tô huyền ngay cả chạy trốn không có địa phương trốn cho nên thành chủ đại nhân chúng ta chuẩn bị đem quảng dương thành chia làm ngoại thành cùng nội thành một thợ rèn chậm rãi mà nói từ bắc hướng nam phía nam cũng chính là hiện nay quảng dương thành ở lại nguyên lai b ấ t tính mà phía bắc thành chỉ diện tích cũng sẽ t à n g lớn ở lại những cái k i a đại tu sĩ lại ở giữa xếp vào một đạo cửa thành liền có thể trình độ lớn nhất phòng ngừa tranh chấp sinh ra người này đang nói lại phát hiện tô huyền bỗng nhiên đứng dậy lại nhanh bước chạy về phía ngoài cửa những n à y thợ rèn một người bọn hắn vừa muốn lên tiếng lại gặp tô huyền cho bọn hắn dựng lên thủ thế phát sinh chuyện gì rồi mấy tên thợ rèn trong lòng nghĩ hoặc từ tô huyền nhìn lại phương hướng bọn hắn suy đoán có thể là bên ngoài đã xảy ra biến cố gì rất nhanh liền nghe các ngươi hiện tại liền đi dựa theo các ngươi tưởng tượng đối quảng dương thành tiến hành xây dựng thêm tốc độ càng nhanh càng tốt vâng thành chủ đại nhân các thợ lĩnh mệnh liền hướng bên ngoài đi mà ở chỗ này chống trải khu vực bọn hắn cuối cùng minh bạch đã xảy ra chuyện gì chỉ gặp từ đoạn long sơn mạch phương hướng chính hướng quảng dương thành bên này bay tới rất nhiều tu sĩ bọn hắn từng cái trên thân mang thương quần áo tổn hại khí cơ cũng mười phần bất ổn một chút nghiêm trọng thậm chí nhục thân đều bị đánh dẹp rõ ràng chỉ còn lại một hơi cái này các thợ ngây ngẩn cả người còn lo lắng cái gì t ô huyền ngữ khi có chút đ ạ m mạng thành chủ đại nhân chúng ta cáo lui mấy người không còn dám quá nhiều dừng lại n h a u n h a u rời đi t ô huyền tại những n à y từ đoạn long sơn mạch bay tới người tìm kiếm vị k i a á m n g u y ệ t sơn trang trường lão nhưng rất đáng tiếc căn bản không thấy đối phương tung tích thanh nay thành chủ ở đâu một tiếng uy nghiêm tiếng la vang vọng quảng dương thành t ô huyền gặp này nghe vậy lập tức bay lên không trùng trải qua thú triều sự tình quảng dương thành dân chúng đối với mình nhà phong ốc nhìn cực nặng rất nhiều người đều không nguyện ý rời đi mình một mẫu ba phần đất mà dạng này tình trạng những cái tiêu thụ có thương thế tu sĩ tự nhiên là nổi giận liên đập những n à y đại tu mạnh vào trong thành phong úc tính tính tốt chút vẫn chỉ là động thủ đem người ném ra tính tình không tốt trực tiếp đánh thành bột mịn không ai ngăn cản cho dù là tô huyền một giới động cư tu sĩ những n à y chính đạo thế lực người cũng không thèm để ý thậm chí hắn dám phá hỏng sự tình kế tiếp bị đánh thành bột mịn chính là tô huyền mà hắn cũng chỉ có thể tăng thêm tốc độ đem quảng dương thành bách tính trục xuất khỏi nhà mình phong ố c lấy khiến cái này tu sĩ chính đạo ở bên trong dưỡng thương nói thật tô huyền trong lòng vẫn là cực kỳ kinh ngạc lúc đến thế nhưng là có mấy chục vạn tu sĩ chính đạo bây giờ từ đoạn long sơn mạch mà đến chỉ còn lại một nửa vị tiêu á n n g u y ệ t sơn trang trưởng lão không thấy t â m hơi tô huyền suy đoán khả năng rất lớn là vẫn lạc tại trong động ma một canh giờ sau đem những n à y tu sĩ chính đạo thu xếp tốt về sau tô huyền cũng thu được một thì truyền âm đến phủ t h à n h chủ tô huyền trở lại phủ t h à n h chủ hắn tại mình trong điện gặp được ba vị thấy không rõ diện một người văn bối gặp qua các vị tiền bối hắn cung kính hành lễ ngươi chính là thành n à y t h à n h chủ hồi tiền bối tiền nhiệm thành chủ bởi vì rét dân bắc yêu vương niềm vui đã bị một vị á n nguyễn sơn trang trưởng lão chấn sát tô huyền nói văn bối thụ vị trưởng lão kia chi mệnh tạm thời thay mặt quản lý nơi đ â y thành trì về sau ngươi chính là thành này thành chủ đa tạ tiền bối đừng như vậy nhanh t ạ về sau thành chủ này chi vị thế nhưng là bận rộn r ấ t ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng rồi tô huyền lúc này biểu trung tâm văn bối không sợ nhất chính là bận rộn nếu như thế một người phân phó để ngươi tại trong vòng ba ngày xây dựng thêm một tòa có thể dung nạp năm triệu người thành trì ngươi khả năng làm được văn bối nguyện ở đây xây một tòa dung nạp hơn trăm triệu người thành lớn có người không cao hứng trong vòng ba ngày như xây không tốt ngươi đưa đầu tới gặp tuân mệnh tô huyền lập tức cáo lui không thể nghi ngờ hắn cũng bị đuổi ra ra khỏi phủ t h à n h chủ tô huyền trên lưng đã tất cả đều là mồ hôi t r u n g tương tâm kinh dịch dung chi pháp thánh nhân nhìn không thấu không có nghĩa là đế cảnh tồn tại nhìn không thấu nói thật hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng nếu như bị nhận ra vậy cũng chỉ có thể dựa vào vàng lấp lánh cầu sinh chẳng qua hiện nay xem ra có lẽ là theo mình cảnh giới cũng phá vỡ mà vào v ư ơ n g cảnh liền ngay cả đế cảnh tồn tại cũng đều nhìn không thấu hắn có dịch dung đương nhiên nếu như là tu có đồng thuận đại tu vậy liền coi là chuyện khác những ma tộc này n h thân như thế nào khủng bố như thế cùng cảnh bên trong câu ơ viện các ó thể đ h t châu sĩ. Ai có t châu châu bây giờ đều tại vân châu tìm kiếm con kia lục rực ma đầu bọn hắn sẽ đến cái gì nhẹ cái gì nặng chỉ cần đem bên trong lợi hại nói rõ bọn hắn tự nhiên minh bạch ai chỉ hy vọng như thế đi tô huyền không chút nào biết mình hôm qua phỏng đoán đã trở thành sự thật sở châu chính đạo thế lực mắt thấy bắt không được ma quật đã chuẩn bị hướng cắt châu cầu viện mà nếu như hắn về sau đoán t r ư ớ c cũng thành thật như vậy tòa này nho nhỏ quảng dương thành tương lai không thể nghi ngờ cũng sẽ thành sở châu ít có thành lớn mấy trăm vạn mấy ngàn vạn vẫn là hơn trăm triệu có lẽ nhân số cũng không có những cái tia thành lớn động một tí mấy chục ước nhiều người nhưng bởi vì tình huống đặc biệt quảng dương thành chắc chắn hội tụ nhân tộc tinh nhuệ nhất tu sĩ đến lúc đó quảng dương thành nhưng khi chi không thẹn nói một câu đạo nhân nhiều như chó đã là sau ba ngày phụ thành chủ tô huyền tư thái mười phần cung kính hướng kêu ba tên đế cảnh tồn tại hành lễ gặp qua ba vị tiền bối bên trái một người nghe tiếng mở mắt hắn cũng không ngôn ngữ tô huyền đành phải bẩm bẩm nói bẩm tiền bối có thể dung nạp hơn trăm triệu người thành trì tính cả tất cả kiến trúc bây giờ đều đã hoàn thành bản đế đã biết tia đế cảnh tồn tại thanh âm đạ mạc Khi、thật từ thành trì bắt đầu xây dựng tiếp lúc cả tòa thành liền đã tại ba người thần thức bao phủ phía dưới về phần tô huyền biểu hiện cũng bị bọn hắn nhìn ở trong mắt ngươi rất không tệ vì ba vị tiền bối hiệu mệnh là van bối mấy đời đều tu không đến phúc phận tô huyền dừng lại vỗ mông ngựa đi lên mắt trần có thể thấy bên trái đế giả trên mặt hiện hiện một chút ý cười ngươi còn có chuyện gì hồi bẩm tiền bối tuy nói thành trì đều đã xây xong nhưng này có chút lớn tu sĩ cũng còn ở tại nguyên lai、like、những cái kia dân chúng trong phòng tô huyền do dự một chút nói như van bối đi nói chỉ sợ không cách nào làm cho bọn hắn đi đến mới thành cho nên ván bối tới đây là muốn tìm cầu các vị tiền bối trợ giúp lời này rơi xuống thiên tia đế cảnh tồn tại nhàn nhạt hô một tiếng diêm mười một nói xong một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở tô huyền sau lưng mang theo hắn bọn hắn sẽ nghe vâng tiền bối tô huyền vừa muốn quay người rời đi đông nhiên giống như lại nghĩ tới một chuyện hắn lại là hành lễ ván bối cả gan nghĩ tại mới thành tổ kiến một chi thành vệ quân tiền bối ván bối tuyệt không nửa phần tư tâm sở cầu cũng chỉ là vì duy trì trong thành trật tự để tránh bay tán loạn nhiều lần sinh có thể có này đồng ý tô huyền lúc này quay người ra khỏi phụ thành chủ mà vị k i a r i ê m mười một thì từ đầu đến cuối một t ứ c cũng không rời cùng sau lưng hắn cốc cốc cốc tô huyền gõ vang một cánh cửa lập tức lui ra phía sau hai bước lẳng lặng chờ đợi nhưng mà quá khứ nửa ngày cũng không người mở cửa hắn tiếp lấy lại là tiến lên gõ vang cửa phòng l i ê n như vậy liên tục gõ mười mấy lần rốt cục đại môn bị từ bên trong mở ra một trước n g ự c có một đám l ử a thế lực đệ tử mặt mũi tràn đầy n ộ khí người gõ ngươi sao đâu thật có lỗi tô huyền đầu tiên là xin lỗi sau đó tự giới thiệu mình tại hạ quảng dương thành thành chủ đã ở bên hông một lần nữa đứng lên một tòa mới thành chuyên tới để cáo chi đ ạ o h ư u nghe nói là t h à n h chủ tên i đệ tử này sắc mặt nộ khí tiêu tán từ trên xuống dưới d i xét tô huyền đương cảm giác được người này bất quá động khư chi cảnh về sau hắn sắc mặt khó coi người tốt nhất có bao xa liền lăn bao xa còn dám gõ một lần cửa lão tử đưa n g ư ờ i đầu bẻ xuống nói xong đối phương t a n h một tiếng lại đem cửa phòng trùng đ i ệ p đóng lại tô huyền chú ý tới lúc này có rất nhiều đạo thần biết ngay tại quan sát bên này hắn cũng hiểu biết như mình như vậy xám xịt rời đi về sau cũng sẽ không còn mảy may uy tín có thể nói nghĩ tới đây cốc cốc cốc. tên i lại ế n văng g đập cửa l v này, này không biết cái nào tòa thế lực đệ tử mười phần phách lối nhưng mà sau một khắc một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn bỗng nhiên vang vọng chỉ gặp hắn vươn ra một cái tay cổ tay đã bị bắt lại bị diêm mười một đem nó xoay thành một đoàn bánh quay trèo làm xong những ngày diêm mười một lại là thối lui đến tô huyền sau lưng sắc mặt người sau bình tĩnh hắn lặp lại trước đó lời nói câu nói kia vị đạo hữu này bùn thành chủ đã ở bên hông lập tốt một tòa mới thành thỉnh cầu ngươi rời đi nơi đây đi đến mới thành tên này thế lực đệ tử còn tại a a a kêu thảm thiết như tan nát c õ i lòng thống khổ đầu đầy mồ hôi cũng biết mình cái này một cái tay là phế đi như vô thượng tốt phục x ư ơ n g chi bảo coi như miễn cưỡng l i ệ u càng cũng khôi phục không đến lúc trước mà tô huyền gặp cũng không trả lời lại hỏi đạo hữu nhưng từng nghe mình b ặ c rồi như chưa từng nghe hiểu bùn thành chủ nhưng vị đạo hữu lại cáo chi một lần nhưng bởi vì cố kỵ sau l ư n g diêm một mươi một cưỡng ép n u ố t xuống liền muốn ra miệng thử l ệ n h một tiếng rời đi cái này nhạc đệm kỳ thật chỉ là bắt đầu tô huyền sau đó lại dẫn diêm một ư ơ i một từng nhà cáo chi đi hướng mới thành sự tỉnh có người thấy được mới nhạc đệm không rên một tiếng liền hướng mới thành mà đi có người cũng chưa nhìn thấy hoặc là khinh thường hoặc là có kẻ mặc cả nhưng cũng đều bị diêm một ư ơ i một thu thập dừng lại lúc này mới ngoan ngoan nghe hạ nói tới đương nhiên chính tô huyền cũng là gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói chuyện ma quỷ giống đệ tử hắn cứ việc hữu lễ có tiết nhưng kỳ thật cũng không lắm khắc khí giống như là trường lão hắn thì m ờ i phần hữu lễ cho đến triệt để không thể đồng ý mới mời ra diêm mười một phần này việc rất mệt mỏi cũng rất tốn thời gian bởi vì chỉ có chính tô huyền có thể làm ngươi để hắn hô thành vệ quân đi thử xem có một cái tính một cái đều phải biệt khuất bị đánh chết hao phí dòng d ã hai ngày công phu cũ thành các thế lực lớn người cuối cùng đều bị tô huyền mời đi mới thành nhưng cái này cũng vẫn không phải kết thúc hắn tu phòng ở há lại không tốn một phân một hào liền có thể tùy tiện vào ở thế là đương các thế lực lớn người vừa mới tại mới thành đặt chân không lâu một thì thanh n m lại là rất nhanh chuyển khắp toàn thành kia là tô huyền tiến la chủ quan chính là nơi đây phòng ốc quyền sở hữu thuộc về phụ thành chủ phàm là ở nơi này đều muốn giao đủ tiền thuê một tháng trăm viên thượng phẩm linh thạch cử động lần này tự nhiên không phải tô huyền ái tải sở tác sở vi chỉ có một cái mục đích nâng lên phụ thành chủ quyền uy. thật vất vả có thể cầm lông gà làm lệnh tiễn tô huyền nếu không làm như thế về sau phụ thành chủ tại các thế lực lớn trong mắt đem không hề ảnh hưởng lực thậm chí tùy tiện một cái thế lực đệ tử đều có thể cầm lỗ mũi nhìn hắn cũng ngang ngược vô lý yêu cầu tô huyền làm một số việc đương nhiên đối với tô huyền đem bọn hắn mời đến mới thành về sau lại muốn thu lấy tiền thuê hành vi chính đạo thế lực rất nhiều người đều lạ thường phẫn nộ bọn hắn cũng không phải là không bỏ ra nổi một trăm khối thượng phẩm linh thạch mà là một tòa nho nhỏ thành trì thành chủ dám như thế trêu đùa bọn hắn không sai chính là trêu đùa thật coi tất cả mọi người có như thế nhiều nhàn rỗi sao không đầy một lát thời gian tôi huyền vị trí chỗ ở liền bị các thế lực người bao bọc vây quanh những người này không hề nghi ngờ đều là đệ tử bởi vì chỉ có bọn hắn không chịu nổi tính tình ngược lại là các trưởng lão tất cả đều đang âm thầm quan sát lấy một màn này chư vị đây là muốn làm thế nào đối mặt đem mình bao bọc vây quanh các tu tôi huyền bình tính hỏi tiểu tử có người g ầ m thét ngươi thật coi mình là b ả n thái dám cùng chúng ta nói như thế tô mỗi chưa hề đem mình đương mâm đồ ăn chỉ là quy củ như thế chư vị cần gì phải để tô mô khó làm quy củ cái gì quy củ tiểu tử ngươi tốt nhất đừng có lại tìm đến sự t ì n h không phải ngươi sẽ biết tay chương bốn trăm linh một lực chúng ta tại ma quật xả thân giết địch nghĩ đến tới đây dưỡng thương ngươi ngược lại tốt đầu tiên là đem chúng ta mời đến nơi đây tiếp lấy lại muốn thu lấy tiền thuê khoan hay nói những lời này cho dù tô huyền nghe đều cảm thấy mình rất quá đáng hắn tình chân ý thiết xin lỗi thật có lỗi là tại hạ cân nhắc không chu toàn hướng chư vị nói một tiếng xin lỗi nhưng quy củ chính là quy củ muốn ở đây dưỡng thương một tháng cần giao đủ một trăm thượng phẩm linh thạch tiền thuê người mẹ nó tô huyền phạm vào t r ú nộ g n mắt trần có thể thấy đem hắn vây trí ít hơn vạn các thế lực đệ tử cùng nhau hướng hắn đụng tới k i a trong mắt nở rộ sắc ý là thật sự rõ ràng chuẩn bị làm thị tô t huyền diêm mười một đã một bước tiến lên liền muốn mang theo tô huyền rời đi bởi vì cuộc phong ba này có chút lớn cho dù hắn cũng không thể tại lúc này đập thủ nhưng đúng lúc này một đạo ẩn chứa kinh khủng uy áp tiếng nói vang vọng tĩnh một chữ rơi kinh khủng đế cảnh uy áp quét sạch làm cho ở đây các thế lực đệ tử đều là bị giam cầm tại chỗ không thể lại cử động đạn một bước bọn hắn sắc mặt cùng nhau đại biến không hề nghi ngờ đây là một vị nào đó đế cảnh tồn tại xuất thủ chỉ là vì sao vì sao muốn trơ mắt nhìn xem một tòa thành nhỏ thành chủ như thế ước hiếp bọn hắn mà không thể đập thủ ngay tại chúng tu trong lòng nắm giữ loại ý nghĩ này lúc để bọn hắn mở mịt một màn xuất hiện chỉ gặp tô huyền lại còn có thể động tại hướng một cái phương hướng hành lễ tạ t i ề n bối xuất thủ thực nên cho tòa thành nhỏ này thành chủ cùng một vị nào đó đế cảnh tồn tại là cùng một bọn Quả thật liền nghe tô huyền lúc này hướng đám người mở miệng thu lấy mọi người một trăm thượng phẩm linh thạch tiền thuê đó cũng không phải làm khó chư vị mà là thuận tiện phủ thành chủ về sau chi tiêu cũng là vì cả tòa thành chỉ trật tự suy nghĩ lần này hắn các thế lực lớn tu sĩ rõ ràng tại chăm chú nghe chắc hẳn chư vị cũng không muốn về sau tại ma quật kinh lịch nhiều ngày giết chóc trở lại tòa thành này lại khắp nơi đều là tranh đấu chém giết ta không người ngôn ngữ tô huyền ngược lại chắc tay đương nhiên tô mô cũng biết mình có làm chỗ không đúng hướng chư vị nói một tiếng xin lỗi ngoài ra cũng hy vọng mọi người có thể nhiều hơn thông cảm phủ thành chủ khó xử hắn lần này mềm nói làm cho không ít người sắc mặt hơi chậm nhưng cũng chỉ là hơi mà tô huyền cũng không còn nói nhảm hắn nói ra mục đích thứ hai còn có một chuyện phụ thành chủ chuẩn bị tại mới thành mời chào một nhóm thành vệ quân nhân số tạm định tại năm ngàn về phần cảnh giới đặc đạo trở lên càng cao càng tốt đối với cái này chúng tu về lấy cười lạnh tô huyền trước đó tự xưng b u ồ n thành chủ nếu bọn họ vào thành vệ quân chẳng phải là tại tô huyền dưới tay là một động c ư tu sĩ thủ hạng bọn hắn còn gánh không nổi người này nói đã đưa đến tô mỗ đi trước một bước tô huyền cùng diêm mười một từ trong đám người rời đi cho đến bọn hắn đi ra các thế lực lớn tu sĩ vây quanh kia cô đế cảnh uy áp mới xem như tàn đi phi một giới sâu kiến còn vọng tưởng mời chào chúng ta cũng không nhìn một chút mình có hay không cái mặt này nếu không phải mới có tiền bối ngăn cản h ừ lão tử sớm một quyền đem hắn đánh về từ trong bụng mẹ nhìn xem hắn cái kia sắc mặt lão tử liền đ ế n khí im lặng vị tiền bối kia còn nhìn xem đâu đối với các thế lực lớn tu sĩ có thể hay không tới báo danh thành vệ quân tô i huyền mười phần tự tin trong động ma những cái kia ma tộc những người này trải nghiệm qua nếu không muốn cùng ma tộc chém giết tốt nhất đường lui chính là gia nhập thành vệ quân không phải muốn thế nào trốn bọn hắn nếu dám làm như vậy về sau v ề tông cũng lại không ngóc đầu lên được bởi vậy tô huyền không chỉ có tự tin hắn càng là chắc chắn về sau thành vệ quân chức vụ sẽ là bánh trái thơm ngon thử hỏi có thể quan g minh chính đại lưu tại trong thành không cần đi ma quật đứng trước bất cứ lúc nào cũng sẽ bỏ mình nguy hiểm có ai không n g u y ệ n ý tiểu từ này là cá nhân kiệt phủ thanh chủ lúc này ba vị đế cảnh tồn tại ngay tại thảo luận tô huyền nhân kiệt đ â y người tâm cơ lòng dạng ta không thích nói quá lời hắn lần này cách làm mới là đúng có người lắc đầu thử nghĩ về sau các châu người đ ế n đây tất cả đều hội tụ ở trong thành này nếu không có uy tín mười phần quản hạt cơ cấu c h ấ n n h i ế p các châu người vì các loại lồng gà vỏ tỏi sự t ì n h lên tranh chấp khi đó lại nên xử lý như thế nào lời vừa nói ra kia nói không thích tô huyền người nhất thời trầm m ặ t lại hắn lấy thu lấy tiền thuê một chuyện xem như từ dễ bên trên đối trong thành tất cả tu sĩ có c h ấ n n h i ế p người kia lại là cười nói đại chi sau thành vệ quân cũng là tạo dựng lên ta dám đánh cực tòa này mới thành sẽ tại thủ hạ của hắn bị quản lý ngay ngắn rõ ràng hai người khác nghe xong những lời này cũng không khỏi gật đầu bất quá để hắn làm thành này thành chủ ngược lại là có chút không đúng lúc vì sao hắn cũng không phải là ta c ấ p thế lực lớn người xem như một ngoại nhân về sau hắn nếu là thiên vị những châu khác thế lực người chúng ta có tính không là rời lên tảng đá nện chân của mình ha ha ha ha ha tiếc nhất là tán thưởng tô huyền người cười to ai nói hắn không phải chúng ta c ấ p thế lực người hắn chính là quảng dương thành thành chủ mà thành này t h ủ áng nguyệt sơn trang q u ả n h ạ t làm sao không là ta sợ châu người l i ê n sợ hắn chịu đựng không được dụ hoặc hừ như hắn như thế không nhìn rõ mình bản đế không lại vì áng nguyệt sơn trang thanh lý môn hộ tô huyền cũng trở về đến phủ thanh chủ hắn trước tiên đi tìm ba tên đế cảnh tiền bối muốn bẩm báo mình làm những chuyện như vậy bất quá ba người kia cũng không chuẩn bị gặp hắn mà diêm m ộ ư ơ i một cũng không biết khi nào từ tô huyền phía sau biến mất không còn t â m tích lại thành người cô đơn tô huyền trong lòng thì thảo từ ba tên đế cảnh tồn tại thái độ hắn hiểu được diêm m ộ ư ơ i một đã rời đi nói cách khác từ giờ trở đi kia ba tên đế cảnh tồn tại đã không định xen vào nữ a hắn mà thu tô mời chào thành vệ quân một chuyện bây giờ chỉ có thể dựa vào tô huyền không có diêm m ư ơ i một trợ giút hắn như thế nào có năng lực lại trấn trụ t r à diện phú tân phi cũ thành thành vệ quân không hề nghi ngờ bọn hắn đối bây giờ tô huyền đối mặt cục diện không có chút nào trợ rút ngay tại lúc tô huyền ngay tại suy tư b ư ớ c kế tiếp nên đi như thế nào lúc có người đến báo bên ngoài có người đến báo danh thành vệ quân tô huyền lúc này triệu tiến đến rất nhanh một s ắ c mặt trắng bệnh trung niên nhân xuất hiện ở tô huyền trong tầm mắt đang xa tháp ứng thanh gặp gặp qua t h à n h chủ tô huyền khẽ gật đầu hắn nhìn ra người này có chút không lớn nhưng không quan hệ ngươi là đến đây báo danh thành vệ quân đúng vậy ra sao cảnh giới đạo đạo thất trọng thiên có chút thấp câu nói này chỉ là tô huyền thì thào âm thanh nhưng tu sĩ lỗ h a i linh mẫn tự nhiên bị vị này ứng thanh c h ấ u nghe thấy hắn lúc này thần sắc khó coi xuống tới thật vất vả thuyết phục mình bỏ đi mặt mui đến đây báo danh vậy mà lại còn bị chê bây giờ thành vệ quân bách phế đại hưng cũng được một thành chủ liền cố mà làm chiêu hạ ngươi chương bốn trăm linh hai uy không ra tô huyền đoán trước cứ việc các thế lực lớn tu sĩ trong miệng nói không thể là vì dưới tay hắn nhưng sau lưng lại là vụ trộm đến đây báo danh chỉ là ngắn ngủi nửa ngày thời gian năm n g h n danh thành vệ quân liền đã mời chào đầy đủ chuẩn xác mà nói là năm nghìn một danh thành vệ quân một thống lĩnh năm mươi tên đội trưởng phía sau liền tất cả đều là thành vệ quân quân tốt mới thành võ đài tô huyền đứng tại trên đài cao ngay tại thân duyệt mình tại phương thế giới này chi thứ nhất quân đội tổng cộng năm n g h n lẻ một người thống linh chính là đạp đạo đại viên mãn năm mươi tên đội trưởng thì đều là đạp đạo cựu trọng thiên tu sĩ v ề phần còn lại quân tốt cảnh giới thấp nhất đều là đạp đạo tam trọng tiên h có thể nói đây là một chi sức mạnh hết sức mạnh nhưng ăn ngay nói thật bọn hắn cũng là nhất là hèn yếu nếu không nhu nhược nếu không e ngại ma tộc bọn hắn không có khả năng nhóm đầu tiên báo danh thành vệ quân bùn thanh chủ biết t ô huyền lên tiếng các ngươi cơ hồ tất cả mọi người đều không phục bổn thành chủ các ngươi đang nghĩ một giới động khư sâu kiến có tư cách gì dẫm lên trên đầu của các ngươi dừng một chút hắn nói bổn thành chủ mặc kệ các ngươi có phục hay không thứ nhất ta là thành chủ thứ hai các ngươi là thành vệ quân cho nên các ngươi nhất định phải n g h e bổn thành chủ suy phía dưới có người cười nhạo t ô huyền ở trên cao nhìn xuống tìm được người kia hắn sát mặt bình tĩnh cũng không nói lời nào nhảy xuống đài cao trực tiếp thẳng chậm rãi hương đối phương đi đến nửa ngày t ô huyền đi vào người này trước người thật buộc cười đây là một vị đạo đạo thất trọng thiên tu sĩ nghe t ô huyền lời nói này hắn sát mặt khó coi bùn thành chủ đang tra hỏi ngươi có phải hay không thật buồn cười trả lời ta cuối cùng ba chữ cơ hồ là hét ra người kia thần sắc càng thêm khó coi hai cánh tay cũng đều bóp thành hình nằm đấm không phục t ô huyền cười cười hắn không ép hỏi nữa quay người lại đi đài cao đi đến mà khi lần nữa đứng lên trên hắn đảo mắt toàn trường tất cả mọi người chuyển bùn thành chủ mệnh lệnh thứ nhất đem mới đang cởi tên kia thành vệ quân cho ta ném ra tòa này võ đại dứt lời gần năm ngàn thành vệ quân tất cả đều chưa từng động đậy yên lặng mấy hơi thời gian về sau một thành vệ quân đội trưởng đ ố n g nhiên quanh người hắn đi vào mới cười nạo quân tốt phụ cận đưa tay liền bắt lấy đi bà vai thả ta ra người kia còn muốn phản kháng đột nhiên chung quanh thành vệ quân đội trưởng cùng nhau hướng hắn chạy đi mười mấy tên đạp đạo cựu trọng thiên tu sĩ người này sắc mặt đại biến cũng không dám lại l o ạ t động tiếp theo bị ngoan ngoan ném ra v õ đài trên đài cao tô huyền rõ ràng cảm giác được dưới đài mấy ngàn thành vệ quân giờ khắc này ánh mắt nhìn hắn đã thay đổi cứ việc chỗ sâu trong con ngươi vẫn có khư phục nhưng lại đối với hắn có e ngại e ngại chính là uy tín tô huyền tiếp lấy lại là hướng tên kia thành vệ quân thống lĩnh liếp mắt nói thật hắn đối với người này biểu hiện rất không hài lòng gặp phải thích hợp liền đem hắn đổi đi tô huyền trong lòng dạng này thì thảo làm thành vệ quân lớn nhất chức quan vậy mà không trước tiên hưởng ứng mệnh lệnh của hắn nói nào đi cũng không phải thánh nhân có gì nhưng nào bất quá là ỷ vào cảnh giới vì mọi người số một tự đại mà lại ngu xuẩn ít khi thời gian mười mấy tên thành vệ quân đội trưởng trở về một lần nữa đứng vào hàng ngũ bùn thành chủ cho các ngươi mệnh lệnh thứ hai tô huyền lại nói thu lấy mới thành tiền thuê một hộ thu lấy một trăm thượng phẩm linh thạch nếu có ngoan cố kháng pháp người giải vào địa lao không lâu một đội tiếp một đội thành vệ quân đi ra võ đài bọn hắn mỗi đội đều trăm người trừ phi là gặp phải không biết thời thế thánh cảnh tu sĩ nếu không có thể không lo vậy về phần chính tô huyền hắn biết được khuyết điểm của mình đó chính là cảnh giới quá thấp khó mà phục chúng vì thế hắn đã quyết lập minh ước hợp tung n a y về sau ít tại mới thành lộ diện nhìn không thấy mới có uy tín nếu là thấy được ai sẽ sợ một động khư tiểu tu sau đó mấy ngày thời gian thành vệ quân trận đầu báo cáo thắng lợi cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại thu hồi hơn ngàn vạn thượng phẩm linh thạch ngoài h ư n cái ra mấy ngày nay tới cửa đến báo danh thành vệ quân người cũng càng ngày càng nhiều t ô huyền thống kê sơ lược một phen ước chừng có năm sáu và người trong đó càng là có ba tên thánh cảnh tu sĩ hai tên trưởng lão một đệ tử tôi h u y n để tên đệ tử kia thay thế trước đó thành vệ quân thống lĩnh về phần hai vị trưởng lão thì gia nhập phủ thành chủ phụ trách phòng ốc thuê một chuyện cứ như vậy phủ thành chủ cũng liền có ba tên thánh cảnh lực lượng cùng năm ngàn tên đều là đạp đạo cảnh thành vệ quân không hề nghi ngờ thực lực như vậy đủ để chấn nhiếp trong thành cát tu mà liên t ạ i bận rộn như vậy bên trong quảng dương thành cũng tới những châu khác thế lực có người không nhìn thành này trực tiếp từ trên trời gián xuống cũng có người có chút lễ phép từ cửa thành mà vào t ô huyền đối với cái này một mực không ra mặt đều là từ hai tên thánh nhân trưởng lao thay hắn xử lý tất cả công việc chỉ trước mắt lại là sau một tháng t ô huyền đứng tại phủ thành chủ tường viện phía trên nhìn qua từng người từng người tu sĩ như ong vỡ tổ tuân g a thành khu hắn bởi vì xem như ngoại nhân cũng không biết chính đạo các thế lực lớn tại cái này một tháng ở giữa thương lượng chuyện gì nhưng nhìn bộ này tư thái tô huyền biết được chính đạo thế lực nếu lại tiến ma quật người tới hắn rơi vào trong viện gọi tới một thành vệ quân quân tốt thành chủ hiện nay trong thành đã có bao nhiêu người tô huyền hỏi hồi bẩm thành chủ hẳn là có gần hai triệu người hai trăm vạn tô huyền thì thảo hai trăm vạn tu sĩ chính đạo lại vào ma quật cũng không biết lần này bọn hắn có thể hay không đắc thắng mà về tô huyền lắc đầu không nghĩ nhiều nữa thừa dị bây giờ trong thành đều là một người hắn ra khỏi phủ thành chủ lại đi tới cũ thành gặp qua thành chủ đại nhân cũ thành thành vệ quân sẽ còn hô một tiếng đại nhân tô huyền khẽ vất cảm tại tòa thành trì này bên trong giò xét cứ việc mới thành cùng cũ thành cùng là quảng dương thành nhưng bởi vì ở giữa cách một đạo cửa thành có thể nói là hai tòa thành hắn đã một tháng lại nửa chưa từng trở về bây giờ nhìn trong thành này diện mạo rất hiển nhiên phú tường phi trải qua nhiều phiên m a luyện đã có thể quản lý tốt một tòa thành trì trận thành chủ đại nhân tô huyền tại quảng dương phòng đấu giá gặp phú tường phi gặp bên trong vô cùng náo nhiệt tựa hồ là đang cử hành đấu g i á hội tôi huyền hơi kinh ngạc giàu quản sự tinh lực rất t i ệ n ngoại trừ quản lý cũ thành bên ngoài còn tại bận bịu phòng đấu giá một chuyện a gặp hắn là cười nói lấy lời nói này phú tường phi ngượng ngùng gãi đầu một cái nhà này phòng đấu giá là thành chủ đại nhân mua bán ta liền muốn lấy không thể để cho nó hoa phế tôi huyền khẽ gật đầu thiểu phong đâu tại hậu viện tu tập thành chủ đại nhân giáo sư công pháp không tệ tôi huyền đi vào hậu viện quả thật nhìn thấy nhỏ đứa bé khoanh chân ngồi dưới đất hai mắt hơi khép ngay tại hấp thu ngoại giới linh khí nhập thể chương bốn t thí luyện thành ma quật một tòa bị tảng đá lớn che đậy cửa động trong sân động hô một đôi giống như ẩn chứa vô tận huyết hải đôi mắt mở ra kia là huyết ma hắn thì thảo thánh cảnh ngũ trọng tiên chỉ gặp tại chung quanh hắn đều là đầy đất thi thể trong đó có ma tộc cũng có nhân tộc thi thể khúc cát cơ hồ chỉ còn lại ra bọc xương hừ nếu không có những cái kia ma tộc xấu bản ma c h u y ể n tốt lại đâu chỉ là ngũ trọng tiên huyết ma thì thảo đem kia mấy chục vạn thi thể thốt vệ bản ma chí ít có thể nhập thánh cảnh hậu kỳ đáng tiếc ta chính nghĩ như vậy đại điệu bỗng nhiên truyền đến một trận đất dung núi truyền động tĩnh huyết ma sắc mặt biến hóa nhưng rất nhanh hắn cười ha ha đại chiến đại chiến lại là nhấc lên từ chính đạo đại quân quay về ma quật tô huyền mỗi ngày ngoại trừ tu luyện chính là đi tới đi lui tại mới thành cũ thành xử lý sự vụ một ngày này hắn bỗng nhiên phát giác k h á c t h ư ờ n g rơi vào phủ thành chủ tường viện nhìn về phía ngoài thành chỉ gặp đầy trời bóng người chính hướng bên này bay tới kia là tiến vào ma quật đã mấy tháng chính đạo đại quân cùng lúc tô huyền trong đầu cũng truyền tới tiếng nói tới gặp bàn đế trong chốc lát tô huyền tại một gian trong điện gặp được đã lâu không gặp ba vị đế cảnh tồn tại văn bối gặp qua ba vị tiền bối không cần đa lễ bên trái một người thản nhiên nói để ngươi đến là có một chuyện giao cho ngươi còn không đợi tô huyền nói chuyện đối phương mở miệng từ hôm nay trở đi thành này đổi tên là thí luyện thành từ k ỳ danh ngươi hẳn là có thể đ o á n được thành này về sau sẽ thành trung châu một chỗ đệ tử thí luyện c h i điệp tô huyền có chút ngây người hắn chắc tay v ạ n bối ngu dốt tiền bối chi ý về sau ma quật là sẽ thành trung châu các thế lực lớn đệ tử thí luyện địa phương không tệ vì tăng lên thế hệ trẻ tuổi tính tích cực chúng ta các thế lực lớn đã thương thảo tốt sẽ tại thành này thiết lập một chỗ bảng điểm số bảng điểm số tô huyền không hiểu tên đế cảnh tồn tại ném cho hắn một hợp đồng ngươi xem qua liền biết tô huyền đem ngọc đồng rán ở mi tâm rất nhanh một trận tin tức tràn vào trong đầu của hắn ít khi thời gian tô huyền đem trận này tin tức toàn bộ tiếp thu hoàn tất cái gọi là bảng điểm số là một loại khích lệ đệ tử khắc khổ tu hành bản g danh sách như tại ma quật mỗi giết một con ma tộc liền sẽ thu hoạch được điểm tích lũy điểm tích lũy càng nhiều thì có thể đổi lấy càng nhiều b a n thưởng như công pháp đạo pháp thần thông pháp khí thiên tài địa bảo v v v mà theo vị này đế cảnh tiền bối ý tứ phụ trách bảng điểm số một chuyện sẽ là phụ thành chủ đương nhiên ban thưởng loại hình đều là các thế lực lớn sự tỉnh phủ thành chủ muốn làm là vì mỗi một tên muốn vào động ma săn g i ế t ma tộc tu sĩ cấp cho điểm tích lũy b à i nói như vậy trong động ma ma tộc đại tu đều đã bị các thế lực lớn dọn dẹp sạch sẽ ngươi nhưng minh bạch rồi thiên k i a đế cảnh tồn tại lên tiếng hồi tiên bối văn bối đã biết nghe nói câu nói này đối phương ném cho hắn một viên nhận chữ vật tiếp lấy nhắm mắt lại văn bối cáo lui tô huyền rời đi căn này cung điện trên đường đi ánh mắt của hắn thỉnh thoảng lấp lóe nếu nói kia hai trăm vạn chính đạo đại quân đem trong động ma ma tộc đại tu dọn dẹp sạch sẽ tô huyền là vạn vạn sẽ không tin ma quật lớn bao、nhiêu? thứ thiên đoạn huyên một mực kéo dài đến trung châu coi như ma tộc sinh dục hậu đại rất khó nhưng qua nhiều năm như thế không nói vài tỷ hơn trăm triệu chắc chắn sẽ có chỉ là hai triệu người làm sao có thể c h ấ n áp ma quật hẳn là chỉ là dọn dẹp cực nhỏ phạm vi ma tộc nhưng chính đạo thế lực cố kỵ sẽ dẫn tới ma tộc cường lực bắn ngược cho nên chính đạo nhân vật cao tầng lựa chọn dùng bảng điểm số phương thức chậm d ã i tiêu hao ma tộc lực lượng cái này chỉ là tô huyền suy đoán nhưng không hề nghi ngờ thuộc về hắn cơ hội tới cơ hội gì và lấp lánh cơ hội tô huyền cấp tốc đem từng kiện mệnh lệnh được đưa ra để thành vệ quân đem bố cáo gián tiếp tại mới thành các nơi ngoài ra tên t i a đế cảnh tồn tại đưa cho trong nhận chứa đồ tất cả đều là tràn đầy chất đầy n g ọ c bài đây là điểm tích lũy bài tu sĩ đem nó mang theo như đánh g i ế t ma tộc thì nhưng lập tức gia tăng điểm tích lũy huyền diệu là mặt trên còn có một phần lấy điểm tích lũy nhiều ít đến xếp hạng bảng danh sách bất quá bây giờ phía trên không ai lên bảng chống giống tôn giả trở lại gian phòng của mình tôi huyền vội vàng kêu gọi thạch thú、ừ. thạch thú mơ mơ màng màng thanh em vang lên tôn giả không biết nhưng có phẩm chất thượng giai phân thân tri pháp t ô huyền nói ta đã biết như thế nào vì tôn giả tìm đến vạn năm ngủ lâu năm chỉ cần một đạo vạn toán phân thân chi pháp rất ngắn thời gian bên trong tô mỗi liền có thể vì ngươi tìm đến số đạn nghe nói lời này giống như chưa tỉnh ngủ thạch thú lúc này giật mình thanh âm hắn đều trở nên mười phần thanh tỉnh mang theo thở dốc thật chứ so vàng thật đúng là dứt lời một đạo minh ngông tin tức tràn vào tô huyền n ã o hải đồng thời thạch thú thanh âm cũng trở về đang ở trong đầu hắn phương pháp này là bản tôn giả lúc trước một hảo hữu trong lúc rảnh rỗi sáng tạo chi pháp tuy không tên nhưng phẩm giai cũng đạt tới chân tiến cấp trần tiên t ô huyền cũng không rõ ràng cái này tại tiên giới xếp hàng thứ mấy nhưng nói huyền diệu cũng hoàn toàn chính xác huyền diệu chỉ ít hắn một lát chỉ có thể hiểu s ơ một bộ phận lại nghĩ hiểu rõ hơn liền cảm giác đầu góc phình to có chút l â y ngô t ô huyền nhắm mắt dưỡng thần chỉ chốc lát tôn giả phương pháp này so với k i a hôn đ ộ n lao ngục như thế nào hôn đ ộ n lao ngục cũng là thạch thú truyền lại chi pháp bất quá người sáng lập cũng không phải là người của tiên giới mà là một đế tôn h ừ một cái người hạ giới sáng tạo chi pháp cùng cùng bản tôn giả đồng dạng cảnh giới người sáng tạo chi pháp ai ư ai kém chính là đ ầ heo cũng đều nhìn ra được a t ô huyền ngượng ngùng hoàn toàn chính xác bất luận tên kia đế tôn lại như thế nào kinh tài tuyệt diễm luận đối thế giới lý giải hắn tự nhiên là thuốc ngựa cũng không đổi kịp một vị tiên giới tôn giả tô huyền lúc này ở chung quanh thiết hạ một đạo t r ậ n pháp tiếp theo chuyên tâm nghiên cứu cái này vốn là từ tiên giới phân thân c h i pháp hắn không muốn nặng hơn nữa diễn huyết ma không nhận k h ô n g một chuyện cho nên phải cẩn thận đem nó nghiên cứu một phen mới có thể tiếp tục tu luyện ừ m trời x u i đất khiến phía dưới tô huyền vậy mà phát hiện một đạo khống chế phân thân pháp môn kia làm một đạo ấn k h chia làm chủ ấn cùng l ầ ấn nếu như tu thành đem chủ ấn đánh vào mình náo hải mà sắp sửa ấn đánh vào huyết ma não hải. l i ề nhưng có t ể k h i tô h khó ế mà thoát huyền minh bạch cái gọi là người sáng lập tất nhiên là do、so、thiên đạo còn kinh khủng hơn tồn tại đem chọn thiên phân thân chi pháp đọc hiệu cũng thô sơ giản lược hiệu rõ về sau tô huyền lúc này khoanh chân bắt đầu tu luyện phương pháp này hắn chuẩn bị cô động phân thân t o a i trấn phủ t h à n h chủ về phần chủ thân thì tại ma quật thí luyện chương bốn trăm linh bốn nhập quật mấy ngày về sau phủ t h à n h chủ bên ngoài rất nhiều tu sĩ tại trên đường xếp thành một h à n giải những thứ này đều là tới đây nhận lấy điểm tích lũy b ả y người bất quá tương đối dị thường là cơ h ồ đại đa số người từ trên người bọn họ mặc quần áo đều có thể nhận ra đối phương là đến từ gì thế lực duy chỉ có một người thân mang một thân thanh bảo cũng không đại biểu tòa nào đó thế lực tự nguy tại chúng tu bên trong đường đấy m ư ơ i phần các loại ngoài ra cảnh giới của hắn cũng tự thấp chỉ có niết bản lục trọng tiên người này chính là tô huyền mấy ngày thời gian tại dùng một trọng thiên cảnh giới ngưng luyện già phân thân về sau hắn lại là tu thành chủ lần ấn cũng sắp sửa ấn đánh vào phân thân thể nội lặng yên tại cũ thành đem chủ phân hai thân p h ậ n cách theo trước kế sách phân thân đem tọa c h ấ n phụ thành chủ về phần tô huyền chủ thân thì tướng ở bên ngoài thí luyện ngươi là cái nào tòa thế l ự c người ngay tại xếp hàng tô huyền nghe nói cái này tựa hồ là đang hỏi mình lời nói quay đầu ngạc nhiên nhìn chằm chằm người kia một chút hắn c ũ quyền đạo hữu là có chuyện vô sự liền không thể hỏi ngươi sao người này cảnh giới chính là đạo, đạo. trong n ô n n g ự a đối tô huyền không khỏi mang theo nhìn xuống ý vị tô huyền cũng không để ý cười cười tại hạ tô huyền bất quá bên ngoài bốn phía phiêu b ạ t tán tu mà thôi không môn không phái ồ người kia có chút kinh ngạc ngươi thậm chí cũng không đi qua ma quật chưa từng vậy ta khuyên ngươi vẫn là rời đi tốt ma quật cũng không phải là các người tán tu địa phương có thể đi làm cho đạo hữu thất vọng tại hạ tới đây chính là muốn kiến thức trong truyền thuyết ma quật lời này rơi xuống xếp tại tô huyền trước sau các tu đều là hướng hắn l ư ớ mắt trong mắt chứa ý vị tựa hồ là đang nhìn một cái không biết trời cao đất rộng người sắp chết bọn hắn những người này đến từ trung châu các thế lực lớn sở tu công pháp đạo pháp cũng đều là thế gian đ ỉ n h tiêm chính là như vậy bình thường mười người đều không phải là một ma tộc đối thủ t h ú n g chi tán tu quả thật là hảo n ô n khó khuyên đáng chết quỷ thiên tiêu ý đồ khuyên tô huyền rời đi đệ tử l ắ t đầu tô huyền cũng không lại nói một đường đứng xếp hàng ngũ vào thành chủ p h ủ lấy một khối điểm tích lũy b à i hắn nhỏ vào một giọt máu rơi vào trong đó rất nhanh mình liền cùng cái này mai điểm tích lũy bảy có liên hệ chặt chẽ so sánh với mấy ngày trước bây giờ điểm tích lũy bảy lại tăng thêm một chút biến hóa ngoại trừ lấy điểm tích lũy nhiều ít xếp hạ bảng điểm số bên ngoài còn có có thể lấy điểm tích lũy đổi lấy bảo vật hối bái bảng phía trên lit nha lit nít h tất cả đều là bảo vật lại còn có thập giai đạo pháp tô huyền chú ý tới xếp hạng trên nhất một môn đạo pháp phẩm giai vì thập giai hạ phẩm cũng chính là đế cảnh đạo pháp cần có điểm tích lũy một chuỗi d à i cơ hồ muốn đem tô huyền hóa mắt hắn cũng coi như minh bạch vì sao trong động ma những cái kia ma tộc nguy hiểm như vậy còn có nhiều như vậy tu sĩ muốn xuống dưới săn rết ma tộc kỳ thật tô huyền ban sơ vốn cho rằng hẳn là sẽ có rất nhiều trong thành tu sĩ rời đi nơi lây địa phương nguy hiểm mới là ta bây giờ cấp thiết nhất là dùng cực ít cực ít thời gian bước vào cảnh giới càng cao hơn tô huyền trong lòng thì thảo hắn cũng đối đế cảnh đạo pháp mười phần trông mà thèm nhưng cũng chưa quên áo tím tiên tử từng nói năm năm kỳ hạn năm năm về sau tô huyền nếu không có tự vệ thực lực c h i m cứ áo tím tiên tử thân thể vị kia cho dù truy đến chân trời góc biển cũng tất giết hắn nghĩ tới đây tô huyền cũng không tại thí luyện thành quá nhiều trì hoãn vội vàng ra khỏi thành liền thẳng đến đoạn long sơn mạch chỗ sâu ma quật thông hướng ma quật chỗ kia thông đạo lúc này chung quanh đang có rất nhiều các thế lực đệ tử tụ tập sun ma đoàn đội thu người sun ma đoàn đội thu người có hay không tinh thông trận pháp đạo hữu chúng ta đoàn đội bây giờ đã có nhanh hai trăm người chỉ đợi trận pháp sư đúng chỗ về sau liền có thể vào động ma trắng trận săn giết những cái kia ma tộc các vị đạo hữu nhìn tới a chúng ta chi này đoàn đội thế nhưng là có cơ trường không sư minh dẫn đầu hiện nay chỉ kém ba người chiêu đầy liền không khai a những người này hướng muốn vào động ma c á c đệ tử hết lớn tô huyền chỉ là liếc mắt lập tức trực tiếp nhảy vào trong thông đạo nói thật hắn cũng nghĩ tìm đoàn đội hợp tác chỉ là nghiết bàn cảnh tu vi nếu là một thân một mình ở phía dưới gặp thánh cảnh ma tộc tô huyền ngay cả chạy trốn đều không có địa phương trốn thậm thánh tu, tu, thể tô thân thủ, thể một thân một chí không cảnh chỉ hại hắn hiểm. Nhưng, huyền phận chú định hắn chỉ mình hành ma ma mang cần có đặc có liền đến nguy động. là lợi lấy đạp đạo vì ẩm tô huyền rơi ẩ m ẩ m mặt đất d ư ơ n g mắt chung quanh vẫn là quen thuộc đen nhánh bầu trời làm cho người kiềm chế ít khi hắn chọn lấy một chỗ ít nhất người đi phương hướng bay lên không bay đi thật to gan nắm n g u y ệ t thư viện người khâm định đi sắc địa người này lại vẫn dám hướng bên kia chui chỉ là n g h t bàn cảnh tu sĩ không biết là đến từ cái nào toàn thế lực n g h t bàn cảnh ta thu hồi bên ta mới nói lời nói lúc này không phải g à n lớn là vô c h i không sợ lúc này tô huyền cũng không hiểu biết mình đi phương vị đã bị người khâm định vì đi săn điệp hãn chuyến này chỉ có một mục tiêu săn giết càng nhiều ma tộc tại bảng điểm số bên trên xếp hạng càng cao càng tốt bất quá bay thẳng đến đi cơ hồ nửa canh giờ tô huyền từ đầu đến cuối chưa từng gặp phải ma tộc chuẩn xác mà nói là càng đi về trước bay gặp phải ma tộc thi thể số lần càng ngày càng nhiều sống cơ hồ không thấy một cái nơi đây không giống như là trải qua đại chiến tô huyền thì thảo đã không phải đại chiến vậy liền không phải trước đó chính đạo đại quân giết chết Cũng、chính ũ n g c là nói tại tô huyền phía trước có một chi hết sức lợi hại liệp yêu đ o à n đội hắn ánh mắt chấp lên tâm thần xem xét bảng điểm số kế ngọc thư một nghìn chín mươi tám hoàng văn sơn chín trăm chín mươi chín cơ trường không chín trăm tám mươi bảy tô huyền không lãng phí mấy ngày thời gian tô huyền đã bị quang hạ một n g à n điểm tích lũy nhiều trong lòng của hắn dâng lên một cỗ cảm giác cấp bách hơi đổi một chút phương hướng tăng thêm tốc độ bay đi mà từ đây tiến lên ước chừng thời gian một nén nhang sau tô huyền cuối cùng gặp ma tộc ba tên thể phách khôi ngô trên đầu mọc da xúc giác người của ma tộc chính ngồi vây chung một chỗ nói chuyện hai tộc đại chiến t ô huyền bởi vì t h ạ c h thú hiểu được ma tộc n ô n ngữ theo những người này thuyết pháp chính đạo đại quân hủy diệt ma quật mấy chục tòa thành trì giết chết ma tộc hơn mười vạn người bây giờ chung quanh ma tộc người người cảm thấy bất an đều tại hướng ma quật chỗ càng sâu chạy trốn để cầu ma tộc cao tầng có thể dẫn đầu bọn hắn lần nữa giết trở lại tới sớm muộn có một ngày các đại nhân khẳng định sẽ giết chết những cái kia đồ s á t tộc ta nhân tộc báo thù huyết hận một ngày nào đó ta cũng sẽ trở thành đám người lớn kia dẫn đầu tất cả ma tộc giết ra ma quật đồ sắt những n à y nhân tộc chí hướng của ngươi thật vĩ đại mấy người đang nói chuyện đ ô n g nhiên nghe thấy một trận có chút vội vàng tiếng bước chân bọn hắn quay đầu lại liền gặp một có chút gầy yếu ma tộc chính che n g ự c lảo đảo nghiêng ngã đi về phía bên này chương bốn trăm linh năm ma tinh ngươi là bị nhân tộc gây thương tích ba tên ma tộc sắc mặt dữ tợn đem tô huyền b â y quanh nếu không phải bọn hắn miệng thảo luận lấy quan tâm tô huyền thậm chí coi là cái này mấy tên ma tộc muốn đối t ự mình đ ộ g thủ trên trăm danh nhân tộc ngay ở phía trước cách đó không xa địa phương săn g i ế t chúng ta ma tộc tô huyền có chút thở g i ấ nói tộc nhân của ta tất cả đều chết tại trong tay bọn họ chỉ có ta trốn thoát nhân tộc đáng chết lần ta quả đáng và lời này có thể đem ba tên ma tộc khí quá sức liền muốn đi giết những n à y nhân tộc huyết h ậ n bất quá tô huyền đem bọn hắn lôi kéo địch nhân thế lớn n g ạ c h bính chúng ta đều sẽ mất mạng vẫn là đi tìm các đại nhân đến ta chúng ta báo thủ tô huyền cũng không trước tiên động thủ nguyên nhân là bởi vì hắn không phải cái này ba tên ma tộc đối thủ hai tên đạp đạo ngũ trọng tiên h một đạp đạo lục trọng tiên h nếu là nhân tộc hắn không nói hai lời lập tức cầm vũ khí làm nhưng ma tộc từng có hai lần chiến đấu kinh nghiệm lại thêm trong lòng dự cảm tô huyền minh bạch nếu là chính diện động thủ hắn nhiều nhất chỉ có thể chém giết một người đây đương nhiên là không sử dụng trọng kiếm tình huống người tới n ế thân mang sanh nhạc trường bảo trước ngực có khắc một vòng bệnh nguyệt lại không chỉ là đối phương một người ở sau lưng hắn lại có mấy trăm tên đồng dạng thân mang x a n h n h ạ t trường bảo người theo sau nhân tộc đang chết tại nắm nguyệt sơn chủ người nhìn tới những ma tộc này bô bô không biết đang nói chuyện gì vậy nhưng tử dương nhanh múa vớt bộ dáng rõ ràng không phải lời hữu ích lên người cầm đầu hừ l ạ n h siêu siêu siêu mấy trăm người cùng nhau tế ra pháp khí v à o lên bọn hắn có quá nhiều lần săn giết ma tộc kinh nghiệm cũng không muốn liều mạng mà lại áp dụng vây khốn về sau dùng đạo pháp chậm rãi mài b i ệ t pháp khoan hay nói cái này xác thực k h ắ c chế ma tộc cái sau muốn cận thân không thể muốn lui lại cũng không thể cứ như vậy bị từng vòng đạo pháp l u t a n h rất nhanh liền mình đẩy thương tích tô huyền bởi vì nằm trên mặt đất một bộ thoi thóp bộ dáng may mắn thoát khỏi tại khó tuy nói như thế trong lòng của hắn lại là c h â m xuống mình biến hóa ma tộc sự tình nếu là lúc trước đi qua thiên đoạn viên người cố gắng sẽ đem hắn nhận ra nghĩ đến những thứ này tô huyền một bên giả bộ như tùy thời đều muốn ở ra dám vừa quan sát chiến trường chuẩn bị tùy thời đột phá vây quanh đào tẩu thời gian một nén nhang sau hai tên đạp đạo ngũ trọng thiên ma tộc bị sống sờ sờ m i chết cuối cùng còn lại tên kia đạp đạo lục trọng thiên ma tộc đối với cái này rất là phẫn nộ ta l i ề u mạng tự bạo cũng muốn để các ngươi những này nhân tộc cho cùng bô bô lời nói ngoại trừ tô huyền không ai nghe hiểu được mà được nghe này ma muốn tự bạo tô huyền lúc này đ ổ i sắp mặt một cái lý ngư đả đĩnh liền muốn đào tẩu tự bạo có thể khiến một đạp đạo lục trọng thiên tu sĩ buộc phát ra mười phần kinh khủng lực lượng hủy diệt tô huyền khoảng cách lại như thế gần nếu là chịu thực chí ít cũng là trọng thương hạ tràng còn muốn trốn nắm nguyệt sơn chủ người chưa từng phát giác được lợi hại đem một vòng mới đạo pháp hướng tô huyền trên thân t r à o hỏi hắn một bên trốn tránh một bên hướng bọn hắn chạy đi không được nắm nguyệt sơn trang người cầm đầu rốt cục đã nhận ra không ổn nhanh tàn ra chỉ tiếc thì đã trễ vê anh kinh khủng tiếng nổ đột nhiên vang một vòng sóng xung kích hướng tứ phương tràn ngập đem từng người từng người nắm n g u y ệ t sơn trang người đánh bay một chút phòng ngự không tốt thậm chí tại chỗ miệng phun máu tươi tô huyền cũng nhận sóng xung kích ảnh hưởng nhưng hắn nhục thân tương đối cường đại cường ép đem trong cổ họng máu n u ố t xuống tiếp lấy vượt qua những n à y n h â n t ộ c hướng một cái phương hướng bỏ chạy muốn chạy trốn tia người cầm đầu h ư lạnh hắn bởi vì ở ngoại vi cũng không thụ ảnh hưởng cái thứ nhất hướng tô huyền đuổi theo ẩm ẩm tại tên kia ma tộc tự bạo tri địa hướng tây hơn trăm dặm tri địa hai thân ảnh ngay tại kịch liệt giao chiến bọn hắn một cái thân mặc xanh nhạt trường bảo trước ng đầy người đen nhánh lân phiến ma tộc nhưng giao chiến đến bây giờ nắm nguyệt sơn tra người n g lông m ạ n lại là càng ngày càng gấp rốt cục hắn một trường đem đối phương đánh lui ngươi không phải ma tộc ma tộc nhục thân lực lượng là cùng thân từ trước đến nay mà trước người chi ma nhục thân lực lượng lại giống như là hậu thiên đã tu luyện đem mỗi một phần lực lượng đều nắm vừa đúng đây không thể nghi ngờ là nhân tộc tu luyện thể thuật tô huyền đứng ở mười t r ư i n g bên ngoài hắn cũng không ngôn ngữ đống nhiên quay người hướng một cái phương hướng bay đi tên tiên ắ m nguyệt sơn tra người cũng không ngăn cản trơ mắt nhìn xem hắn vào tàu sau nửa cách giờ đã biến trở về vì nhân tộc tô huyền tìm một chỗ ngọn núi đem tự thân g i ấ u đi hô hắn phun ra một n g ụ m trọc khí thì thảo cũng không biết người này nhưng từng đi qua thiên đoạn u y ê n tô huyền lông mày thật sâu nhăn lại ban đầu ở thiên đoạn u y ê n hắn liền biến hóa qua ma tộc bộ dáng giống như dạng này dịch dung chi pháp đương nhiên cũng không phải là tô huyền sở độc hưu nhưng có thể làm đế cảnh tu sĩ đều nhìn không thấu chỉ có tô huyền đương nhiên tại cùng m ớ i người kia trong quá trình chiến đấu tô huyền từ đầu đến cuối chưa từng hiện lộ linh lực cái này cũng có thể trình độ lớn nhất mê hoặc người kia chính nghĩ như vậy tô huyền trong lòng đ ỗ n g nhiên dâng lên một vòng cảm giác nguy cơ hắn đông nhiên q u a y đầu liền thấy mình chỗ ẩn thân lại có một ma tộc lúc này chính giơ một thanh lưới búa l ặ n g yên không một tiếng động đi tới thấy mình bị phát hiện tên ma tộc này giữ tợn nghiêm mặt giống giận lao đến nghiết bàn cảnh tô huyền sau lưng xuất hiện một đạo thiên bằng hư ảnh thân hình hắn đông nhiên xuất hiện ở tên này ma tộc bên cạnh thân một t r ư ờ n g hướng ngực đánh tới ẩm ngoài ý liệu một t r ư ờ n g rắn rắn chắc chắc đánh vào cái này ma tộc trên ngực nhưng bị đánh trúng chỗ chỉ là lói một chút rất nhanh lại là phục hồi như cũ ma tộc càng thêm phẫn nộ g ơ đầu búa lên hướng tô huyền vào đầu chém xuống. hai người lập tức liền tại chỗ này chật hẹp chi địa kịch liệt chém giết nhưng cứ việc tên ma tộc này chỉ là cao hơn tô huyền tam trọng cảnh giới nhưng tô huyền chỉ dùng nhục thân chi lực lại là một lát bắt không được đối phương kích hắn tim gan trong đầu chuyển đến thạch thú thanh âm tô huyền đang muốn đánh út về phía ma tộc đầu lâu bàn tay biến hóa phương hướng hung hăng đánh vào đối phương tim gan liền gặp sắc mặt hiện lên thống khổ đen nhánh mặt cũng trắng một chút tựa hồ là thụ cực lớn tổn thương tô huyền ánh mắt sáng lên hắn trong nháy mắt tới gần như mưa to gió lớn nắm đấm liên tiếp đánh vào đối phương tim gan bất quá mấy chủ quyền liền đem đánh bại trên mặt đất thoi thót t ô huyền không nghĩ tới ma tộc tim gan lại sẽ như thế y ế u đất hắn tim gan có khối ma tinh móc ra thạch thú thanh â m lại vang lên t ô huyền theo lời làm theo quả thật từ trong bụng đào ra một khối lớn chừng cái trứng gà đen nhánh tinh thạch chương bốn t r ă l n h sáu lôi tinh tôn giả đây là vật gì đồ tốt đồ tốt t ô huyền đem trong lòng bàn tay đen nhánh tinh thạch lật tới lật lui nhìn thậm chí lại dùng linh lực điều tra ngoại trừ cảm thấy càng thêm buồn nôn bên ngoài không có cảm thấy có chỗ nào tốt hiếm thấy nhiều cái thạch thú hữ lạnh vật này đối với người khác tới nói cũng không bao lâu đại dụng nhưng đối với người mà nói lại là tác dụng quá lớn nghe đối phương nói như thế tô huyền không chỉ có tò mò nhìn tôn giả dài hoặc nay tinh hạch là ma tộc một thân c h i tinh hoa c h i vật thạch thú nói nhưng trong đó đã bị một loại thần bí cầm chế đem linh khí chuyển hóa thành các ngươi lợi nói ma khí tô huyền khẽ gật đầu cũng chính là nói vật này tương đương với nhân tộc đan đ i ể n một đạp đạo cảnh tu sĩ thể nội linh khí mênh mông đến mức nào mà vật này liền đã dung nạp tên này đạp đạo cảnh ma tộc một thân linh lực nhưng cũng tiếc chính là đã hóa thành ma khí tu sĩ hấp thu linh khí có hai loại biện pháp một là thu nạp linh khí trong thiên địa nhưng dạng này hiệu suất cực chậm vạn hạnh chính là thế gian có một loại tồn chữ rất nhiều linh khí tinh thạch cũng chính là linh thạch linh thạch chia làm hạ trung thượng cực phẩm phẩm chất càng cao bên trong linh khí hàm lượng càng dày đặc nói theo một ý nghĩa nào đó ma tinh cũng có thể gọi linh thạch nhưng nó so linh thạch phẩm chất vừa vặn rất tốt bên trên nhiều lắm bởi vì tô huyền trong tay nho nhỏ một viên liền ẩn chứa một đạp đạo cảnh tu sĩ một thân linh lực nghĩ như vậy nó thật sự là cái thứ tốt tô huyền nhớ tới thạch thú nói lời trong lòng có gì tôn giả chi ý ta nhưng hấp thu bên trong ma khí không tệ lời này rơi xuống tô huyền trong lòng không khỏi chấn động tôn giả cũng không phải là muốn để cho ta tiên t i ê n lôi đ ỉ n h chi thể tịnh hóa trong đó ma khí a a thạch thú cực kỳ kinh dị tiểu tử ngươi khi nào trở nên như thế thông minh rồi tô huyền liếc mắt rõ ràng như vậy sự tỉnh còn cần đến động não sao thạch thú gật đầu nói đích thật là dùng lôi đ ỉ n h chi lực tịnh hóa ma khí nhưng chỉ là như thế không khỏi hiệu suất quá trượm cần phòng theo ma tinh bên trong loại t i a thần bí cấm chế khắc họa một tia c h ư ớ c cấm chế mới có thể liên tục không ngừng đem ma khí tịnh hóa vì nhưng hấp thu linh khí mong rằng tôn giả dạy ta tô huyền hết sức trinh trọng cần biết lúc trước hắn liền đã lĩnh ngộ đạo âm dương vốn là có thạch n g thú mười phân h g đạp dứt khoát nhưng hắn lại là nhắc nhở bản đại gia giúp ngươi là để ngươi cho bản g đại gia tìm đến vạn năm ngủ lâu năm nếu ngươi tiểu tử vẫn không thực hiện lời hứa về sau lại nghĩ để cho ta giúp ngươi để ngươi bản gia đại cho t liền có vạn năm ủ lâu năm chỉ đợi điểm tích lũy đầy đủ tôn giả muốn nhiều ít tiểu tử liền vì tôn giả đổi lấy bao nhiêu lộc cộc thạch thú bị dụ hoặc nuốt xuống ngụm nước bọn nghĩ hắn xuất thế đến nay còn chưa hề hưởng qua như vậy rượu ngon hương vị nhiều nhất cũng bất quá kia huyết ma trôn đến mấy ngàn năm lão cựu rất nhanh tô huyền nguyên thần liền tiếp thu được thạch thú chuyển đến tin tức kia là một đạo cầm chế cùng hắn tu luyện m ộ ư ơ i tám có một chút giống nhau cái này chính là ma tinh phía trên đem linh khí chuyển hóa làm ma khí cầm chế thạch thú giải thích nói ngươi thử dùng tiên thiên lôi đình chi thể lực lượng đem nó khắc hỏa một đạo tô huy mắt trần có thể thấy hắn mi tâm ẩn tại dưới da thịt lôi văn nặng lại xuất hiện nhục thân phía trên c à n g là có tư tư lấp lóe lôi hồ nghiết kiếm chỉ dựa theo thạch thú đưa cho c ầ m chế thận trọng tại mặt đất khắc cấm bất quá một lát tô huyền liền dừng tay nhữ m ả y chỉ vì hắn lần thứ nhất khắc cấm còn chưa đến một phần ba liền nên đón thất bại tiếp tục thạch thú tựa hồ sớm biết như thế ngươi đã từng là như thế, nào khắc trận, hiện tại liền như thế nào khắc cấm trận cấm vốn là một mạch tương thừa tô huyền cũng không ngôn ngữ hắn tiếp tục tay nắm kiếm chỉ chầm dãi trên mặt đất khắc cấm lần này có lẽ là bởi vì thạch thú lời nói nguyên cớ tô huyền đem nó xem như một đạo trận pháp thành công khắc họa một nửa mới thất bại hắn cũng không n ụ trí vẫn là tiếp tục sau nửa c a n h giờ tại trải qua không biết bao nhiêu lần khắc cấm trên mặt đất cũng rốt cuộc xuất hiện một đạo hoàn chỉnh cấm chế ước chừng lớn chừng bàn tay không ngừng lấp lóe lôi hổ đem ma tinh để lên thạch thú nói như thế tô huyền theo lời làm theo hắn vừa mới đem ma tinh đặt ở lôi cấm phía trên thần kỳ một mán xuất hiện chỉ nghe một trận nhỏ xịu lốp bốp tiếng vang truyền vào trong thai ma tinh phía trên cũng lập tức hiện ra từng tia từng tia h ắ c khí nổi lên không đây là ma khí tôi huyền hỏi không tệ mắt trần có thể thấy theo ma khí tòng ma trong kính trồi lên đen nhánh tinh diện bắt đầu xuất hiện trong suốt chi sắc cần biết linh thạch chính là như vậy nhan sắc tôn giả nếu làm u ố n hoàn toàn t ị n h hóa những n à y ma khí cần bao lâu thời gian thời gian một nén nhang liền có thể tôi huyền khẽ gật đầu hắn thừa dịp này ở chung quanh lại thiết hạ một đạo ẩ nặc n t r ậ n pháp để phòng ngừa bị người phát hiện cứ như vậy như đá thú lời nói gần như thời gian một nén nhang cả khối lớn chừng cái trứng gà ma tinh lại không một tia đen nhánh hiện ra trong suốt chi sắc tôi huyền có chút sợ hai thang p ụ hắn đem tinh thạch cầm lấy đặt ở trong lòng bàn tay tinh tế điều tra trước đó hắn lấy linh lực điều tra lúc nội tâm chỉ có một loại c ả m thụ chán ghét mà giờ k h ắ c này hắn lại không một tia buồn nôn cảm giác thậm chí thể nội còn chuyển ra một cỗ khát vọng khát vọng hấp thu trong tinh thạch lực lượng h ả o h ả o mênh mông linh khí tô huyền thị thảo hắn từng sử dụng qua thượng phẩm linh thạch cũng là như cái này mai tinh thạch lớn chừng cái trứng gà. nhưng nói thật thượng phẩm linh thạch không bằng cái này mai tinh thạch một phần vạn cho dù là một phần vạn đều có chút xem trọng ngoài ra ngoại trừ lại không ma khí bên ngoài lại còn nhiều hơn một cỗ lôi đình chi lực c ũ như nhưng như g c theo u ạ i tinh này t h chúng tướng tâm kinh vận chuyển liên tục không ngừng linh khí từ lôi tinh bên trong tràn vào tô huyền thể nội tại trải qua cái này đến cái khác đại chu thiên về sau lại chuyển biến làm tinh thuần linh lực ngắn ngủi mấy tức thời gian tô huyền đã vận hành chín cái đại chu thiên dĩ vãng muốn có tốc độ như vậy ít nhất cũng phải nhân với gấp một ư ơ i thời gian tô huyền tâm vô tặc n i ệ m cứ như vậy ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian sau hắn bước vào niết bàn thất trọng thiên trung kỳ tiếp lấy lại là hậu kỳ lại chính là viên mãn lập tức niết bàn bắt trọng thiên chương bốn trăm linh bảy có hô không biết đi qua bao lâu một chỗ trong núi giấu kín tại một tòa trận pháp bên trong tô huyền trầm rãi mở mắt hắn một ngụm trọc khí phu g r a thi thảo niết bàn cựu trọng tiên bất quá mấy canh giờ thời gian bởi vì hấp thụ lôi tinh bên trong ẩ n chứa linh khí nguyên cớ tô huyền một hơi từ niết b à n thất trọng thiên sơ kỳ phá vỡ mà vào đến niết b à n cựu trọng thiên viên mãn c h i cảnh mặc dù như thế lôi tinh bên trong lẩn chứa linh khí vẫn có một nửa nhiều lại phá cảnh liền muốn thẳng vào đạp đạo cảnh tô huyền n h ư mày hắn trực tiếp đứng dậy đem lôi tinh cất vào nhẫn chữ vật dĩ vang phá vỡ mà vào lứa cảnh tô huyền đều là lấy chân chính tầng m ộ ư ơ i đại viên mãn tiến hành phá cảnh bây giờ đi vào đạp đạo c h i cảnh tự nhiên cũng muốn từ tầng m ộ ư ơ i làm điểm xuất phát ngoài ra đang hấp thu lôi tinh bên trong linh lực lúc tô huyền còn đánh bậy đánh bạ thu được mặt khắc một chỗ cực tốt hắn đưa tay trái ra phía trên hiện hiện một chương âm dương đồ hắn lại dội ra tay phải phía trên hiện hiện một đạo mấy thước dài lôi hồ lôi chi đại đạo đúng thế tôi huyền tại kế âm dương chi đạo về sau lại lĩnh ngộ ra mình điều thứ ba đại đạo mọi người đều biết từ niết bàn về sau về sau ba cảnh cũng chính là đạo, đạo. thánh nhân đại đế quyết định bọn hắn sức chiến đấu chính là lĩnh ngộ đại đạo nhiều ít một cái lĩnh ngộ một đầu đại đạo, đạo đạo tu sĩ tất nhiên không phải lĩnh ngộ hai đầu đại đạo cùng cảnh tu sĩ đối thủ nhưng cho dù tu sĩ cũng đều biết đạo lý này nhưng tu mấy đầu đại đạo người luôn luôn ít càng thêm ít thứ nhất đạo, đạo cảnh tu sĩ muốn phá cảnh dựa vào lĩnh ngộ đại đạo nếu như người này tu có ba đầu đại đạo nói một cách khác hắn cần đem ba đầu đại đạo toàn bộ lĩnh nộ g đến hai thành mới có thể phá vỡ mà vào đạp đạo nhị trọng tiên ba thành có thể nhập tam trọng tiên bốn thành có thể nhập tứ trọng tiên cứ thế mà suy ra đồng l ý lĩnh nộ g đại đạo càng nhiều cũng liền càng hao phí thời gian tu sĩ có bao nhiêu thời gian đạp đạo cảnh không mừng thọ hẹn sáu ngàn năm mà tô huyền bây giờ đã lĩnh nộ g ba đầu đại đạo không thể nghi ngờ muốn so lĩnh nộ một đầu đại đạo tu sĩ hao phí nhiều thời gian hơn v v v v cho dù là ba đầu đại đạo cũng không thể thỏa mãn tô huyền khẩu vị thế gian có vạn đạo nếu không có vạn đạo nói thế nào vô địch thế gian lại như thế nào có thể là vị kia đối thủ thông hướng ma quật chỗ kia thông đạo rất nhiều tu sĩ mới vừa từ phía trên xuống tới liền nhìn thấy cách đó không xa lại có người xếp đặt một chỗ lôi đài giờ khác này ở chung quanh lôi đài đã tụ tập không ít tu sĩ bọn hắn tiến lên trước chỉ thấy trên mặt đất một tấm bảng hiệu bên trên viết cùng cảnh vô địch không phục đến làm thật là phách lối khẩu khí là ai dám nói vô địch lao tử đánh khắp cùng cảnh vô địch thủ cũng không dám như thế tự xưng còn có thể là ai trên lôi đài liền một người tại đứng đó khẳng định là hắn người này là cái nào tòa thế lực người không biết trên lôi đài một mặc áo bảo xanh thân ảnh khoanh chân ngồi tại trên đó hắn hai mắt hơi khép tựa hồ là đang nhắm mắt dưỡng thần cũng tại lúc này một người tù sĩ nhảy lên đ à i cao theo p h a n h từng tiếng vang t ô huyền mở t o mắt là ngươi nói vô địch người kia cười lạnh t ô huyền sắc mặt bình tĩnh hắn chỉ là hơi cảm thụ một phen người này cảnh giới chính là l ắ đầu ngươi không phải là đối thủ của ta、Soạn. không hề nghi ngờ như thế quần vọng lời nói dẫn tới phía dưới quan chiến tu sĩ một mảnh xôn xao người này hảo hảo phép đ ố i người kia ta biết chính là đ ẳ n g xà tháp kỳ bắc dương sức chiến đấu thập phần cường đại hắn dám xưng không phải là đối thủ của hắn xem người này cũng không vô địch khí chất so với cơ trường không những người kia kèm xa có tài đức gì dám nói vô địch kỳ bắc dương cho hắn một bài học nhìn xem được xưng kỳ bắc dương người lúc này sắc mặt lạnh xuống hắn tế ra một thanh đại đao có phải hay không đối thủ đấu qua liền biết mắt thấy người này chiến ý mãnh liệt tô huyền đành phải đứng dậy hắn hai chân trước sau đứng thẳng dội ra một cái tay ra hiệu đối phương xuất chiêu trước muốn chết như thế khinh thị kỳ bắc dương trong lòng tức giận bốc lên lúc này hướng tô huyền vào tới còn chưa tới gần sau người liền tựa hồ có một con bạch hồ hung thú như ẩn như hiện kinh khủng một đao vào đầu hướng tô huyền chém xuống bất quá tô huyền trong mắt chỉ là một vòng quang hoa hiện lên rất nhỏ một bên thân chính là xảo chi lại xảo tránh khỏi cái này thanh thế thật lớn một đao có chút bản sự phía dưới quan chiến người gặp một màn này không từ lên tinh thần nhưng mà cũng liền tại lúc này tô huyền một nắm đấm bỗng nhiên nô ra nhẹ nhàng đánh vào kỳ bắc dương dưới xương sườn vị trí ẩm cứ việc chỉ là nhẹ nhàng một q u y ề n nhưng lại giống như có vạn quân chi lực trực tiếp đem kỷ bắc dương đập bay ra lôi đài rơi ầm ầm trên mặt đất tĩnh phía dưới lâm vào yên tĩnh như chết ở đây tu sĩ đều là đến từ thế lực lớn người mà có thể đi vào dạng này tô n g môn vốn là đại biểu thiên tư thượng giai vậy mà mặc dù như thế bọn hắn cũng căn bản không rõ hai người cùng là nghiết bản cựu trọng thiên viên mãn vì sao kỷ bắc dương lại là bại dứt khoát như vậy tại hạ sớm liền có lời không phải là yêu n g h i ệ t thiên tiêu không thể bên trên lôi t ô huyền chấp hai tay sau lưng hắn sát mặt bình tĩnh lời nói lại hết sức nặng mạng chỉ vì tại hạ l ư ợ số của kim nhìn hết trong cổ tịch chỗ ghi chép chi thiên kiêu hàng người lại không một người có thể vào nào đó trong mắt vừa nói như vậy xong đông đảo tu sĩ tất cả đều đổi sắc mặt tô huyền lời nói này đã không phải là p h é t lối ôn vọng có thể nói đơn giản chính là không coi ai ra gì nhưng cứ việc tất cả mọi người bị tức hàm r ă ngữa n nhưng lại không một người lên đ à i có là cảnh giới vượt qua quá nhiều có mặc dù cũng là niết bàn cựu trọng tiên h lại tự biết đi lên chỉ là tự dứt lấy n ụ c cứ như vậy tô huyền chấn áp toàn trường dài đến mấy canh giờ từ đầu đến cuối không người còn dám bên trên lôi lôi đài chi địa bởi vì ngay tại thông đạo không xa ngươi nói, đánh xuống? Đánh xuống. nói nhẹ nhõm mới đằng xá tháp kỷ bắc dương bị hắn dễ dàng một quyền đánh rất lôi đài đến bây giờ đều còn tại bên tia dưỡng thương đâu canh có việc này nói như vậy đến thật sự là hắn có lực lượng cùng vọng cũng không người ở đây quá nhiều dừng lại hiểu rõ bên này sự tình từ đầu đến cuối về sau đại đa số người đều quay người rời đi hoặc là trở về hoặc là xâm nhập ma quật cũng chính bởi vì lôi đài chiếm c ứ yếu đạo tô huyền mặc dù chỉ trải qua một trận chiến đấu nhưng mà lại là chỉ dùng mấy canh giờ liền đạt thành mục đích của mình n g h ế t bàn cảnh cùng cảnh vô địch vàng lấp lánh tiến độ 3 9 1 3 3 9 9 9 í phải trang vàng lấp lánh n g h ế t bàn tầng m ộ ư ơ i có tô huyền trong nháy mắt đứng dậy hắn đem tấm bảng kia thu hồi liền muốn khởi hành rời đi chương 4 0 n t r h o đùa nói đạo hữu một đạo thanh â m ôn hòa chuyển vào tô huyền trong t a y đây là muốn đi nơi nào đã đem bảng hiệu thu nhập nhẫn chữ vật tô huyền theo tiếng kêu nhìn lại đó là một thân mang màu trắng c ẩ m y thanh niên khuôn mặt trắng nón hình dáng rõ ràng quả nhiên bên trên là một vị phiên phiên giai công tử đã dịch dung tô huyền luận tướng mạo đều so với không kịp mà mắt thấy hắn đứng ở nguyên địa thanh niên mỉm cười đạo hữu nếu là bởi vì cảm thấy ở đây không có có thể một trận chính người muốn rời đi rất không cần phải hắn chắc tay tại hạ cơ trường không vô địch dân cư cổ giáo hồi lâu từ đầu đến cuối chưa thể tìm tới có thể một trận chính người gặp đạo hữu cũng là như thế chuyên tới để này thỉnh giáo cái gì hắn chính là cơ trường không thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt sớm liền nghe nói người này tướng mạo xuất chúng có liêu châu thứ nhất mỹ nam tử danh s ừ n g bây giờ xem ra quả thật danh bất hư truyền nghe nói hắn tự tu luyện bắt đầu dễ dàng cho cùng cảnh vô địch khó gặp đối thủ không biết cùng người này một trận chiến ai có thể càng hơn một bậc tất nhiên là cơ sư huynh người này bất quá hạ người vô danh làm sao có thể là đối thủ nghe nói dưới đài tiếng nghị luận tô huyền minh bạch cuối cùng là tới cái kẻ khó chơi bất quá hắn mục đích đã đạt thành căn bản không tâm tư ở đây lãng phí thời gian liền gặp hắn ôm của nói làm cho đạo hữu thất vọng tại hạ bây giờ người mang chuyện quan trọng sợ không thể cùng đạo hưu luật bản ừm cơ trưởng không nhịu n h ư mày cái gì người mang chuyện quan trọng tiểu t ử kia ngươi sẽ không phải là gặp cơ sư huynh đến trong lòng e ngại không dám đánh một trận a mới tấm bảng kia bên trên không phải viết cùng cảnh vô địch sao ngươi không phải rất phách lối sao cùng cơ sư huynh một trận chiến a là nam nhân cũng đừng làm nhát gan bọn trốn nhát cẩn thận chúng ta đưa ngươi cái này bê bối khắp nơi tuyên dương rất nhiều tu sĩ đều tại ngôn ngữ khích tướng tô huyền sắc mặt bình tĩnh lại là chắc tay nói xin lỗi bạn nói tiếng xin lỗi hắn chính là muốn thả người nhảy xuống lôi đài bất quá còn tại nửa đường t i ê u cơ trường không thân hình lại là bỗng nhiên ngăn tại tô huyền trước người dội ra một trường hướng hắn đánh tới ẩm bị n g ư ờ i tập kích tô huyền cũng là một trường đón lấy đương nhiên bởi vì không nghĩ tới dừng lại thêm hắn cũng không làm nhiều í t lực bị người này lại đánh về lôi đài liên tiếp trên lôi đài lui mấy bước tô huyền mới xem như gỡ xong đối phương đánh tới lượt đạo hắn hơi nhữ mày vốn cho rằng cái này cơ trường không hữu l ễ có tiết là một cái tương đối người thông tình đ ặ t lý không ngờ người này bên trong cùng biểu hiện tại bên ngoài nhưng vạn vạn không giống một trường lại liền bị đánh suýt nữa chưa đứng vững ha ha, ha. vượt người chiến lược như vậy cũng dám sưng cùng cảnh vô địch thật sự là vô c h i không sợ tựa h ồ người này chỉ là niết bàn cựu trọng thiên mà cơ sư h i n h chính là đạp đạo cựu trọng thiên a trên l ệ c h một cái l ớ n cảnh không có bị tại chỗ đánh bại cũng coi là khó lường người chẳng lẽ mắt mù. nhìn không ra cơ sư h i n h chỉ dùng niết bàn cựu trọng thiên thực lực nếu là quả thật động toàn lực người kia sợ là đến bị tại chỗ đánh gần chết đúng là như thế tôi huyền lường g ớ i đài người một chút hắn nhữ mày hướng cũng là rơi vào trên lôi đài cơ trường không nói đạo hữu đây là ý gì cơ mẫu vừa vặn hứng thú người nếu đang có chuyện liền tạm thời để ở một bên đợi đấu qua về sau tùy ngươi như thế nào cơ t r ư ở n g không sắc mặt ôn hòa nhưng mà lời nói lại là mang theo không thể nghi ngờ tô huyền nhìn chăm c h ắ m hắn lường này chỉ có thể gật đầu nếu như thế mời tô huyền bản ý là dự định làm cho đối phương xuất thủ trước nhưng cơ t r ư ở n g không lại là sắc mặt bình thản đem một cái tay gánh vác sau lưng cơ mộ sợ vừa ra tay liền đưa ngươi đánh bại ngươi có gì chiêu số tất cả xử ra là được cơ sư huynh thật là khí phách đây mới thật sự là thiên tri tiêu tử mỗi tiếng nói cường so người kia vừa vặn rất tốt bên trên nhiều lắm theo tại hạ nhìn người kia bất quá thằng hệ thôi chỉ là hạng người vô danh cũng dám xưng cùng cảnh vô địch quả nhiên là không có chịu qua đánh đ ầ u cơ sư minh cho hắn chút giáo hấn nhìn một cái nói thật dưới đài người nát miệng quả thực có chút n h i ề u người tô huyền r ứ t khoát đem che đậy nhanh chân hướng cơ trường không đi đến cái sau gặp này không khỏi nhữ mày tô huyền như vậy tiến công trạng thái thậm chí để hắn hoài nghi người này đến tuột cùng có hay không kinh nghiệm chiến đấu lớn như thế hào phóng phương đi tới đầy người đều là sơ hở hắn vừa mới thăng lên chiến ý lập tức tiêu tán trong không có tiếng không có miếng cơ trường không thì thảo hắn sở dĩ tới đây chính là nghe nói có người cùng cảnh không có đối thủ không ngờ rằng càng như thế không chịu nổi một kích lại nghe ngươi nếu là có thể tiếp được tô mô ba quyền tô mô liền tự thẹn không bằng đây là cỡ nào cùng vọng lời nói đừng nói là cơ trường không phía dưới người xem tu sĩ nghe vậy đều s ư ớ n g sốt u lại s ư ớ n g sở hán hắn mới vừa nói cái gì ba quyền nói đùa cái gì lao tử đều sợ cơ sư huynh một quyền đem hắn đánh chết còn ba quyền ha ha ha ha ha. thật có lỗi thật có lỗi ta không chế không nổi ha ha ha ha ha người này tuy nói cùng vọng nhưng không thể không nói giảng trò cười hắn có thể xưng vô địch cơ trường không lúc này cũng cười hắn cũng không lại nói đứng tại chỗ trở lấy tô huyền quyền thứ nhất liền gặp hai người tại cách xa nhau chỉ có ba trượng khoảng cách lúc tô huyền đ ỗ n g nhiên động hắn chân phải đ ỗ n g nhiên đạp lên mặt đất đem lôi đài đều là d ấ m ra một khối hố sâu mà thân hình của hắn cũng trong nháy mắt đi vào cơ trường không phụ cận tràn ngập cùng dã một quyền mang theo kinh khủng c ự lực ngang nhiên hướng nghệ xuống còn chưa tới gần quyền phong liền đem cơ trường không khuôn mặt đâm đau nhức hắn biến sắc nâng lên một trường muốn dùng bàn tay bao trùm tô huyền nằm đấm nhưng mà đương n ắ m đ ấ m rốt cục đánh thật cơ trường không sắc mặt đại biến còn chưa tới kịp nghĩ cái khác thân thể liền không bị khống chế về sau bay rớt ra ngoài ngã vào trong đám người một quyền đánh bại vê anh giờ k h ắ c này toàn trường lấy làm kinh ngạc tất cả mọi người ánh mắt khó có thể tin nhìn chằm c h ầ m đập ngã mấy người cơ trường không lúc này cái sau toàn bộ nằm trên mặt đất sắc mặt t r ắ n g bệnh tựa hồ bên miệng còn có chút điểm hết dấu vết coi hết hầu hẳn là đem k i a một ngụ máu lại nuốt xuống bại cơ sư minh vậy mà bại chỉ là một quyền vô số người lại ngẩng đầu nhìn về phía trên lôi đài tô huyền Cái sau đã t h u h ồ i vươn đi ra một quyền s ắ c mặt b ì n h tĩnh n h ì n d ư ớ i đại cơ trường không hắn hắn hắn đến tột cùng là người phương nào vậy mà cường đại đến một quyền đánh bại ân khư cổ giáo đại sư minh tất nhiên không phải là hạng người vô danh thế nhưng là vì sao chưa từng nghe nói qua hắn mấy người này giống như tự xưng họ tô tô trung châu có họ tô cường đại thiên kiêu hạ giống như không có vô số quan chiến người sắc mặt đặc sắc cực kỳ bọn hắn mới chỉ coi cùng cảnh vô địch là cho đùa sau khi tô huyền một quyền chính là đánh bại cường đại cơ trường không về sau bọn hắn biết được người ta từ đầu đến cuối vẫn luôn là tại nói lời nói thật bốn trăm linh chín thời cuộc trước mắt có ba mươi chín nghìn một trăm ba mươi tám tên n h i ế t b ả n cánh tu sĩ cho rằng ngươi cùng cảnh vô địch trước mắt có bảy nghìn ba trăm mười bốn tên đạp đạo cánh tu sĩ cho rằng ngươi cùng cảnh vô địch trước mắt có ba mươi hai tên thánh nhân cánh tu sĩ cho rằng ngươi cùng cảnh vô địch cùng cảnh vô địch vàng lấp lánh tiến độ một trăm linh sáu ít ít ít ít ít nhất bản c ả n h cùng cảnh vô địch vàng lấp lánh tiến độ ba trăm tám m ư chín hai t ba m ư ơ hai nghìn chín trăm chín mươi chín tô huyền trước mắt hiện lên một chuỗi d à i chữ viết có lẽ là bởi vì chính mình đánh bại cái gọi là â n khư cổ giáo đại sư minh ở đây cực kỳ nhiều người đều cho rằng hắm chiến lực cùng cảnh vô địch cần biết cái này cũng không cực hạn vu mẫu cái cảnh giới mà là mặc kệ gì cảnh đều là cùng cảnh vô địch đã nhường tô huyền ôm quyền ở đây quá nhiều dừng lại vốn cũng không phải là hắn bản ý hướng cơ trưởng không thi lễ một cái về sau hắn liền đằng không bay lên muốn rời khỏi ai ngờ mới là cơ mẫu quá khinh thị lúc này mới bị ngươi một quyền đánh lui cơ trưởng không lại một lần ngăn tại tô huyền trước người hắn tự hồ nhận lấy vô cùng nhục nhã thân xác khó coi có dám lại đến đánh một trận tô huyền lông mày thật sâu nhăn lại hắn thậm chí không nói một lời vượt qua đối phương liền muốn rời khỏi không ngờ cơ trường không làm tầm trọng thêm ngược lại không biết s ử suất gì đạo pháp một trưởng hướng tô huyền phía sau lưng đánh tới đánh lén phía dưới có người kinh hô tô huyền thần thức đem một màn này cũng nhìn ở trong mắt hắn bỗng dưng q u a y người lại là một quyển cùng cơ trường không đánh tới một trường tấn công vê anh kinh khủng tiếng nổ vang vọng hai người riêng phần mình trên không trung lui về phía sau mười mấy bước ngang tay vậy mà đánh cái tương xứng thật chẳng lẽ như cơ sư h i n h mới vừa nói mới vừa rồi bị đánh xuống lôi đài là bởi vì quá k i n h thị nguyên cớ hẳn là như thế cần biết cơ sư h u n h đại danh đây chính là thực sự chiến tích đánh ra tới cái kia không biết trận chiến này là ai có thể thủ thắng lại đến cơ t r ư ở n g không tựa hồ là một trưởng đánh cái hăng hái hắn lại làm ộ t tay gánh vác sau lưng làm đủ bộ dáng chờ đợi tô huyền tiến công gặp đây tô huyền c h ầ m mặt trực tiếp hướng bay đi sau đó một quyền đánh ra ha ha ha ha ha, không gì hơn cái này cơ t r ư ở n g không tại cười ha ha liên gặp không trung bỗng nhiên nhiều hơn mấy cơ t r ư ở n g không đem tô huyền tầng tầng vây quanh ngay sau đó những bóng người này cùng nhau hướng tô huyền một trưởng đánh tới ẩm tô huyền một quyền chỉ là đánh tan một đoàn bóng người mà chung quanh mấy đạo nhân ảnh lại là rắn rắn chắc chắc đem trưởng ấn đánh vào trên người hắn、Phúc. hắn tại chỗ một ngụm nùng huyết phun ra thân hình cũng bị đánh lui mấy trục t r ư ở n g khoảng cách trên không trung đứng v ữ n g tô huyền một tay che ngực hắn chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một vòng sát ý chỉ vì cái này cơ t r ư ở n g không tại trong chớp mắt cuối cùng vận dụng đạp đạo cảnh viên mãn thực lực tô huyền vốn là muốn muốn cố ý là bại bởi vì thanh danh nếu là sông quá lớn khó tránh khỏi sẽ chọc cho đến người h ư u tâm ánh mắt ai ngờ người này lại sẽ như thế âm hiểm tô đạo hữu còn nếu lại chiến cơ trường không cũng không quen lấy tô huyền ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm h ằ m t ô huyền mí muôi một cái hắn lao đi bên miệng vết máu chắc tay tô mỗ tự thẹn không bằng đây là mình thừa nhận không phải cơ trường không đối thủ ở phía dưới mới liền nói hắn lại như thế nào có thể là cơ sư huynh đối thủ hiện tại chân tướng rõ ràng đi cơ sư huynh mới lặp lại chính là bởi vì khinh địch nguyên cớ bây giờ nhìn thẳng vào người này quả thật cũng không phải là đối thủ cùng cảnh vô địch cơ sư huynh dạy hắn là người ha ha ha ha ha t ô h u y ề n tại thừa nhận tài nghệ không bằng người về sau lập tức hướng ma quật chỗ sâu mà đi lần này cơ trường không cũng không lại cản tiểu tử cái này cũng không giống như là tác phong của ngươi tô huyền trong đầu truyền đến thạch thú trêu chọc d ị vã ngươi n g lần nào không ra danh tiếng làm sao lần này lại c h u y ể n tính thời cuộc như thế có thể nào mạnh hơn làm náo động chính tô huyền ngược lại là mười phần bình tĩnh d ị vã n g mặc kệ là tại thanh dương vực vẫn là thiên đoạn vực hắn luôn luôn nghĩ trăm phương ngàn kế xuất tận danh tiếng rất ngắn thời gian liền có thể làm cho chung quanh tu sĩ tất cả đều nghe nói tên của hắn đây là bởi vì nếu không có qua y ê u thiên tư có thể nào cầu được che chở lại thế nào vàng lấp lánh bây giờ không giống làm náo động chỉ là tự tìm đường chết còn nữa vàng lấp lánh cũng không cần như thế có bảng điểm số tại hắn chỉ cần l ạ n g y ê n không tiếng động đem tên của mình treo thật cao tại đứng đầu bảng tự nhiên có thể hoàn thành vàng lấp lánh mặc dù cái này cũng có phong hiểm nhưng dù sao cũng so dĩ vãng loại kia thiết lôi luận b à n mạnh hơn nhiều chí ít sẽ không bại lộ tự thân càng nhiều nội tình không sai không sai cuối cùng thành t h ủ thạch t h u tán thưởng hắn ngược lại hỏi ngươi đây cũng là muốn đi hướng nơi nào tiểu tử ngươi thân thể như thế giòn lại hướng chỗ sâu tiến cẩn thận không ra được tô huyền cười cười tự nhiên là lấy lôi đình khoản đãi cái này mà của chúng ma ồ n g h i bàn cảnh cùng cảnh vô địch vàng lấp lánh tiến độ ba mươi tám n g chín hai ba một hai chín nghìn chín trăm chín mươi chín phải trang vàng lấp lánh cái từ này đầu chính là triệu h ắ n lôi kếp i chìa khóa tô huyền từng tại thiên đoạn huyên lấy lôi kếp i c h ấ n s á t vô số ma tộc như lúc đương thời điểm tích lũy b à i tại nói ít cũng có hơn trăm triệu điểm tích lũy bây giờ đã có cái từ này đầu tự nhiên là lại đi chuyện xưa mà vì không cho nhân tộc biết được hắn cũng chỉ có thể tiến vào ma quật chỗ càng sâu cái này có phong hiểm nhưng đối với có thể biến thành ma tộc bộ dáng tô huyền tới nói lại là có thể đem phong hiểm xuống tới thấp nhất không phải sao đưa một mực hướng ma quật chỗ sâu phi hành gần như một canh giờ sau thừa dịp bốn bể vắng lặng tôi huyền đem mình biến hóa thành trước đó ma tộc bộ dáng thân kỳ là đương tôi huyền biến thành ma tộc về sau hắn trên đường đi gặp phải ma tộc rõ ràng nhiều hơn phương hướng đi tới đều là giống nhau hướng ma quật chốt sâu mà nghe những ma tộc này nghị luận tựa hồ cũng là chạy trốn tới nơi này muốn đi vào ma đế đại nhân thống trị khu vực cầu cứu h ả o huynh đệ ngươi cũng là bị nhân tộc phá hủy gia viên trốn qua tới sao tôi huyền g ậ t đầu hắn thanh sắc rơi lệ khóc ròng ròng l ê tởm nhân tộc đem tộc nhân của ta tất cả đều đổ sắt xong còn không muốn bông tha ta chung quanh ma tộc mười phần lý giải vỗ bà vai hắn hào huynh đệ đừng khóc đây không phải chúng ta nam nhân chuyện nên làm đợi đến ma đế đại nhân chấn giữ thành trì đại nhân nhất định sẽ cho chúng ta báo thủ giết sạch những n à y nhân tộc giết sạch nhân tộc báo thủ báo thủ báo thủ Báo thủ. Thủ. tô h ủ t huyền gia nhập một chi có mười mấy tên ma tộc đội ngũ kết bạn hướng ma quật chỗ sâu chạy đi nghe những ma tộc này lời nói lại hướng phía trước tiến lên thời gian nửa tháng liền có thể đến một vị ma đế đại nhân chấn giữ ma thành nơi đó cư trú hơn ngàn vạn ma tộc là một tòa thập phần cường đại thành trì hơn ngàn vạn tô huyền ánh mắt lấp l ó điểm tích lũy là lấy ma tộc cảnh giới phân chia luyện thể cảnh ma tộc một điểm tích lũy linh hải cảnh ma tộc hai điểm tích lũy thân tăng cảnh ma tộc ba điểm tích lũy chương bốn t uyên ma thành giết một đạp đạo cảnh ma tộc tám điểm tích lũy mà giết một thánh cảnh ma tộc cũng bất quá chín điểm tích lũy từ phần này thủ bút đến xem chính đạo thế lực chân chính muốn tiêu diệt toàn bộ là thấp cảnh ma tộc vì sao bởi vì nếu như tô huyền là một thánh cảnh tu sĩ hắn tất nhiên sẽ không đi tốn sức ngàn tân giết cùng cảnh ma tộc vung tay lên liền có thể giết chết một mảng lớn đạo cảnh ma tộc cái này không thể so với giết ma thánh dễ dàng hào huynh đệ ánh mắt n g ư ơ i đ ả o lia lịa đang suy nghĩ gì chú ý xấu đâu một ma tộc chú ý tới tô huyền trong ánh mắt không thích hợp nghi hoặc hỏi tô huyền tâm thần mười phần chấn định hắn mắt lộ ra lo lắng không biết những này nhân tộc có thể hay không đổi theo nhân tộc này hai chữ rơi xuống chung quanh ma tộc trên mặt đều là hiện lên nghĩ mà sợ bọn hắn cũng cảm thấy tô huyền nói có đạo lý lại là tăng thêm tốc độ hướng ma quật chỗ sâu chạy đi nửa tháng sau ước chừng hơn vạn ma tộc tụ tập tại một tòa to lớn dưới tường thành chúng ta là rộng từ ma thánh dưới chướng ma nhân hảo huynh đệ nhanh mở một chút cửa thành trên thành có hay không huynh đệ có thể thấy ma đế đại nhân nhanh đi thông c h i đại nhân ma quật tới thật nhiều nhân tộc khắp nơi đổ sắt chúng ta ma nhân mở một chút mở một chút ta một hồi nhân tộc đánh tới tô huyền cũng tại cái này hơn bạn trong ma tộc ánh mắt của hắn nhìn xem tòa này hoàn toàn do từng khối cự thạch lũy thế cự thành trên đường tới tô huyền đã trải qua ba tòa thành trì luận to lớn không có một tòa so ra mà vượt trước mắt thành trì hắn trong lòng không khỏi suy đoán trong này sẽ có mấy vị ma đế ma cùng lúc đó trong thành một tòa khổng lồ p h ủ đ ệ từ rộng từ ma thánh bên kia cho tới một thể p h á c rất là khôi ngô ma tộc ngay tại tám rửa tại hắn cách đó không xa thì là hướng hắn đến bẩm báo ngoài thành sự tình thế nhưng là g i ọ n g từ lại cùng chung quanh thành trì sinh mâu thuẫn dẫn tới bọn hắn đi hết công phạt hắn rồi hồi đại nhân nghe những cái k i a ma nhân nói tựa như là nhân tộc d i ệ t thật nhiều thành trì phạm phải lôi lôi nợ máu chỉ còn lại số ít người chạy trốn tới nơi này ồ vị tia ma đế nghe vậy vừa quay đầu hắn trong mắt lấp lóe một vòng lanh mang ta trong đậm mà như thế nào xuất hiện nhân tộc cái này đại nhân thứ tội ti hạ cũng không biết ma đế t ử trong ao đứng người lên thân hình cao lớn vài trượng chi cao thân thể khôi ngô cũng đầy là cơ bắp xem xét liền biết bên trong lần chứa sức mạnh hết sức khủng bố đi dò t r a những n à y nhân tộc là chuyện gì xảy ra vâng đại nhân mặt khác những cái kia trốn tới ma nhân toàn bộ trộm tới đào quang nếu có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người chôn là đại nhân lúc này n g o à i thành nhanh mở cửa ra đi nhân tộc muốn đánh tới nhốn n h á o cái gì mà nhốn n h á o một đạo lộ r a huy nghiêm tiếng la từ trong cửa thành chuyển đến ít khi thời gian nương theo một trận kẹt kẹt tâm thanh cửa thành từ từ mở ra vê anh hơn bạn trốn tới ma nhân trong nháy mắt hoan hô h ư ớ n g trong cửa thành đùng đi phía sau ma nhân cũng không trông thấy lúc này ở thông hướng thành nội chỗ kia hai bên lối đi phân biệt đứng đấy mặc có giáp trụ có tốt ba ba ba từ n g tiếng như là rút roi ra tiếng vang đột nhiên vang nương theo mà đến thì là một trận kêu thảm cùng mắng to các ngươi chơi cái gì dựa vào cái gì đánh người ôi ôi đau quá đừng đánh nữa đừng đánh nữa làm chết mẹ ngươi sai sai huynh đệ đừng đánh phía trước hỗn loạn lung tung có to rõ thanh nhâm vang lên muốn vào thành đều cho ta ngoan ngoan xếp thành hàng mỗi cái muốn vào thành đều phải đeo lên này đôi xiềng xích không muốn mang chân chu mà cho ta xéo đi tô huyền tiến lên nửa tháng đến thành trì gọi là huyền ma thành giờ này k h ắ c này hơn vạn ma nhân xếp thành hai đầu trường long ngay tại lục tục vào thành mỗi một cái ma nhân muốn đi vào trong đó mặc có giáp trụ quân t ố t thì sẽ ở bọn hắn trên chân đeo lên một đôi xiềng xích n g h e một chút nghị luận tựa hồ kia xiềng xích cũng không đơn giản có thể giam cầm ma nhân lực lượng trong cơ thể biến thành một cái chỉ có cường đại n h thân yếu đối ma nhân hào huynh đệ tòa thành trì này bên trong đại nhân là muốn bắt chúng ta đi đào q u á n g muốn hay không cùng đi với chúng ta đi đi nơi nào cái này ma quật cũng không phải chỉ có cái này một tòa có đại đế chấn sắt thành trì hắn muốn bắt chúng ta làm nô lệ lao tử còn không làm đâu tô huyền gia nhập nhỏ chi ma nhân đội ngũ đều muốn hướng ma quật chỗ càng sâu mà đi hắn không thể nghi ngờ là đem cự tuyệt vạn nhất kế hoạch của mình sinh biến tô huyền liền lùi lại đường đều sẽ bị phá hỏng không đáng lạ i tiến h ả o h u y n h đệ về sau còn sống ra lại đi phía trước thành trì tìm chúng ta hơn mười người ma nhân rời đi đội ngũ không chỉ có là bọn hắn đồng thời còn có mấy trăm tên ma nhân cũng lựa chọn rời đi không lâu đến v i ê n tô huyền vào thành một mặc giáp chủ ma nhân cho hắn beo lên xương s í c h trong n y mắt tô huyền liền cảm giác có một cố lực lượng quét sạch mình n ụ thân khi hắn muốn dùng l ự c lúc cố lực lượng này có thể trực tiếp tô huyền n ụ thân phong tỏa để hắn hữu lực không sử dụng ra được ba bên cạnh ma nhân quân tốt phát giác được tô huyền động tác hung hăng một roi rút ở trên người hắn t tô huyền đau không khỏi hít sâu một hơi hắn n ụ thân chi lực bị giam cầm không thể hóa giải roi đánh tới l ư ợ đạo cái này một roi suýt nữa đem hắn rút mất đi còn muốn ngoan cố chống lại một ma nhân quân tốt c ở i lạnh đem hắn trộm tới làm công việc nặng đ ọ c nhất m ệ t chết coi như hắn đáng lời tô huyền bị áp l ấ y tiến vào bên mã thành tại một tòa cự thạch trong kiến trúc hắn lại trải qua liên tiếp thang đá đi vào càng dưới đáy đương đương đương quốc s ắ t cùng nham thạch tấn công va chạm ra một trận hỏa hoa mắt trần có thể thấy rất nhiều ma nhân vung lấy quốc sắt đầu đầy mồ hôi tại này đến hạ đảo lấy linh thạch không sai chính là linh thạch tô huyền chưa bao giờ thấy qua như thế lớn khỏa thượng phẩm linh thạch có lẽ là bởi vì ở vào lòng đất vẫn luôn không ai đảo năm này tháng nọ phía dưới tạo thành đầu cỡ như vậy linh thạch nhìn cái gì ba một roi vừa hung hát quất vào tô huyền trên thân hắn lại không khỏi hút miệng khí lạnh k i u ma nhân quân tốt đem tô huyền hướng mặt trước đẩy một cái trông thấy bên kia bảy quốc sát sao chân chu mà đi đảo quáng hôm nay không đảo cái một ngàn mai linh tinh ra quất ngươi một trăm roi một trăm roi tô huyền trong lòng hãi nhiên một roi đều đau hắn nghe răng trận mắt cái này nếu là liên tục trúng vào trăm roi có thể đem hắn trực tiếp hút chết quá khứ còn không mau đi tô huyền lại bị đánh một roi đem hắn mặt đều rút ra một đầu vết máu khuôn mặt mắt trần có thể thấy sưng hắn không còn dám quan sát bước nhanh về phía trước cầm lấy một cây c ố c sắt tìm được một chỗ không vị chính là giơ lên c ố c sắt hướng vách đá đập tới đang đang đang nơi này là lòng đất vách đá tất cả đều là trải qua không biết bao nhiêu lần đẻ ép cứng rắn tảng đá tô huyền liên tục đập hồi lâu sửng sốt chỉ nện xuống đến một điểm đá vụn m ạ n h mã mạ. chương bốn trăm mười một hạo kiếp hô hô hô tô huyền đem một viên đầu lớn tiểu nhân linh tinh từ trên vách đá lột xuống lập tức ngồi dưới đất miệng lớn thở hồn hển hắn nhìn chằm chằm trên chân mang theo x i ề n xích vật này không chỉ có thể giam cầm màu da chi lực còn có thể giam cầm trong đan đ i ể n linh lực hai thứ này không thể vận dụng tô huyền bây giờ trừ bỏ bị lôi k i ế p trải qua dựa tội cường tráng nụ thân có thể nói cùng phạm nhân không khác mà tại dạng này gian nan dưới điều kiện hắn cũng không biết mới liên tục gõ bao nhiêu lần q u ố c sắt mới khó khăn lắm làm xuống tới như thế một khối linh tinh theo vị tia ma nhân quân tốt cho nhiệm vụ muốn đ à o hơn ngàn mai linh tinh không biết đến ngày tháng năm nào tô huyền xoa xoa trên mặt to như hạt đầu mồ hôi hắn đang muốn cầm lấy cuốc sắt đứng dậy tiếp tục làm việc đã thấy một ma nhân lúc này ôm lấy hắn hao hết ngàn tân đảo xuống tới một khối linh tinh ngươi làm cái gì kia ma nhân cười hì hì rồi lại cười cũng không lên tiếng ông tô huyền móc ra linh tinh xoay người rời đi tô huyền muốn đi lên ngăn lại đối phương nhất thời quanh mình ma tộc cùng nhau ngừng công việc trong tay hướng bên này vây quanh những n à y ma nhân ánh mắt bất thiện nhìn xem tô huyền ánh mắt cũng mười phần băng lãnh làm gì làm gì phòng thủ quân tốt dẫn theo roi đi nhanh tới ba ba ba hắn một bên rút những cái kia ma nhân roi đem người đẩy ra cả đám đều chán sống rồi dám không kiếm sống đại nhân bọn hắn cướp ta móc ra tô huyền lời còn chưa dứt một roi liền hướng hắn vào đầu đánh tới máu trên mặt n g ấ n cùng xương khối còn chưa biến mất tô huyền lúc này nghiêng đầu trốn tránh kia roi đánh vào trên bả vai hắn còn dám tránh kia quân tốt trứng mắt lập tức dừng lại roi đổ ập xuống hướng tô huyền rút tới ba ba âm thanh bên thai không dứt bởi vì đau đớn kịch liệt tô huyền chỉ có thể nằm trên mặt đất ôm đầu mình rất nhanh toàn thân hắn liền bị rút ra chóc thịt bong thân thể đều tại không tự giác phát run còn có các ngươi cái này quân tốt tựa hồ là đánh lên n i ệ n lại hướng cái khác ma nhân đánh tới thẳng đến qua hết n i ệ n hắn mới ngạo mặn nói từ giờ trở đi nếu ai bị ta phát hiện không chăm chú làm việc lao tử liền quất hắn lời này rơi xuống t r u n g quanh ma nhân đ ổ i sắc mặt đành phải cầm lấy cuốc sắt đ ư ờ n g đ ư ờ n g gõ vách đá quân tốt lại đi tới đá tô huyền mấy cước còn không ngò làm việc chở lấy lao tử quất ngươi ba tô huyền cố nén thống khổ run run dày dày cầm lấy cuốc sắt đứng dậy hướng vách đá đập tới rất là rất nhỏ lược đạo bởi vì đau căn bản không còn khí lực n g ư ơ i mẹ nó chưa ăn cơm ba khâu nhanh hơn một chút việc ngươi cái này cầu nương dưỡng hàng ba có phải hay không đương lão tử nói lợi là gió thoảng bên h a i tô huyền đã bị rút lại là nằm ở trên mặt đất như là phàm nhân thân thể chịu nhiều như vậy do đã không còn chút nào nữa khí lực đứng dậy nhưng cái này ngược lại còn khiến ma nhân quân tốt làm tầm trọng thêm một roi tiếp lấy một roi hướng tô huyền rút tới tựa hồ không đem hắn sống sờ sờ hút chết sẽ không bỏ qua nghiết bàn cảnh cùng cảnh vô địch vàng lấp lánh tiến độ ba trăm tám m ư chín hai ba m ộ t hai nghìn chín trăm chín mươi chín phải trăng vàng lấp lánh vàng lấp lánh tô huyền vốn là dự định có cơ hội tại tòa này huên ma thành bốn phía điều tra một phen bởi vì vạn nhất có người tìm tới lôi kiếp đầu một là hắn đến lúc đó cũng tốt tại đã quen thuộc thành trì bên trong bốn phía ở nút chẳng qua hiện nay xem、ra. hắn lại không vàng lấp lánh liền phải chết ở chỗ này bảo ngươi làm việc ba ngươi mẹ nó vẫn còn g i ả bộ chết ba ba ba c h ó i hai tiếng roi tại ồn ào đương đương âm thanh hạ lộ ra mười phần y ế u ớt nhưng chung quanh ma nhân nô lệ lại là đem nó nghe vô cùng rõ ràng mỗi một lần roi kéo xuống bọn hắn đều sẽ kìm lòng không được lạnh run hốt chết rồi tại không biết bao nhiêu lần roi dưới tô huyền đã không có mảy may lập t ĩ n h t i u ma nhân quân tốt ngồi s ổ m xuống đem hắn trở mình tại dùng tay g i xét một phen hơi thở về sau hắn xúi khỏe hứa ngụm nước bọn cái tia ai ngươi ngươi còn có ngươi tới quân kêu tên tốt mấy m ai nhân t ớ h ắ ngờ phân phó nói, đem hắn nói, n đem m a lên lên, bên kia, hồ Đại tên trôn. Vâng. nhân. nhân mình đẩy thương tích tô huyền nâng định khởi hành hướng khoáng càng n kia, khởi Đại đi. Ai ma vừa đào đem đẩy mà hồ tích mạch chỗ tô sâu g Mấy đúng lúc này một đạo kinh khủng lôi đỉnh đột ngột tại trong mỏ quặng xuất hiện hung hăng đem tô huyền mấy tên ma nhân nô lệ cùng vị kia quân tốt bổ chúng chỉ là trong trước mắt mấy người đều bị chém thành từng cỗ s á t chết cháy tô huyền ra sao cảnh nghiết bàn cũng chính là vương cảnh mà cái này mấy tên ma nhân cảnh giới tối cao chính là tên kia ma nhân có tốt bất quá đệ ngũ cảnh động k ư mà thôi tại vương cảnh lôi k i ế p phía dưới bọn hắn bởi vì thay bay v à gió bị tại chỗ đánh chết ngay cả phản ứng đều không kịp phản ứng mà trong mỏ cặn g bởi vì đột nhiên b i ế n cố tất cả ngay tại đảo linh tinh ma nhân các nô lệ đều bị sợ choáng váng bọn hắn ngơ ngác nhìn xem một màn này nhất thời đầu nào đứng máy xứng sờ tại nguyên chỗ không biết nên như thế nào c h o phải cùng lúc đó ầm ầm từng đạo lôi đình đột ngột xuất hiện tại tất cả mọi người đỉnh đầu tại tất cả ma nhân nô lệ không kịp phản ứng trong nháy mắt đánh vào trên người bọn họ không chỉ có là khó mạch lúc này cả tòa huyên ma thành không thể đếm hết lôi đình không hề có điểm báo trước xuất hiện ở trên không hướng phía dưới tất cả ma nhân bổ tới biến cố như vậy liền xem như vị kia ma đế trước đó đều không có bất kỳ cái gì phát giác chỉ vì lôi k i ế p là ở chân trời bên trên ấp hủ ma quật ở vào sâu trong lòng đất bởi vì vô số nham thạch n g ă n cách đến mức bên ma thành ma nhân căn bản không cảm ứng được nguy hiểm sắp giáng lâm còn nữa bọn hắn chính là giới này dân bản địa cũng sẽ không bị đến lôi k i ế p cũng căn bản chưa bao giờ thấy qua lôi đ ỉ n h dẫn đến rất nhiều ma nhân ngay cả phòng ngự cũng không kịp liền tại đang lúc mở mịt bị sống sờ sờ đánh chết ẩm ẩm vị kia ma đế lúc này cũng tao nộ lôi kép đạo thứ nhất lôi đ ỉ n h không có đem hắn đánh chết nhưng cũng nhận thương thế mà mắt thấy lại có hai đạo lôi đ ỉ n h chém bổ xuống đầu vị này ma đế triệt để xuất thủ vì tự vệ cùng lôi kiếp làm trên bầu trời là không thể đếm hết lôi kiếp lại có ma đế bật hết hỏa lực kinh khủng chiến đấu dư ba tư tán càng là trợ giúp kia từng đạo lôi đ ỉ n h tại rất ngắn thời gian bên trong chấn sắt một m ả n g lớn ma tộc đây là tai nạn đối với huyên ma thành tất cả ma nhân tới nói đây càng là một trận hạo kiếp vì cái gì vì cái gì không cuối cùng là thứ gì tại sao muốn công kích ta ma đế đại nhân ma đế đại nhân mau tới làm chủ cho chúng ta a a lao tử muốn giết thứ này ma đế bây giờ ma đế đã úc còn không mang nổi mình úc có lẽ là bởi vì nhục thân cường đại nguyên cớ liên tục năm đạo lôi k i ế p đánh xuống vị này ma đế khí cơ vẫn cao không thấy mảy may mảy m ả y nhưng đến thứ sáu đạo thứ bảy lôi k i ế p hắn thì bị lần lượt đánh bay khôi n g ô thân thể dần dần che kín cháy đen cho đến đạo thứ chín ma đế đập t ầm ầm tại mặt đất lại chưa đứng lên chương bốn trăm mười hai đế cảnh khôi lỗi ccc giờ nay khắc này cả tòa huyên ma thành đã hóa thành một vùng phế tích khắp nơi có thể thấy được tư tư rung động từ sắc lôi hổ cùng từng cô đã thành than cốc thi thể đương nhiên cũng không thể không nói ma tộc nhục thân coi là thật cưng hãn liên tiếp chín đạo lôi k i ế p đã hàng xong nhưng lại còn có thể trông thấy một chút ma tộc vẫn giữ có một hơi chính là vị kia ma đế lúc này cũng còn mở to một con miễn cưỡng coi song tốt con mắt ngơ ngác nhìn qua nơi nào đó thân là thứ mười cảnh tồn tại vị này ma đế tự nhiên rõ ràng lôi k i ế p lực lượng bởi vì muốn từ phía chân trời đi vào lòng đất nhận lấy cực lớn suy yếu nếu không cả tòa huyên ma thành có thể còn sống sót người mười không còn một khóa mạch bởi vì vô số kiến trúc sụp đổ t ò a này tồn tại ở càng dưới đáy khoáng mạch từ lâu bị vùi lấp không có sinh cơ chút nào không biết đi qua bao lâu một cái tay chậm rãi từ phế tích bên trong đưa ra ngoài trên đó che kín đen nhánh lân thiến móng nuốt s ắ c nhọn xem xét liền biết là thuộc về ma tộc cánh tay bất quá kỳ dị là sau đó cái cánh tay này lại trở nên trắng nón mười ngón con d à i rõ ràng thuộc về nhân tộc cứ như vậy nó một hồi trở nên đen nhánh che kín lân thiến một hồi lại trở nên chấm nón thằng đến lại là một cái tay từ phế tích bên trong đưa ra ngoài dãy rũi lấy đem đầu tránh ra hô hô t ô huyền miệng lớn hô hấp đấy hắn lúc này má phải cũng như cái tay kia khi thì trở nên đen nhánh lại khi thì trở nên chắn g nón mà theo hắn toàn bộ đứng người lên phần lưng từ lâu mọc ra sáu con dữ t ậ n c á n h xương có chút rung động đây là lục rực ma đầu đúng vậy theo lôi k i ế p lần này lừa g i ế t rất nhiều ma tộc suy yếu sát khí lần nữa trở nên cường thịnh ma tôn lại tới máu ta ngửi thấy thật là nhiều máu t ô huyền má phải hiện hiện một vòng nụ cười ta dị theo hắn nhẹ nhàng liếm môi một cái nó biến hoa má phải cũng triệt để dừng lại xuống dưới má trái thanh khiết má phải hắt cám ra n g tôi n huyền ì n một bỗng nhiên kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng lập tức khoe miệng của hắn hơi câu nương theo lấy sau lưng cánh xương gỗ t ô huyền đi tới một bộ xác chết cháy bên cạnh thân đương nhiên nói s á t chết cháy khả năng không đủ chuẩn xác cái này mắt to trợn chập chập chập tô huyền cúi người từ trên thân lưu lại một chút khí cơ không thể nghi ngờ người này chính là huyền ma thành vị kia ma đế được nghe thanh â m vị này ma đế chuyển động con kia duy nhất coi như hoàn hảo trong mắt đợi trông thấy tô huyền sau ánh mắt hắn chừng đến càng lớn trong cổ truyền đến yếu ớ t tiếng la vương coi như có chút nhãn lực độc đáo tô huyền cười tà hắn rêu rêu nói ngươi cái này nửa chết nửa sống cũng k ó chịu không nếu như để cho ta đưa ngươi đoạn đường như thế nào lời này nói xong tô huyền ánh mắt l ạ lẽo muốn chết như thế nào vương cứu cứu tôi huyền mắt lộ ra n g h i hoặc cái này ra sao kiểu chết không nói đúng không ta hiện tại t i ế n ngươi lên đường trong máy mắt hắn một cái tay chụp về phía ma đế bụng dưới cái sau bây giờ không thể động đậy lại bị lôi k i ế p bị trọng thường nếu là đem nó trong bụng ma tinh lấy ra liền có thể tại chỗ muốn ma đế mệnh bất quá cũng liền tại cái tay này sắp chống đỡ tiến ma đế bụng dưới lúc lại bỗng nhiên dừng lại tôi huyền má phải có chút g i ữ thợn liên tiếp lắc lư tay muốn dùng lực nhưng lại căn bản không sử dụng ra được không thể nghi ngờ đây là má trái đang ngăn trở là hắn đưa ngươi bắt vào linh mạch suýt nữa dùng roi đưa ngươi hút chết làm sao muốn lại phát hiện tâm thà cho hắn một mạng ngươi không cần khích tướng để ta tới động thủ ngươi má phải cười lạnh một tiếng hắn lập tức dừng tay muốn nhìn một chút má trái muốn làm thế nào l i ê n gặp tô huyền mi tâm chuyển đến một c u nguyên thần ba động dần dần hóa thành một cỗ hấp lực nhắm ngay ma đế mi tâm ít khi thời gian một tôn lớn chừng bàn tay ma đế hiện hiện chậm rãi chui vào tô huyền chán cái này chính là một vị đế tôn sáng tạo chi pháp hỗn độn lao ngục hỗn độn lao ngục tôn chỉ liền đem địch nhân nguyên thần giam giữ tại tô huyền trong đầu xây dựng trong lao ngục chỉ cần đi vào mặc cho ngươi thần thông quảng đại cũng căn bản không trốn thoát được tòa này lao ngục bên trên một vị vào xem khách nhân vẫn là huyết ma bây giờ lại tăng thêm một vị ma đế ngoài ra hỗn độn lao ngục còn có một chỗ phát môn có khống chế bị giam giữ lấy nhục thân không hề nghi ngờ tô huyền làm như thế là muốn lấy được một bộ đại đế cảnh khôi lỗi đây là cực kỳ khó gặp cơ duyên bởi vì ma nhân mặc dù nhục thân c ư ờ n g đại nhưng nguyên thần lại cực kỳ yếu đuối lại lại bị lôi kép trọng thương lúc này mới có thể để tô huyền bắt lấy cơ hội này cần biết nếu là đổi lại nhân tộc đại đế coi như bị trọng thương cương đại nguyên thần cũng có thể c h ư ớ c mắt xóa bỏ tô huyền cho nên đứng trước cơ duyên lớn như thế tô huyền lúc này mới l i ề u mạng hết thệ cũng muốn trưởng khống thân thể phòng ngừa ma đế bị ma tôn giết chết suy một bộ rách dưới thi thể ngươi cũng có thể xem như bảo ma tôn một lần nữa trưởng khống tô huyền thân thể hắn không còn lãng phí quá nhiều thời gian sau lưng lục g ự c vỗ cười k h ẳ n g k h ắ c quái dị lấy toàn thành tàn sát những cái kia toi t h ó t ma nhân lần này không có lôi đ ỉ n h c h i chủ lực lượng ma tôn tàn sát mười phần tốn sức một mực tại mảnh này phế tích bay ba ngày ba đêm hắn mới hoàn toàn đem tòa thành chị này sau cùng sinh cơ bóc tắt chạy tới nơi khác t ô huyền cứ việc không thể khống chế mình một thần nhưng lại đem ma tôn sở tác sở vi nhìn ở trong mắt đối phương tựa hồ là cái giết thôi bay khỏi huyền ma thành về sau lại khắp nơi tìm sống sinh linh ma quật chỗ sâu tự nhiên chỉ có ma tộc mà ma tôn giết chóc chuyến đi cũng chuyện đương nhiên đụng phải một cái mui xám t ô huyền b ấ t quá vừa mới bước vào đạp đạo cảnh tu vi tại cái này ma quật chỗ sâu cũng không phải là vô địch lại bởi vì huyền ma thành tao n ộ biến cố dẫn đến quanh mình thành chỉ đều có ma thánh đến đây điều tra ma tôn liền mười phần không biết lượng sức muốn đánh giết một tôn ma thánh bị cái sau giết h oa h oa quá thiếu cuối cùng không thể không từ tô huyền xuất thủ lấy thánh khi trọng kiếm đem đánh lui lúc này mới có thể thoát đi quá yếu n g ư ơ i quá yếu ma tôn p h ả n n ả n tô huyền nho nhỏ một tôn ma thánh đều có thể đưa ngươi giết chạy tán loạn nàng lại là như thế nào coi trọng ngươi như thế một con rôn dế ngươi chẳng lẽ sinh mà chính là ma tôn một câu nói kia đem nó ngẹt lại hắn cười lạnh sâu kiến chính là sâu kiến nếu ta bản tôn ở đây trong một ý niệm l i ề n có thể chấn sát vô số ma thánh chính là ma đế cũng khó thoát bản tôn ma chảo phế vật tô huyền cũng tại bát phụ c h ử i đồng đường đường tiên giới ma tôn mà ngay cả một tôn ma thánh đều không thu thập được à là tô mộ xem trọng ngươi cũng bất quá như thế sở dĩ muôn phí miệng là bởi vì tô huyền phát hiện ma tôn chịu ngăn trở thể nội đoàn kia sát khí vậy mà tại yếu bớt không hề nghi ngờ chỉ cần gặp càng nhiều ngăn trở tô huyền lại có thể một lần nữa trường không trung thân chương bốn trăm mười ba đế cảnh người kế t ụ thí luyện n g o à i thành không biết bao xa chi địa mấy vị ma đế lúc này trôi nổi tại không ngầm đầu nhìn mới lôi kếp vị trí lôi đình cũng không có đánh về phía mặt đất vết tích nghĩ đến hẳn là trong động ma vị kia phát động tòa này lôi kếp mới là ai nói trần bình gắn ở này là ta ngươi ngươi chẳng lẽ không biết trần bình an dẫn dắt lôi k i ế p phạm vi n a y tòa lôi k i ế p bất quá phạm vi mấy ngàn dặm không phải trần bình an nhưng linh cơ vì sao như vậy do người không giống như là các thế lực lớn đệ tử có khả năng dẫn tới đây đúng là lo nghĩ chỗ đại đa số tu sĩ mặc kệ là nhập vương lôi k i ế p cũng tốt vẫn là đạo đạo lôi k i ế p cũng được so với mới tòa kia lôi k i ế p muốn bao nhiêu công chính bình thản liền có bao nhiêu công chính bình thản mà trần bình an dẫn dắt lôi kép mang theo cực hạn lực lượng hủy diệt tựa như muốn hủy diệt chúng sinh vừa vặn mới cái tia đạo lôi kép chính là như thế bởi vậy mới có một đế cảnh tồn tại nói trần bình gắn ở đây bất quá duy nhất một điểm đạo này lôi k i ế p phạm vi quá nhỏ nghe đồn trần bình an lôi k i ế p sở dĩ kinh khủng như vậy tất cả đều là bởi vì hắn bước vào trong truyền thuyết tầng một m i tri cảnh có thể hay không là trong động ma vị kia tiểu bối cũng bước vào tầng m ộ ư ơ i lời này rơi xuống chúng đế trong mắt hiện lên một vòng giật mình chính là bởi vì một vị nào đó tiểu bối bước vào tầng m ộ ư ơ i lúc này mới dẫn tới cùng trần bình an như vậy muốn hủy diệt chúng sinh kinh khủng lối tiếp không biết là cái nào tòa thế lực tiên kiêu hạng người như thế xem ra tương lai chí ít cũng là một vị đế cảnh người kế tục chỉ nói đế cảnh không khỏi quá coi thường cái này tầm mười nghe nói có thể xuống đất tốt hơn giả đều từng bước vào qua như vậy cảnh giới theo bản đế xem ra người này tương lai có rất lớn khả năng chấn áp chúng ta kỷ nguyên này ồ nếu là như vậy vậy nhưng thật tốt sinh bồi dưỡng nói không chừng hắn chính là nhân tộc ta triệt để chấn áp ma tộc mấu chốt một vòng cho nên k i a tiểu bối là ai tô huyền có một vị đế cảnh tồn tại thì thảo ra hai chữ tô huyền cái khác chúng đế mặt lộ vẻ n g h i hoặc bọn hắn cũng không nghe nói qua cái tên này ngươi làm sao biết dẫn tới lôi kiếp người là cái này tô huyền có người hỏi tên k i a đế cảnh tồn tại ra hiệu trong tay điểm tích lũy b à i thí luyện q u ậ t bắt đầu bất quá mấy ngày thời gian tên này gọi tô huyền người điểm tích lũy cũng đã siêu một trăm vạn cái gì chúng đế mặt lộ vẻ kinh ngạc một trăm vạn coi như giết ma đế cũng phải giết mười vạn tên ma đế cái này tô huyền dựa vào cái gì k i a đế cảnh tồn tại còn nói tên thứ hai cũng mới bất quá ba n g h n điểm tích lũy hán bằng gì có thể góp nhặt đến trăm vạn luôn không khả năng là cái này bảng danh sách xảy ra sai so ta được nghe lời nói này chúng đế không khỏi lắc đầu cái này điểm tích lũy bảy chính là một vị đế cảnh luyện khí sư luyện không có khả năng có vấn đề nói cách khác k i a tô huyền coi là t h ậ t chí ít giết mấy chục vạn ma tộc chỉ dựa vào thông thường chi pháp hắn không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đánh giết ma tộc nhiều như vậy chỉ có một cái khả năng mượn n g o ạ i lực lôi k i ế p nếu là lôi k i ế p giết chết điểm tích lũy không thể tính làm hắn chỉ có chính hắn chính tay đâm mới có thể chúng đế khẽ gật đầu như thế nói đến cái này dẫn tới lôi k i ế p người không thể nghi ngờ chính là tô huyền lấy lôi k i ế p phụ trợ tay mình lôi đao mấy chục vạn ma tộc nếu là bất luận kia trần bình an người này cơ h ồ là nhân tộc bên trong giết chết ma tộc nhiều nhất người ngược lại là muốn điều tra thêm cái này tô huyền đến từ gì tòa thế lực như chỉ là một tòa thế lực nhỏ chư vị nhưng chớ có cùng tại hạ c á c người ha ha ha có thể có phần này t h i ê n tư lai lịch lại như thế nào có thể đơn giản vạn nhất đâu nếu là vạn nhất tại hạ về sau dạy dỗ một vị đế tôn chính là người đời sau đều phải tôn ta một tiếng nhà giáo ma quật giờ này khắc này cũng có rất nhiều tu sĩ đang thảo luận điểm tích lũy b à i cái này tô huyền là người phương nào vô thanh vô tức lại liền siêu việt nhiều người như vậy danh liệt bảng điểm số đệ nhất kinh khủng nhất là người này lại có hơn hai trăm vạn điểm tích lũy kế toán huynh ngay cả hắn số l ẻ đều không có đây là làm sao làm được sẽ không phải là tòa nào đó kinh khủng thế lực r a manh nhân a trực tiếp giết tiến ma quật c h ố sâu góp nhặt hai trăm vạn điểm tích lũy lại mãnh hắn còn có thể mấy ngày bên trong trí ít giết mấy chục vạn ma tộc ta thế nhưng là nhìn tận mắt hắn điểm tích lũy tăng vọt tốc độ kia đơn giản không thể tính toán theo lẽ thường sẽ không phải người này là một vị nào đó đế cảnh đại năng a giờ k h ắ c này phàm là tại trong động ma tu sĩ liền không khả năng không biết tô huyền bảng điểm số là mỗi người đều sẽ thường xuyên lật xem mà lấy khủng bố như thế điểm tích lũy số lượng treo ở đứng đầu bảng tô huyền không thể nghi ngờ đưa tới tất cả mọi người rung động ma tộc có bao nhiêu lợi hại mọi người đều biết cái này tô huyền có thể có hơn hai trăm vạn điểm tích lũy cũng liền đại biểu cho hắn tự mình chính tay đâm trí ít mấy chục vạn ma tộc cái này cái này cái này không khỏi quá mức hoảng sợ cơ sư minh ngươi nói cái này tô huyền đến tột cùng là thần thánh phương nào ma quật một chỗ chống t r ả i khu vực ân h ư cổ giáo đệ tử ngay tại vây rết mười mấy tên ma nhân cơ trưởng không nhìn xem chiến trường ngươi cũng đã nói người này là thần thánh tự nhiên không phải chúng ta p h ả m tu có khả năng theo dõi t i ê u t r a hỏi đệ tử chứng mắt cơ sư huynh cũng không cần trêu đùa sư đệ hắn lại thần thánh cũng là người không phải tên đệ tử này nói thấp giọng nói không biết cơ sư huynh nhưng nhận ra người này cơ trường không sắc mặt n h ạ t nhạt tô huyền ta không nhận ra nhưng họ tông người không khéo trước đó liền đả thương một cái t vậy đệ tử sắc mặt rung động cơ sư huynh ý của ngài là t i ê u tô huyền ngươi từng đả thương qua cơ trường không cũng không phải là ý này có thể tại ngắn ngủi mấy ngày thời gian góp nhạc khủng bố như thế điểm tích lũy số lượng kia tô huyền hắn tự biết mình không phải là đối thủ bất quá hắn cũng không có giải thích cơ sư huynh thật lợi hại như thế dọa người tô huyền đều bị ngài cách thương thử hỏi trung châu cùng thế hệ người còn có người nào có thể là cơ sư huynh đối thủ hai người đang nói chuyện cách đó không xa lại là bay tới một người mắt thấy đối phương là hướng bên này mà tới kia mới thổi phòng cơ trường không đệ tử nhất thời hô to ở đâu ra không có mắt hàng không nhìn thấy ta ân khư cổ giáo ngay tại vây giết ma tộc sao còn không m a u cút đi vốn cho rằng đối phương l ẻ loi một mình đang nghe ân khư cổ giáo đại danh sau tự sẽ rời đi ai ngờ người ta lại lấy tốc độ nhanh hơn hướng bên này mà tới ha ha nghe không hiểu tiếng người đúng không lão tử hôm nay không phải giáo h ư ớ n ngươi một chút không thể tên đệ tử này hướng bóng người kia bay đi ít khi hai người tiếp cận đạp đạo nhất trọng tiên ai cho ngươi gắn chó dám nhúng tay ta ân khư cổ giáo sự t ì n h người tới kỳ thật chính là tô huyền mắt thấy tên này ân khư cổ giáo đệ tử muốn đối t ự mình đ ộ n g thủ h ắ n bởi vì cố kỵ liên tiếp lui về phía sau thật có lỗi tô mộ tới đây là muốn cùng các ngươi đ à m một cọc giao dịch cũng vô ác ý ngươi nói không có ác ý liền không có ác ý ăn trước lao tử một côn lại nói